Cao điểm ngoài tường bên cạnh, chính hướng đường biên đi doanh chính xuất hiện tại A Kha trong tầm mắt, từ nơi này đi đã hắn đã là tường đường cẩn thận, có thể Hà Ngộ thông qua quan sát trực tiếp đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, chiếm hết tiên cơ. A Kha tiến lên liền là một bộ công kích đội, doanh chính luống cuống tay chân, trong nháy mắt liền ngã xuống, Hà Ngộ thành cắt tư hãn lần này ngay cả cái trợ công đều không có lan lộn đến. Bắt đầu rút lui. Hà Ngộ phát ra tín hiệu, thành cắt tư hãn phía trước dẫn đường. Hắn nhìn đối phương công tôn Ly cùng Trương Phi lộ tuyến, tất nhiên là nhẹ nhõm lách qua hai người. Hai người trở lại nhà mình Hồng Khu sau thu vòng giã, chi sau tiếp tục như vậy phương châm mạch suy nghĩ, tránh đi đối phương anh hùng tụ tập khu vực, khắp nơi đoạt kinh tế, giết lạc đàn đối thủ. Liễu Liễu trực tiếp tầm mắt, tăng thêm hàng nộ cái này ý thức, hai người du tẩu cơ hồ không có một giây là tại lãng phí thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, doanh chính bị giết sập, lão phu tử bị giết sập, Bạch Khởi cũng bị giết sập. Ngược lại là Liễu Liễu công tôn Ly, tại ban sơ kia một đợt sau hạ ngộ liền lại không có nhằm vào qua nàng, thậm chí song phương ngay cả đánh đối mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên tại có thể thua, Liễu Liễu phải chết. Hà Ngộ đều có chút quên mình từng có thái độ như vậy. Tại cầm tới cao ca cho hắn Liễu Liễu trực tiếp cái này một đại sát khí về sau, hắn phải cố gắng phương hướng liền là như thế nào thắng được trận đấu này. Liễu Liễu có chết hay không, vậy phải xem theo thủ thắng quan hệ lớn không lớn, không lớn, vậy liền một bên mát mẹ đi, nào có thời gian phản ứng nàng a. Thế là cuối cùng, thông qua dạng này tinh chuẩn không sai hiệu suất cao du tẩu, Hà Ngộ hai người bọn họ đem ba đường binh tuyến đều vận doanh đến phong sinh thủy khởi. Phe mình mới rơi ba cái tháp thứ nhất Liễu liễu bên kia lại là sáu tháp đều mất, đã chỉ còn 3 tòa cao điểm tháp, thật sự là ba vị tuyến lên đại tướng tại trong suối nước vượt qua thời gian nhiều lắm. 9 phần nữa, A Kha đã lục thần chứa ở tay, Hà Ngộ thành cắt tư hãn so sánh dưới thoáng lạc hậu một điểm, nhưng cũng không khác nhau lắm. Hai người ăn ba đường bình tuyến, đoạt giã khu dạ quái, bắt người đầu hôn trợ công, phát dụng tốc độ có như tên lửa. Liễu liễu công tôn Ly mặc dù một mực không có bị nhắm vào, nhưng cũng so ra kém tốc độ của hai người này. Tại hai người cái này xa xa dẫn trước kinh thế giới. Đối diện thịt vẫn là da giòn khác nhau đã không lớn. Chỉ là Bạch Khởi, Trương Phi cùng Lao Phu tử cái này ba anh hùng đại chiêu đối bọn hắn mà nói vẫn còn có chút khó giải quyết, không phải đã sớm mạnh lên cao điểm. A Kha đơn thương độc mã một người sợ đều có thể ngược suối. Phe mình kia ba vị vui vẻ là được rồi, Liễu liêu phấn đã rất lâu chưa hề nói chuyện. Ngược lại là đối diện nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện khí thế ngất trời bạo phát cái lột. Đầu tiên là Bạch Khởi để doanh chính Đường Phi, tức giận đến doanh chính tại trong suối nước treo hội cơ. Đúng vậy, hắn thấy đây chính là không đưa biện pháp duy nhất. Kinh Kha tổn thương thực sự quá nổ tung, hắn chỉ cần ra bây giờ đối phương trong tầm mắt, trong tháp ngoài tháp kia đều không trọng yếu, kinh Kha dây hắn căn bản không cần một bộ tổn thương đánh đẩy. trừ phi bên người có đồng đội cường lực bảo hộ, nếu không thật cũng chỉ có ở tại trong suối nước là an toàn. Lại sau đó là lão phu tử bị bắt nổ về sau, bắt đầu trách cứ đi rừng cùng phụ trợ là cô nhi hội trợ rút sao, chỗ này liễu liễu rất là ủy khuất, trực tiếp bên trong cùng nói là giải thích, không bằng nói là tố khổ. Xác thực, liễu liễu cùng phụ trợ cũng không phải là không muốn trợ rút. Thế nhưng là Hà Ngộ bên này một mực có thể nhìn thấy cử động của bọn hắn, sự trợ giúp của bọn họ chỉ có thể nhiều lần vô hụt, cái này phí công buôn ba đem liếu liêu tiết tấu làm cho cũng rất tồi tệ. Hà Ngộ không có có tính nhắm vào đi giết nàng, có thể dùng dạng này vận doanh phương thức lại đem liếu liêu cũng mang sập, chỉ là nàng số liệu thoạt nhìn không có kia ba vị khó chịu như vậy mà thôi. Kết quả cái này một tố khổ, liền lại dẫn xuất một vấn đề mới. Liền ngay cả Hà Ngộ chỗ nhìn cái này hạn chế mưa đạn số lượng trực tiếp bên trong đều chậm chậm thổi qua mấy đầu. Trong cục văn tự không phải con sao? trực tiếp bên trong liễu liêu trong chốc lát liền trở mặt, mặt lộ xấu hổ, nhưng là rất nhanh nàng đem chủ đề quay lại đối trước mắt trò chơi thế cục phân tích, những cái kia nói trong cục văn tự mưa đạn liền toàn làm như không nhìn thấy. Bigda, cao ca nhìn xem cảm khái liên tục, trận đấu này đồng đội diễn, đối thủ băng, cuối cùng ngay cả đại chủ truyền bá cũng không chú ý lộ sơ hở. Như liễu liêu dạng này nhân khí dẫn chương trình, có phấn cũng có hát, vừa mới trong cục văn tự việc này sợ rằng sẽ thành hắc phấn nhóm tài liệu, nếu như cái này lại trở thành gián đoạn nàng thắng liên tiếp một ván tranh tài ảnh hưởng sợ là sẽ không quá tiểu, lại mang xuống mới là bị kịch đâu. Hà ngộ toàn không để ý tới liều liều như thế nào, chỉ là quan tâm trước mắt tranh tài tình thế. A Kha cùng thành cát tư hãng kinh tế đã cơ bản đến đỉnh, trước mắt liền là bọn hắn dẫn trước đối phương nhiều nhất thời khắc, tiếp xuống mỗi một phút mỗi một giây, giữa song phương cái trên lệnh này đều chỉ sẽ thu nhỏ, sẽ không đi kéo dài. Hà ngộ bọn hắn tại thời khắc này cầm xuống cơ hội thắng lợi là lớn nhất, cần nhất cổ tác khí. Thế nhưng là tiếp xuống cao hơn tác chiến lại đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Đối phương năm người báo đoàn cao điểm phòng thủ, dù cho A Kha cùng thành cắt tư hãng trước mắt ưu thế rất lớn, nhưng cũng rất khó công phá cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đối phương bộ này đội hình, thủ tháp năng lực vẫn còn có chút lợi hại. Chuẩn bị làm thế nào? Chu Mạc nhịn không được hỏi. "Binh tuyến không tệ." Mạc tiện nói. "Xin đại a." Hà Ngộ trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, phản phất giao xảy ra điều gì kì tác. Chu mặt trải qua cái này một nhắc nhở, mới đi chú ý Hà Ngộ một phương binh tuyến, phát hiện ba đường binh ngay tại tề đầu tịnh tiến tiến độ này xuống dưới, đến đối phương tháp phòng ngự thời gian chính là nhất trí. cái này ba cái fan hâm mộ còn chưa đủ dụng tâm nha, thế mà không có phá hư lính của ngươi tuyến vận doanh. cao ca ngoài miệng nói như vậy, lại cùng chu mạt liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người trong mắt đều là sợ hãi thản phục. đang liều mạng du tẩu phát dục bắt người đoạt kinh tế đồng thời, trong bất chi bất giác lộ bình vậy mà đem ba đường binh tuyến tiết tấu đều điều chỉnh đến loại tình trạng này. đây là hắn từ bắt đầu liền dự liệu được cao điểm khó hơn, cho nên liền chuẩn bị kỹ càng. Như thế ba đường bình tuyến đều tới, đối phương liền không thể báo đoàn chỉ thủ một đường, vừa phân tán, liền có khả năng cho Hà Ngộ bọn hắn cơ hội. Mà tại trực tiếp thị giác duy trì dưới, đối phương hội ứng đối ra sao dạng này ba đường tẩy phát, Hà Ngộ cũng sẽ nhìn ở trong mắt, tất nhiên sẽ làm ra thích hợp nhất xử trí a. Ngươi là trước kia liền phát hiện hắn tại làm dạng này vận doanh sao? Cao ca nhìn về phía Mạc tiến hỏi. Không có, vừa phát hiện. Mạc Tiễn nói. Cao ca nhẹ gật đầu, lại cùng Chu mặt lẫn nhau nhìn thoáng qua. Xem ra liền cái nhìn đại cục vòng này bên trên. Hàng ngộ mới là mấy người bọn họ bên trong vương giả đây này. Chương 33, nhị đánh năm. Tranh tài đánh tới trình độ này, Liễu Liễu trực tiếp bên trong mưa đạn đã mất khống chế. Vừa mới thất ngôn bại lộ bên trong trong cục văn tự vấn đề chỉ là thứ nhất, càng mấu chốt vẫn là trước mắt liều Liễu một phương vị trí thế yếu. Làm một trò chơi dẫn chương trình, nhan giá trị phá trần đáng yêu bán manh các loại có thể là thêm điểm hạng, nhưng là hạch tâm yếu tố chung quy là trò chơi đánh thật hay không tốt, tú không tú. Dưới mắt vấn này, đối phương ba cái Liễu Liễu phấn diễn nghệ kiếp sống người sáng suốt đều là thấy được tăng thêm liếu liếu nhiều lần hô hào không muốn như vậy, cho nên liếu liếu bên này mưa đạn đối ba vị này cũng là một mảnh trách cứ. cái này nồi loại trừ cá biệt hất phấn không ai hướng liếu liếu trên đầu chụp nhưng lại như vậy đồng đội sáng tạo ra đối phương hoàn toàn liền là hai người đang nỗ lực cục diện, mà hai người kia lại đem liếu liếu bọn hắn bên này năm người chế trụ, cái này để mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. một chút giữ gìn liếu liếu fan hâm mộ đem trách nhiệm đẩy lên ba cái đồng đội quá túi bắp trên thân. thế nhưng là lại thái, đây cũng là năm đánh nhị. Vậy mà có thể đánh thành cái này quỷ dạng. Trong màn đạn liền vấn đề này sinh ra đại lượng chất vấn, để Liêu Liêu cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thế nhưng là năm đánh nhị bị áp chế, liền ngay cả trực tiếp kinh nghiệm phong phú, khẩu tài không tệ nàng cũng không tìm tới lý do gì. Chỉ có thắng được ván này tranh tài, để thắng lợi đến nói chuyện. Thỉnh cầu tập hợp. Liêu Liêu tại thủy tinh phát xuống ra tín hiệu. Lúc này đối phương hai người kinh nghiệm dẫn trước quá nhiều, bọn hắn người chỉ cần lạc đàn liền là một chữ, chết. Căn bản không có cách nào đem binh tuyến mang đi ra ngoài. Sớm biết dạng này, Hẳn là sớm liền bắt đầu báo đoàn a. liếu liếu trong lòng ngảo não, có thể là như thế này một trận đấu, ai sẽ nghĩ tới lại đánh thành hiện tại cục diện này. Bây giờ chỉ có thể ở cao điểm báo đoàn phòng thủ, có thể đánh chết đối phương dù là một người liền có thể một lần nữa chiếm cứ chủ động. Đây cũng là Liễu liêu trước đó mang theo phụ trợ bốn phía buôn ba muốn làm sự tỉnh, chỉ là từ đầu đến cuối bắt không được đối thủ. Hiện tại ngược lại là bất việc, đối phương nghi thắng, cuối cùng cần phá cao điểm đến mốc nước tinh, bọn hắn ở chỗ này ôm cây mang thọ liền tốt. Bọn hắn đội hình thủ tháp năng lực vẫn là rất mạnh, đối phương chung quy là hai cái không có khống chế ra dọn, phần thắng vẫn là cực lớn. Thỉnh câu tập hợp. Thỉnh câu tập hợp. Mắt thấy vừa phục sinh đồng đội ngoe ngoe muốn động còn có muốn xông ra ngoài ý tứ, liều liều không cho ở phát ra tín hiệu. Làm sao trong đội lão phu tử sớm đối nàng cùng phụ trợ Trương Phi bất mãn, chỗ nào còn chịu nghe nàng chào hỏi. Hết lần này tới lần khác liền muốn từ cái kia một đường cao điểm tháp đi ra ngoài đi. Khởi sướng tiến công. Hà Ngộ thấy thế quả quyết phát ra tín hiệu, Liệp Ưng bay ra. A Kha lập tức hướng phía Liệp Ưng chỉ phương hướng đi, nhưng là Hà Ngộ chính mình thành Cát tư hãn lại không đổi theo, phản hướng một chỗ khác cao điểm thắp phương hướng chạy tới. A Kha bước chân rõ ràng dừng một chút. Cho tới nay hai người bọn họ hành động liền là đồng bộ, thành cất tư hãn liệp ưng liền là phương hướng chỉ thị. Nhưng bây giờ liệp ưng bay ra, thành cất tư hãn lại đi phương hướng ngược. Chia binh hai đường. Tê Đầu tỉnh tiến ba đường binh tuyến trúc giai âm cũng là nhìn ở trong mắt, dựa vào mình đối trò chơi lý giải, trong nháy mắt minh bạch Hà Ngộ lần này ý đồ. Lập tức lại không chần chờ, tiếp tục hướng phía liệp ưng bay ra phương hướng tiến lên. hàng lộ quan sát đến chỗ vị trí có người, tìm được một cái thời cơ thích hợp, đột nhiên thò đầu ra. đường trên, tất cả mọi người thấy được xuất hiện tại một phía này thành cát tư hãn, lập tức đều hướng phía bên này di động. tiến về một cái khác đầu đường biên a kha, lúc này cũng đã thấy được lao phu tử, khổng lồ kinh tế ưu thế để nàng căn bản không cần cân nhắc phải chăng có thể đánh thắng lao phu tử, nhưng nàng cũng không có tùy tiện tiến lên. lao phu tử là có đại chiêu, tuy không có đúng a kha tạo thành trí mạng nguy hiếp lại có thể để Lao Phu tử trói lại A Kha sau đào thoát. Mà lại cái này 5 giây thời gian bị trói, vô cùng có khả năng đem đoạn đường này bình tuyến đều lãng phí hết. Cho nên nhất định phải đem hắn đại chiêu lừa gạt ra. Chúc giai âm trong lòng tính toán, nàng đều đã quên mình cũng tại làm trực tiếp, ngày thường trực tiếp lúc loại này mạch suy nghĩ cùng thao tác chi tiết nàng đều sẽ nói ra theo người xem chia sẻ, bây giờ quá chú tâm đầu nhập tranh tải, hoàn toàn quên những thứ này. Nàng hít sâu một hơi, A Kha tiến lên, sau đó chỉ thấy Lao Phu tử nện bước vội va bước chân hướng nàng vọt tới cái này, a kha vội vàng một cái thuấn hoa, nhanh chóng sau triệt, lão phu tử đại chiêu giống. đối phương thoáng hiện là tại si đi bên trong, điểm này chút dài âm là rõ ràng, có thể cái này đại chiêu trở ra rõ ràng như thế, để nàng lẫn mất dễ dàng như thế, quả thực có chút ngoài ý muốn. nàng hết sức chăm chú trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không ngờ đối thủ đã tâm tính bạo tạc ra chiêu qua loa, hàn băng chừng kích thêm đỏ bờ uff giảm tốc, để cuối cùng một kia lo lắng biến mất, lão phu tử bị a kha đánh giết. nàng đi theo liền đem thị giác kéo đến lên đường đi thành. Đối phương bốn người tụ tập bên này phòng thủ, Hà Ngộ thành Cắt Tư Hãn lẻ loi một mình đương nhiên không sẽ cùng bọn hắn chiến đấu, quay người liền lại muốn trong chiều lộ di động. Đối phương doanh chính bị bắt cả chàng, dân hiến ròng rã 10 người đầu, tâm tính lại có thể tốt đi nơi nào? Dưới mắt bên người rốt cục có một đống đồng đội, nhìn thấy thành Cắt Tư Hãn sau hết sức đỏ mắt, ỷ vào tay trường, đứng tại cao điểm trong tường mở đại chiều, đuổi theo thành Cắt Tư Hãn cùng đuổi. Cái này quính lên cắt, tẩu vị bất quá là hơi gần phía trước một điểm, lại bị Hà Ngộ một chút bắt được. Thoáng hiện Thành Cắt Tư Hãn công kích tầm bắn là thua xa doanh chính Đại chiêu, có thể cái này một cái thoáng hiện tiếp hướng bên tường, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách sông phương. Thành Cắt Tư Hãn đi theo Đại chiêu thêm hai nhớ phổ công, quay thân liền đi. Bên kia doanh chính còn gấp hướng lui về phía sau đầu, bạo kích sau tổn thương số lượng cũng đã tại trên đầu của hắn tràn ra. Kinh tế nghiền ép Thành Cắt Tư Hãn, dây da giòn liền là đơn giản như vậy, doanh chính không giết 11 chết. Cái này đều đang làm cái gì nha, trực tiếp bên trong Liếu Liếu nhịn không được có chút tính khí. Nam đánh nhị thủ cái cao điểm trong nháy mắt vậy mà liền đổ hai cái, thành ba đánh hai. Thị giác chuyển đi xem hạ đối phương hai người trạng thái, A Kha bên kia vốn là không có rơi cái gì huyết, thành cắt tư Hán ngược lại là bị doanh chính quét đến mấy lần, nhưng tại miểu sát doanh chính thời điểm, dựa vào hấp huyết đao liền lại cho hút trở về. Đường trên công hướng cao điểm tháp binh tuyến bọn hắn rất nhanh thanh xong, thành cắt tư Hán lúc này chính trong công kích lộ cao điểm, ven đường A Kha thì đã công phá cao điểm tháp, binh tuyến bắt đầu hướng phía thủy tinh đi về phía trước. Hoàng Ngộ thấy thế cũng mặc kệ chúng lộ tháp Thành Cắt Tư Hãn trực tiếp đi cùng A Kha hội hợp. Liêu Liêu Phương ba vị anh hùng đội vã chạy đến. Coi như A Kha theo Thành Cắt Tư Hãn dưới mắt cái này bảo tạc công kích đội, Liêu Liêu Công Tôn Ly căn bản không dám dựa vào đi, nhất định phải dựa vào đồng đội trước cho sáng tạo ra công kích đội hoàn cảnh. Thế nhưng là nàng không dám lên trước, A Kha bên này chủ động tìm tới nàng. Nhìn có tiểu binh tiến vào thủy tinh, A Kha mở ra đại chiêu liền cũng chui đi vào, trực tiếp đi tìm nút ở phía sau Phương Công Tôn Ly. Liêu Liêu phản ứng cũng là rất nhanh, Công Tôn Ly ba, kỹ năng thứ nhất liên tục chuẩn bị trong nháy mắt liền đã trốn về nước suối. Phụ trợ trương phi vội vàng trở lại đến trợ rút, A Kha lại là vặn người vòng qua hắn. Chính diện chiến trường lập tức chỉ còn bạch khởi một cái, thanh binh gọi là một cái tốn sức, bị thành cắt tư hạn bắn đến không cách nào tự gánh vác Cuối cùng cái này đại chiêu mở đã tất cả đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh ý vị, bị buộc đi công tôn ly sau quay người trở về A Kha đưa tay thu hoạch. Nhị đánh năm, đảo mắt đã thành nhị đánh nhị. Trúc giai âm trực tiếp mưa đạn đã là một mảnh 666 reo họ nàng lại ngay cả đầu đều không để ý tới nhất đánh giết bạch khởi sau a kha chạy ra thủy tinh thành cắt tư hán bên này cũng đã trở lại đem đường giữa thắp nổ lại mang theo điểm bình tiến đến hai người theo tại trái phải một bộ liền muốn phóng tới thủy tinh bộ dáng lại tại trương phi nhảy bước lên lúc đến đột nhiên trái phải tách ra côn thú huyết tính mắt thấy hai người nhìn thấu mình ý đồ trương phi bất đắc dĩ nhưng vẫn là mở ra đại chiều binh tướng tuyến trước hô lên thủy tinh phạm vi đi theo đuổi theo nền đất, chỉ cầu trước tiên đem cái này xong dọn lính thành các tư hãn cùng a kha lần này xem như triệt để không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì hai người cùng một chỗ công kích đội trương phi mở đại chiêu hộ thuẫn. thịt heo thản độ đây hết thể đều phản phất không tồn tại đồng dạng tại hai cái lục thần trang cường thế công kích đội trước mặt trương phi phản phất giấy phảng phất còn không có hắn liều mạng đang ngăn trở cái kia pháo xa cưng rắn rất nhanh liền đã ngã xuống nhị đánh nhị rốt cục thành hai đánh một Thừa đến vẫn là một cái liền lên tiền bắn một tiễn cũng không dám công tô ly hai người không đẳng bình tuyến cùng nhau vọt vào thủy tinh Công Tôn Ly liều mạng hướng lui về phía sau, A Kha lại là theo đuổi không bỏ, thành cắt tư Hán đã bắt đầu công kích thủy tinh lúc, A Kha vậy mà trực tiếp theo tới nước suối. Thuấn Hoa, Hồ Quang. Một bộ tổn thương, dễ như trở bàn tay miểu sát Công Tôn Ly, nước suối công kích kia có thể đạt tới một vạn đạn pháo, nhưng cũng hướng nàng phong tới. A Kha trên thân lại vào lúc này đột nhiên sáng lên một cái kim vọng. Huy Nguyệt. Hà Ngộ lật ra đối chiến bảng mắt nhìn, quả nhiên, A Kha chẳng biết lúc nào đem đi rừng đao đội thành một kiện Huy Nguyệt, vào lúc này mở ra đỡ được đến từ nước suối đủ để đưa nàng miểu sát cái này một pháo, lại sau đó, thủy tinh bạo tạc. Chương 34, đều là dẫn chương trình. Thua, hơn nữa còn bị người truy vào nước suối đánh giết, Liễu liếu nâng điện thoại di động, thật lâu đều không thể ngẩng đầu trực diện trực tiếp ống kính, xưa nay xinh đẹp động lòng người khuôn mặt tươi cười lúc này làm sao cũng không thi triển ra được. So sánh với thắng liên tiếp bị bỏ dở, trận đấu này toàn bộ quá trình, lại đến cuối cùng bị truy vào nước suối đánh giết, đối với nàng mà nói đều càng giống là khuất đủ. Trong lòng của nàng tràn đầy hảo não lúc này xem tranh tài kỳ thật liền là năm đánh nhị nhị chiến thắng có thể nói có vô cùng thủ đoạn nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền hướng đi thất bại sau trận đấu biểu hiện song phương số liệu bảng bị liễu liêu cực nhanh nhấn tắt nàng cả sửa lại một chút cảm xúc rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía ống kính nhìn về phía trong màn hình kia phô thiên cái địa mưa đạn sợ đến có thể mình cũng không dám thanh cái này đi rừng có thể nói là rất tú công tôn ly công kích đội có 5% phần trăm sao dùng trốn về nước suối thao tác đem cái này pháo xa thanh không được sao Trong màn đạn các loại chính nói nói mát, tóm lại đều là các loại mặt trái bình luận. Bao phủ lấy liêu liêu ánh mắt, nàng muốn tìm đến một đầu duy trì an ủi nội dung đều trở nên đặc biệt gian nan. Thế nhưng là không có cách, trực tiếp vẫn còn tiếp tục bên trong, nàng nhất định phải đối mặt ông kính, nàng không thể không nói. Ván này thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Liêu liêu mười phần khó khăn mở miệng. Không có gì có thể nói, liền là thái. Là không biết nên làm sao vung nổi đi. Đi rừng trên người ra. Mưa đạn có thể nói là đáp lại đến rất nhanh vẫn như cũng là mặt trái chiếm chủ yếu, chỉ có một chút fan hâm mộ an ủi cũng không thể để liễu liễu tâm tình biến tốt. Không nói nhiều, ván kế tiếp đi. Liễu liễu chỉ muốn nhanh lên quên mất vừa mới ván này, nhanh chóng mở mới một ván trò chơi. Đối diện đi rừng thật sự không tệ, giống như cũng là dẫn chương trình đầu chính lúc này, lại một đầu mưa đạn thổi qua, lại là có người xem phát hiện đối diện a kha cũng là dẫn chương trình. Khó trách, sắp thực rất tú. ở đâu nhìn a? dài âm xa xôi tìm hiểu một chút, cũng là dẫn chương trình. Liễu liễu nhìn xem những ngày mưa đạn. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại càng thêm cảm giác khó chịu. Dẫn Chương Trình cùng dẫn Chương Trình ở giữa nhiều ít vẫn là có chút cạnh tranh quan hệ, hôm nay ván này đoạn mất thắng liên tiếp, thua khó coi, mà lại đối thủ cũng là dẫn Chương Trình, đây quả thực là đã giết vì tuyết lại lệnh vì xương một kích, để liếu Liêu trực tiếp hạ truyền bá tâm đều có. Miễn cưỡng kiên trì, nhưng cũng tâm tính khó bình. Mới mở một ván là đơn sắp xếp, vị trí vẫn như cũng là đi rừng, có thể xưng đi đâu đưa đâu, ngay từ đầu còn ai nha ai nha gọi vừa gọi, đến đằng sau cả người đều trầm mặc dẫn chương trình tâm tính nổ a thu một ván trước ảnh hưởng đi mưa đạn vốn là như vậy không lưu tình chút nào nói chúng tim đen mới một ván rất nhanh thua mất liễu liều thở sâu nói với mình phải tỉnh táo muốn tâm bình tĩnh sau đó lại mở một ván thế nhưng là cảm xúc thứ này như thế nào dễ dàng như vậy không chế mới một ván liễu liều trạng thái vẫn như cũ không tốt mặc dù không như trên một ván thảm liệt như vậy cuối cùng vẫn là xuất lĩnh lấy đồng đội hướng đi thất bại tam liên bại hát phấn nhóm hương phấn không thôi liễu liều rốt cục cũng lựa chọn từ bỏ Hôm nay trạng thái thật sự là không tốt, có thể là quá mệt mỏi. Liêu Liêu nghĩ liền sớm một chút hạ truyền bá, thật có lỗi a mọi người. Liêu Liêu nói, nàng trực tiếp bình thường là buổi tối 7 giờ bắt đầu, 11 giờ kết thúc, kéo dài thời điểm tương đối nhiều, sớm hạ truyền bá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liêu Liêu sớm nghỉ ngơi một chút. Trạng thái không tốt liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. tranh tài nào có một một tháng, Liêu Liêu không cần để ở trong lòng. Liêu Liêu nhất đồng, đau lòng Liêu Liêu fan hâm mộ cũng là rất nhiều, mắt thấy nàng đều muốn sớm hạ truyền bá. Lập tức đại lượng xông ra bá bình phòng, nhìn xem những này ăn uổi, liếu liều trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút, theo mọi người nói khác sau liền tắt đi ống kính, cắt đứt trực tiếp. Lại sau đó, nàng lại không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là tại bình đài giao diện lục xoát cột bên trong, đánh xuống giai âm xa xôi. Được rồi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây nha. Dẫn chương trình chuẩn bị xuống truyền bá á. giai âm xa xôi trực tiếp thời gian, tới gần 10 điểm, đã tới không kịp lại một ván so tài, chúc giai âm tâm tình không tệ cùng khán giả sớm tạm biệt sau đó nhìn mọi người phát ra mưa đạn tiến hành một chút đáp lại đã nói xong thành cắt tư hắn đâu có mưa đạn ngưng lên chút giai âm trước đó đối cục bên trong nói dùng thành cắt tư hắn đi dừng cho mọi người xem ra a thành cắt tư hắn nha ai không có ý tứ dùng ta phải thu hồi trước đó bắt đầu còn ghét bỏ người ta thành cắt tư hắn đi đường biên nhưng này cái thành cắt tư hắn ý thức thật quá tốt rồi một mực là hắn tại mang theo ta tại du tẩu hiệu suất phi thường cao kia một ván thế mà có thể thắng nói thật ta một chút cũng không nghĩ tới Hắn đánh đến càng giống cái phụ trợ lại có mưa đã nói. Mặc dù nhưng đã lại qua ba cục, nhưng là hiển nhiên đêm nay tiêu điểm đều là trước kia theo Liếu Liêu xung đột nhau kia một ván tranh tài. Phụ trợ a. Tiểu nói này, đúng là có chút giá phụ liên động ý tứ, dù sao tiết tấu đều là hắn mang. Tốt hôm nay đã đến, mọi người ngày mai gặp a, theo mưa đạn tiến hành một chút giao lưu về sau. Kim đồng hồ bước về phía 10 điểm, chúc giai âm cắt ra trực tiếp. Bất quá tay Du vẫn còn dừng lại tại cửa sổ trò chơi, thói quen lần xem lịch sử chiến tích, thưởng thức mình đêm nay thắng tích. Cuối cùng lại là kìm lòng không đặng ấn mở kia khiến người khác sâu ấn tượng một ván, Mỹ Tư Tư thưởng thức số liệu. A Kha, 21 giết không chết 7 trợ công. Thành cắt tư hãn, 8 giết không chết 18 trợ công. Cả trận đấu hoàn toàn liền là hai người bọn họ hoàn thành, nhìn xem hai người số liệu, Trúc Giai Âm thậm chí đều có thể hồi ức lên mỗi một lần đánh giết chi tiết. Năng A Kha 21 giết, thành cắt tư hãn trợ công 18, thiếu 3 lần, theo thứ tự là chặn giết doanh chính một lần, vừa lộ đơn giết Lao Phu Tử một lần cùng cuối cùng truy vào nước suối giết công tôn ly một lần kia. Mà nàng bày trợ công cùng thành cắt tư hãn tám giết chỗ thiếu một lần kia, là cao hơn lúc thành cắt tư hãn miểu sát danh chính, nàng một chút cũng không có tham dự vào. Thật mạnh. Trúc gia âm nâng điện thoại di động nhìn xem số liệu này ngược lại đến trên giường, đi theo còn lại hưng phấn lộn một vòng. Mà đối vị này đồng đội, nàng nhịn không được muốn quan tâm kỹ càng một chút. Điểm tiến tư liệu của đối phương xem xét, lịch sử chiến tích là bị ẩn tàng, nhưng là thường dùng anh hùng nơi này, một loạt kinh người Nhao nhau 70% trở lên anh hùng tỷ số thắng quả thực để chúc giai âm kinh đến. Đó là cái tuyển thủ chuyên nghiệp đi, nhìn xem cái này tỷ số thắng, nghĩ đến đối phương ở trong trận đấu ý thức cùng vận rộn, chúc giai âm thật sâu cảm thấy đây là tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể làm được sự tình. Nhất định là. Chúc giai âm dùng sức chút lấy đầu, sau đó nhìn tư liệu của đối phương, do dự có một hồi, rốt cục giống như là hạ cực lớn quyết tâm giống như, điểm xuống tăng thêm hào hữu, nhưng là lập tức liền là băng lánh hệ thống tin tức, người chơi cự tuyệt thêm hào hữu. Ta liền biết Chúc Giãi Âm nét miệng. đừng quản có phải hay không tuyển thủ chuyên nghiệp, mạnh nhân như vậy, hảo hữu chốt mở nếu như mở ra, đại khái sẽ bị vô số kẻ hảo hữu xin bao phủ lại đi. Hẳn là còn sẽ gặp phải. Nhìn đối phương đẳng cấp, Chúc Giãi Âm cảm thấy nghĩ đến, tiến lặng nhớ kỹ đối phương ID, Meow Scritcher. Chương 35, tái tranh thủ một chút. Lam Sơn quán cà phê. Chúc Giãi Âm sau khi đi, Hoa Dung chiến đội bốn vị nữ sinh không có như vậy tán đi. Các nàng chiến đội hiện hữu người thứ năm sắp đứng trước tốt nghiệp thực tập, muốn rời trường một đoạn thời gian. Thế tất không cách nào tham gia về sau trường học tế thi đấu vòng tròn, cho nên Hoa Dung chiến đội tìm người cũng là thế tất chuyện cần làm. Chúc Giai âm là Ngụy Hân Nhiên trong lúc vô tình phát hiện, nhưng tại thử một ván hậu đội hữu phổ biến đều không đồng ý, đành phải thảo luận một chút những nhân tuy khác. Tân sinh, cũ sinh, mấy người ngươi một lời ta một câu, chậm rãi cũng ra một cái chuẩn bị chọn danh sách. Không nói nhiều dương kỳ cơ hồ không chút tham dự, phản phất hết thể đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Ba người khác sớm thành thói quen nàng loại trạng thái này, lơ đễn cho đến thảo luận tạm có một kết thúc lúc thấy không sự tình người đồng dạng Dương Kỳ một bên bưng điện thoại di động chính nhìn xem cái gì nhìn cái gì ngươi ngồi bên cạnh nàng Lý Nham Nham đem đầu lại gần nhìn nói Dương Kỳ cũng không nói chuyện chỉ là đưa di động hình tượng bày cho Lý Nham Nham nhìn trực tiếp Lý Nham Nham hơi sừng sốt một chút có chút kỳ quái nhìn Dương Kỳ một chút tuy là vương giả người chơi bất quá trực tiếp vật này Dương Kỳ bình thường cũng không có hứng thú gì à đang muốn hỏi lại Ngụy Hân nhiên đã gấp tiếp tục mở miệng ai trực tiếp liên là vừa rồi nữ sinh kia. Dương Kỳ nói, ngươi làm sao coi trọng nàng nha. Lý Nham Nham xem thường nói, dù sao cũng không có việc gì. Dương Kỳ nói, không có việc gì. Chúng ta đang thảo luận chiến đội vị thứ 5 thành viên có được hay không. Bang tỷ nhiều lắm là lại cùng chúng ta đánh một vòng đấu, về sau chúng ta coi như thiếu một người. Lý Nham Nham nói, Dương Kỳ chỉ là cười cười, cũng không đáp lời, ánh mắt nặng lại trở lại nàng đang nhìn trực tiếp bên trên. Dương Kỳ ngươi là cảm thấy nàng cũng không tệ lắm sao. Ngụy Hân nhiên hỏi, chỉ ít kỹ thuật bên trên. Nàng so với các ngươi vừa mới nâng lên những cái kia danh tự đều muốn ưu tú một điểm." Dương Kỳ nói. "Nàng xem ra là còn lạnh nhạt hơn Kiệm Lợi một chút, có thể cái này cũng không đại biểu nàng đối chiến đội sự tình không chú ý Ngụy Hân Nhiên ba người đang thảo luận, nàng không có tích cực tham dự, nhưng là các nàng nói mỗi một chữ Dương Kỳ lại đều đang nghe, về sau nhìn lên chút dai âm trực tiếp, cũng là nghĩ nhiều hơn nữa giải, nhiều xác nhận một chút vị này tân sinh. Nếu không mọi người cùng nhau nhìn xem." Ngụy Hân Nhiên đề nghị. Lý Nham Nham rõ ràng có chút không tình nguyện có thể Ngụy Hân Nhiên cùng Dương Kỳ Thái độ đã minh xác Hàn Tú Lệ thì là lập lờ nước đôi thế là cũng liền yên lặng tiếp nhận dùng tấm phẳng đến xem đi Ngụy Hân Nhiên từ trong bọc lấy ra cái tấm phẳng lục ra được chút giai âm trực tiếp lần sau đến trên bàn bốn người tụ cùng một chỗ quan sát vừa vặn nhìn thấy chút giai âm từ đầu băng đến đuôi đỉnh phong thi đấu ván thứ ba Lý Nham Nham có chút cười trên nỗi đau của người khác ta đã nói rồi nàng loại độc này liều đấu pháp cấp cao cục làm sao có thể mang được lên các ngươi sẽ không muốn dạng này đi Dương A Kết quả ngụy hân nhiên mấy cái còn không có trả lời đâu, trực tiếp bên trong chút giai âm lại là nói, ai, tâm ta thái còn không có băng đâu, làm sao cảm giác có chút người xem tâm tính trước sập nha. Lý Nham Nham sững sở, bên cạnh ba cái đồng đội cũng cùng một chỗ nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười. Lời này là đáp lại mưa đạn, có thể đáp lại vừa nhìn một ván liền có kết luận Lý Nham Nham tựa hồ cũng phù hợp. Tâm tính không tệ. Dương Kỳ nói, cái gì đó. Lý Nham Nham ôm lấy cánh tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn coi lại tiếp lấy mới một ván vừa mở trận liền náo nhiệt. Ngụy Hân Nhiên các nàng không có mở mưa đạn mới đầu cũng không có chú ý tới, thẳng đến tranh tài chính thức bắt đầu, mới từ ba cái Liễu liêu phấn nói chuyện phía bên trong phát hiện tình trạng. Xung đột nhau liếu Liễu, Hàn Tú lệ kêu lên. Ồ, Lý Nham Nham bỗng nhiên lại tinh thần tỉnh táo. Liễu liêu cái này dẫn chương trình nàng là biết đến, kỹ thuật nha. Nói thật khả năng so với các nàng những này người chơi mạnh hơn một chút. Hiện tại cái này tân sinh muội tử gặp Liễu liêu đây không phải muốn bị ngược phát nổ. Mang theo dạng này chờ mong Lý Nham Nham một lần nữa chú ý tới tranh tài, nhưng là sau đó phát triển lại không bằng nàng suy nghĩ. Mấy cái này fan hâm mộ cũng thật là buồn nôn a. Ba cái liêu liêu phấn cử động thật sự là không được gỡ chuộng, ngay cả cước gì trúc giai âm bị đánh nổ Lý Nham Nham đều nhìn không được. Nhưng liền dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, hai cái đánh năm cái, thế mà cường thế cất cánh, cuối cùng cầm xuống thắng lợi. Tranh tài kết thúc, ngay cả luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh Dương Kỳ đều có chút mắt trợn tròn. Đây là mời diễn viên đi, Lý Nham Nham nói, mời diễn viên đồng đội sao? Ngụy Hân Nhiên nói, Lý Nham Nham không nói. Ván này thế mà có thể đánh thắng, đổi ai cũng không lời nào để nói. Thao tác cực kỳ chi tiết, Dương Kỳ nói, nhưng là càng quan trọng hơn là nàng cái kia đồng đội mấy người các nàng không phải Triệu tiến Nhiên, đều là hiểu trò chơi vương giả đẳng cấp, nhìn ra được ván này, dù cho A Kha số liệu bạo tạc là hệ thống bình ra mở vở tờ, nhưng chân chính thắng bại mấu chốt, là một mực mang theo A Kha du tẩu thành các tứ hãn. Meowscurdither. Ngụy Hân nhiên chú ý tới cái này đi, như có điều suy nghĩ. Hân Nhiên ngươi biết ba người cùng một chỗ nhìn về phía Ngụy Hân Nhiên, cái này người thật giống như là lãng bảy. Ngụy Hân Nhiên tranh tài ngày tại đụng phải lãng bảy lúc tranh tài đã kết thúc, nàng bản không biết mạc tiện ai đi, bất quá làm một ngay cả tô cách đều sẽ đặc biệt chú ý đối tượng. Lát nữa nàng vẫn là lược hỏi thăm một chút. Từ bị đánh bại 422-424 chiến đội nơi đó biết cái này vẫn tương đối dễ dàng để cho người ta lưu lại ấn tượng cá tính ai đi, lại về sau liền nghe nói vị này đã gia nhập lãng bảy, tô cách tự mình đi lúc mời đã trễ rồi một bước. lãng bảy đó cũng là trường học của chúng ta. Trùng hợp như vậy, cái khác ba nữ sinh nghe được đều kinh ngạc. Lý Nham Nham càng là nghe được danh tự này không khỏi liền có chút tâm phiền cùng khẩn trương. Bởi vì lãng bảy cao ca vị trí giống như nàng là trung đan. Mặc dù mọi người ngoài miệng sẽ không nói, nhưng là trong lòng đều tin tưởng. Hoa Dung chiến đội tại ban sơ tổ kiến trong thời gian đơn vị trí này đệ nhất nhân tuyển chính là cao ca. Kết quả cao ca đối mặt mày không hứng thú, này mới khiến Lý Nham Nham chiếm được vị trí này. Vừa nghĩ tới mình đúng là cao ca dự quyết nhân tuyển. Lý Nham Nham đã cảm thấy mười phần khó chịu. Ngay tiếp theo đối cao ca Lãng Bảy chiến đội cũng không có hào cảm. Cũng may Lãng Bảy chiến đội một mực kinh tế đình trệ, càng không khả năng là hoa dung chiến đội đối thủ, chỗ này Lý Nham Nham rất là hà giận. Nhưng bây giờ, như thế một cao thủ vậy mà lựa chọn gia nhập Lãng Bảy, Lãng Bảy đây là muốn bay lên sao? Không thể tưởng tượng nổi, đó là cái người nào, vậy mà lựa chọn gia nhập Lãng Bảy? Lý Nham Nham nói, liên là năm nay cái kia hệ vật lý đại tân sinh biểu. Ngụy Hân Nhiên đối mạc tiện đã có không ít hiểu rõ. A Nam sinh a lý nham nham có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nam sinh hoa dung chiến đội khẳng định là không cân nhắc. Mặc dù gia nhập lãng bậy làm cho người tuyệt đối, nhưng ít ra không phải tranh đi nhân tuyển của các nàng, còn tốt còn tốt. Melusky đỉnh trở ra kính, phân tán một đợt các nữ sinh lực chú ý chờ đến lấy lại tinh thần lúc. Chúc gia âm đã lại mở một ván, trạng thái rất tốt nàng ván này đại hoạch toàn thắng. Theo sát lấy lại thắng ván kế tiếp về sau, liền thu xếp lấy hại truyền bá. Thế nào? Ngụy Hân Nhiên nhìn xem mọi người, chủ đề trở về chủ đề. Trung quy là cường một chút. Dương Kỳ nói. Quen thuộc có thể nhập đội sau mọi người cùng nhau giúp nàng điều chỉnh đi. hàn Tú lại nói. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Nham Nham. Vậy liền. Thử một chút ta. Lý Nham Nham cũng có chút giao động. Nhất là nhìn thấy lãng bẩy lại có mạnh như vậy người gia nhập. Cảm giác mặt mày vẫn là cần bù một cái chí ít kỹ thuật bên trên có cả gì năng lực. Còn phương diện khác, tựa như hàn Tú lại nói. Nhập đội sau lại điều chỉnh đi. Được, vậy ta liền tái tranh thủ một cái đi. ngụy hân Nhân nói chương 36, ngươi cái gì đẳng cấp? Lãng bảy tuần này ngày muộn huấn luyện tại Hà Nội mượn mạc tiện tài khoản đánh trận này cấp cao cục tiền kỳ thật liền đã kết thúc. Ván này mọi người còn để lại quan sát, đơn giản liền là muốn nhìn một chút Hà Nội tại cấp cao trong cục đơn thương độc mã hội có dạng gì biểu hiện. Không muốn lại nhìn tràn ngập hí kịch tính một ván, mặc dù dạng này đối cục bình thường trong trận đấu cơ bản không có khả năng gặp được, nhưng là trong trận đấu rất nhiều chi tiết vẫn là đáng giá dư vị. Để mấy người không chịu được lại tiếp tục nhiều hàn huyên vài câu, thẳng đến Triệu Tiến Nhiên đánh lên áp vậy chúng ta hôm nay cứ như vậy đi cao ca lập tức tuyên bố tốt chờ mong cuối tuần tranh tài a chu mặt có chút mặt mày hớn hở cuối tuần đối thủ là ai cao ca hỏi ma quỷ đội chu mặt nói danh tự này đưa tới hạ ngộ đám người chú ý nhao nhao nhìn về phía hắn có bao nhiêu ma quỷ không phải danh tự liền gọi ma quỷ đội cụ thể ta còn không hiểu đến còn cần đi tìm hiểu sao chu mặt nhìn nói với cao ca nhiều ít vẫn là đi tìm hiểu một chút đi cao ca nói tốt ai chu mặt gật đầu Làm đông Giang đại học tư thâm hai vị vương giả vinh diệu người chơi, hai người bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả đội ngũ. Kia hơn phân nửa liền là Lâm Thời tạo thành tùy tiện chơi đùa, cùng Sugar, Hoàng Triều, mặt mày thậm chí bọn hắn vừa mới đánh bại đại lực kim cương đội đều không thể so sánh nổi. Nhưng vô luận như thế nào đội ngũ, đối với cho tới nay chỉ có hai cái cố định thành viên, cái khác đồng đội đều ở Lâm Thời bắt người góp đủ số lãng bảy tới nói đều là kinh địch, đều sẽ làm hiểu một chút. Chủ yếu là tìm hiểu một chút đối phương thành viên đẳng cấp, nếu là năm cái đều là vương giả trình độ, Đối lãng bảy tới nói có thể cũng có chút khó giải quyết. Mà bây giờ, có mấy cái thực lực đồng đội, chu mặt trong lòng cũng là hơi nhỏ kiêu ngạo, những này nặng tại tham dự đội đều muốn trộm lười không đi giải, đáng tiếc bị đội trưởng Cao Ca đánh bể. Tốt, đều đi thôi. Cao Ca phất phất tay, đem mấy người đều đuổi rời đi. Lưu tại sau cùng nàng lại là mượn tới văn phòng quét dọn cả sửa lại một chút, lúc này mới rời đi. Trở lại trở về phòng ngủ trên đường, mặc tiện chỉ là an tĩnh đi tới, cũng không nói lời nào. Hà Ngộ thì là đem vừa mới kia cục tranh tại video văn kiện, từ mạc tiện bên kia khảo tới về sau, lại phát cho Hà Lương. Nhìn xem ván này hắn nhắn lại nói, không hẳn sẽ Hà Lương liền phát tới hồi phục, ra lên đi." Rất rõ ràng sao? Hết sức rõ ràng. Hà Lương trả lời, "Tốt ta Đối diện là cái dẫn chương trình, chúng ta bên này ba cái fan hâm mộ, đi lên liền bắt đầu biểu diễn, thật sự là làm giận. Đội trưởng của chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho mở đối phương trực tiếp video. Hà Ngộ trả lời, Nguyên lai like là dạng này thì không trách được rồi." Hà Lương nói. "Thế mà bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra, không có ý nghĩa." Hà Ngộ hậm hực trả lời. "Ngươi thao tác tiến rất xa." Hà Lương nói. "Thật sao? Thành Cắt Tư Hán công kích đội thủ pháp ngươi đã là tương đối thành thục." Hà Lương nói. "Tỷ như chức nghiệp tiêu chuẩn như thế nào?" Hà Ngộ hỏi. Trả lời hắn là một chuỗi im lặng tuyệt đối, nói chuyện phía bên cửa tràn ngập xấu hổ. Kỳ thật Thành Cắt Tư Hán trọng yếu nhất không chỉ là thao tác thủ pháp Đối tổn thương nắm giữ cùng tính toán cũng rất trọng yếu. Hà Lương chuyển di lấy chủ đề. Ta minh bạch làm sao những vật này Hà Ngộ coi như làm không được, chi thức phương diện lên lại là rõ ràng. Hà Lương chuyển di chủ đề không có đủ cái gì kéo dài tính. Tiếp tục cố lên nha." Hà Lương nói. "Thu được." Hà Ngộ đóng lại nói chuyện thiếm, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tiện, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại thao tác như thế nào?" Mạc Tiện hơi nhíu nhíu mày, "Ta không biết ngươi trước kia cái dạng gì. Vậy ngươi liền đơn giản lợi bình một chút hiện tại." Hà Ngộ nói. Mạc Tiện nghĩ nghĩ sau nói, có lòng không đủ lực. Ý thức mãnh như hổ, thao tác thái như cầu. Hà Ngộ buồn bực nói, rất hình tượng, nhưng không có khoa trương như vậy. Mạc Tiện nói, tốt đá Hà Ngộ chỉ có thể nhận. Xem ra hắn thao tác trong khoảng thời gian này tuy có tiến bộ, vẫn còn không có vào cao thủ chân chính mắt. Tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thân ca ca bên kia liền không nói, xem ra tại Mạc Tiện loại này đem thủ hàng đầu trong mắt cũng là có tì vết. Ngẫm lại cũng thế, nếu quả như thật đã không thành vấn đề, Mạc Tiện phụ trợ lại làm sao đến mức muốn phân một chút kinh tế gánh chịu một điểm công kích đội trách nhiệm đâu. Hai người sau đó về tới phòng ngủ. Mạc Tiện bắt đầu chỉnh lý ngày mai phải dùng học tập tư liệu, về sau là rửa mặt, lên giường. Gia nhập lãng 7 chiến đội, tham dự huấn luyện, có thể cái này tựa hồ không có đối Mạc Tiện sinh hoạt tiết tấu sinh ra bất kỳ qué nhiêu nào, nhìn xem hắn những này cùng ngày thường giống nhau như lúc cử động, Hà Ngộ đều có chút hoài nghi, người này đến cùng phải hay không mình đồng đội. Đến một văn sau, nhìn thấy Mạc Tiện nằm dài trên giường, cầm điện thoại di động lên về sau, Hà Ngộ hỏi: "Có thể Mặc tiện gật đầu. Là đồng đội, không sai. Hàng nội xác nhận đến, lập tức mở lên một ván, luyện tập 2 người ven đường tổ hợp. Một tuần mới đã đến. Đông Giang Đại học có quan hệ tổ chức Đông Lâm Vương giả cuộc tin tức chính thức công khai. Hoạt động tổ chức vẫn như cũ tử Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ đi chấp hành, học sinh chỗ Phan Duệ minh lão sư vì chỉ đạo cố vấn. Mà thời gian, sơ bộ ổn định ở tháng 12, khi đó trường học tế thi đấu vòng tròn cơ bản đã đánh xong, khoảng cách thi cuối kỳ lại còn có một số thời gian. Đông Lâm Vương giả cút đội ngũ cũng sẽ không giống trường học tế thi đấu vòng tròn nhiều như vậy, tập trung một chút một vòng mặt đều có thể đánh xong. Mà Thông Chi lúc này liền xuống phát đến các học viện, xem như cho đủ thời gian chuẩn bị. Lý học viện bên này, xem như động làm so sánh nhanh, cái này cùng bọn hắn có một cái mưu cầu danh lợi Vương giả vinh diệu còn có chiến đội hội học sinh phó hội trưởng có quan hệ. Sớm tại tin tức vừa mới truyền ra lúc tôn thừa chúng liền bắt đầu rất tích cực bút đầu. Bây giờ Thông Chi xác thực xuống tới, việc này thuận thế cũng liền rơi xuống tôn thừa chúng trên thân. Cái này công việc chủ yếu. Đơn giản liền là tổ chức đội ngũ. Nguyên bản Lý học viện bên này rất bất việc, từ tôn thừa chúng đại lực kim cương đội đại biểu Lý học viện, hắn tin tưởng là có thể phục chúng, hắn cái này đội vốn là có Lý học viện nội bộ thu xếp lên, chọn đều là lý trong học viện chơi đến tốt. Nhưng tại thua với Lãng Bảy về sau, hắn biết Lãng Bảy trừ cao ca bên ngoài còn có hai cái đều là Lý học viện tân sinh về sau, mà lại thực lực không tầm thường, tôn thừa chúng quyết định này cũng có chút không nói được. Thế là Lý học viện bên này cũng liền giống học viện khác đồng dạng, bắt đầu tương đối công khai tuyển bạn. Đến lãng bảy thông lệ mượn dùng hội học sinh văn phòng ngày này, Hà Ngộ cùng Mạc Tiện cùng nhau đi vào văn phòng lúc, cao ca còn chưa tới, lại có 3 cái học sinh trong phòng làm việc, một người trong đó chính là đầu tuần bọn hắn ở văn phòng quyết đấu qua chi kia đại lực kim cương đội tôn đại hội trưởng. Mà hai cái khác, bọn hắn khả năng không biết Hà Ngộ, Hà Ngộ lại là nhận đến bọn hắn. Một cái là lý học viện hội học sinh hội trưởng trương học minh, một cái khác là thể dục bộ bộ trưởng giả chính nam. Những học sinh này sẽ cán bộ tại học sinh bên trong tồn tại cảm vẫn là rất mạnh. Tân sinh nhập trường học sau trước hết nhất hội nhận thức đến loại trừ. Đồng học bình thường liền là bọn hắn. Hà Ngộ hướng ở ba người nhẹ gật đầu, cũng không có quá để ý văn phòng hội cho hắn mượn nhóm dùng thời gian, đó là đương nhiên đều là không ai sẽ dùng thời điểm, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ lâm thời dùng đến, lại hoặc là có người tới lấy ít đồ cái gì, đều là chuyện thường. Nhưng lần này ở ba người nhìn lại không có lập tức liền rời đi ý tứ, Phản cũng hướng phía Hà Ngộ cùng Mạc Tiện nhẹ gật đầu, đi theo còn theo Mạc Tiện bắt đầu giao lưu, hiển nhiên so sánh với Hà Ngộ, bọn hắn cùng Mạc Tiện là thật nhận biết. Hàng ngộ không có ngoài ý muốn. Mặc tiện loại này chất lượng tốt học bá, không cần chủ động xã giao cũng sẽ bị xã giao tìm tới. Đừng nói hội học sinh bên trong những học sinh này cán bộ, lý học viện nhất là hệ vật lý thật nhiều thầy giáo giả trên đường gặp được đều sẽ quan tâm hai câu mặc tiện sinh hoạt cùng học tập. Đại ngộ kia thật là cùng học sinh bình thường không giống. Liên quan, hàng ngộ cái này mặc tiện bạn cùng phòng ở trong học viện đều kiếm ra không ít quen mặt. Lấy mặc tiện bạn cùng phòng chi danh, thường xuyên muốn theo một số người gật gật đầu cái gì. bất quá hôm nay Song Phương nói chuyện trời đất nội dung. Tại làm theo thông lệ giống như quan tâm tới Mạc Tiện thường ngày về sau, rất nhanh liền đi vào chủ đề, Vương giả Vinh Diệu. Mạc Tiện ngươi cũng ngoạn vương giả à, vừa nghe nhận mọi thuyết lên lúc, ta đơn giản coi là nghe lầm hội học sinh hội trưởng Trương học Minh vừa cười vừa nói. Ừm. Mạc Tiện cũng cười cười, đơn giản ứng tiếng. Mà lại nghe nói chơi đến còn rất không tệ, thể, thể dục bộ bộ trưởng giả chính nam nói tiếp. Đông Lâm vương giả cũng sự tình ngươi hẳn là cũng có nghe nói a. Hiện tại chúng ta cũng muốn tổ kiến viện đội. Trương học Minh nói. Nghe nói, Mặc Tiện nói chúng ta học viện chuẩn bị công khai tuyển bạn trò chơi này không phải có cái gì đẳng cấp sao giống như đẳng cấp càng cao liền là đánh đến càng tốt ta chúng ta liền chọn học viện đoạn vị cao nhất 5 người đến tổ đội mặc tiện ngươi cái gì đẳng cấp à trương học minh xem ra là không ngoạn vương giả vinh diệu chỉ là đối trò chơi có chút đơn giản nhận biết cái này Mạc tiện vẫn chưa trả lời đâu bên cạnh trương học minh liền đã tích đáp vương giả 45 tinh tình ta lần trước gặp thời điểm là a hiện tại không biết thay đổi không có đoạn này vị đặt ở chúng ta lý học viện là cao nhất lợi hại nha Trương Học Minh cùng giả chính nam cùng một chỗ hướng Mạc Tiện quăng tới tán thưởng ánh mắt. Mạc Tiện cười cười. Nói chung cũng là cảm thấy theo Mạc Tiện giao lưu không nổi, ba người cuối cùng chú ý một chút một bên Hà Ngộ, không có một mực coi hắn là không khí. Hội trưởng Trương Học Minh rất là hòa ái nhìn về phía Hà Ngộ hỏi, "Vị bạn học này, ngươi cái gì đẳng cấp nha?" Chương 37, đẳng cấp. Cái gì đẳng cấp? Vấn đề này đối Hà Ngộ tới nói cũng có chút lúng túng. Đẳng cấp là mỗi một vị vương giả người chơi thân phận tượng trưng, có thể hắn ngay từ đầu trò chơi liền gia nhập lãng bảy. Về sau vì phối hợp cao ca, Chu Mạt bọn hắn tiến hành cấp cao cục huấn luyện trực tiếp cho Mượn ca ca tài khoản lương phong may mắn. Cái này tài khoản vừa lấy ra lúc là trí tôn tinh diệu ba, đang cùng cao ca, Chu Mạt cùng một chỗ ba hàng chập trùng sau một lúc, cuối cùng đã nhanh đánh tới vương giả đẳng cấp. Nhưng là hàng ngộ chính mình tài khoản Hà lương ngộ, thật đáng tiếc, trước mắt còn tại bạch kim một. Cái kia, ta trước mắt vẫn là bạch kim một, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Hàng ngộ đáp, A nha, cố lên. Hội trưởng Trương Học Minh liên tục gật đầu ứng hai tiếng. Qua loa chi tình tràn nói tại bên ngoài. Mặc dù không loạn trò chơi này, nhưng đối trong trò chơi đẳng cấp thiết kế xem ra trường học mình vẫn có một ít hiểu rõ. Nghe xong bài Kim, đối Hà Nội cũng chỉ thừa lễ phép cùng khách sáo. Ta nghe nói có người không thế nào thích đánh bài vị, cho nên tài nghệ chân chính chưa hẳn giống như đẳng cấp thể dục bộ trưởng giả chính nam nhìn bầu không khí hơi có điểm xấu hổ, liền ra đánh cái giảng hòa. Ngài nói quá đúng. Hà Nội kích động, nhìn giả chính nam ánh mắt rất có gặp nhau hận muộn cảm giác, làm cho giả chính nam một trận không hiểu đấu, ta chính là tùy tiện nói chuyện. Ngươi bậc thang này dấm đến cũng dùng quá sức đi. Một bên khác Tôn Thừa Chúng vừa theo Hà Ngộ, mặc tiện giao thủ qua, mặc tiện hoa mục lan sắc thực ấn tượng sâu nhất, có thể Hà Ngộ thành Cắt Tư Hãn cũng không phải như vậy không có có tồn tại cảm giác. Bạch kim đẳng cấp. Theo Tôn Thừa Chúng Hà Ngộ trình độ xác thực cũng không hạn ở đây, lúc này rốt cục cũng đứng ra nói lời công đạo, Hà Ngộ đồng học thực lực, sắc thực không chỉ bạch kim. Đúng đúng đúng. Hà Ngộ liên tục gật đầu, đối vị này cùng bọn hắn tranh qua văn phòng quyền sử dụng kim cương đội trưởng lập tức cũng vài phần kính trọng chiếu các ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ nhìn đẳng cấp đến chọn lựa đội viên, phương án chẳng phải là hội có vấn đề? Hội trưởng Trương Học Minh nghĩ mày nói, cái phương án này tương đối mà nói vẫn là rất công bằng, có thực lực lại đẳng cấp hơi thấp, lại muốn gia nhập viện đội người, có thể đi lên đánh nhà, thời gian vẫn là rất dư giả. Chúng ta cái phương án này chủ yếu vẫn là vì để tránh cho tranh luận. Tôn Thừa chúng nói, tránh cho tranh luận. Hà Ngộ nghe được cái này từ mấu chốt, lập tức mở ra náo động, đây là sợ mình dạng này thấp đoạn cao thủ được vừa nhập về sau những người khác không phục sao? Đang muốn đâu, sau lưng cổng đột nhiên truyền đến một tiếng làm sao nhiều người như vậy, nghe được thanh âm này, Hà Ngộ lập tức biết chính mình nghĩ sai. Tranh luận. Tranh luận đến từ sau lưng. Hà Ngộ quay đầu, cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng. Cao ca chính vừa đi tiến đến, một bên nghi hoặc dò xét trong phòng đám người. Đang nghe Cao ca thanh âm một giây đồng hồ, Hà Ngộ liền minh bạch tôn thừa chúng trong miệng tranh luận, chỉ sợ chủ yếu chỉ vẫn là Cao ca. Cao ca thực lực không thể nghi ngờ, có thể ở trong mắt rất nhiều người nàng lại là cái hội dẫn đến đoàn đội không hài hòa tính. Trực tiếp tuyển nàng nhập đội, cái khác đồng đội có lẽ sẽ có ý kiến. Nhưng là công khai tuyển bạn, nhìn đẳng cấp, bất kỳ người nào tiến đội đều tại thống nhất tiêu chuẩn dưới, cao ca coi như đưa thân trong 5 người, đồng đội cũng không tiện nói gì. Thật sự là đại mà vương nhân vật A. Hà Nội cảm thấy thâm than, bởi vì vị này tồn tại, lý học viện tổ chức cái viện đội đều nhiều hơn rất nhiều tính toán. Nghe nói chịu trách nhiệm học viện bên kia liền đặc biệt bất việc, trực tiếp đem sự tình giao cho tô cách, tô cách tuyển người đó là ai, không người không phủ tin tức khoa học học viện kỹ thuật bên kia thì là có thể nhất giải quyết bọn hắn học viện cao thủ đông đảo nghe nói vì tổ đội trước tiên phải ở trong nội viện tổ chức cái tuyển bản thi đấu thông qua thi đấu sự tình bên trong các loại số liệu hoàn mỹ thống kê chọn lựa ra mạnh nhất 5 người chúng ta đang thương lượng viện đội sự tình tôn thừa chúng lúc này nói với đại ma vương có kết quả sao cao ca hỏi chuẩn bị công khai tuyển bản, chọn đoạn vị cao nhất 5 người tổ đội tôn thừa chúng nói năm cái đều là trung đan làm sao bây giờ cao ca hỏi Tiếp nhận lúc ghi tên xem ra cần phải đem vị trí đầu này thêm vào. Tôn thừa chúng lập tức quay đầu nhìn về phía hội trưởng Trương Học Minh nói. Cụ thể ngươi cùng chính nam đến lo liệu đi, ta đã sắp nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Trương Học Minh cười nói. Mỗi người có thể báo mấy cái vị trí. Có người cảm thấy mình mấy cái vị trí đều vô địch làm sao bây giờ. Cao ca tiếp tục hỏi. Ách, cũng chỉ hạn một vị trí tốt. Tôn thừa chúng nói. Nếu như mỗi một vị trí toàn viện đều không có cao thủ, còn không bằng những vị trí khác cao thủ đến chịu đựng làm sao bây giờ Cao ca lại hỏi. Cái này, không đến mức đi, trong nội viện tình huống mọi người trong lòng vẫn là có chút đến được. Tôn Thừa chúng đã nhanh muốn lau mồ hôi. Ừm, ta chính là tùy tiện nói chuyện, giả thiết. Cao ca nói. Tôn Thừa chúng trong lòng âm thầm nôn một ngụm máu, có thể lại không thể không thừa nhận. Cao ca hỏi vấn đề rất tại ý tưởng bên trên. Trương học minh đối vương giả vinh diệu hiểu rõ có hạn, giả chính nam biết được hơi nhiều một chút, lại cũng chính là chút. Hai vị này đều không phải là vương giả người chơi. Cùng bọn hắn thảo luận những thu hoạch này xác thực còn không bằng bị Cao Ca đổi vài câu tới lớn. Chúng ta sẽ mau chóng hoàn thiện phương án. Tôn thừa chúng nói. Được thôi, làm rất tốt. Cao Ca nói. Vậy chúng ta liền đi trước. Tôn thửa chúng hướng hàng ngộ, mặc tiện nhẹ gật đầu. Đi thôi. Cao Ca khoát tay chặt lại. Hội trưởng, thể dục bộ bộ trưởng, phó hội trưởng tôn thừa chúng ba người cùng đi ra khỏi văn phòng. Ra cửa sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều có chút không hiểu. Tình huống như thế nào a Chúng ta có vẻ giống như tiểu đệ đồng dạng bị đuổi đi a. Chúng ta muốn nói chuyện sự tình nói chuyện phiếm song sao? Ba người chen ngực vì tưởng, lại quay đầu lúc, cửa phòng làm việc đã bị phanh một tiếng đóng lại. Trong văn phòng, Chu Mạt cùng Triệu Tiến Nhiên đều còn chưa tới, ba người liền cũng liền lấy đề tài mới vừa rồi tán gẫu. Viện đội các ngươi có hứng thú sao? Cao Ca hỏi Hà Ngộ cùng Mạc Tiện. Có thể thử một chút. Hà Ngộ nói. Nhìn thời gian. Mạc Tiện nói. Mạc Tiện muốn gia nhập khẳng định là không có vấn đề gì, Hà Ngộ ngươi Đoạn này vị chỉ sợ đến sông một cái. Cao Ca nói: "Ta biết." Hà Ngộ gật đầu. Không biết còn có nào học viện sẽ dùng phương thức như vậy tới trọn nổ, nhìn có thành tựu đẳng cấp giải thi đấu manh mối. Cao Ca nói: "Đẳng cấp giải thi đấu?" Hà Ngộ nói: "Trước kia vương giả xã đoàn tổ trước qua, thời gian nhất định bên trong xem ai đánh lên đoạn vị cao nhất. Bởi vì tương đối hao thời hao lực, trường học phương diện không phải quá duy trì, về sau liền lại không có làm qua dạng này hoạt động." Cao Ca nói: Ách, nếu như ta muốn nhập tuyển viện đội Không biết đến đánh tới vương giả nhiều ít tinh a." Hà Ngô hỏi, "Liên ta đối chúng ta viện hệ những người này trình độ hiểu rõ, trước mắt mặc tiện 45 tinh trình độ hẳn là liền không thể địch nổi. Nhưng không biết dạng này tuyển bạn phương thức công khai sau mọi người tính tích cực sẽ như thế nào. Nếu vì tranh thủ danh ngạch bắt đầu tích cực lên phân, kia liền không nói được rồi. Giống đại lực kim cương đội bọn hắn, cùng một chỗ năm sắp xếp, vẫn là tương đối có sức chiến đấu." Cao Ca nói. Chương 38: Song sắp xếp triệu tiến nhiên. Bài vị lên phân, có đơn sắp xếp song sắp xếp ba hàng cùng năm sắp xếp phân chia đơn sắp xếp thời điểm đồng đội có cho hay không lực hoàn toàn phó thác cho trời chi phối không được phụ trợ đơn đứng hàng phân khó cũng là bởi vì có thể hay không cùng đồng đội sinh ra cộng minh không có yên lòng cái khác song sắp xếp ba hàng cùng năm sắp xếp đồng đội là có thể chọn lựa đồng đội cùng mình phải trang ăn ý liền lộ ra rất là trọng yếu tùy tiện hảo hữu quần thể bên trong kéo mấy người cùng một chỗ kia so cùng người qua đường đơn lập điểm cũng có hạn đơn giản liền là tại vị đưa cùng anh hùng lựa chọn lên không đến mức lên xung đột cùng tranh chấp thôi nghĩ có phối hợp, có sáo lộ, vậy ít nhất đến có rất tốt giao lưu cùng ăn ý mới được. Hai người giao lưu phối hợp lại dễ dàng nhất, cho nên thường thường song sắp xếp cảm giác hiệu quả tốt nhất. Ba người phối hợp độ khó lên cao, có thể hay không ở đây lên hình thành rất tốt hô ứng không giống song sắp xếp như vậy tự nhiên, hiệu quả khó tránh khỏi giảm một chút. Còn năm người phối hợp, đó là ngay cả cờ vợ lờ chức nghiệp chiến đội đều phải không ngừng thông qua huấn luyện đến rèn luyện đề cao, đây không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, đồng thời cũng khó, khăn nhất khống chế. Đại lực kim cương đội mặc dù không cách nào theo chức nghiệp chiến đội đánh đồng, nhưng dù sao mỗi người đều có mình cố định vị trí, có thường dùng chiến thuật cùng sáo lộ, so với tùy tiện năm cái hảo hữu tạo thành ánh mắt giao lưu đội cái kia không biết muốn mạnh tới đâu. Dạng này trường kỳ cố định đội đi đánh 5 sắp xếp, ưu thế vẫn là vô cùng lớn. Vậy sẽ không đến cuối cùng vừa vặn bọn hắn chiến đội 5 người đoạn vị cao nhất ta. Hà Ngộ nói, liền tôn thừa chúng kia ám xoa xoa tính cách, không bài trừ trong lòng của hắn có cái này bản tính. Cao ca nói, Chúng ta học viện loại trừ bọn hắn còn có cái gì cao thủ sao?" Hà Ngộ hỏi tiếp. "Vương giả cũng không phải rau cải trắng, tốt nhất mấy cái kỳ thật đều đã bị tôn thừa chúng chiêu một được. Đại nhất mới tới, hệ chúng ta liền là mặc tiện." Ân. "Còn có ngươi. Ngành toán học bên kia nghe nói có hai cái không tệ, hóa học hệ cũng có một cái, khả năng đều sẽ thành ngươi đối thủ cạnh tranh." Cao Ca nói. "Có chút gấp gáp a." Hà Ngộ mở ra mình trò chơi, nhìn xem mình cái này Hà Lương Ngộ Bạch kia một, không khỏi có chút sổ mượn. Cao Ca nói tới những này, Vậy cũng là vương giả đẳng cấp trình độ, hiện tại chỉ nhìn cuối cùng có thể xông cao bao nhiêu, mà hắn lại còn đang vì lên kim cương sở mượn. Hết lần này tới lần khác bên người mấy cái đồng đội đẳng cấp đều cao như vậy, nhiều người bài vị đều không có cộng tác. Triệu Tiến Nhiên kim cương đẳng cấp ngược lại là có thể theo mình cùng một chỗ sắp xếp, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ sắp xếp. Hà Ngộ đang muốn đến tổn thương cảm tình chỗ, cửa vừa mở ra, Triệu Tiến Nhiên cùng Chu mặt trước sau chân đi đến. Học viện chúng ta muốn bắt đầu tuyển bạn viện đội, ta báo danh. Còn có lý tư kỳ Triệu Tiến Nhiên vừa vào cửa liền tuyên bố, cắn răng nghiến lợi. Hắn theo Lý Tư Kiệt đôi này hảo hữu bởi vì vương giả Vinh Diệu thi đấu sự tình có cái hở. Về sau vì Đông Lâm vương giả của viện đội tuyển bạn, hai người lẫn nhau trâng trọc khiêu khích, cuối cùng Lý Tư Kiệt thuận thế rời khỏi lãng bảy, còn kéo đen Triệu Tiến Nhiên, triệt để náo tách ra. Về sau Hạ Ngộ hướng Chu Mạt nghe được. Kỳ thật hai vị này đều là Đông Giang đại học vật liệu học viện, vật liệu học viện liền chỉ là một cái vật liệu hệ, học sinh là tương đối ít. ít người, vương giả người chơi tự nhiên cũng ít. Cao thủ ở trường bên trong có thể được mọi người kêu lên tên cơ bản không có, cho nên cái này Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư Kiệt đừng nhìn là kim cương đẳng cấp, tại vật liệu học viện chưa hẳn liền không có cơ hội, nhưng là dưới mắt Triệu Tiến Nhiên một bộ muốn theo Lý Tư Kiệt đối chọi gây gắt bộ dáng, đám người chính không biết nói cái gì cho phải đâu. Triệu Tiến Nhiên cũng đã nhìn về phía Hàng Ngộ, Hàng Ngộ, hai ta song đứng hàng phân. A, ngươi cái này đẳng cấp, muốn vào lý học viện viện đội sợ cũng khó a. Ngươi cũng không phải lên phân sao? Triệu Tiến Nhiên nói, đúng không? cùng một chỗ a a người a cái gì a nha huấn luyện xong hai tà xong sắp xếp triệu tiến nhiên ý chí chiến đấu sụp sôi cấp tốc giúp Hà nội sắp xếp xong xuôi thêm luyện Hà ngộ trợn mắt hốt mộng cự tuyệt quả thực thương cảm thế nhưng là theo triệu tiến nhiên lên vân cái này độ khó quả thực có chút lớn a nếu như nói mạc tiện trình độ là vượt qua thường nhân mạnh vậy cái này triệu tiến nhiên trình độ là liền là ngoài dự liệu nước hắn trò chơi cục số không so với bình thường người chơi thiếu bên cạnh lại có chu mặt tay nắm tay chỉ đạo nhưng là từ Hà ngộ ngày đầu tiên kiến thức triệu tiến nhiên a kha cho tới hôm nay triệu tiến nhiên có tiến bộ sao thẳng thắn nói có chí ít hắn biết A kha bạo kích là nhất định phải từ phía sau phát động công kích loại này lý luận tri thức hắn cường hóa rất nhiều thế nhưng là trên trận hiệu quả rất thẳng thắn nói Hà ngộ liền nhìn không ra có bao nhiêu tiến hóa vấn đề ở chỗ nào không ai nói rõ được triệu tiến nhiên tính tích cực không kém bất kỳ ai có thể trình độ của hắn liền là đề cao không lớn dùng Hà ngộ trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến đẳng cấp tiêu chuẩn đến xem Hẳn là ở vào kim cương chưa đầy, ổn định bạch kim. Mình đơn sắp xếp còn không biết có thể vọt tới cái gì đẳng cấp đâu, còn muốn mang theo dạng này một vị, là cái khiêu chiến. Cao ca vô vô hắn, cười như không cười nói. Đẳng cấp trung quy vẫn là muốn xông lên đi, chúng ta cũng không thể một mực xứng đôi luyện tập, bài vị bên trong mới gặp công phu thật. Chu mà nói, bởi vì mấy người đẳng cấp so le, tăng thêm trước đó trong đội trưởng kỳ chỉ có bốn người huấn luyện cũng không đánh được bài vị, cho nên vẫn luôn là bốn người xứng đôi. Hiện tại khó khăn có mặt tiện, năm sắp xếp nhân số đủ rồi. Lại bởi vì đẳng cấp không cách nào tạo thành đội một, Kéo chân sau chính là hàng ngộ cùng triệu tiến nhiên. Ừm, hai người đi lên nhanh một chút, mọi người đẳng cấp đều cần củng cố một chút. Cao ca nói, chu mà sư huynh cũng cần sao. Các ngươi học viện không phải muốn làm trong đó bộ tuyển bạc thi đấu sao. Hàng ngộ nói, tuyển bạc thi đấu cũng có cánh cửa, vương giả trở lên mới có thể báo danh. Chu mặt nói, bọn hắn tin tức khoa học kỹ thuật học viện có thể xưng nhân tài đông đảo. Trong trường không tranh cãi mạnh nhất chiến đội S liền có 3 tên thành viên là xuất từ tin tức khoa học kỹ thuật học viện. Cái này Đông Lâm Vương Giả của viện đội tuyển bạt vừa mới bắt đầu, có học viện khả năng phương án đều không có đã định đâu, Tô Cách xuất lĩnh chịu trách nhiệm học viện độc đấu tin tức khoa học kỹ thuật 3 tên sủ gỡ đồng đội liền đã thành tiếng hô rất cao xem chút. Nói bóng gió, phản phất tin tức khoa học kỹ thuật học viện 3 tên thành viên đã dự định đồng dạng, tại cường giả như Lâm tin tức học viện kỹ thuật, cái này có thể để rất nhiều người đều cảm giác không phục. Thậm chí đẳng cấp loại này tiêu chuẩn, tại bọn hắn những cao thủ này trong mắt cũng là hội có rất nhiều khách quan nguyên nhân là có thể có nước. Cho nên mới muốn tổ chức cái trong nội viện tuyển bạn, trực tiếp dùng tranh tài, dùng số liệu đến nói chuyện. Vậy các ngươi cái này muốn làm sao đánh A? Một đối một đơn đấu sao? Hàng ngộ hỏi. Đơn đấu đó có thể thấy được đối tuyến kỹ xảo cùng một chút thao tác, nhưng có càng nhiều tố chất thế nhưng là phản ứng không ra được. Cao ca nói. Nghe nói hội căn cứ vị trí đem mọi người xáo trộn, sau đó ngẫu nhiên sắp xếp 5V5 đánh cái một số lần. Cuối cùng căn cứ toàn bộ hệ liệt thi đấu cờ giờ A mấy Chúng ta khoa máy tính nghe nói đang làm cái gì phép tính đâu. Chu mặt nói. ca kỳ ịt hạ cờ giờ à? Cái này nghe rất thú vị a Hà ngộ hảo hảo hâm mộ. Không liên hệ gì tới ngươi, mà lại ngươi coi như đi, cũng phải trước sông lên vương giả mới có tư cách. Cao ca nói. Xem ra ngưỡng cửa này là không bước không được. Hà ngộ thở dài. Cùng một chỗ cố lên. Triệu tiến nhiên tới ôm bả vai hắn khích lệ nói. Được rồi sư minh. Hà ngộ khóc không ra nước mắt. chương 39, kỳ thật mạnh lên Lãng Bảy huấn luyện bình thường là đánh 6 cục, mỗi cục xong lại tính nhắm vào thảo luận một chút, thường xuyên 2 giờ thậm chí thời gian dài hơn liền đi qua. Nhưng ở Mạc Tiện gia nhập về sau, đối cục sử dụng thời gian rõ ràng rung ngắn, nhanh nhất một lần hệ so sánh thi đấu mang thảo luận nửa giờ liền hoàn thành 6 cục. Hôm nay đối cục không có thuận lợi như vậy, một giờ chỉ đánh xong hai ván, ván thứ hai kết thúc về sau, một bên trò chuyện ván này vấn đề, Mạc Tiện một bên cũng đã bắt đầu điện thoại thăm dò túi đứng dậy, đi tự học. Hà Ngộ thuận miệng hỏi, ừm, Mạc Tiện đứng tiếng lại hướng ba người khác nhẹ gật đầu, liền trước một bước rời đi. Một màn này tất cả mọi người đã thành thói quen. Mạc Tiện bảng giờ rức vốn là không tồn tại bữa cơm tối này sau dài đến 1 giờ trò chơi thời gian. Nhưng hắn đem mặt khác thời gian nghỉ ngơi xây dịch chen lấn chen về sau, tại lúc này đoạn nhét ra một giờ tham dự lãng bảy đội huấn luyện. Nhanh nhất thời điểm có thể đánh bốn cục, chấm nhất cũng chính là như hôm nay dạng này, hai ván, từ không chiếm dụng thời gian dư thừa. Chứ đây, liền là mỗi ngày trước khi ngủ, cái này tựa hồ là Mạc Tiện mỗi ngày cố định một cái nghi thức luôn luôn muốn đánh hai ván ngủ tiếp cái này bên ngoài thời gian mọi người liền lại không gặp Mặc Tiện cái này Mèo Scud đỉnh chờ xuất hiện ở trong game chỗ này mọi người không thể không thừa nhận tại Vương giả Vinh Diệu bên trên Mặc Tiện cũng là tương đương có tài hoa Triệu Tiến Nhiên liền không ngừng hâm mộ nhìn qua luyện một giờ liền đi tiêu sái tự học Mạc Tiện bóng lưng rất là ước mơ lúc nào ta có thể có thực lực này a sư huynh chúng ta vẫn là trước trên sự nỗ lực tinh diệu đi Hà Ngộ đem Triệu Tiến Nhiên kéo về hiện thực lên Vương giả cái gì hắn đều không dám tùy tiện nói ừ Còn lại này thời gian chúng ta liền tách ra đánh bài vị đi. Cao ca nói. Cái này muốn bắt đầu. Hà Ngộ trận mắt hốt mồm. Bốn người xứng đôi cũng không có gì có thể luyện. Cao ca nói. Mặc tiện gia nhập tiền chúng ta vẫn luôn lại như thế luyện á Hà Ngộ nói. Kia là không có biện pháp. Cao ca nói. Hà Ngộ bất đắc dĩ, nhìn về phía Triệu Tiến Nhiên, Triệu Tiến Nhiên cũng chính nhìn xem hắn. Bay. Triệu Tiến Nhiên nói, hướng Hà Ngộ phát tới tổ đội bài vị mời. Bay cái truy, Hà Ngộ trong lòng nói, tiếp nhận mời tiến vào đội ngũ tranh tài quả quyết bắt đầu, bởi vì có Triệu Tiến Nhiên kim cương đẳng cấp tồn tại, là chiêu mộ hình thức, Hà Ngộ đứng hàng lầu 4. Không muốn cấm A kha. Triệu Tiến Nhiên vội vàng căn dặn hắn. Biết. Hà Ngộ tâm phiền ý loạn. Bờ đắc thuận lợi, hai người chỗ hội không nhiều anh hùng đều không có bị ban, mà lại bị hai người toại nguyện chọn được. Tranh tài bắt đầu, Triệu Tiến Nhiên Lam bờ UFF bắt đầu, cái này đã là hắn hình thái. Kết quả tao ngộ địch quân phà lam. Hà Ngộ thấy thế chạy vội đối diện ra khu, cùng điểm tập hợp, trung đan, phụ trợ cùng một chỗ theo tới. Triệu Tiến Nhiên dâng ra phở ở bờ lũ, Hà Nội cùng Trung Đan phụ trợ cùng một chỗ quét sạch đối phương làm khu. Lệnh. Triệu Tiến Nhiên thở dài. A, quên gọi ngươi rút lui. Hà ngộ cái này mới phản ứng được. Hai người cùng một chỗ, hắn đánh nhiều nhất cộng tác là mặt tiện. Hai cái người ý thức được vị, cơ hồ không cần quá nhiều giao lưu, luôn có thể hoàn thành tốt đẹp phối hợp. Giống vừa cái này một đợt, nếu như là mặt tiện, chỗ nào cần hắn nhắc nhở rút lui. Nhìn thấy loại tình huống này, từ sẽ nghĩ biện pháp của nhau dầu gì cũng không trở thành đem phở ợt bờ lũ nhét vào kia. Ai? Triệu Tiến Nhân than, nhưng cũng không có đoán trách Hà Ngộ. Phục Sinh trực tiếp đi Hồng khu đi. Hà Ngộ lòng mang ngày nấy, thành cắt tư hắn hướng phe mình làm Khu thả chỉ liệp ưng điều tra một chút về sau, bắt đầu dụng tâm nhắc nhở Triệu Tiến Nhiên. Nhưng là ném đi phở ợt bờ lũ, không có nửa mảnh dã khu đi rừng, Hà Ngộ cũng thực không dám cho cho quá nhiều chờ mong. Ngược lại là hắn lần ngày đường, đối tuyến anh hùng hoa mục lan rất là tham minh, nhiều lần xông ra tháp đến bổ đao bị Hà Ngộ chơi diều đến nửa vết sau mai phục bụi cỏ. Hoa Mộc Lan tầm mắt bên trong không thấy đối thủ, cũng không điều tra, lần nữa tham lam liều lĩnh, cuối cùng bị Hà Ngộ thiết kế tỉ mỉ hai cái bách thú cạm bấy liên tiếp giảm tốc, truy vào trong tháp nhận đầu người. Vừa vận soát xong hồng khu triệu tiến nhiên lúc này nhìn không có việc gì, tựa hồ có đi đường giữa gây sự ý đồ, vội vàng bị Hà Ngộ gọi lại. Cầm bạo con đi. Liệp ứng bay ra, xác định đối phương đi dừng vị trí về sau, Hà Ngộ làm ra quyết định. Tại trước nhục cục, cấp cao trong cục Hai phút đổi mới đầu thứ nhất Bạo Quân từ trước đến nay đều là cực trọng yếu một cái tiết tấu điểm, thậm chí khả năng ảnh hưởng cả trận đấu xu thế. Thế nhưng là phổ thông cục đánh nhiều, Hà Ngộ lại phát hiện đại đa số thời điểm đều không có người coi trọng hai phút đổi mới Bạo Quân, cho dù có người có giết Bạo Quân ý thức, nhưng cũng không biết vận dụng cái này đầu thứ nhất Bạo Quân mang tới ưu thế. Lúc này cục diện, khác nói đối phương đi dừng rời xa Bạo Quân, liền xem như tại phụ cận, tại hoa mục lan bỏ mình thiếu một người tình huống dưới, đầu này Bạo Quân cũng hơn nửa hội rơi vào tay địch. Kết quả hiện tại hai phe địch ta đều không có cái này ý thức. Đối phương đi rừng theo phụ trợ đều ở đường trên bắt người, phe mình phụ trợ chạy đi hỗ trợ, trung đan cùng trung đan tại đường giữa của nhau. 2 phút giáng Lâm Bạo Quân, hảo hảo tịch mịch chờ đến Hà Ngộ cùng Triệu Tiến như đến, dâng ra kinh nghiệm của nó cùng kinh tế. Người đông đều 100 kinh tế, tại giai đoạn trước cũng không tính được cái gì khó lường như thế. Đầu thứ nhất Bạo Quân càng quan trọng hơn là kinh nghiệm, có thể giúp phe mình trừ phụ trợ bên ngoài cái khác bình thường phát dục anh hùng lên thẳng cấp 4 kinh nghiệm. Mà cấp 4 mang tới loại trừ thuộc tính trưởng thành càng có mỗi anh hùng đại triều, giá trị có thể chống đỡ thiên kim. thế là đường giữa, thậm chí thiếu đánh nhiều đường trên, đều dựa vào anh hùng đột nhiên học được đại triều cải biến cục diện. đường giữa đem đối phương trung đan bức đến không thể không về thành, đường trên nguyên bản tiến công tư thái ba người, lại cũng không thể không hậm hực rút lui. phản lam, hà ngộ kêu gọi triệu tiến nhiên, thuận thế đánh vào đối phương lang khu. thả ra điều tra đối diện động tĩnh lực ứng, chính soi sáng đối phương đường giữa tháp hạ tàn huyết về thành trung đan. cơ hội này triệu tiến nhiên liền hoàn toàn không cần hà ngộ nhắc nhở. A Kha quay đầu bay thẳng thấp dưới, nhẹ nhõn cầm cái này tàn huyết, tươi cười dạng dỡ lui trở về. Phản quang đối diện làm khu về sau, trở về phe mình trận địa. Đối phương phụ trợ đến đây đường sông điều tra, cùng Hà Ngộ, Triệu Tiến Nhiên đụng vừa vặn, hai đánh một, không chút huyền niệm, A Kha lại người kế tiếp đầu. Xinh đẹp. Triệu Tiến Nhiên gật gù đáp ý khen ngợi mình, hoàn toàn quên vừa ném phở ở bờ lù lúc hô lạnh tâm tình. Hà Ngộ thành cắt tư hán trở lại mình đường biên tuyến bên trên, khi thấy kia Hoa Mộc Lan lại đang ra sức thanh binh ngồi sồn ở đường sông trong cõi đợi một chút. Thanh Song binh sau hoa mục lan quả quyết mang binh đi vào điểm tháp. Hà Ngộ thành Cắt Tư Hãn lúc này lúc này mới chui ra bụi cỏ, đuổi tới hoa mục lan phía sau bắt đầu công kích. Kỹ năng thứ nhất không liệt trạm. Kỹ năng thứ hai toàn vũ chi hoa. Thoáng hiện. Cắt trọng kiếm khiêng tổn thương. Hoa mục lan loại này tại cờ trợ lờ ra sân suất đều cực cao lôi cuốn anh hùng, thủ đoạn công kích cùng sáo lộ đã không có khả năng tại Hà Ngộ ngoài ý liệu. Hoa mục lan tại sông hướng thành Cắt Tư Hãn dọc đường ngã xuống, lần thứ hai dâng ra sinh mệnh. Hà Ngộ lật ra đối chiến bảng mắt nhìn. Thành Cắt Tư Hán toàn trưởng kinh tế tối cao, hai giết không chết một trợ công. Liệp Ưng bay ra, tiếp tục điều tra lấy đối thủ động tĩnh, Thành Cắt Tư Hán chạy tới đối phương tháp thứ 2, 3 tháp ở giữa, chuẩn bị chặn giết một đợt binh tuyến. Đối phương phục sinh chạy tới hoa mục lan vừa vặn chạy đến, thấy thế rút kiếm liền muốn tới chém. Thành Cắt Tư Hán lui vào bụi cỏ, ra cỏ, một đợt liên sạc. Đi theo lại vào bụi cỏ, ra cỏ đi đường, ném bách thú cả bẫy, gặp đập chúng hoa mục lan, lại bắn. Hoa mục lan nhìn ra không dây, quay người muốn chạy trốn. Thế là thành cắt tư hắn lại quay người truy, vào bùi cỏ, ra cỏ, cạm bẫy, xạ kích, còn kém một chút xíu, thoáng hiện truy đầu người. Hoa mục lan là ngốc sao, đối phương bắt đầu phun đồng đội, phun tại công khai kênh bên trên, lời ngầm là một loại giải thích, bên ta có yếu gà các người thắng mà không võ. Hoa mục lan ngốc sao. Chỉ cần đến cấp 4, dù cho kinh tế lên lược không bị kịp, hoa mục lan đối với phần lớn xạ thủ vẫn là pháp sư vẫn là có ưu thế, nhưng cái này, là xây dựng ở hoa mục lan kỹ thuật không thể quá kém hơn làm một có tương đương thao tác khó khăn anh hùng, hội ngoạn cùng sẽ không ngoạn. Hoa mục lan khác nhau rất lớn. Trước mắt cái này hoa mục lan, kỹ thuật hiển nhiên còn chưa đủ thuần thục, nhưng ít ra ứng phải đánh thế nào là rõ ràng. Điểm ấy hàng nội nhìn ra được, cho nên ý thức của hắn mới có thể giúp hắn tránh thoát công kích của đối phương. Trừ cái đó ra, hắn đối tổn thương năm chắc cũng hết sức chính xác. Lúc này mới một lần, hai lần, ba lần, truy vào tháp, chơi diều, thoáng hiện truy đến giết chết hoa mục lan. Cho nên, không là đối phương rất uốn nấc, mà là mình mạnh lên. Giờ khắc này, Hà Ngộ vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, hắn đã không phải là cái kia sẽ chỉ lợi dụng thu tiền ý thức đến chế tạo kinh tế nghiền ép tuyển thủ. Ta thành cắt tư hắn giống như đã ra dáng a." Hà Ngộ nói. "Ngươi mới biết được sao? Bên kia cũng đang khẩn trương đối cục cao ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nói. Có thể anh ta cùng Mạc Tiện đều cảm thấy thao tác còn chưa đủ." Hà Ngộ nói. "Ngươi nói ai?" Cao Ca hỏi. "Tôi a." Hà Ngộ yên lặng nhẹ gật đầu. Chương 40: Truy cầu. Một cái là tiền tuyển thủ chuyên nghiệp một cái là tỷ số thắng kinh người cao đẳng cấp người chơi, hai người này ánh mắt thế tất cùng người thường khác biệt. đại khái người bình thường trong mắt xuất sắc hoa thao tác, trong mắt bọn hắn chỉ sợ còn có rất nhiều có thể cải thiện chi tiết. thế là hàng nội trước mắt cái này đã tiến bộ qua thành cắt tư hãn, theo bọn hắn nghĩ liền vẫn là trên lệch chút ý tứ. nhưng trong mắt bọn họ trên lệch chút ý tứ thành cắt tư hãn, ứng phó ván này cũng đã đủ. lúc trước chào mắng hoa một lan ngốc là đối phương đi rừng, chú ý tới thành cắt tư hãn bên này đã cất cánh sau ý đồ nhằm vào, thế là rất nhanh hắn cũng dâng ra ba người đầu. Ngốc, hoa một lan quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trong thời gian này hắn trở nên 10 phần hèn mọn, một mực cẩn nhận đến đi dừng đưa ra ba người đầu sau mới tại toàn trong kinh nói chuyện 10 phần cao ngạo phát ra một chữ. Sau đó liền là buộc phát thức cái lộn, công nhiều lần bên trong lớn diện tích xuất hiện lấy, cùng nói chờ không biết là cái gì che đại tử, mà ở trong quá trình này Hà Ngộ thành Cắt Tư hắn đã tỉnh táo đẩy mặc vào đối phương ven đường, thẳng đến thủy tinh. Tốc độ kết quả đối diện còn ngại Hà Ngộ tay chân quá chậm, đội cổ động viên tựa như khích lệ hắn. Đối cục cứ như vậy kết thúc, đang đánh ra bắt đầu bất lợi tình huống dưới, Hà Ngộ cường thế mang bay. Kết thúc sau số liệu tốt đến triệu Tiến nhiên nhìn xem đều có chút mất mát. Mặc dù nhưng đã tiếp nhận Hà Ngộ thực lực không chỉ tại Bạch Kim, nhưng cuối cùng cũng không có đem Hà Ngộ nghĩ đến quá mạnh, thế nhưng là vấn này. 12 giết không chết 3 trợ công, 42.2% GS. Lại đến, tựa hồ là muốn chứng minh mình, Triệu Tiến nhiên quả quyết lại mở một ván. Ván này hắn bắt đầu thuận lợi, còn lấy được thở ở Blue, bày ra muốn cất cánh tư thế. Nhưng đã đến trung hậu kỳ vẫn là Hà Ngộ thành cắt tư hãng tiếp quản tranh tài. Trung hạ hai đường tới hồi du đi, tùy thời xen kẽ đối phương làm khu quấy rối trộm dã, cuối cùng đánh giết không nhiều, chỉ 3 người đầu, nhưng lại chuẩn bị đủ tổn thương, giờ the chiếm so 37.7%, trợ công 14 lần, kim bài văn đường, mở tờ. đả kim cương. Hà Ngộ kêu lên. Mặc dù không có cảm giác được cái gì độ khó, thế nhưng là nhìn thấy đẳng cấp từ bạch kim 1 lên tới kim cương 5, trong lòng không khỏi vẫn là dâng lên một điểm nhỏ nhặt cưng cùng tiểu kích động. Hàng Ngộ ngươi lợi hại như vậy, Triệu Tiến Nhiên nhịn không được nói. Ván đầu tiên còn có thể nói ra cục bất lợi, thua ở hàng bắt đầu bên trên, có thể ván thứ hai hắn mở màn có thể là không thể bắt bẻ. Kinh tế cùng cờ giờ á dành trước hàng Ngộ có mấy phút, nhưng là dần dần liền bị hàng Ngộ cái sau vượt cái trước, kết thúc lúc hắn hệ thống cho điểm đứng hàng toàn đội thứ ba, các hạng số liệu cùng mở vở tờ đều không thể so sánh. Rất lâu không có đánh qua cấp thấp cục, thật không biết mình vậy mà lợi hại như vậy. Hàng Ngộ đáp, Điều thấp, cao ca cũng không ngẩng đầu nói câu. Các ngươi thế nào nha?" Hà Ngộ đứng dậy bương lòng, thuận thế liền đi quét cao ca cái nhìn kia, thấy được nàng dùng chính là ở trường bên trong thi đấu vòng tròn lúc từ trước đến nay đều không có chọn được qua ra cắt lượng, ngay tại đường giữa trong đùi cỏ Mai Phủ. Đối phương trung đan trợ giúp xong đường biên trở về, đi ngang qua lúc bị cao ca ra cắt lượng kỹ năng thứ 2 nhảy ra ngoài đặt chân, đi theo kỹ năng thứ nhất tiếp đại chiêu. Đối phương đã biểu hiện ra cực mạnh cầu sinh dục, thoáng hiện đào mệnh cũng không chậm, cuối cùng chỉ là đem thi thể của mình chuyển về thấp dưới. Ra các đầu xanh rau má đối diện đại lượng che đại từ. Đoán Trừng đã không phải lần đầu tiên bị Cao Ca ngồi xổm. Lợi hại. Hà Ngộ biểu thị thán phục, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiến Nhiên, chúng ta tiếp tục sao? Tại phát hiện mình bây giờ thực lực tại đoạn này vị có thể có chỗ làm về sau, Hà Ngộ cũng không có như vậy lo lắng cùng Triệu Tiến Nhiên tổ đội, có thể giúp Triệu Tiến Nhiên tốt nhất phân hắn tuyệt không để ý. Tới đi. Triệu Tiến Nhiên nói, khẩu khí có chút tinh thần sa sút. Nhị liên thắng chẳng những không có để hắn hưng phấn lên, ngược lại là bị Hà Ngộ ưu tú biểu hiện cho thương tổ tới. Ván này hàng ngộ biểu hiện cuối cùng không có như vậy lột xuất. Mơ vờ tờ cuối cùng rơi vào phe mình trung đan chi thủ, hàng ngộ hệ thống cho điểm cũng bất quá thứ ba, cùng cho điểm thứ tư triệu tiến nhiên cùng một chỗ bị người qua đường mang bay. Kết thúc sau triệu tiến nhiên tâm tình nhìn chuyển biến tốt một chút, gật gù đắc ý mà nói, ngươi làm sao không tù a? Sư huynh ngươi đến cùng là muốn cho ta tú, vẫn là không tù a? Hàng ngộ bị triệu tiến nhiên cái này khó chịu tâm thái khiến cho cũng là rất khó khăn. Ai, ta cũng là rất mâu thuẫn a. Triệu tiến nhiên vậy mà cũng không che giấu. Thản nhiên mặt đối với mình nhìn thấy Hà Ngộ quá tú lúc không dễ chịu. Hôm nay không sai biệt làm à, vừa vặn cao ca cùng Chu mặt bên này cũng kết thúc một ván, đứng dậy nói. Chiến quả như thế nào? Hà Ngộ hỏi. Giống như các ngươi. Cao ca nói. Ngươi thấy chúng ta kết quả rồi. Hà Ngộ ngạc nhiên. Ta nhìn thấy ngươi mặt mày hớn hở thần tình. Cao ca nói. Khoa chương đi. Hà Ngộ nhìn chung quanh một chút, trong văn phòng không có kính tử. Muốn nhìn sao? Cao ca giơ tay lên cơ, muốn cho Hà Ngộ chụp ảnh. Không cần không cần. Hàng Ngộ cảm thấy xấu hổ, bắt đầu ngại ngùng. Đánh đến thế nào? Chu Mạt lúc này cũng vỗ triệu tiến nhiên, dốc lòng quan tâm lấy tay hắn nắm tay dạy đồ đệ. Một lời khó nói hết. Triệu tiến nhiên một mặt phiền muộn, phảng phất khám phá tình đời. Thế nào? Chu Mạt hỏi. Ta cảm giác mình hẳn là không có trò chơi gì thiên phú. Triệu tiến nhiên nói. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu triệu tiến nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, ngay cả cái an ủi đều không có sao. Cũng không phải muốn đánh chức nghiệp, muốn cái gì thiên phú. Cao ca nói không muốn luôn luôn thua nhà. Triệu Tiến nhiên nói, vừa không đều tháng sao. Hà Ngộ nói, ngươi là còn muốn tu a? Cao ca một lời đâm thủng. Kia là đương nhiên. Triệu Tiến nhiên chuyện đương nhiên nói. Trong phòng lập tức lại yên tĩnh, Triệu Tiến nhiên khóc không ra nước mắt, cho nên không có hy vọng sao. Đừng nản chí, cố gắng luyện, nhất định có thể. Chu Mạt cổ vũ hắn. Ngươi nói với ta rất nhiều, kỳ thật ta đều nhớ, nhưng tiến trò chơi liền nghị không ra. Triệu Tiến nhi nói. Nghĩ thay thế mình đã đã thành thói quen không phải chuyện dễ dàng. Ý thức cũng cần thời gian đến bồi dưỡng. Chu mặt nói. Ai? Triệu tiến nhiên thở dài. Kỳ thật có một cái tốc thành biện pháp. Cao ca nói. Ồ. Triệu tiến nhiên hai mắt sáng lên. Mở tiểu hào. Cao ca nói. Thanh đồng cục ngươi hẳn là tú được lên. Cái này gọi biện pháp gì a? Chu mặt kêu lên. Không muốn bên này triệu tiến nhiên cũng đã lâm vào suy nghĩ hình. Gật đầu nói. kia cũng không có vấn đề ra đến c cái tiểu hảo phảng phất lúc ấy ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong tú một thành sau liền đối vương giả Vinh Diệu giấy lên cực lớn nhiệt tình đồng dạng, Triệu Tiến Nhiên từ trước đến nay đều là một cái tâm huyết lai like chiều hành động phái, nói làm liền làm. Tại Chu mặt trận mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, Triệu Tiến Nhiên nhanh nhẹn đổi khu mở cái tiểu hảo, nhảy qua tân thủ thí luyện về sau, lập tức nạp tiền mua trước một cái mình Âu yếm A Kha, làn ra cũng không có rơi xuống. Đi vào minh văn về sau, vậy mà cũng còn suy tư một hồi, cuối cùng không có như vậy thủ hảo, quay đầu liền mở ra một ván Như thế người mới cục, Triệu Tiến nhiên quả nhiên đại sát tứ phương, hai hai người thủ lĩnh sinh mới cao, Nam Diết cũng là lần đầu. Chiến thắng sau hưng phấn kình so giấy lên nhiệt tình, kia chiến dịch chỉ có hơn chứ không kém, đều có chút lời nói không mạch lạc. Nam Diết. Nam Diết. Hắn nhảy dựng lên kêu hai tiếng, lập tức lại vùi đầu đi, Minh Văn làm. Vừa mới do dự xem ra chỉ là hơi làm giữ lại, tại phát hiện dạng này trò chơi thể nghiệm quả thật có thể thỏa mãn mình về sau, Triệu Tiến nhiên lập tức hào khí, cấp tốc nạp tiền nợ đầy Minh Văn ngăn chứa Đi theo liền dùng thô bạo nhất phương thức kéo lên Minh Văn. Ngươi về sau liền mỗi ngày hành hạ người mới sao? Chu mặt trợn mắt hốc mù nói. Đó là đương nhiên không thể. Triệu Tiến nhiên nghiêm mặt nói, chỉ ít ta muốn thắng qua Lý Tư Kiệt. Hắn Vương giả kiếp sống vẫn có một ít theo đuổi. Chương 41, ai cho dũng khí của hắn? Lại là một tuần cuối tuần, Vương giả Vinh Diệu trường học tế thi đấu vòng tròn như hỏa như độ tiến vào vòng thứ 3. Đông Lâm Vương giả cục tin tức chẳng những không có cấp đi trường học tế thi đấu vòng tròn qua mang. Ngược lại là để tranh tài trong lúc đó nhiều hơn rất nhiều bình thường không từng có người xem. Những người này đều là các viện hệ phụ trách tổ chức viện đội hội học sinh thành viên vì tập thể vinh dự đến trường học tế thi đấu vòng tròn khảo sát bản học viện tuyển thủ. Có thể cái này vương giả vinh diệu cũng không phải thi chạy, ngày xa, bóc cái đồng hồ bấm dây tốn căn thức quận liền có thể phân ra ai ưu tú hơn. Thậm chí so sánh với bóng đá bóng rổ những ngày vận động, cách chơi cánh cửa đều muốn cao hơn một chút. Những cái kia hoàn toàn không hiểu trò chơi này thấy tất cả đều không hiểu ra sao. Không chỗ ở hướng bên người hiểu trò chơi này hỏi cái này hỏi cái kia, cái vấn đề ngây thơ dẫn tới trọng tài trong lòng các loại nhà ránh, lại như cũng phải gìn giữ mỉm cười. Câu lạc bộ phương diện chào hỏi phải phối hợp các viện hệ quan chiến khảo sát, thuê công việc. Lãng bảy lượt này đối thủ ma quỷ đội trải qua chu mặt tìm hiểu, nổi danh chữ liền sẽ không có gì đáng giá kính sợ địa phương. Tranh tài thuận buồn xuôi gió, 9 phút liền kết thúc chiến đấu. Ta đi trước. Mặc tiện cái thứ nhất đứng dậy, cùng các đội hữu lên tiếng chào, lại cùng đối diện cùng trọng tài nhẹ gật đầu về sau liền cầm lên trên bàn túi sách tự học đi, đi thôi đi thôi. Hà Ngộ hướng hắn với tay, tâm tình thật tốt. ván này đại khái là bởi vì làm đối thủ không cường nguyên nhân, Hà Ngộ lập tức có sung túc phát huy không gian, phản phất mang triệu tiến nhiên đánh bại vị giống như lấy ưu dị số liệu cầm xuống mở vờ tờ lúc này ngay tại lật qua lật lại thưởng thức, không sai biệt lắm đi. Cao ca nói hắn một câu về sau, đứng dậy lấy đội trưởng thân phận đi cùng trọng tài đăng ký ván này kết quả. Chu Mạt thì tiếp tục dụng tâm vụ đạo triệu tiến nhiên, đi cùng hắn trò chuyện ván này một vài vấn đề. Sư tỷ không có chuyện khác chính ta đi vòng vòng A Hà Ngộ hướng đội trưởng hồi báo. Cao ca cũng không có quay đầu, trực tiếp nâng tay lên hướng hắn vung xuống. Hà Ngộ đứng dậy, bắt đầu ở trong đấu trường đi dạo. Trường học tế thi đấu vòng tròn tiến hành đến vòng thứ 3, đội ngũ còn có mấy trăm chi. Cùng một thời gian xuất hiện tại đấu trường đội ngũ vẫn như cũ có vài chục chi nhiều. Hà Ngộ xem quen rồi chính là cờ tợ lờ tranh tài, mỗi lần cũng chỉ hai chi đội ngũ đang quyết đấu, tiếp sóng bên trong nghe không được song phương đội viên tương hô ở giữa giao lưu lại có thể nghe được hiện trường người xem vì duy trì đội ngũ cố lên động viên hò hét thanh âm. Tại cái này trường học tế thi đấu vòng tròn, hết thể lại toàn tất cả phản rồi tới. Hiện trường không có bao nhiêu người xem hò hét, ngược lại là đông đảo tuyển thủ giao lưu âm thanh bên tai không dứt, những lời này quen thuộc mà thân thiết, là mỗi một vị vương giả người chơi tại cùng thân hữu tổ đội lúc đều sẽ dùng đến. Hà Ngộ tại đấu trường trung tín chạy bộ lấy nhìn xem, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một chỗ đấu trường vây quanh người rất nhiều, mà lại trận hình của quái, không khỏi tò mò đưa tới. Trường học tế thi đấu vòng tròn tại đội ngũ đông đảo giai đoạn điều kiện có hạn, mặc dù không hạn chế người quan sát, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì quan chiến điều kiện, chỉ có thể là đứng ở tuyển thủ phía sau nhìn điện thoại hình tượng. Cơ bản có thể nói là giới hạn mấy người quan sát, nhưng trước mắt này một trận, không chỉ tuyển tay người sau lưng đứng mấy hàng, liền ngay cả hai bên trái phải vậy mà cũng tụ lấy đám người. Cái này hai bên trái phải thế nhưng là ngay cả màn hình điện thoại di động một cái góc đều không nhìn thấy, cái này có thể nhìn cái gì? Phan hâm mộ, Hà nộ cảm thấy suy đoán. Đoán chừng là chi trong trường tiên đội, tỷ như thường xuyên nghe được sủ g chiến đội. Kết quả đến phụ cận xem xét, bị vây xem 5 người cũng không hắn thấy qua bất luận một vị nào sủ g thành viên. Sa lạ 5 người nhìn qua tựa như 5 con kiến bò trên chảo nóng, không có chút nào cao thủ chấn định ung dung tư thái. 5 người từng cái ra sức lớn tiếng gào to, Hà Ngộ lắng nghe đến, cái này hô có thể đánh lên tốt nhất, cái kia hô đại chiêu rông rút lui rút lui rút lui, cái này gọi chờ ta lập tức tới ngay, cái kia gọi đi dừng ngươi đi đợi tháp, nghe bọn hắn giống như cũng không giống là đối thủ mà là mấy cái đối chọi gây gắt đối thủ, có bao nhiêu loại mạch suy nghĩ chính đang kịch liệt đụng chạm. Lại nhìn những người vây xem ánh mắt, cơ hồ không có tại xem bọn hắn hay là bọn hắn màn hình điện thoại di động. Thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, hà ngộ hóa nhiên, cái này mẹ nó không phải đến xem so tài, đây đều là đến xem mỹ nữ. 5 con chảo nóng con kiến đối diện, 5 cái nữ xinh xinh đẹp ngồi thành một loạt, từng cái thần sắc tự nhiên. Các nàng giao lưu ngắn gọn, từng tiếng ném hai, để vây xem nam sinh không ít đều toát ra ngưỡng mộ trong lòng cười nở ngẩn. khinh bị các ngươi. Hà ngộ là đến xem so tài, mỹ nữ nhìn hai mắt thì thôi, không có nhiều như vậy không phải phần suy nghĩ. Hắn đã nhận ra, năm cái nữ sinh ở giữa vị kia, chính là đầu tuần tranh tài sau gặp phải, cùng cao ca rất không hợp nhau vị kia. Hoa dung chiến đội ở trường bên trong cũng coi như cường đội, đây là chu mặt theo hà ngộ phổ cập qua. Mà lại các nàng cùng lãng bẩy nếu như đều một mực thắng đi xuống, tại mỗi lần là hội gặp nhau, cái này tự nhiên rất đáng được hà ngộ khảo sát một phen. Hà ngộ rời khỏi đám người, hướng hoa dung chiến đội bên kia đi đến. Bên này bởi vì không nhìn thấy các mỹ nữ ngay mặt, ngược lại người quan chiến giải rác. Hà Ngộ hướng đi Ngụy Hân Nhiên sau lưng, nhìn thấy một cái cũng rất xinh đẹp nữ sinh đang đứng Ngụy Hân Nhiên sau lưng quan chiến. Phát giác được Hà Ngộ sau hướng hắn xem ra, xác nhận đến Hà Ngộ nghĩ quan chiến ánh mắt về sau, hướng bên cạnh thoáng nhượng. Tạ ơn. Hà Ngộ gật đầu cười cười, chạm tới. Nữ sinh kia cũng mỉm cười gật đầu, liền tiếp theo chú ý tranh tài đi. Hà Ngộ hướng Ngụy Hân Nhiên trên màn hình điện thoại di động mắt nhìn, nhìn thấy kia 21 so năm đầu người so. Cùng tiểu trên bản đồ đối diện chỉ còn lại hai tòa cao điểm thấp cùng đường trên tháp thứ hai về sau, lập tức thất vọng. Trên tài đã nghiêm trọng thiên về một bên, còn có thể nhìn ra cái gì? Đại khái tại 2-3 phút bên trong liền sẽ kết thúc ca. Bởi vì cao ca, trên tình cảm Hà Ngộ đương nhiên không ủng hộ Hoa Dung chiến đội, rất chờ mong xuất hiện một điểm kỳ tích. Nhưng nhìn nhìn đối diện kia năm con chảo nóng con kiến hốt hoàng thần sắc, Hà Ngộ tâm là tuyệt vọng. Vừa vặn lúc này đường biên một đợt đoàn nhỏ chiến, đám kiến lại đưa hai người đầu, hàng Ngộ càng là phiền muộn. Còn tiếp đoàn rụt về lại phong thủ, trình rào kim đơn mang a. nhìn thấy song phương đội hình, hà ngộ vì con kiến đội mạch suy nghĩ cảm thấy lo nghĩ. chính diện đoàn bởi vì kinh tế lạc hậu đã quân lính tan rã, vẫn còn muốn theo hoa dung chiến đội đánh nhau. lúc này liền nên ngoan ngoãn lui giữ cao điểm tháp, giá khu có thể trộm điểm tính điểm. sau đó trình rào kim dựa vào cực mạnh sinh tồn năng lực, mình ra ngoài mang mang binh tuyên kéo kéo tiết đấu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. nữ sinh bên cạnh nghe được hà ngộ lầm bầm, quay đầu mắt nhìn. hà ngộ chuyên chú tranh tải không chút nào cảm giác nữ sinh nhìn về tranh tài tình thế, liền hang ngộ mạch suy nghĩ nghĩ nghĩ về sau, không khỏi cũng nhẹ gật đầu. đối phương tựa hồ cũng là nghe được, sống sót ba người lui về cao điểm, đợi cho bỏ mình hai người phục sinh sau chỉ là lân cận chỗ ra khu lướt qua, mà trình dạo kim lúc này thì lén lén lút lút bắt đầu một đường tiến lên. đúng không? hang ngộ nhìn thấy đối phương như hắn suy nghĩ, không khỏi liên tục gật đầu. chỉ là cái này trình dạo kim chui ra dã khu về sau, không đi xử lý binh tuyến, đi theo nhưng lại chui vào đối phương ra khu. đây là làm gì? Hàng Ngộ nhìn có chút không hiểu, chỉ thấy cái này Trình Giảo Kim tiếp tục đi tới tiến lên tiến lên, rất nhanh sở đến đối phương cao điểm vùng ven. Đi theo hắn một cái kỹ năng thứ nhất bạo liệt hai lưỡi búa, nhảy qua cao điểm tường vây, thẳng hướng hoa dung chiến đội thủy tinh phong đi. Lúc này mới một đợt ba đường binh tuyến vừa vận đổi mới, Trình Giảo Kim đi lên lại là một cái kỹ năng thứ hai kích nhiệt nóng lượn vòng, đem ba đường binh tuyến tổng cộng 9 cái binh toàn công kích đến, tất cả tiểu binh lập tức cùng nhau vây quanh hắn khai hỏa. Ta dựa vào, như thế không bị cản trở sao? Hà Ngộ thấy trong bụng nở hoa Hắn nghĩ tới chính là mang mang binh tuyến kiểm chế một chút đối phương hành động, không muốn người ta so với hắn nghĩ đến còn muốn không bị cản trở, trực tiếp lộ đến thủy tinh cái này đến đoạn binh tuyến. Hơn nữa còn là một lần liền đoạn ba đường binh. Mã anh, bội phục. Hà ngộ không chỗ ở than thở, nữ sinh bên cạnh giường như nghe không vô đồng dạng, mở miệng nói sẽ chết ta. A, Hà ngộ sửng sốt một chút. Trình Dạo Kim huyết dày phong cao, lại có đại chiêu chính nghĩa lặn có thể hồi phục sinh mệnh, cho nên mới có dạng này đỉnh lấy thủy tinh đoạn ba đường binh tuyến phương thức. Mà hoa dung chiến đội 5 người cũng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên đến như vậy một tay, 5 người đều không tại phụ cận, hồi phòng không kịp, cái này một đợt nên được tay mới đúng à. Chính không hiểu, chỉ thấy trình rào kim sinh mệnh tại thủy tinh cùng 3 đường binh tuyến vây công hạ hạ hàng đến nhanh chóng, mở ra đại chiêu chính nghĩa tiềm năng cũng y nguyên không thể tới lúc bổ vệ, đúng như bên người nữ sinh này nói, trình rào kim nã xuống. Hắn cái gì trang bị à? Hà ngộ thốt ra. Với lúc lúc này ngụy Hân Nhiên mang mở đối chiến bảng, Hà nội vội vàng nhìn về phía đối diện Trình Dạo Kim trang bị tình huống, suýt nữa hôn mê. Cái này, ai cho dũng khí của hắn a? Hà nội trợn mắt hốt mồm. Trình Giảo Kim làm ra như thế một tay, lại chỉ một đôi chống cự chi dày, một mặt núi tuyết kiên tròn, một kiện thủ hộ giả chi khải. Tranh tài 8 phút, trên thân ngay cả một cái lớn trang bị đều còn chưa làm ra, kinh tế kém đến để cho người ta không phản bắt được, lại còn dám đến đoạn có siêu cấp binh binh tuyến. Phát hiện không ổn còn không biết đảo tẩu, thao tác cũng là cây con mắt. Ha ha có phải hay không là ngươi? nữ sinh bên cạnh cười nói. chương 42 đi ngang qua. Hà Ngộ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bên nữ sinh cũng chính cười mỉm mà nhìn xem nàng, biết rõ đối phương chỉ là trò đùa lời nói, lại vẫn là không nhịn được chăm chú phân tích nói. dũng khí của ta sẽ không chạy tới đoạn ba đường binh tuyến. liền xem như tới, bằng cái này trang bị, đoạn mất tiểu binh liền tranh thủ thời gian trượt sẽ không theo siêu cấp binh còn có pháo xa dây dưa. sau đó thì sao? nữ sinh hỏi. sau đó, Hà nộ mắt nhìn tranh tài cục diện. Hoa Dung chiến đội nhìn thấy Trình Giạo Kim Đoạn binh đã tại làm hội viên, đành phải thành thật bất đắc dĩ nói, bị hồi viên đi rừng giết chết tại gia khu. Ha ha ha nữ sinh lập tức nở nụ cười, dẫn tới người chung quanh một trận ghé mắt. Trên lệnh quá xa a. Hà Ngộ cảm khái, chỉ cảm thấy hết cách xoay chuyển. Ngươi cảm thấy không có cơ hội sao? Nữ sinh nói. Chỉ là chàng diện tới nói, cũng không phải hào không có cơ hội, nhưng là. Hà Ngộ muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Nữ sinh hỏi. Song phương thực lực có rõ ràng trên lệnh. Hà Ngộ rất tiếc nuối nói. Cái tiên ngược lại là nữ sinh nhẹ gật đầu, cũng biểu thị ra một chút tiếng giới. Quả nhiên, ngay tại hai người nói chuyện công phu, Hoa Dung Chiến đội thuận thế một đợt thúc đẩy, nhất cổ tác khí trực tiếp cầm xuống đối thủ thủy tinh. Vây xem đám người lại vào lúc này buộc phát ra tiếng vô tay, phản phất bọn hắn là đang chú ý tranh tài giống như. Hoa Dung Chiến đội đội trưởng Ngụy Hân Nhiên đúng lúc này xoát một chút đứng lên, dọa còn ở sau lưng nàng hàng nội nhảy một cái, ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngụy Hân Nhiên một bên quay người vừa nói, thế nào? Tạm được. A. Ha Ngộ có chút mờ mịt, nhưng vẫn là trả lời, vẫn được. Ngươi là ai? Ngụy Hân Nhiên nhìn thấy sau lưng Lộ Bình, cũng là sửng sốt một chút. Ta, đi ngang qua." Hà Ngộ nói. Ha ha ha bên cạnh nữ sinh lại nở nụ cười, nàng hiển nhiên mới là Ngụy Hân Nhiên muốn hỏi chính chủ. Bất quá Ngụy Hân Nhiên nhìn nhiều Hà Ngộ hai mắt sau cũng nghĩ tới chút gì, ngươi là lãng bảy chiến đội vị kia. Đúng, đầu tuần chúng ta gặp qua." Hà Ngộ nói. "Ngươi vừa mới nói ta đánh đến vẫn được." Ngụy Hân Nhiên nói. "Không phải ta nói." là chính ngươi nói, ta chỉ là biểu thị đồng ý Hà Ngộ nói. Bên cạnh nữ sinh vừa muốn cười, bất quá nhìn thấy Ngụy Hân Nhiên bất thiện thần sắc, rốt cục vẫn là nhịn một chút. Hoa Dung Chiến đội bốn người khác lúc này cũng đều đứng lên, hướng phía bên này vây quanh. Nhìn thấy Hà Ngộ đều hơi nghi hoặc một chút, Hà Ngộ vội vàng lại biểu thị ra một chút, ta chỉ là đi ngang qua nói xong cất bước liền đi. Mấy người nhìn hắn đi ra, cũng liền thu hồi ánh mắt. Trong đó một vị đi đến nữ sinh kia trước mặt cười nói, ngươi chính là Chúc Gia Âm rồi, sư tỷ tốt. Trúc Giải Âm hướng người tới nói, Hoa Dung Chiến đội bốn vị khác nàng đều gặp, trước mắt vị này là lần đầu tiên gặp, lại cũng đã được nghe nói. Trương Băng, Hoa Dung Chiến đội đi rừng, học kỳ này đã thăng lên đại học năm 4. Cũng là bởi vì nàng liên hệ tốt nghiệp thực tập, gần đây liền muốn rời trường, không cách nào lại tham gia Hoa Dung Chiến đội tranh tài, Hoa Dung Chiến đội lúc này mới bắt đầu chiêu mộ người mới. Chúc Giải Âm cũng là ở trong quá trình này bị Ngụy Hân Nhiên trong lúc vô tình phát hiện. Vừa mới ván này ngươi thấy thế nào? Trương Băng hỏi. Chúc Giải Âm nghe được vấn đề này, không có khởi nguyên nhìn thoáng qua hàng ngộ rời đi bóng lưng mượn hàng ngộ vừa mới song phương thực lực có rõ ràng chênh lệnh kia đúng thế trương băng cười cười trong trường thi đấu vòng tròn nha các đội ở giữa khó tránh khỏi tham gia kém một chút bất quá đi thẳng đi xuống gặp được cường địch chúng ta đông giang đại học có một ít đội ngũ thực lực cũng không tệ lắm ta biết trúc giai âm gật gật đầu không muốn tới tham dự một chút không trương băng nói ta đang suy nghĩ đâu trúc giai âm không mặn không nhạt nói đối nàng vốn là không có gì hảo cảm lý nham nhăm nghe Ở bên cạnh nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, trúc giai âm chỉ coi không nghe thấy. Đối Hoa Dung chiến đội mời, nàng ngày đó liền đã chuyển cự tuyệt. Lại không nghĩ Ngụy Hân Nhiên phảng phất nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, qua không có hai ngày thế mà truy vấn nàng suy tính được thế nào. Trúc giai âm đành phải nói rõ ra, minh xác cự tuyệt một phen. Kết quả Ngụy Hân Nhiên cuối tuần này lại mời nàng đến xem trường học tế thi đấu vòng tròn chính tài, nói nàng có thể nhìn xem có cái gì vừa ý chiến đội, đều có thể giúp đỡ đề cử. Trúc giai âm là thích cái trò chơi này, Trường học tế thi đấu vòng tròn chính là không có ngụy hân nhưng mời, nàng cũng chuẩn bị xong cuối tuần này đến xem náo nhiệt. Có cái này mời, nàng ngược lại là không muốn tới. Có thể cự tuyệt tại bên miệng chuyển vòng, rốt cục lại nuốt trở về. Cái này bản chính là mình muốn đi nhìn, đáng giá theo mặt mày người làm cái gì tránh hiểm nghi sao. Thế là nàng ăn ngay nói thật mình vừa vẫn muốn đi xem, ngày này cũng liền tới. Lại sau đó nhưng thật ra là giống như hàng ngộ, phát hiện bên này người vây xem nhiều, liền bu lại. Lại gần mới phát hiện là hoa dung chiến đội. Sau đó cũng bị Ngụy Hân Nhiên các nàng xem đến. Nàng cũng không có cô ý né tránh, liền đứng tại cái này nhìn lên Tranh Tài. Vốn định nhìn một hồi liền yên lặng rời đi, kết quả nửa đường tới cái hàng ngộ, Tranh Tài thấy mười phần nhập ý, treo đến chút giai âm cùng hắn nói thêm vài câu, kết quả bên này liền đánh xong. Tiên kia danh xưng đi ngang qua nói đi là đi, nàng lại lại bị người lưu lại nói chuyện, đành phải cố gắng qua loa. Chúng ta Hoa Dung chiến đội thực lực ở trường bên trong tới nói vẫn là tương đối không tệ, không suy tính một chút sao? Trương Băng nói. Ta cảm thấy phong cách của ta cùng mặt mày không phải quá phù hợp, miễn cưỡng gia nhập, khả năng tất cả mọi người sẽ không rất vui vẻ." Trúc giai âm nói. "Cái này không sợ, có thể từ từ ma hợp bồi dưỡng mà." Trương Băng nói. "Ta có thể rất thích ta hiện tại cách chơi, không có chút nào dự định cải biến đâu." Trúc giai âm cười nói. "Ngươi loại kia cô nhi cách chơi, cái nào đổi đều khó có khả năng dung hạ được được không?" Một bên Lý Nham Nham nghe được dần dần lại tới khí, nhịn không được chen vào nói nói. "Kia chỉ có một người ngoạn, cũng rất tốt." Trúc giai âm tuyệt không khí tiếp tục vừa cười vừa nói. Trương băng nghe lộ ra một cái tiếc nối thần sắc nói, kia thật đáng tiếc. Phiền phức sư tỷ, gặp lại. Chúc giai âm nói, hướng mỗi người nhẹ gật đầu, thậm chí bao gồm đối nàng hoàn toàn không có hòa nhã Lý Nham Nham, quay người liền rời đi. Hoa Dung chiến đội năm người nhìn xem nàng đi tại đấu trường bên trong, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, nhiều hứng thú quan sát tranh tài, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Bởi vì Lý Nham Nham lời kia đơn thuần nói chuyện giật gân. Nơi này bất quá là trong trường thi đấu vòng tròn, cũng không phải cỡ đở tại trước nhiều vòng. Không cho phép tuyển thủ có quá mức rõ ràng nhược điểm. Có thể cái này trong trường thi đấu vòng tròn, nói trắng ra bất quá chỉ là cái người chơi bình thường vòng. Trúc giai Âm có hơn người một bậc kỹ thuật, kia vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ là Hương Momo. Càng đừng đề cập nàng còn có cao nhan giá trị thêm điểm, căn bản chính là chỉ có nàng cự tuyệt người khác, mà không có bất luận cái gì trong trường chiến đội hội cự tuyệt nàng. Chỉ có như vậy một vị lại đem các nàng hoa dung chiến đội cho triệt để cự tuyệt. Nguyên bản các nàng vẫn là tiếp cận nhất người ta, kết quả lại muốn ghét bỏ người ta, quay đầu lại muốn. Kết quả đến phiên bị người ta ghét bỏ. Trúc giai âm lời tuy không nói đấu, nhưng tự tuyệt nguyên nhân kỳ thật đều xem như giao phó, ngày đó nàng nghe được các nàng nghị luận mà lại đối với cái này ý kiến rất lớn. Chương 43, lập trường. Cáo biệt hoa dung chiến đội Trúc giai âm tại trong đấu trường đi dạo, tâm tình nhiều ít vẫn là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Vốn là hạ tốt quyết tâm không còn theo hoa dung chiến đội đánh liên hệ gì, kết quả trùng hợp nhìn cục các nàng tranh tài, xong việc liền lại thêm chút lấp, thật khiến cho người ta im lặng. Bất quá nói lên cái này trường học tế thi đấu vòng tròn, Kỳ thật rất không thích hợp quan chiến. Không có có rất nhiều tranh tài hoạt động lúc cái chủng loại kia tiếp sóng màn hình lớn, chỉ có thể đứng ở tuyển thủ sau lưng đưa cổ xa xa nhìn điện thoại. Trúc giai âm nhìn không có mấy cục đã cảm thấy con mắt ghế ẩm, mà lại cũng không thấy được đặc sắc tranh tài, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Chính suy nghĩ có phải hay không rời đi, ánh mắt chiếu tới địa phương, lại lại thấy được lúc trước cái kia qua đường nam sinh, một thân một mình đứng tại đội một người sau lưng quan sát tranh tài, khi thì nhíu mày khi thì thở dài. Tờ lờ bên trong huấn luyện viên chính quan sát mình đội tranh tài lúc tựa hồ cũng không có hắn như thế quan tâm tháo phổi trúc giai âm lập tức lại thấy hứng thú cất bước đi qua đứng ở nam sinh kia đối diện cũng tức là cái kia một đội đối thủ sau lưng xem xét tình thế quả nhiên phù hợp nam sinh kia biểu lộ bên này cục diện chính dẫn trước đây trúc giai âm ngẩng đầu lại nhìn về phía đối diện nam sinh kia chính minh tư khổ tưởng tựa hồ là đang suy nghĩ đối sách trúc giai âm một cái tay đều hất lên liền chuẩn bị tên kia ngẩng đầu thời điểm chào hỏi đưa lên cái tiểu dung Kết quả người lại một mực nhìn chòng chọc trước mặt màn hình điện thoại di động, một điểm ngẩng đầu ý tứ đều không có. Có đẹp mắt như vậy, trúc giai âm nhịn không được lẩm bẩm một câu. Túi đầu nhìn sau đó, phát hiện cùng mình trước đó nhìn qua kia mấy cục không sai biệt lắm, tuyển thủ trình độ không thế nào ưu tú, thao tác cũng không có gì đặc sắc. Có thời gian nhìn tranh tài như vậy, không bằng về đi xem một chút kỳ trước cờ cờ lờ tranh tài video, lại hoặc là một chút dẫn chương trình phân khích tuyển tập. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, đối diện vị kia vẫn là như vậy đầu nhập cảm xúc đều bị trận đấu này nắm đi kém một chút liền giành lại bạo có lúc, hắn tiếc nuối thở dài. Đường biên một đợt bộc đánh đắc thủ lúc, hắn kích động tiểu vung một chút quyền. Nhưng là cục diện cuối cùng vẫn là không có đạt được cải biến, hắn cho đứng đến cái kia một đội dần dần ngăn cản không nổi công kích, tháp thứ hai, cao điểm tháp, bị người một đường thúc đẩy, rốt cục điểm phát nổ thủy tinh. xinh đẹp, phe thắng lợi nhảy dựng lên vỗ tay tương thánh, thất bại một phương lắc đầu phiền muộn, nam sinh kia đứng ở sau lưng bọn họ, cảm xúc nhìn cũng rất hạ. Nhận biết ta. Chúc giai âm không thể không sinh ra suy đoán như vậy. Không phải không cách nào giải thích nam sinh này làm sao để ý như vậy. Kết quả vừa mới sinh ra ý niệm này, nam sinh kia đã quen người, chắp tay sau lưng cứ như vậy rời đi. Cái này, thật đúng là lại là đi ngang qua. Như thế phổ thông đối cục, lại thấy như thế say xương ngon lành, cái này là làm sao làm được. Trúc Giai Âm có chút mở mịt nhìn qua nam sinh kia bóng lưng, nhìn xem hắn đi tới, đi tới, đột nhiên lại dừng bước, lại là một trận cũng không có người quan sát tránh tài, hắn lại dừng lại nhìn lại. Trúc Giai Âm đi theo, lần nữa đứng ở nam sinh đối diện. Đây là một ván vừa mới bắt đầu 3 phút tranh tài, từ đầu người so cùng Tháp phòng ngự về số lượng đến xem Song phương tựa hồ vẫn còn rằng cơ giai đoạn, nhưng là rất nhanh mới một đợt ra khu đổi mới, đối thủ một đợt ra khu tiến công đánh đến bên này trở tay không kịp, một đợt không đổi 2 về sau, nên đón một đợt đại thể tấu, trong nháy mắt chiếm cứ chủ đạo. Đối diện nam sinh lập tức đi theo ưu thế này cảm xúc bay bổng lên. Không phải là cái thái điều a. Trúc giai âm cảm thấy đích nói thầm. Thái điều nhìn không ra đối cục chất lượng, cho nên cỡ lở tranh tài bọn hắn nhìn không ra đặc sắc. Người chơi bình thường đối cục bọn hắn cũng nhìn không ra sơ hở, đại khái chỉ có dạng này mới có thể đối dạng này, phổ thông đối cục đều vui vẻ chịu được a. Có thể ra hỏa này lúc trước nhìn Hoa Dung chiến đội kia một ván thời điểm phân tích đến thế, nhưng là đạo lý rõ ràng a. Trúc giai âm nhớ tới trước đó vừa gặp phải thời điểm, chính suy nghĩ đâu, đột nhiên trước người cái này đội nhảy dựng lên một người, vây tay bên trong điện thoại xông trọng tài thẳng hô, tạm dừng tạm dừng. Trọng tài vội vàng tạm dừng tranh tài, đi tới nói, chuyện gì xảy ra? Nhận cú điện thoại vị này nói, Trọng tài mặt lập tức âm xuống dưới, quy tắc tranh tài lên thế nhưng là viết rõ loại sự tình này là không cho phép. Kết quả vị này xem ra cũng là biết điều quy tắc này, hướng trọng tài, cũng hướng đối diện đối thủ liên tục thở dài nói, thật có lỗi thật có lỗi, là cái nhất định phải tiếp trọng yếu điện thoại, lý giải một chút, lý giải một chút nói liền che lấy mịt rộ phồn chạy ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trúc giai âm nhìn trận mắt hốt muội, đối diện hàng Ngộ cũng thế, bất quá cái này ngẩng đầu một cái cuối cùng là nhìn thấy Trúc giai âm. Trúc giai âm có chuẩn bị hướng hắn phất phất tay Hà Ngộ thấy thế liền cũng hướng phía nàng cược cơ, cơ. Lại sau đó, Hà Ngộ vẫn là quan tâm tranh tài, một mực nhìn qua nghe vị kia, kiên nhẫn chờ hắn trở về. Một trận có cũng được mà không có cũng không sao tranh tài. Hắn một người đi đường người xem lại một bộ đến nơi đến trốn bộ dáng, chút giai âm rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, đi lòng vòng hướng Hà Ngộ bên này đến đây. Gọi điện thoại vị kia lúc này cũng đúng lúc quý vị bị trọng tài nghiêm khắc cảnh cáo một phen, vẻ mặt cợt nhả lấy lấy tha. Đối thủ nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tiếp tục tranh tài. Hà Ngộ tiếp tục quan chiến, Trúc giai âm lại là vây quanh bên cạnh hắn. Bán đồng đội a Trúc giai âm nói: "A, chỗ nào?" Hà Ngộ nhìn màn ảnh cẩn thận tìm kiếm, không khỏi đều nhón chân lên tới. "Ta nói là ngươi." Trúc giai âm nói: "Ta?" Hà Ngộ mở mịt nhìn nàng một cái. Nói tiếng đi ngang qua liền chạy, hại ta tại kia ứng phó nửa ngày. Trúc giai âm nói. Hà Ngộ nhớ lại một chút, có chút giật mình, nhưng đi theo lại là mở mịt, chúng ta quen biết sao? Hà Ngộ quả thực không biết cái này đồng đội nói chuyện bắt đầu nói từ đâu. Chỉ ít nhìn kia một ván lúc hai ta lập trường là giống nhau. Trúc Giai Âm nói. Không muốn mặt mày thắng. Hà Ngộ nói. Đúng thế. Trúc Giai Âm thống khoái gật đầu. Ngươi cùng với các nàng có quan hệ gì? Hà Ngộ hỏi. Quá tú, bị chê. Trúc Giai Âm nói. Quá tú sẽ bị ghét bỏ. Hà Ngộ không hiểu. Ghét bỏ ta đấu pháp quá cô nhi. Trúc Giai Âm nói. Mấu chốt là thắng không có. Hà Ngộ nói. Thắng ngược lại thắng. Trúc Giai Âm nói. Như vậy là đủ rồi. Ngộ nói nhưng các nàng ánh mắt lâu dài, cảm thấy dạng này đánh luôn có không thắng được thời điểm. Trúc Giai Âm nói, ai còn có thể bách chiến bách thắng hay sao? Hàng ngộ nói, đồng học ngươi rất biết nói chuyện phía mà. Trúc Giai Âm sợ hai thản phục, nàng bình thường không ở trường bên trong ở lại, trước mắt vẫn chưa đóng cửa hệ đặc biệt thân cận đồng học bằng hưu. Tại Hoa Dung chiến đội nơi đó nhận ghét bỏ, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút ủy khuất, lại cũng chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Nay lại thuận thế một mạch liền toàn nói cho cái này nam sinh xa lạ, kết quả vị này ngược lại là rất thuận tâm tư của nàng nói lời câu câu hợp nàng tâm ý. "Ăn ngay nói thật mà thôi. Hà Ngộ nói. Xong ngươi những lời này, ta mời ngươi uống cà phê." Trúc Giai Âm nói. "Không cần a." Hà Ngộ nhìn xem tiếp tục bắt đầu tranh tài, lưu luyến đáng vẻ không bỏ. "Ta nói, trận đấu này rất đặc sắc sao? Ngươi là thế nào có thể thấy như thế khởi kình. Trúc Giai Âm rốt cục hỏi nghi ngờ của mình. "Bọn hắn đều là cố gắng tranh thủ thắng lợi người trẻ tuổi, ta rất tôn kính bọn họ." Hà Ngộ nói. "Chương 44, cũng là cao thủ. Người trẻ tuổi" ngươi bao lớn a huynh đệ." Trúc Gia Âm nhìn xem Hà Ngộ, quả thực có chút im lặng. "Ha ha ha." Hà Ngộ chỉ là cười cười, con mắt ý nguyên chăm chú vào tranh tài bên trên. "Tốt ta, ta cũng đến xem những người trẻ tuổi này biểu hiện đi." Trúc Gia Âm bất đắc dĩ, đành phải theo Hà Ngộ cùng một chỗ nhìn lên trận này, ở trong mắt nàng rất là không thú vị tranh tài. Kết quả cái này vừa có lập trường, liền có đại nhược cảm, mình được mất tâm lập tức cùng trên trận những này tuyển thủ chói ở cùng nhau, tranh tài vẫn là trận đấu kia, lại trở nên không còn nhảm chán. "Lên a, lên a này làm sao không lên a Phe mình đi rừng do dự chần trở, gấp đến độ trúc giai âm dầm chân bình tĩnh một chút hiện tại đến phiên Hà ngộ trái lại kinh ngạc đối đai trúc giai âm. cái này sóng sao có thể không lên trúc giai âm hung hăng chừng đi rừng tuyển thủ cái hót một chút quả thật có chút tách rời Hà ngộ cũng đồng ý trúc giai âm phán đoán bởi vì đi rừng làm hỏng chiến cơ lúc đầu rất tốt một đợt thúc đẩy cơ hội cứ như vậy bị mất tranh tài lại vào rằng co giai đoạn chúng đan liền sẽ thủ tháp không trợ rút sao xếp sau xếp sau không nhìn hàng sao sao. Ai? Cái này tẩu vị. Ngay cả đường sông cá cũng không bằng. Một người nhìn vẫn chỉ là cảm xúc đi theo chập trùng một chút, hai người cùng một chỗ, lập tức triển khai thảo luận, kích động đến thời điểm còn giọng khá lớn. Nghe được trọng tài đều là sướng suốt một chút. Trường học tế thi đấu vòng tròn tại giai đoạn này, chưa từng có qua thật tình như thế người xem. Trước mắt cái này hai nhánh chiến đội đều là rất phổ thông đội ngũ, nghĩ không ra vậy mà lại có chết như vậy phan trung thành. Tạm dừng tạm dừng tạm dừng, chính để mắt kính. Trước người hai người vị này lại đột nhiên dơ tay lên, hướng phía trọng tài kêu lên. Thì thế nào, trọng tài hướng phía bên này đi tới, vị này cũng đã xoay người, nổi giận đùng đùng nhìn về phía sau lưng, kết quả phát hiện sau lưng lại là cái xinh đẹp mội tử, thần sắc đột nhiên trở nên co áp, mỉm cười nói, ta tẩu vị vẫn được nha. Đây chính là người gọi tạm dừng lý do, trọng tài vừa vặn đi tới, nghe nói như thế đơn giản giận từ gan sinh. Không phải không phải vị kia vội vàng nói, sau đó chừng mắt về phía hàng ngộ, có thể hay không nhỏ giọng một chút. Quấy được ta. Đại ca ngươi đây cũng quá xong tiêu đi, rõ ràng là nàng thanh em tương đối lớn a. Hà ngộ khóc không ra nước mắt, không có ý tứ quấy dậy. Trúc Giai âm đánh đòn phủ đầu, chủ động xin lỗi, đi theo kéo một phát Hà ngộ nói, đi rồi. Chưa xem xong đâu. Hà ngộ còn không muốn đi. Nhìn cái gì a? như thế thái. Trúc Giai âm bật thốt lên nói, đi theo nhìn thấy người tuyển thủ kia khó chịu thần sắc, vội vàng lại túi đầu không lưng, không phải nói ngại a, ta nói là hắn. Trúc Giai âm một chỉ Hà ngộ nói, ta đi. Ngươi không cần lo giảng. Ta nào có như thế thái? Hà ngộ không thể nhịp. Trang diện lập tức trở nên rất xấu hổ, người tuyển thủ kia nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là suy yếu ngồi về vị trí của mình, yên lặng đem thai nghe một lần nữa mang lên. Nhưng là tạm ngưng tranh tài, những người khác lúc này cũng đều hái được thai nghe đang nhìn xảy ra chuyện gì, nghe được hai người đối thoại về sau, cũng không có cũng giống như vị kia đồng dạng yên lặng tiếp nhận, rất là bất thiện nhìn xem hai người, nhất là hà ngộ. Tốt không nhìn, đi nhanh đi. Trúc giai âm tiếp tục kéo hà ngộ rời đi. Hàng Ngộ chú ý tới nhiều người như vậy không thân thiện ánh mắt về sau, rốt cục thở dài, từ bỏ xem hết ván này tranh tài dự định. Cứ như vậy một mực dắt lấy Hàng Ngộ rời đi đấu trường, Trúc Giai Âm lúc này mới buông lòng tay ra, cười mỉm mà nhìn xem Hàng Ngộ, chủ động tự giới thiệu, "Trúc Giai Âm, gỡ dạ phịp đệ sĩ hệ đại học 51." "Hàng Ngộ, hệ vật lý đại học 51." Hàng Ngộ nói. "Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ là cao thủ nha." Trúc Giai Âm nói. "Còn có thể đi." Hàng Ngộ nói. "Cái gì đẳng cấp a?" Trúc Giai Âm hỏi. Người cái gì đẳng cấp? Hà Ngộ hỏi lại. Cái gì đẳng cấp đều có. Trúc Giai Âm nói. Có ý tứ gì? Ý tứ liền là có rất nhiều hào a Trúc Giai Âm nói. Đây là nàng trực tiếp nghiệp vụ cần, cũng không phải sợ cấp cao cục khó đập mặt khó xử, chủ yếu vẫn là đến điểm cao đoạn về sau, đơn sắp xếp cần thời gian quá lâu. Cho nên khi một cái tài khoản vọt tới nhất định phân đoạn lúc, Trúc Giai Âm liền sẽ đổi một cái hào đến một lần nữa lên phân, như thế lặp đi lặp lại. Nha. Hà Ngộ dường như từ Trúc Giai Âm nơi này đạt được gợi ý, gật đầu nói. Ta hiện tại đánh hảo vừa kim cương. Thật sao, có muốn hay không ta mang ngươi lên vân a? Trúc giai Âm tựa hồ xem thấu Hà Ngộ, cười nhìn hắn. Nghe khẩu khí ngươi tựa hồ cũng là cao thủ. Hà Ngộ nói. Kỳ thật liền trước đó cùng một chỗ quan chiến lúc Trúc giai Âm một chút phán đoán cùng nhà rảnh, hắn đã nhìn ra được Trúc giai Âm hẳn là một cái rất biết chơi. Dẫu gì, cũng ít nhất là giống hắn loại tình huống này, ánh mắt cùng ý thức là tương đối đúng chỗ. Ừ. Trúc giai Âm lại là bắt lấy trọng điểm chữ, trước mắt cái này tiểu kim cương tựa hồ thật rất để cao bản thân nha. Cái này đều cùng với nàng vậy lên. Còn có thể đi nàng học hàng ngộ khách khí hồi đáp. Đến một ván. Hà ngộ lấy điện thoại di động ra hỏi đến. Hôm nay không được a, ta còn có việc, quay đầu mang người đi. Trúc Gia âm nói. Nha. Hà ngộ cũng không có rất thất vọng, hắn chỉ là đối trò chơi tương đối tràn ngập nhiệt tình mà thôi. Gặp được người cùng sở thích cùng một chỗ đánh hai ván lại hắn xem ra là rất chuyện không quá bình thường. Người cùng sở thích không rảnh, vậy liền có thời gian rảnh lại nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Thêm một chút chặt đi. Trúc giai âm lấy điện thoại di động ra, Song Phương lập tức lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. "Chờ ta một chút thêm hoàn hảo hữu." Trúc giai âm xoay người đi sân vận động bên cạnh cửa hàng giá rẻ, không hẳn sẽ sau trở về, đem một bình cà phê đá đưa về phía Hà Ngộ, "Đã nói xong mời ngươi uống cà phê." "Nha, Tạ ơn." Hà Ngộ nhận lấy. "Vậy ta đi trước, lần sau mang ngươi lên phân. Trúc giai âm nói. "Được rồi." Hà Ngộ gật đầu. "Bye bye." Chúc giai âm một bên rời đi một bên hướng Hà Ngộ với tay, không hẳn sẽ liền đi xa. Hàng Ngộ nắm chặt kia bình cà phê, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt nhiệt độ, lại là sửng sốt sau đó. Lúc này mới quay người lại trở về sân vận động, hắn chuẩn bị tiếp tục xem xem so tài đâu. Lần này đến đấu trường, lại là đụng phải Chu Mạt. Chu Mạt không có ở đi dạo, mà là nhìn xem lịch đấu biểu, có kế hoạch điều tra lấy lãng bậy tiếp xuống khả năng sẽ gặp phải đối thủ. Hà Ngộ lập tức ra nhập hắn, cùng hắn cùng đi điều tra địch tình. Bất quá tiếp xuống tìm tới cái này đội thực lực phổ thông, để Hà Ngộ không khỏi nghĩ đến trước đó xem so tài lúc chút âm nhà ránh. Sư Minh, ta mới vừa quen một người nữ sinh, tựa hồ có chút thực lực dáng vẻ. Hà Ngộ nói. Nữ sinh. Ai nha. Ngụy Hân Nhiên. Trương Băng. Dương Kỳ. Chu Mặt nói. Đây đều là ai? Hà Ngộ trận mắt hốt mồm. Có thể để ngươi cảm thấy có chút thực lực tổng sẽ không kém, trong trường đánh đến tương đối tốt nữ sinh đếm ra được. Chu Mặt nói. Là cái sinh viên đại học năm nhất. Hà Ngộ nói. Tân sinh. Đúng, ta vừa mới nghe được hoa dung chiến đội còn muốn mời chào nàng tới. Hàng ngộ nói. Hoa dung chiến đội muốn mời chào. Chu mặt mới đầu nghe còn có chút hứng hở, đến con mắt này lại là sáng lên rất nhiều. Hoa dung chiến đội phong cách nào hắn cũng là rất rõ ràng, hội để các nàng chủ động đi mời chào người, nhất định nhan nghệ song hình đây này. Đúng vậy a, nhưng nàng cự tuyệt. Hàng ngộ nói, chúng ta lãng bậy còn có thể nhận người sao? Có thể a, Đương nhiên có thể, ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng sao? Chu mặt kích động. Có thể chúng ta bây giờ đã có 5 người nha. Hàng ngộ nói. a, đúng a. Chu mặt sửng sốt. Lãng bảy chiến đội từ trước đến nay đều là thu thập không đủ 5 người, khắp nơi cầu ra ra cáo con bà nó tìm kiếm người gia nhập, chưa từng có qua loại người này viên vượt biên chế cần sàng chọn tình huống, chu mặt trong lúc nhất thời lại đều quên. Mà cái này trước nghiệp chiến đội, bình thường còn có thay phiên hoặc là dự bị tuyển thủ, toàn đội không giới hạn trong 5 người. Nhưng ở trong trường, có thể để cho mỗi người tham dự hoạt động là trọng yếu nhất, cho nên chiến đội bình thường đều là 5 người, có một ít nhiều, cũng đều là 10 người, 15 người dạng này. Bảo đảm có thể tạo thành mấy chi hoàn chỉnh 5 người đội Về phần 6 người hoặc là 7 người loại này Nhân số quy mô đội ngũ Ở trường bên trong liền cực kỳ hiếm thấy Chí ít có tên mấy cái cường đội liền toàn đều không phải là chương 45, gái bấy Chưa bao giờ có hạnh phúc phiền não đem Chu mặt bối rối ở cao nửa ngày đầu Cuối cùng vẫn là trước hướng đội trưởng Cao Ca xin chỉ thị đi Hà ngộ nói hắn quen biết cái thực lực không tệ tân sinh đâu Chu mặt rất cẩn thận Dùng nói chuyện riêng nói với Cao Ca Sau đó thì sao? Cao Ca trả lời. Chúng ta bây giờ đã có 5 người, còn muốn hay không đi mời người ta a? Chu mặt nói, còn phụ lên vào một cái cuồng biểu lộ. Ngươi chờ người ta nguyện ý gia nhập lại đến phiền não có được hay không? Cao ca trả lời. Ngươi ý tứ trước người một chút. Chu mặt nói. Tình huống theo người nói rõ chính là. Cao ca nói. Như vậy nếu, ta nói là nếu, vị này nguyện ý gia nhập, chúng ta ra sân đội hình muốn điều chỉnh sao? Chu mặt lại hỏi. Nhìn thực lực cùng trạng thái đi. Cao Cao ca trả lời nàng thậm chí đều không có đến hỏi cái này người mới là vị trí nào, bởi vì vô luận vị trí nào gia nhập lãng bảy thụ trùng kích tất nhiên đều là triệu tiến nhiên. triệu tiến nhiên thực lực so sánh dưới xác thực trên lệ hơi lớn, lãng bảy trước mắt bốn người khác bất luận một vị nào bao quát hàng nội ở bên trong, nếu như đảm nhiệm đi dừng vị đại khái đều sẽ so triệu tiến nhiên càng thêm ưu tú. triệu tiến nhiên sở trường đi dừng vị cũng không thể mang đến cho hắn cái gì sức cạnh tranh, cho nên cao ca lời này cơ bản tương đương khẳng định nếu có cường nhân gia nhập, triệu tiến nhiên sẽ bị gạt ra đội hình chủ lực chỗ này chu mặt lại có chút nữa ngàng cái này với hắn mà nói thật sự là cái rất chật vật tình huống thế nào sư tỷ nói thế nào hà ngộ một bên đợi một hồi lâu nhìn chu mặt đã không tái phát tai trạng chỉ là trầm mặc thất thần nhịn không được hỏi a chu mặt lấy lại tinh thần trên mặt rất rõ ràng viết xoắn xuyệt hà ngộ xem xét nhiều ít đã đoán được điểm bất quá vẫn là muốn xác nhận một chút phương hướng sư minh ngươi là đang xoắn xuyệt chúng ta bởi vì người đủ tròn nên chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ một cao thủ vẫn là xoắn nếu như cao thủ tới Triệu sư huynh nơi đó liền sẽ rất xấu hổ a. Chu Mạt nghe Hà Ngộ kiểu nói này, trên mặt xoắn xuýt nghiêm trọng hơn, hết sức thống khổ mà nói, lưỡng chúng ta đều xoắn xuýt. Vậy trước tiên thả một chút. Hà Ngộ nói, cao thủ như vậy, quay đầu liền sẽ bị người đoạt đi thôi. Chu Mạt lo lắng. Vậy ta hiện đang hỏi nàng. Hà Ngộ cầm điện thoại di động lên. Nàng vạn nhất lập tức đáp ứng. Chu Mạt muốn nói lại thôi. Vậy sư tỷ bên kia đến cùng là nói như thế nào a? Hà Ngộ dở khóc dở cười, biết việc này nhất định không thể để cho Chu Mạt quyết định còn không chút dạng xem tiếp đi liền đã nhanh hỏng mất nàng nói là đi mời sau đó đem tình huống theo người nói rõ về sau đội hình liền nhìn mọi người thực lực cùng trạng thái chu mặt nói nói như vậy căn bản là muốn đổi đi triệu sư huynh đi Hà ngộ thở dài nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thật không nhẫn đúng vậy a triệu tiến nhiên tiếp tục phiền muộn kỳ thật sân trường hoạt động mà thôi mọi người cùng nhau vui vẻ trọng yếu nhất ta ý của sư huynh là Hà ngộ nói đã tất cả mọi người khó thụ như vậy có phải hay không cũng không cần phải chu mặt nói Sư Minh, chuyện này ta cảm thấy hai ta không nên bị não bổ ra cảm xúc tả hữu. Sư tỷ nói đem tình huống theo người nói rõ. Người này, ta cảm thấy không chỉ bao quát trúc Gia Âm, cũng bao quát triệu sư huynh nơi đó. Có lẽ bọn hắn song phương đều rất thản nhiên tiếp nhận đâu. Lại hoặc là trúc Gia Âm giống cự tuyệt mặt mày đồng dạng cũng cự tuyệt chúng ta đây. Kia phiền não của chúng ta liền đều là dư thừa. Hà Ngộ nói, người nói, có đạo lý. Chu mặt trầm mặc một hồi, gật đầu nói, vậy ta trước hết theo trúc Gia Âm bên kia nói một tiếng. Hàng nội nói cầm điện thoại di động lên, vừa mở mạch chác, liền thấy bọn hắn lãng bảy quần thể bên trong triệu tiến nhiên soát ra hai cái tin. Nghe nói phải có mới đồng đội sao? Ở nơi nào a? lợi hại hay không? Đây là... Hàng nội nhìn xem sững sở, một bên chu mặt góc nhìn lại mắt về sau, cũng là sửng sốt hội mới giật mình, Cao Ca đã nói với hắn. Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hổ thẹn không thôi. Hai người tại cái này làng nhà lằng nhàng xoắn suýt cái này xoắn suýt kia mù quan tâm thời điểm, Cao Ca cũng đã dứt khoát đem sự tình giải quyết nhìn cái này triệu tiến nhiên thái độ cũng không có bởi vì có thể có thể đến cạnh tranh giống hai người bọn họ như vậy xoắn xuýt ngược lại là đối khả năng mới đồng đội tràn đầy chờ mong cùng tò mò cái kia còn chưa nhất định đâu sư huynh hiện tại mới muốn đến hỏi hà ngộ tại quần thể thảo luận nói nghe nói tiểu tử ngươi phát hiện có thể a triệu tiến nhiên nói nhìn thời điểm tranh tài trùng hợp gặp phải hà ngộ nói ngươi làm thế nào thấy được thực lực của hắn triệu tiến nhiên hỏi hoa dung chiến đội đều muốn đào nàng ta nghĩ hẳn là không tệ a Hàng Ngộ nói: "Nàng ba?" Triệu Tiến Nhiên dùng ba cái dấu hỏi biểu đạt hắn lúc này bên ngông tâm tình. "Đúng vậy, là cái nữ sinh." Hàng Ngộ nói: "Dáng dấp như thế nào?" Triệu Tiến Nhiên phát cái tinh tinh nhãn biểu lộ. "Rất tốt." Hàng Ngộ thực sự cầu thị. "Giải quyết nàng." Triệu Tiến Nhiên hạ đạt chỉ thị, Chu mặt nhìn xem cái này nói chuyện phiếm ghi chép, chỉ vì chính mình lúc trước xoắn xuýt nháo tâm cảm thấy không đáng. Nữ sinh hoặc là nữ sinh xinh đẹp, hắn thật không có đặc biệt để ý, có thực lực là hắn cửa thứ nhất tâm trọng điểm. Cái này mới phát giác được triệu tiến nhiên hơn phân nửa muốn mát. Kết quả xem xét cái này, chính chủ căn bản đều không quan tâm những này, nghe xong là nữ sinh liền đã hai mắt vạn trượng qua mang, Chu Mạt quay thân liền chụp đập Hà Ngộ, giải quyết nàng. Ta cùng với nàng cũng chỉ là mới quen, chỉ có thể hỏi thăm nói mà thôi, áp lực đột nhiên đến, Hà Ngộ vội vàng cho mình trước trải sau đó đường. Xem ngươi rồi." Chu Mạt khích lệ nói, lại không là vừa vặn cái kia xoắn suýt khó chịu Chu Mạt. Hà Ngộ yên lặng không nói, mặc đầu cho chút giai âm phát tin tức, cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nói lãng bảy chiến đội tình huống, cuối cùng hỏi chút giai âm có hứng thú hay không. Phát xong đợi một chút, không có đạt được tức thời đáp lại, Hà Ngộ hướng Chu Mạt lung lay ra tay cơ, nhắn lại, chờ hồi phục đi. Ừm. Chu Mạt gật gật đầu. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, trước mắt trận đấu này hai người cũng không chút dụng tâm nhìn. Bất quá trước đó đã giám định qua đối thủ thực lực phổ thông, ngược lại cũng không cần quá ra sức điều tra. Chu Mạt tìm được lịch đấu trong ngoài chiến đội danh tự, tiếp tục tìm đến muốn điều tra đội ngũ, hai người một lên nhìn xem tranh tài đột nhiên bên người thêm ra cái nam sinh, vỗ chu mặt đầu vai. Làm gì? Làm điều tra đâu? Nam sinh kia sông chu mặt nói. Tùy tiện nhìn xem. Chu mặt quay đầu nhìn xem nam sinh kia nói. Nghe nói lãng bảy cái này trận đấu mùa giải không tệ nha, đều đã qua ba lượt rồi. Nam sinh tiêu lên. Tạm được. Chu mặt nói. Không sai không sai, vị này xem ra liền là các ngươi học kỳ này lắc lư đến đội viên mới rồi. Nam sinh nhìn nói với Hà Nội. Ngươi là vị nào? Hà Nội nhìn hướng người tới. Hắn nhìn ra được Chu Mạn không thế nào nghĩ để ý tới người này, mà vị này càng muốn ở một bên liễu lo không ngừng. Mới ba câu nói, một cô ganh tị khí chất liền đã đập vào mặt. Chu Mạn có thể bình tâm tĩnh khí cùng người này nói hàng nội cảm thấy thật là phi thường không tầm thường. Thái Ninh, Phổ Thiên chiến đội tốt nam sinh nghe được hàng nội đặt câu hỏi, giới thiệu mình, một cô vênh váo tự đắc kỉnh. Có thể hàng nội đối trong trường vương giả vòng hiểu rõ còn có hạn, Phổ Thiên chiến đội. Hắn có chút mở mịt nhìn về phía Chu Mạn. Cùng chúng ta không tại một bán khu không quá cần muốn hiểu kết quả Chu Mạn vậy mà như thế nói với Hà ngộ đây chính là Chu Mạn cực ít xuất hiện thái độ có thể thấy được hắn đối vị này phản cảm cũng không đơn giản đây chính là để cho ta rất đau đầu địa phương a không tại một bán khu không đến trận chung kết đụng không lên trong nội viện bộ kia phép tính cũng muốn rất lâu làm cho lòng người gấp muốn ta nói hai ta cái này đến một văn đi quyết định một chút hai nên tin khoa chủ lực tốt ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ lương thần lần này tại viện đội tuyển bạn bên trong báo chính là đi dừng vị nói là chúng ta viện có đầy đủ ưu tố tốt vị Ta cảm thấy hắn chỉ hẳn là ta, nhưng lại có người nói là ngươi. Thống khái điểm, đến một ván đi, cho mọi người một cái đáp án rõ ràng. Thái Ninh một mặt khiêu khích, nhìn xem Chu mặt. Ngươi muốn cùng ta solo. Chu mặt nói, solo thấy thế nào đến toàn diện đâu. Đương nhiên là muốn tới một trận chính quy 5v5, đêu lên ngươi đồng đội tới đi. Thái Ninh nói, đây là chúng ta viện đội tuyển bản, quan đội hữu của ta nhóm chuyện gì. Chu mặt nói, không quan trọng, ngươi gọi đồng đội cũng tốt, bảo ngươi đồng học cũng tốt, hay là trong trò chơi hào hữu Tùy tiện người nào đều tốt. Thái Ninh vô cùng tự tin nói. Tùy tiện người nào. Hà ngộ ở bên nghe, nhịn không được nói. Đương nhiên, người muốn giúp hắn đến ván này cũng không có vấn đề. Là cái gì đồng đội cũng không khen chốt, chính là muốn để mọi người nhìn một chút một cái ưu tú tố tốt tại một đoàn trong đội tác dụng. Để cho ngươi kêu đồng đội, đã là để ngươi một bước, ta một hồi sẽ ở hào hữu của ta bên trong tùy tiện mời năm người. Dạng này ngẫu nhiên đoàn đội mới càng có thể thể hiện ra ý thức của ta cùng kéo theo toàn trường năng lực. Thái Ninh nói. Thật muốn chơi như thế lớn sao?" Hà Ngộ nói. "Sợ a." Thái Ninh nhìn xem Chu Mạc. "Làm sao có thể?" Hà Ngộ quả quyết liền thay Chu mặt trả lời, kết quả Chu Mạc chính mình lại là có chút do dự. Hắn tử Thái Ninh trong lời nói đã nghe được đối với mình bất lợi. Bởi vì hắn lệch bảo thủ đấu pháp, am hiểu hơn kháng ép phòng thủ, tương đối mà nói tương đối bị động, quyền chủ động cần trong đội ngũ những vị trí khác đi nắm giữ, nếu như những người khác phát huy bất lợi, hắn phòng thủ kháng ép thế nhưng là mở không ra cục diện. Mà Thái Ninh đấu pháp chu mạt vô cùng rõ ràng, càng chủ động, càng có tiến công tính, tại trợ giúp phương diện so với hắn nắm hiểu, sát thực lại càng dễ trưởng khống cục diện. Hắn lần này đề nghị, bất kể có phải hay không là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đều đã đem chu mạt đẩy lên bất lợi cục diện. Đây không phải ai so với ai khác mạnh vấn đề, mà là hắn thiết trí một cái bất lợi cho chu mạt phát huy hoàn cảnh. Đáng giận hơn là, chu mạt nhìn thấy bọn hắn viện hệ đến đây khảo sát trong nội viện tuyển thủ người cũng lại gần, Thái Ninh đây là chuyên môn tìm cái thời cơ hướng hắn nổi lên, nếu như hắn tự tuyệt cũng khó tránh khỏi lưu lại sợ hai thái linh đầu để câu chuyện, chào hỏi đồng đội đến phối hợp, nói bị chen đến nước này, cũng sẽ trở thành bị công kích sơ hở, làm giải thích. Nên đón đại khái cũng sẽ là khịt mũi coi thường chế giễu, cái này căn bản liền nói không rõ mà. Đây là cho mình hạ cái không thể không chui bộ nha. Chu mặt cảm thấy thầm than, kết quả lúc này Hà Ngộ ôm lên hắn đầu vai, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói ra, yên tâm a sư huynh, ta kia trong số tài khoản hảo hữu đều có ai người biết, ta vừa mắt nhìn, có ô lai. Năm thời gian đi. Chương 46: Hàng hiệu. Ta tà kia tài khoản hảo hữu. Nghe được Hà Ngộ lời này sát na, Chu mặt trong mắt lập tức sáng lên ngôi sao, phản phất như làm tặc tham dọ một chút tà hữu, lại là hưng phấn lại là bất an, hai tay khẩn trương nhanh xoa ra hỏa hoa tới, một bên hướng Hà Ngộ thấp giọng nói, cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, quy củ không đều là đã lập. Hà Ngộ xem thường. Không không, ý của ta là, quấy rầy các đại thần, cái này thích hợp sao? Chu mặt nói. Hà Ngộ cho hắn một cái im lặng ánh mắt, một bên ngẩng đầu hướng Thái Ninh khiêu chiến khắc lãng phí thời gian, bây giờ liền bắt đầu a. Ha ha. Thái Ninh lộ ra Tiếu Dung, trở lại nhìn một chút, cùng viện hệ đến khảo sát trong nội viện tuyển thủ hội học sinh thành viên đã bu lại, lúc này mở ra trò chơi xây dân phòng, đem một mặt hỏi cái này thích hợp sao một bên đã mở chơi game Chu Mặt cái thứ nhất kéo vào. Vậy thì bắt đầu kéo người đi." Thái Ninh nói. "Ngươi trước, ta khác kéo loạn." Chu Mặt nói, góp đầu hướng hạ ngộ trên điện thoại di động nhìn lại. Cửa sổ trò chơi bên cạnh hảo hưu trong danh sách kia liên tiếp ID thấy hắn hoa mắt. Những này ai đi bọn hắn là lần trước vây xem thời điểm thông qua anh hùng chiến tích trải vớt phân tích theo tuyển thủ chuyên nghiệp một vừa đối đầu hảo, đại bộ phận đều là ngoại giới không muốn người biết tuyển thủ tư nhân hảo. Có thể sau lưng chúng, lại giống nhau là tại cờ cờ lơ lên quát xá phong vân hung ác sừng. Bình thường người bình thường đều chỉ có thể ở tranh tài tiếp sóng lúc thấy bọn hắn phong thái, bây giờ lại có thể tại cùng một cục vương giả hạp cốc bên trong kề vai chiến đấu, chu mặt hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Hắn rất sợ, sợ kéo vào được đại thần không làm rõ ràng đưa. Ở tình trạng. Không cẩn thận đứng ở Thái Ninh cái kia một đội. A Thái Ninh lại là cười lạnh một tiếng, bắt đầu mời hảo hữu, không hẳn sẽ cái kia đội bốn cái hố liền xoát xoát xoát bị lấp đủ. Chỉ như thế sẽ công phu liền có thể ngẫu nhiên kéo đủ đội một người, nói không có chuẩn bị ai mà tin. Có thể chu mặt lúc này ngay cả một phần vạn tâm tư đều không tại cái này bên trên, mắt thấy Thái Ninh người bên kia đã kéo đủ, hắn liền mắt ba ba nhìn hướng Hà Ngộ. Thái Ninh bên kia tựa hồ nói hai câu gì hắn cũng toàn không nghe thấy. Nói ngươi đâu? Ngươi kia có đủ hay không gom góp đội một a? không đủ nhanh hô một chút ngươi đồng đội. Thái Ninh vừa mới nói chuyện bị Chu Mạt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thật là lớn tiếng lại lặp lại một lần. Lôi kéo đâu? Chu Mạt một mặt không kiên nhẫn hương Thái Ninh khoát tay áo. Lúc này Hà Nộ đang lục Lương phong may mắn đã bị hắn kéo vào phòng, lại sau đó, liền nhìn Lương Phong may mắn một chuối hảo hữu bên trong có ai có thể đến trợ trận. Hà Nộ đương nhiên cũng tin tưởng yêu mời người ta cũng chưa chắc liền tiếp nhận, cho nên cũng mặc kệ vị trí nào không vị trí, đối này chuỗi danh sách liền một đường điểm kích mời mọc đi. Chu Mạt nhìn chòng chọc trống không ba cái hố vị. Cẩn Trương đến đều nhanh quên hít thở. Hắn ngắm nhìn, ngắm nhìn, tại hàng ngộ lại một đợt lặp lại lúc mời, rốt cục, khoảng trắng bên trong lóe lên, đã điển vào đến một hành chân dung. Du Du mạc hướng Văn Sơn, thơ đồng dạng một cái sáu chữ ID, đẳng cấp bất quá tinh diệu ba. Thái Ninh nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười nói, nhờ ngươi kéo người tới tận lực mạnh hơn một chút, cuối cùng ngươi muốn bắt đồng đội yếu đương lấy cớ vậy liền lúng túng. Chu mạc Nguyên vốn còn muốn bưng, nghe được Thái Ninh lời này, kia thật là một điểm cũng nhịn không được, cười đến nghe răng nghiến miệng cái này du du mạc hướng văn sơn những người nào đây là danh sưng vương giả hạ cấp giã khu chi vương lý văn sơn chức nghiệp trong vòng đứng đầu nhất đi rừng tuyển thủ thái ninh nhìn xem đẳng cấp liền xem thường người chu mạc đã bắt đầu chờ mong một hồi bọn hắn giã khu bị lý văn sơn đổ nổ thảm cảnh hẳn là sẽ không để người thất vọng chu mạc thực sự không có cách nào nhịn cười đành phải cứ như vậy tươi cười dạng dỡ nói chuyện làm cho thái ninh một trận không hiểu thấu cũng không biết nên nói cái gì cúi đầu nhìn về phía cửa sổ trò chơi vừa mới tiến tới này, cái du du mạc hướng văn sơn chính phát ra một cái dấu hỏi, chu mặt cái thứ nhất kéo vào được cái kia lương phong may mắn lập tức đắp lại, giúp đỡ đánh một ván. ai đi dừng? du du mạc hướng văn sơn hỏi. hiển nhiên là đem bên này trở thành hà lương, hai người đều là đi dừng vị, vậy dĩ nhiên cần phải rõ ràng một chút. người tới. hà ngộ vội vàng đáp. a song. du du mạc hướng văn sơn ứng tiếng, đi theo liền không nói, đi theo liền lại tiến đến một vị. ai đi long vương mã lương? vị này hà ngộ bọn hắn lần trước cũng nghiên cứu qua. Cuối cùng không có quá dám xác nhận là vị nào tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng từ anh hùng lựa chọn cùng khoa trường tỷ số thắng đến xem, nên là một vị trung đàn pháp sư. Vị này sau khi đi vào cũng giống như Lý Văn Sơn nghi ngờ một chút, tình huống như thế nào? Giúp đỡ đánh một ván. Hà Ngộ đồng dạng đáp lại. Với ai nha, vị này hỏi. Mấy người cao thủ. Hà Ngộ nói. Cao thủ? Nhiều thắng nâng điện thoại di động, gãi đầu một cái, có chút mờ mịt. Làm Vi thần chiến đội trong chủ lực đơn, danh khí mặc dù không kịp đỉnh tiêm một tuyến, Nhưng thực lực sớm đã đạt được nghiệm chứng. Mình đội bên này có một vị mặc dù không biết, có thể chỉ hắn, Hà Lương, Lý Văn Sơn ba người tòa chấn, đối diện có thể để bọn hắn kính vì cao thủ, vậy cũng nên người quen biết ta. Nhưng nhìn bên trên cái này đội 5 cái ID, lại cùng hắn biết những tên kia một cái đều không cấp hảo. Đây là từ đâu xuất hiện một đường cao thủ. Nhiều tháng cái này còn vò đầu đâu, trong đội cái cuối cùng hố cũng lấp bên trên. Xem xét, thuộc như cháu, đúng là hắn tại vì thần chiến đội đồng đội, đồng thời cũng là đội trưởng của bọn họ kiêm hàng hiệu nhất tuyển thủ. Dương Mộng Kỳ, ai kéo ta? Ai đi Mộng Kỳ ba ba Dương Mộng Kỳ vừa tiến đến liền hỏi, nhưng là không đợi Hà Ngộ trở về đáp đâu. Nhìn người đuổi hắn lập tức phát ra liên tục mở một chút mở một chút mở. Này làm sao xử lý? Hà Ngộ nhìn về phía Chu Mạn, cái gì làm sao bây giờ? Mở a, tốc độ mở. Chu Mạn kích động không đi nổi, thần tượng của mình thế mà đều tới. Dương Mộng Kỳ là tốc a, vậy ngươi làm sao? Hà Ngộ nói với hắn, không trọng yếu, ta bổ vị. Chu Mạn nói. Bên kia không phải muốn cùng người so với ai khác tốt xuất sắc hơn sao? Người không đánh đơn vị." Hàng Ngộ nói. "Ai quản hắn a? Nhanh mở nhanh mở." Chu Mạt đã kích động đến căn bản không quan tâm trận đấu này đến cùng là vì sao mà lên, chỉ muốn nhanh lên cùng thần tượng của mình cộng đồng tại trong hạ cốc rong rồi. Tốt đa Hàng Ngộ cũng sẽ không nói cái gì, có thể Chu Mạt thúc dục ánh mắt nhưng vẫn là rơi ở trên người hắn, để hắn không thể không lại bổ sung một câu để Chu Mạt thanh tỉnh một điểm, chủ phòng không phải ta. "A nha." Chu Mạt nghe xong cái này mới phản ứng được. Vừa vận Thái Ninh bên này cũng đã hỏi, các người bên kia có thể sao? Tốt tốt. Chu mặt vội vàng nói, chỉ sợ mấy vị này hàng hiệu chờ lâu một giây sinh lòng không kiên nhẫn lui ra khỏi phòng. Vậy thì bắt đầu. Thái Ninh điểm xuống bắt đầu trò chơi. Nhìn xem trạng thái không hiểu phấn khởi Chu mặt cũng là không hiểu ra sao. Không biết Chu mặt cái này là hoàn toàn không có biết rõ ràng tình trạng vẫn là đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Có thể là bất kể như thế nào, Thái Ninh đều không cảm thấy mình ván này thất bại. Đối diện ba cái tinh diệu hai cái vương giả. Loại này đẳng cấp tạo thành ở trường bên trong cũng không thể xem như nhất lưu đội ngũ phía bên mình đâu. Đẳng cấp nhìn mặc dù cũng không có đặc biệt ưu tú, nhất là ở trong có một cái tinh diệu năm càng là toàn trường thấp nhất đẳng cấp. Nhưng vị này nhưng thật ra là hắn nhận biết một vị rất có thực lực chức nghiệp đại luyện tinh diệu năm bất quá là hắn ngay tại nghiệp vụ bên trong một cái thấp đẳng cấp. Từ vị này đảm nhiệm đi dừng vị cùng mình tốt hình thành liên động. Thái Ninh tin tưởng nhất định sẽ đánh thành mình cường thế cất cánh tả hữu toàn trường một ván. Tranh tài bắt đầu. Thái Ninh lòng tin 10 phần khiêu khích nhìn Chu Mạt một chút, cố lên hắn ở trên cao nhìn xuống, bao hàm vô kỳ hạn đợi nói với Chu Mạt. chương 47, bẩn sáo lộ. Chu Mạt rất là đồng tình nhìn về phía Thái Ninh, môi động hai lần, cuối cùng nói cay nghiệt nói không phải là phong cách của hắn, không hề nói gì ra, cuối cùng chỉ là Trịnh Trọng gật gật đầu nói, bảo trọng. nói cái gì mê sảng đâu ngươi. Thái Ninh chẳng thèm ngó tới, vùi đầu đi làm tranh tài bợt tở. chỉ là người qua đường tính chất đối cục, không có loại kia đặc biệt nhằm vào anh hùng trì bợt tở. Cấm chọn bình thường đều là mình không am hiểu đối phó lại hoặc là cảm thấy đặc biệt nhỏ yếu không muốn cùng chi phối hợp anh hùng. Về sau anh hùng lựa chọn, vậy dĩ nhiên đều là chọn mình sở trường. Thái Ninh tốt vị, lấy được mình gần nhất khổ luyện điển vi, hắn đại luyện bằng hữu bị hắn nhắc nhở qua, liền là mang theo lớn thắng đặc biệt thắng mục đích tới, xuất ra cũng là mình am hiểu nhất thích khách anh hùng Hà Tín. Thái Ninh nhìn thấy hai người bọn họ đều lấy được mình am hiểu nhất anh hùng, trong lòng trước an tâm một nửa, nhìn cái khác mấy cái nhận biết bằng hữu, cũng phân biệt chọn được am hiểu danh chính, Tô Liệt cùng Bạch Khởi một cái không xạ thủ đội hình nhưng cũng có đầy đủ giờ tờ ép điểm Thái Ninh cảm thấy rất là hài lòng về phần đối diện Quan Vũ Bách Lý Thủ Đức Trình Dạo Kim can tương Mạc tả lại thêm một cái Đông Hoàng Thái Nhất trong đó xạ thủ Bách Lý Thủ Đức đảm nhiệm đi dừng vị cũng là cái có bài bản hẳn hoi đội hình bất quá Chu Mạt lúc này lại chính quay đầu nhìn về phía bên người Hà lộ Đông Hoàng đó không quan trọng cho mình tuyển ra tay này Đông Hoàng Thái Nhất Hà Nội nói vậy cũng đúng Chu Mạt nhẹ gật đầu có Dương Ngộ Kỳ Quan Vũ Lý Văn Sơn đi dừng Bách Lý Thủ Đức, lại một vị tạm không biết tên nhưng cũng tuyệt đối là chức nghiệp cấp cao tương mặt tà, treo lên đánh thái Ninh Chi Lưu là đủ, quản Hà Ngộ tuyển, cái gì đâu? Huống hồ liền đội hình tới nói, Đông hoàng thái nhất làm ván này phụ trợ là phi thường thích hợp, Chu Mạt cũng chỉ là lo lắng Hà Ngộ không có chơi qua cái này anh hùng không quá quen thuộc mà thôi. Luyện xạ thủ đâu? Lúc này kênh đội ngũ cũng có nội dung, Chu Mạt nhìn thấy thần tượng của mình Dương Ngộ Kỳ nói chuyện, tự nhiên là đang hỏi Lý Văn Sơn. người quản đâu? Lý Văn Sơn trả lời không thế nào khách khí bất quá vô duyên vô cớ cứ như vậy khẩu khí nói chuyện không phải là bởi vì song phương có thủ ngược lại là bởi vì hai người coi như không tệ bên ngoài sân quan hệ Lý Văn Sơn chức nghiệp trên sàn thi đấu thường dùng chính là thích khách đi rừng nhưng vì phong phú chiến thuật tăng cường mình anh hùng trì chiều sâu có luyện xạ thủ đi rừng cũng vì cũng chưa biết Dương Ngộ Kỳ cái này hỏi một chút cũng coi là điều tra một chút quân tình đem Chu Mạn thấy kích động không thôi còn kém không có sự gìn sọt xuống tới lưu niệm đối diện rốt cuộc là ai a không biết tên chức nghiệp Trung Đan Long Vương Mã Lương lúc này hỏi Kết quả không đợi được trả lời đâu, tranh tài đã tiến vào ghi vào giao diện. Thái Ninh lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười, Hà Ngộ cùng Chu Mạt lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt nhau nhau lộ ra mấy phần không đành lòng, lại cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Đối cục chính thức bắt đầu, Dương Ngộng Kỳ quan Vũ xông thẳng lên đường. Chu Mạt chọn là cái trình Giảo Kim, hữu tâm đi theo thần tượng Quan Vũ đi làm rắc mã tiểu đệ, làm sao vẫn là phải tôn trọng trò chơi cách chơi. Trình Giảo Kim chạy hướng phía dưới đường, cùng thần tượng cách xa nhau toàn bộ địa đồ. Hà Nội ván này tuyển cái Đông Hoàng Thái Nhất Tuy là một cái hắn còn không co chơi qua anh hùng, nhưng cũng tin tưởng cái này anh hùng công năng cùng tác dụng. Kỹ năng thứ nhất nhật thực tế điện, có thể sáng tạo ra ba cái hấp năng lượng tối thể ở bên người vần quanh, năng lượng thể chạm đến mục tiêu lúc lại chế tạo pháp thuật tổn thương, đồng thời còn sẽ vì đông hoàng thái nhất khôi phục sinh mệnh. Ván này đối thủ là cái không xạ thủ đội hình, trừ doanh chính bên ngoài 4 cái đều là cận chiến. Muốn mục tiêu công kích liền muốn tiếp thân, vậy liền tránh không được bị đông hoàng thái nhất kỹ năng thứ nhất chạm đến. Như thế hoàn cảnh. Đối với Đông Hoàng Thái nhất tới nói có thể nói là mười phần hữu hảo, Hà Ngộ đi lên liền không muốn lấy muốn đi phụ trợ cái nào đường biên, mà là thẳng đến đối phương dã khu mà đi. Vừa đi, một bên nhìn thấy phe mình đi rừng Bách Lý Thủ Đức cũng không có thẳng đến dã khu đi chờ đợi dã quái đổi mới, mà là theo chân trung đàn can tương mạc, ta cùng một chỗ trong chiều đường đi tới. Hà Ngộ xem xét liền biết đối phương muốn đánh cái gì xáo lộ. Bách Lý Thủ Đức kỹ năng thứ hai cuồng phong chi tức tổn thương kinh người, sơ kỳ cho dù là xe tăng anh hùng bị một thương này, thư bên trong đều sẽ rất khó chịu. Đúng chi đường giữa bình thường đều là ra dọn pháp sư xuất sinh liền học kỹ năng thứ nhất đến thứ 32 giây lúc vừa vận tồn đầy ba phát cái này muốn mỗi một súng trúng đích trung đan hẳn phải chết không nghi ngờ coi như không chết bị đánh tàn huyết về nhà bổ trạng thái cũng là rất đau đớn tiết tấu một sự kiện mà dưới mắt muốn chơi cái này bẩn xáo lộ thế nhưng là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù lý văn sơn tại trước nghiệp trên trận chưa từng dùng tới xạ thủ anh hùng nhưng hà ngộ cảm thấy vẫn là có thể đối thương pháp của hắn chờ mong một chút hiện tại liền nhìn đối phương có thể hay không phòng bị một bộ này đường phụ trợ đến đường giữa trinh sát một chút đuổi cỏ cái gì? Kết quả cũng không có. Lý Văn Sơn vì ngoạn cái này bận xáo lộ, làm một đi rừng đi ra ngoài ngay cả đánh giá đao đều không có mua, mà là mua giải ra tăng di tốc. Đuổi sau khi lên mạng lập tức tiến vào đường giữa bên trái trong đuổi cỏ, lặng lặng chờ lấy binh tuyến vào chỗ. Đối thủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, binh tuyến đánh giáp lá cả về sau, doanh chính đỉnh lấy kỹ năng thứ hai vương giả thủ ngự cho hộ Thuẫn gia phổ công thanh binh. Trong bụi cỏ Bạch Lý Thủ rướn sớm đã nửa ngồi trên mặt đất, quay thân hoàn thành nhắm chuẩn tại doanh chính thò đầu ra sát na, quay người, ầm, xuống văng lên, nhám chuẩn tơ hồng phảng phất chưa từng xuất hiện, tập kích đạn đã trúng đích doanh chính lồng lực, tiên diễm số lượng ở trên đỉnh đầu hắn tuốt ra, doanh chính sinh mệnh trong nháy mắt rơi xuống mảng lớn, doanh chính quá sợ hãi, vô ý thức hướng về sau rút đi, xoát xoát bốn đạo phi kiếm đúng lúc này bay ra, can tương mạc tà xa, gần lượng trùng thư hùng song kiếm lần lượt xuất thủ, nhanh đến mức phảng phất mở đại chiêu bốn kiếm tề phát giống như, doanh chính trên thân lại máu tươi hoa, bốn đạo trong phi kiếm tam đạo, thơ máu lại xuống một đoạn. Theo sát lấy tiếng súng lại vang lên, cuốn phong chi tức thường thứ hai đã tới. Phờật bở lù. Bắt đầu 31 giây, giá khu dạ quái vừa mới đổi mới ra, vừa lộ binh tuyến vừa mới giao phòng, đường giữa doanh chính cũng đã dâng ra tính mạng của hắn. Xảy ra chuyện gì, khác nói đối thủ, ngay cả Chu Mạt đều là một mặt hoàn hốt. Hắn nhìn thấy bách Lý Thủ đưa hướng đường giữa đi, cũng đoán được muốn làm gì, có thể không đợi hắn đi nhìn một chút đâu, chuyện cần làm vậy mà liền đã làm xong. Đây chính là trong truyền thuyết tuyển thủ chuyên nghiệp, đỉnh tiêm đại thần. Chu Mạt đem thị giác kéo đến đường giữa lúc, liền chỉ thấy doanh chính téo nhào vào tháp hạ thi thể. Cái này cũng quá nhanh đi. Chu Mạt sợ hãi tháng phục, thân tượng của hắn Dương Ngộng Kỳ, nhưng vào lúc này phát ra tin tức, phối hợp đến như thế ăn ý. Có phải hay không nghĩ chuyển nhượng? Đội trưởng nói đùa đường giữa cán tương nhanh chóng đáp lại. "Ách, Dương Ngộng Kỳ chiến đội đội viên, trung đan tuyển thủ, cái kia chính là." Nhiều thắng." Hà Nội cùng Chu Mạt rốt cục xác nhận vị này trung đan tuyển thủ thân phận, vi thần chiến đội trong chủ lực đường, theo Dương Ngộng Kỳ là đồng đội nhưng ở trận này bắt đầu lại cùng nhất thời Quang Lý Văn Sơn đánh ra một đợt tinh diệu phối hợp, dẫn tới đội trưởng nhà rảnh. Nói nhiều. Lý Văn Sơn không có trầm mặc ứng đối, cũng là trả lời một câu về sau, nói bách Lý Thủ Ước liền quỷ quỷ tú tú hướng phía đối phương Hồng Khu sờ soạn. Vừa mới hai thương liền giải quyết đường giữa doanh chính, quân phong chi tức còn có một viên đạn. Đi hướng đối phương làm khu quấy dày đông hoàng không có tao ngộ đối phương đi rừng, không hề nghi ngờ đối phương lựa chọn đỏ mở. bách Lý Thủ Ước tại không sai biệt lắm khoảng cách ngồi xổm người xuống, nhắm chuẩn, bóp tính toán thời gian rốt cục, súng văng lên. Bách Lý Thủ Đức chân đạp đỏ bờ UFF tiêu sái quanh người, một dọ sinh cơ giật rào năng lượng màu xanh lục từ đối phương hồng khu xa xa bay tới, phía sau đi theo Hàn Tín tức hồn hển lại lại không thể làm gì thân ảnh. Lam Khu bên này, cắn tương một đôi phi kiếm bay ra, Lam bờ UFF cũng đã bỏ vào trong túi. Đáng thương đối phương Hàn Tín, lúc này còn không biết hắn vứt bỏ không chỉ là một cái đỏ bờ UFF, hắn đem gặp phải là số không bờ UFF bắt đầu bi thảm cục diện. Chương 48, lại bẩn một đợt. Tình huống như thế nào a? Thái Ninh cũng là cùng chiến đội tiểu đồng bọn cùng một chỗ đánh đã quen, hoàn toàn quên lúc này đồng đội cũng không ở bên người, nhìn thấy cái này bắt đầu nhịn không được liền thoát ra. Nói xong mới phản ứng được, nhìn thấy viện hội học sinh người đều đang nhìn hắn, biết mình lời này không thể nghi ngờ là lộ e sợ, vội vàng ngầm miệng. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Thái Ninh phát đầu trong cục mau lẹ tin tức về sau, mình điển vi hướng phía phe mình làm khu di động, lúc này mới nhớ tới giúp đi rừng trông coi một chút lam bờ UFF có thể cái này đến chế ý thức cuối cùng nhìn thấy chỉ là trống không hố. Đây chính là mình muốn dựa vào đùi, bắt đầu vậy mà số không bờ bở ép, chỗ này Thái Ninh đều cảm thấy 10 phần hối thúc. Hắn chú ý Hàn Tín lộ tuyến, phát hiện hắn bắt đầu hướng đối phương Hồng Khu xâm nhập, hiển nhiên cũng là không cam lòng cứ như vậy bắt đầu, lập tức không chút do dự cũng hướng phía đối phương Hồng Khu xuất phát, nghĩ muốn trợ giúp cái này Hàn Tín một đợt. Kết quả vừa tới Hồng Khu, liền thấy đối thủ Đông Hoàng tại kia Minh Bạch Trường gan đánh lấy đỏ quái. Cái này dĩ nhiên không phải phụ trợ muốn bắt bờ UFF, chỉ là dự đoán trợ giúp đi dừng ép một chút giá quái huyết tuyến. Tăng tốc một chút soát giá hiệu suất. Cấp 2 cùng Đông Hoàng Thái nhất tác chiến để Thái Ninh có một ít do dự, nhưng là Hàn Tín lại tại lúc này phát ra khởi sướng tiến công tín hiệu. Hắn cuối cùng không cam lòng không có bờ UFF bắt đầu. Theo Đông Hoàng vật lộn mặc dù rất không sáng suốt, nhưng chỉ là nhằm vào bờ UFF, có chừng kích nơi tay hắn vẫn là lòng tin 10 phần. Thái Ninh tiếp vào bắt đuổi tín hiệu, quả quyết vào sân, Hàn Tín theo sát phía sau. Hạ Ngộ thấy thế, không chút do dự từ bỏ mình đánh có một hồi đỏ quái, hướng ngoài hố rút lui. Chính hắn lui không quan trọng vốn là không ai nghĩ tại hắn cái này đông hoàng trên thân làm văn trường có thể đang bị hắn đông hoàng đánh lấy đỏ quái lại là đi theo ra ngoài đỏ không là hội một mực đi theo cửu hận mục tiêu đi rời đi xào huyệt khoảng cách nhất định liền sẽ thoát chiến lại sau đó liền là một bên về nhà một bên nhanh chóng bổ sung sinh mệnh muốn kiếm tiện nghi hàn tín nhìn thấy bị hà ngộ quả quyết mang thoát chiến đỏ quái trong lòng một trận bi ai biết cái này đỏ bờ uff mình cũng không có cơ hội cầm hắn tin tưởng đối thủ không mù nhìn thấy hắn cùng điện vi động tĩnh khẳng định đã qua đến chợ rút. Hắn đã không có thời gian lại đem cái này đỏ bờ UFF cầm xuống, bắt đầu rút lui. Đến cùng là Thái Ninh cố ý tìm đến đuổi, cục diện phán đoán hết sức chính xác. Lúc này xem xét không có cơ hội lập tức không lưu liên chút nào, hắn tiến trực tiếp leo tường ngày đi. Đáng thương Thái Ninh điện vi lại không có cách nào dạng này tiêu sái, xuôi theo dã khu về mình đường biên. Trên đường chính nội trình Dạo Kim bị vung mạnh hai rượu to bản trên đầu. Cái này trình Dạo Kim nhưng chính là chu mạt anh hùng. Thái Ninh thật cao hứng chu mạt ván này tốt vị tặng cho quan vũ, đi xuống lộ vừa vận cùng hắn đối tuyến có thể trực tiếp đọ sức anh hùng của hắn điển vi có thể nói là không chút nào hư trình rào kim nhưng bây giờ cái này đối mặt hết lần này tới lần khác là phát sinh ở đối phương gia khu thái ninh không dám làm nhiều lưu lại bị trình rào kim bổ hai bữa đều chịu đựng không trả tay vội vàng mở kỹ năng thứ nhất mắt đỏ trốn về nhà mình trận địa trong lòng có thể nói biệt khuất tri cực trước đó thái ninh đầy trong đầu nghĩ đến đều là như thế nào nhằm vào khi dễ chu mạn nào nghĩ tới hai người lần thứ nhất chiếu chính diện giao phong lại là hắn bị trình rào kim đuổi đến một khắc cũng không dám lưu lại. Bất quá càng làm hắn hơn lo nghĩ vẫn là bắp đuổi của hắn. Số không bờ UFF bắt đầu, cái này tiết tấu đơn giản quá tệ. Nhất là hàng tin còn là một cái đối đỏ, làm bờ UFF đều có ý lại thích khách anh hùng, dưới mắt tình huống này liền ngay cả khả năng gặng cơ hội đều không có cách nào nắm chắc. Đang lo lắng đâu, hệ thống tin tức lại truyền tin giữ, quan vũ, đánh bại Tô Liệt. Thái Ninh 5 người từ Tô Liệt đánh phụ trợ vị, bắt đầu không có làm tốt tầm mắt điều tra, dẫn đến đường giữa doanh chính ném đi phở ớ vất vả đánh nửa ngày đỏ bờ UFF Hàn Tín bị bách lý thủ Đức lấy tiếng y, tô liệt có hay không ý thức được chính mình vấn đề cũng còn chưa biết. Tóm lại tại Hàn Tín chạy tới muốn trộm đối thủ một cái đỏ bờ UFF thời điểm, hắn quả quyết tiến về đối phương lam khu tiến hành quấy rối. Nơi này có cầm xuống giờ ợt bỡ lũ, giành lại đỏ bờ UFF bách lý thủ Đức. Đường trên có di động nhanh chóng, một đao hạ xuống liền có thể muốn người nửa cái mạng quan vũ. Đây là Hàn Tín không chút nào cân nhắc trộm lam, thẳng đến đối thủ Hồng khu nguyên nhân chỗ. Từ một điểm này nhìn lại, đuôi đến cùng là đuổi. Phán đoán rõ ràng có mạch suy nghĩ, mà tô liệt đoán chừng liền là căn cứ bên này tương đối gần nguyên tắc vọt vào làm khu. Sau đó hắn liền bị mang theo đỏ bờ UFF bách lý thủ ướt hung hăng dạy là người. Phát hiện không đúng vội vàng muốn chạy lúc, bị chạy đến chợ rút quan vũ đón đầu một đao, trực tiếp đánh ra bị động. Lại về sau liền là không chút huyền niệm bị đánh giết, đầu người rơi vào quan vũ trong túi. Thái ninh lông mày càng nhăn càng sâu, chu mặt lại là như một nụ cười tựa như gió xuân đầy mặt. phe mình bên này không chỉ tình thế một mảnh tốt đẹp mà lại mấy vị chức nghiệp đại thần hí còn rất nhiều. Vừa mới giết chết đến qué dày Tô Liệt, nói chuyện phía trong kinh nói chuyện liền xảy ra tranh chấp. Đoạt đầu người. Lý Văn Sơn đối với Quan Vũ chém ra Tô Liệt bị động sau còn không đi, sừng sốt một chút một chút đòn công kích bình thường cuối cùng cầm xuống đầu người làm ra như thế định nghĩa. Cái này không thể tính bật đi. Có nhìn bên này xảy ra chuyện gì Chu mặt cảm thấy nghĩ đến. Tô Liệt sắp chết trạng thái cũng có 60% sinh mệnh, mặc dù phòng ngự bị giảm xuống, có thể tại giai đoạn trước anh hùng công kích còn không cao thời điểm. Chịu đựng 4.5 giây phục sinh, cơ hội còn là rất lớn. Quan Vũ lưu lại cùng một chỗ tăng cường giờ đợt, Theo Chu Mặt là càng thêm ổn thỏa phương thức. Kết quả hắn cái này trong lòng còn đang vì thần tượng kêu hoan đâu. Thần tượng trả lời lại là để hắn không phản bắt được. Đúng thế. Dương Ngộ Kỳ tại kinh đội ngũ bên trong đối lý Văn Sơn làm ra định nghĩa đưa cho đầy đủ khẳng định. Ha ha ha, ngay thẳng. Chu Mặt hướng Hà Ngộ cười nói. Phan Hâm Mộ trong mắt thần tượng làm thế nào đều là ưu tú. Hà Ngộ cũng cười cười. Sau đó liền thấy cầm Song Lam bờ UFF bách Lý Thủ ước lại trong chiều lộ đi, cùng nhau còn có quan Vũ, ngay tại đường giữa đường sông trong bụi cỏ càng không ngừng xoay quanh, duy trì công kích tư thái, lại muốn bẩn một đợt. Nhìn thấy hai người này cử động, Hà Ngộ không khỏi vì đối phương đường giữa thâm biểu đồng tình, tin tưởng cái này đem là hắn đời này đều không quên được các ngộ bắt đầu. Ầm. Súng băng lên, mang ý nghĩa công kích bắt đầu, Hà Ngộ vội vàng thị giác cắt tới đường giữa lúc, nhìn thấy đã là doanh chính đỉnh đầu bị cái này một tập kích chúng đích nổi lên số lượng cùng cán tương thả ra phi kiếm cùng quan vũ sách ngựa nhảy xuống thanh long luyện nguyện duy nhất lo lắng tựa hồ chỉ có đầu người này cuối cùng hội rơi vào hai trong túi quan vũ nhận lấy doanh chính lần này đầu người là trong buổi cỏ sung phong nửa ngày quan vũ cũng coi như chuyến đi này không tệ dẹp xong đầu người quan vũ cưỡi ngựa sách đau lại đi đối phương hồng khu tản bộ một vòng thuận tiện ngay tại đối phương tháp thứ hai tiền trận giết một đợt binh tuyến quan vũ muốn bay lên hà ngộ nói với chu mặt kia là đương nhiên chu mặt một mặt kiêu ngạo Phản phất kia Quan Vũ là hắn tại thao tác. Lợi hại nha. Hà Ngộ cũng tại từ đấy lòng đội phục lấy ba vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này một đợt đường giữa đánh giết kỳ thật không tính là cơ hội gì. Đối phương doanh chính căn bản là không có gia tháp, nhưng là ba vị tuyển thủ dựa vào Bách Lý Thủ Đức cùng Can Tương Mạc, ta công kích khoảng cách, cùng Quan Vũ đột tiến năng lực, cứ như vậy cưỡng ép hoàn thành một đợt vượt tháp đánh giết. Dạng này xáo lộ, chỉ là nhìn xem căn bản không có khả năng học được. Bởi vì cái này ở trong kỳ thật không có có cái gì đặc biệt tinh túy tri thức, có chỉ là đối anh hùng. Đối kỹ năng thiên truy bách luyện lý giải cùng thao tác. Chương 49, một thương nổ đầu. 2 phút không đến, Bạo Quân cũng còn không có đổi mới đâu, đường giữa tháp thứ nhất liền đã không có. Thái Ninh vắt hết óc nhớ lại một chút mình Vương Giả kiếp sống, phát hiện đều chưa từng có trải qua trường hợp như vậy. Đây là muốn phát sở vì sao? Ở giữa lộ tháp thứ nhất cái này rơi xuống tốc độ nhìn tựa hồ là. Nhưng đối phương cũng không có tụ tập đường giữa một mực đẩy về phía trước tiến, cái này hiển nhiên chỉ là một trận đường quy đối cục, chỉ là đường giữa có một ít. Không, là rất băng. Cái này phải đánh thế nào? Thái Ninh có chút hoảng. Đây không phải chính thức tranh tài, lại là hắn buông lời ra ngoài muốn theo Chu Mạt so một lần nên do ai đến tọa trấn tin viện khoa học lên đường tranh tài. Luận thực lực, hai người bọn họ tám lạng nửa cân, thế nhưng là hai người khác biệt phong cách lại làm cho Thái Ninh có lòng tin đánh ra so Chu Mạt càng sáng thêm hơn mắt số liệu. Cái này dùng để lắc lư hội học sinh những cái kia đối trò chơi kiến thức nửa về gia hỏa đã đầy đủ. Có thể cục diện dưới mắt lại hoàn toàn không bằng hắn tưởng tượng, phe mình không phải sáng không có tú càng là tao nộ mình tiếp xúc trò chơi này đến nay chưa từng thấy qua đường giữa đại tuyết băng đường giữa tháp thứ nhất mất đi ảnh hưởng này không hề chỉ là trung tuyến đoạn đường này sẽ còn mất đi mảng lớn tầm mắt để dã khu cũng mất đi bảo hộ bắt đầu cũng rất sập bàn đi dương vị lúc này cũng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương đây chính là mình muốn dựa vào đuổi a hắn không đánh được ván này thắng lợi như thế nào bảo đảm thủ đuổi lúc này nói chuyện như thế tuyết lở bắt đầu hắn cũng chưa từng thấy qua chỉ có thể trước phòng thủ ổn một chút cục diện lại từ hắn hàn tín phát huy đầy đủ siêu cường tính cơ động đến bản sống toàn trường, xoát một vòng tiểu giã hàn tín lên tới cấp 3 toàn trường không còn có thể cung cấp hắn phát dục địa phương, dứt khoát về nhà bổ sung một đợt trạng thái. từ nước suối ra lúc vừa ý lộ quan vũ diều võ dương oai, đem phe mình bạch khởi giống cầu đồng dạng đỉnh đến đá vào, mặc dù cũng giết không được, nhưng đó có thể thấy được kỹ thuật lên nguyên ép, quan vũ thực lực rõ ràng rất mạnh. ven đường trình dạo kim, theo điện vi đối tuyến không chiếm được tiện nghi gì, rứt khoát chỉ ở tháp phòng ngự phạm vi công kích khu vực biên giới hoạt động sợ đến làm cho người buồn nôn, lại đối không thể làm gì. đi rừng cùng phụ trợ động tĩnh cũng rõ, coi như minh sát, đã cấp 4 bách lý thủ nước cùng tùy tiện nhiều ít cấp đông hoàng thái nhất đều không phải là hắn cái này cấp 3 hàn tín có thể đi khi dễ. hơn nữa nhìn thời gian điểm, đối phương đại khái suất muốn bắt đầu nhằm vào hai phút đổi mới bạo quân làm ăn bài, hai người vô cùng có khả năng hô ứng lẫn nhau. một cái còn bất lực tương đối, hai cái cùng một chỗ, kia tìm tới cửa liền là nghĩ quẩn. quan sát một vòng, đùi cảm thấy đại khái chỉ có đường giữa có thể thừa dịp cơ hội. Bạo quân đổi mới lúc, đường giữa cán tương rất có thể đi trợ rút, mình có lẽ có cơ hội ở trên đường mai phục một đợt. Đùi nghĩ như vậy, bóp lấy thời gian bắt đầu để Hàn tín trong chiều lộ hướng bạo quân hố di động lộ tuyến phương hướng đi đến. Hắn không có kêu gọi cái khác đồng đội, dưới mắt tình trạng đánh đoàn bọn hắn khẳng định là đánh không lại, hắn chỉ là muốn nhìn xem có cơ hội hay không lấy một chút lợi lộc. Đùi đúng là một cao thủ, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Dương Ngọc Kỳ, Lý Văn Sơn, nhiều tháng ba người, lúc này đều đã phát giác đối phương cũng không phải là cao thủ gì cũng không có cái gì đoàn đội xáo lộ, cái này căn bản là một trận hành hạ người mới cục, cho nên Dương Ngộ Kỳ đánh đến rất là tùy hứng, giống loại kia có đầy đủ điều kiện đem người đầu tặng cho đi rừng để càng nhanh phát dục tốt hơn kéo theo toàn trường chi tiết cho hắn cũng liền không có để ý như vậy. Nhưng là dù cho đánh đến tùy tính, tuyển thủ chuyên nghiệp dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, giống hai phút bạo quân đội mới dạng này đại thể tấu điểm, là bọn hắn vô ý thức liền sẽ coi trọng, không đi làm chút chuyện liền toàn thân khó chịu khâu. 2 phút tới gần lúc, bọn hắn bản năng đều đã xử lý tốt trong tay sự tình. Tinh chuẩn bắt đầu hướng về bạo quân phương hướng di động chiếm lĩnh tầm mắt. Lý Văn Sơn như thế, nhiều thắng như thế, liền ngay cả đánh đến bước đồng dương mậu kỳ, lúc này cũng bản năng dục ngựa phóng tới bạo quân hố, tính toán khả năng quấn sau cơ hội. Thế là vội vàng chạy tới Hàn Tín, không thể hoàn thành dự đoán mai phục, mà là trực tiếp bắt gặp sớm liền bắt đầu hướng bạo quân phương hướng di động can tương mà tả, vô tình công kích. Hàn Tín thi triển ra kỹ năng thứ nhất, nâng thương đâm hướng can tương. Tuyển thủ chuyên nghiệp có tuyển thủ chuyên nghiệp thói quen, hán gái này trước nghiệp đại luyện cũng có phong cách của hán. Mặc dù số không bờ UFF bắt đầu kinh tế lạc hậu, thế nhưng là đối mặt một cái cán tương, giết không chết, đi lên đánh một bộ tổng là có thể a. Đối với mình Hàn Tín thao tác, đùi lòng tin mười phần, lại không nghĩ đối phương cán tương phản ứng cùng thao tác cũng là nhanh chóng. Hàn Tín vô tình công kích đâm hướng cán tương lúc, cán tương quả quyết thi triển ra kỹ năng thứ nhất, hộ chủ tả trùng. Một chuỗi kiếm đâm đang tướng tải trước người gạt ra, thân hình của hắn gấp hướng lui về phía sau. Hàn Tín chọn tới một thương rơi vào khoảng không, nhưng cũng không có bị sâu này kiếm đâm cho bắn bay lại truy một đoạn, vẫn là rút đi. Vô tình công kích tại đoạn thứ nhất công kích về sau, 5 giây bên trong có thể phát động lần thứ 2 công kích, hai lần công kích mặc dù không có một lần công kích trúng đích mục tiêu lúc 0.8 đánh bay hiệu quả, nhưng lúc này cán Tương đã giao ra kỹ năng thứ nhất, còn thừa chuyển vị kỹ năng liền chỉ có triệu hoán sư kỹ năng thoáng hiện. Sau đó ngay tại đùi suy nghĩ còn đang lóe lên trong ngáy mắt, Càn Tương mạc tả cũng đã quả quyết khai thác hành động. Thoáng hiện. Không đợi Hàn Tín lại dính sát, Càn Tương mạc tả đã chủ động thi triển thoái hiện. Thư hùng song kiếm xa gần 4 kiếm cũng tại thời khắc này bay ra, kiếm âm thanh gào thét, hư hư hư hư, đúng là đủ số quấn tới hàn tín trên thân. Càng tương mạc tà thoáng hiện tình lình không phải đào tẩu, ngược lại là hướng về phía trước. Ngay tại kỹ năng thứ nhất tránh thoát hàn tín vô tình công kích đánh bay hiệu quả về sau, thoáng hiện mang theo thư hùng song kiếm xa gần 4 kiếm, trực tiếp dán vào hàn tín trên thân, để cái này 4 kiếm đủ số trung đích, đi theo còn lại vùng ra một cái phổ công. Cùng lúc đó, súng văng lên. Bách Lý Thủ Đức nhắm chuẩn Tơ Hồng xuất hiện ở trên màn ảnh lúc liền chỉ là một cái thoáng. Đạn kia phảng phất không phải nhắm chuẩn sáu bắn ra, mà là bị cái này Tơ Hồng cho vung ra tới, mà cái này Tơ Hồng một chỗ khác, vừa vặn liền dắt đến đến hàng tín trên đầu, một thương nổ đầu. Bách Lý Thủ Đức đánh bại Hàn Tín. Nhìn qua ngã xuống đất thi thể, đùi có chút hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới một sát na kia, mình là bị can tương mạc tả dán lên trên mặt giờ đỡ s một đợt, đợt sao? Cùng lúc đó Bách Lý Thủ Đức tập kích bán giết, đây quả thật là một đợt mang đi một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho a can tương mạc tà cái này thao tác cũng quá nhanh một chút a bách lý thủ đước cái này tập kích cũng quá chuẩn điểm a đánh băng đường giữa đây không phải vận khí không tốt hoặc là sơ ý cái này là đối thủ thực lực quá mạnh a công kích đều là như thế tinh chuẩn lời nói cái này để người ta ứng đối như thế nào chỉ có thể một giây quỳ xuống nha đùi bị thương rất nặng thái ninh nhìn thấy đuổi bị đánh giết sau cũng bị thương rất nặng đối thủ của hắn bên này lại tiếp tục hoàn thành tiếng ngữ ta ít ít ít có thể a Không ít luyện a. Tiểu Lý Phi thương a ngươi." Dương Mộng Kỳ trong kênh nói chuyện nói, vô cùng quen thuộc hắn Chu mạn lúc này cơ hồ có thể não bổ ra Dương Mộng Kỳ nổ mạch chu lên. "Ha ha." Lý Văn Sơn nhàn nhạt đáp lại, "Cán tương cái này sóng cũng rất thú." Dương Mộng Kỳ đi theo cũng biểu dương một chút nhà mình đội viên, là đối thủ tương đối chế cùn. Nhiều thắng khiêm tốn lại là thấy Hà Ngộ cùng Chu Mạt một trận khổ sở. Đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp trong mắt người chơi bình thường sao? Có chút lợi hại, ta phải dây cốt mịt rồi lòng Để mọi người coi chừng Lý Văn Sơn bách Lý, đây là luyện qua nha. Dương Mộng Kỳ tiếp tục lầm bẩm. Đi theo liền không người nói chuyện, chỉ có Chu Mạc xem kịch cười ngây ngô. Kết quả là tại thuận thế cầm song bạo quân về sau, Lý Văn Sơn bên này đột nhiên không bình tĩnh. Tao ít ít ít, ngươi thật đúng là phát ta. Lý Văn Sơn trong kinh nói chuyện nói. Cái kia còn có thể là giả. Dương Mộng Kỳ dương dương đã ý. Hoa. Chu mạt nhìn thấy, nhanh chóng cắt ra trò chơi, một giây đang lục l trang đầu mới nhất nội dung lên quả nhiên thấy dương ngọng kỳ vừa phát mịt do lỏng gỉm các huynh đệ coi chừng Lý Văn Sơn vụng trộm luyện một tay bách lý thủ đức mọi người có thể sớm suy nghĩ một chút đối sách ha ha ha Chu Mạn thuận tiện lại nhìn mấy đầu bình luận vui tươi hớn hở nhìn về phía Hàng Ngộ, có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác nha cái này lịch sử giống như theo hai ta không có quan hệ gì a Hàng Ngộ không nói nhìn xem trong trận đấu đồ cắt ra trò chơi xoát mịt do lỏng gỉm Chu mạt mà lại hắn dám khẳng định đôi này trận đấu này xu thế một điểm ảnh hưởng đều không có Chương 50, bại phương mở vở tờ. Dương Ngọng Kỳ trò chơi trên đường chạy tới phát mịt rồi lỏng nhịp. Chu Mặt trò chơi trên đường chạy tới nhìn mịt rồi lỏng nhịp. tranh tài cục diện lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hai phút đổi mới bạo quân không chút huyền niệm bị bắt rồi, mấy người thuận thế cùng một chỗ phong tới ven đường. Quan Vũ vây quanh tháp sau bảo trì công kích trả thái. Bách Lý Thủ ướt trong bụi cọ túi thân nhắm chuẩn chờ đợi tầm mắt, cán tương quấn đến tháp trước, trực tiếp mở ra đại chiêu. Thái Ninh lúc này như còn không có phát giác mấy người kia rất mạnh có thể cũng có chút có lỗi với mình đẳng cấp. Điển Vi lúc này ngồi xổm ở tháp phòng ngự dưới, tiến tới không được, chỉ có thể run lẩy bẩy. Hoàng Nộ Đông Hoàng vội vàng chạy tới, đang chuẩn bị xông vào tháp đi mở ra tấm mắt, kết quả tháp sau Quan Vũ nhìn thấy Bách Lý Thủ Đức cùng Cán Tương đều chuẩn bị kỹ càng về sau, đã trước một bước vọt vào tháp phòng ngự Phạm Vi. Lưỡi đao thiết kỵ. Quan Vũ trực tiếp mở ra đại chiêu, hướng phía Điển Vi đánh tới. Thái Ninh lúc này cũng không có gì sống sót tưởng nghiệm, chỉ muốn dựa vào tháp phòng ngự tổn thương tận khả năng đổi đi một người. Quan Vũ đại chiêu đánh tới đồng thời hắn vội vàng mở ra điện vi kỹ năng thứ hai cuồng bạo muốn giờ tơ s, kết quả tiếng súng cùng phi kiếm đúng lúc này cùng nhau đến, ngay tại hắn bị Quan Vũ đánh lui lại điểm cuối cùng bên trên, cho hắn dựng lên một bia. Can tương mặc tả, đánh bại điện vi. Lần này đầu người thuộc về can tương, gọn gàng chớp nhoáng giết chết Thái Ninh điện vi về sau, ba vị tuyển thủ chuyên nghiệp lập tức bay người rời đi, công hướng đối thủ làng khu. Căn bản không kịp đánh ra cái gì giờ tơ s Thái Ninh, nhìn xem tháp hạ điện vi thi thể đang sững sờ. Muốn đi cho mấy vị mở tầm mắt hà ngộ. Lúc này Đông Hoàng còn tại tháp phòng ngự bên ngoài, cũng đang sửng sở. Nhìn qua vô số chức nghiệp tranh tài hắn, cho đến ở trong trận đấu cùng tuyển thủ chuyên nghiệp tự mình tiếp xúc, mới ý thức tới bọn hắn tiết tấu là cỡ nào cao tốc cùng hiệu suất. Nhất là đang đối chiến trình độ không tại một cái cấp bậc người chơi bình thường lúc, càng thêm lộ ra đột suất. Hà Ngộ đã đoán được ý đồ của bọn hắn, có thể chờ hắn Đông Hoàng nghĩ đến thực hiện phụ trợ chức trách lúc, người ta đã làm xong sự tình nên ngang rời đi. Cái này có thể nói là phối hợp thêm có một ít tách rời nhưng càng thêm chuẩn xác mà nói pháp Ra sao ngộ không có đuổi theo người ta thích đấu, là song phương thực lực sai biệt một cái rõ ràng thể hiện. Lợi hại nha. Chu mặt lại là không muốn nhiều như vậy. Đây vốn là hắn chấn thủ đường biên, bất quá hắn trình giáo kim tại phối hợp tiến công lúc cũng là chậm một nhịp, ngay cả cái trợ công đều không có lan lộn đến. Nhưng là chu mặt mày may xem thường, một bên than thở tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lợi hại, một bên lanh binh tuyến tiến tháp, cẩn trọng dọn dẹp tăng cuộc. Người kéo cái này đều người nào, đối diện Thái Ninh đột nhiên kêu lên thấp hạ thân lịch cái này không có chút nào sức đề kháng một đợt công kích về sau hắn cũng coi như bản thân lĩnh hội đối thủ cường đại liền là ngươi nói tùy tiện người nào á hà ngộ đáp tùy tiện người nào chu mặt thật sâu nhìn hà ngộ một chút cảm thấy hắn đem mấy vị tuyển thủ chuyên nghiệp xưng là tùy tiện người nào quả thực là đại bất kính. không được liền đầu đi chu mặt lúc này nói ta không được là ngươi vận khí tốt kéo tới mấy cái đồng đội đủ mạnh đi thái ninh trong lòng đối trận đấu này đã không ôm hy vọng gì nghe được chu mặt nói như vậy vội vàng lớn tiếng đáp lại muốn vì chính mình trận đấu này thất bại mực cớ a a a a chu mặt nghe cũng chỉ là cười sau đó mười phần chân tình thực cảm giác mà nói là rất mạnh như thế quả quyết tán thành để thái ninh ngược lại không lời có thể nói tiếp xuống tranh tài hắn tâm thần có chút không tập trung hắn tìm đến đuổi ngược lại là rất kinh nghiệm còn muốn cứu vớt cục diện rốt cục ở đường trên một đợt chiến đấu bên trong đối phương quan vũ lấy một định nhị đem cùng bạch khởi hai người cùng một chỗ treo đùa tại dưới võ ngựa hoàn thành song sát về sau hoàn toàn phục chuẩn bị đầu đi Thời gian nhanh đến 6 phút đồng hồ, đầu người so là chướng mắt 15 so 0, đẳng cấp, kinh tế, thấp phòng ngự, trong trò chơi có thể nghĩ tới tất cả thể hiện thế của câu, không một không ở vào là hầu. Thái Ninh không nói gì thêm, nhưng ở 6 phút có đồng đội khởi sướng đầu hàng lúc, cực nhanh toàn phiếu thông qua, bất kỳ cái gì một vị đều không chút do dự chần chờ. Ai nhìn thấy đối diện đầu hàng, Chu Mạt ngược lại là rất tiếc nuối. Khó được có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp cùng trận thi đấu, đáng tiếc cũng chỉ có cái này ngắn ngủi 6 phút. Chu Mạt tiếc nuối thất lạc bộ dáng. Để không rõ nội tình người nhìn đều muốn tưởng là hắn thua mất tranh tài đâu. Rất hiển nhiên, trận đấu này nguyên bản ý nghĩa Chu mặt đã hoàn toàn quên hết, ngược lại là Hà Ngộ, tại kết thúc sau nhìn về phía Thái Ninh, muốn nghe xem vị này còn có cái gì thuyết pháp. "Hôm nay tính ngươi vận khí tốt." Thái Ninh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫn còn tại mạnh miệng. "Ai mới nên tin viện khoa học chủ lực tốt." Hà Ngộ hỏi, "Ta mặc dù thua, nhưng ít ra lấy được bại phương mở vở tờ, Chu mặt ngươi đây hoàn toàn là dựa vào đồng đội, ngươi cho điểm giống như trong đội thấp nhất ta." Thái Ninh tiếp tục hung hăng càng quấy. Có dạng này đồng đội thật tốt đa. Chu mặt càng thán, não mạch kín hiển nhiên căn bản liền không có theo Thái Ninh trên một đường thẳng. Hà ngộ nghe cũng là dở khóc dở cười. Cái này một đợt tuyển thủ chuyên nghiệp mời, không có để Chu mặt mở mày mở mặt, ngược lại là bị hắn xem như là fan hâm mộ phúc lợi. Chúng ta trong nội viện tuyển bạn thi đấu gặp lại. Thái Ninh cũng là đủ vô sỉ, Chu mặt không có ép sát, hắn chưa kể tới mình ước chiến tiền những cái kia thao thao bất tuyệt, vội vàng ném câu kế tiếp sau liền tranh thủ thời gian chạy. Hà Ngộ nghe gọi là một cái khó chịu, có thể quay đầu nhìn lại Chu Mạt, còn bưng lấy vừa mới ván này sau trận đấu số liệu tại kia say mê đâu, đại khái căn bản cũng không phát hiện Thái Ninh đã chạy. Ta phải bảo tồn lại." Chu Mạt lẩm bẩm. "Ngươi vui vẻ là được rồi." Hà Ngộ xem như triệt để bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, theo tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ tranh tài không đến mức hưng phấn thành dạng này, ngược lại là đối trong trận đấu cảm nhận được chênh lệch để Hà Ngộ càng thêm rung động một chút. Đối cục hắn cũng giữ, nhưng không phải Chu Mạt như thế fan hâm mộ tâm tính. Ván này tranh tài tuy chỉ 6 phút, nhưng là chi tiết tràn đầy, tràn ngập lượng tin tức một ván tranh tài, rất có giá trị nghiên cứu. Chính dư vị trong trận đấu những chi tiết này, hoặc chặt thu được tin tức mới, mở ra xem là Kaka Hà Lương, tình huống như thế nào, phía dưới còn phụ gìn sót, là Dương Ngộng Kỳ cùng Hà Lương nói chuyện phiếm ghi chép, tình huống như thế nào A Lao Hà, cứ như vậy vài cái thái kê còn cần kéo chúng ta đến trợ trận. Hoàng đến ta sử xuất tám thành công lực, kém chút bổ bạo server. A, vừa mới dùng người hảo, kéo phía trên hảo hữu đánh một ván. Hà Ngộ bận bịu hồi phục. Là cái gì tranh tài?" Hà Lương hỏi. "Không phải cái gì chính thức tranh tài, liền tùy tiện mở một ván." Hà Ngộ nói. "Nha." Hà Lương đơn giản lên tiếng Hà Ngộ, Dương Ngộ Kỳ bên kia lúc này mới đi giải thích, "Không phải ta, là em ta, hạng này hiện tại phần lớn thời gian đều là hắn dùng." "Ngươi đệ?" Ta liền nói, "Ngươi xuất ngũ một năm cũng không trở thành chi độn thành dạng này, ta còn âm thầm thần thương một thanh, nguyên lai không phải ngươi." Dương Ngộ Kỳ nói. "Hắn vừa ngoạn hơn một tháng mà thôi." Hà Lương nói. Mới hơn một tháng. Đây không có khả năng đi. Dương Mộng Kỳ kinh ngạc lên. sát thực mới ngoạn, bất quá trước đó nhìn qua không ít chúng ta tranh tài. Hà Lương nói. Nha. Kia khó trách, ta nhìn hắn ý thức nhưng thật ra là có, chỉ là có chút theo không kịp chúng ta tiết tấu mà thôi. Không có cách, như thế thái đối thủ chúng ta rất ít đánh a, không cẩn thận liền chạy bốc lên. Dương Mộng Kỳ nói. Cuối cùng như thế nào? Hà Lương hỏi. Người vấn đề này là đối vũ nục của chúng ta a, đương nhiên là 6 phần ém, còn có thể thế nào? Dương Ngộng Kỳ nói: "Ta nói là hắn sau cùng biểu hiện." Hà Lương nói: "Thẳng thắn nói lời, không có hắn chuyện gì, ba người chúng ta người liền đem tranh tài giải quyết." Dương Ngọng Kỳ nói: "Nếu như đối thủ càng mạnh một chút đâu." Hà Lương hỏi: "Ngươi muốn biết như vậy, có cơ hội có thể tổ một ván để hắn thử một chút." Dương Ngọng Kỳ nói: "Chương 51, bằng hữu cũ. Kia muốn xem bản thân hắn đối Dương Ngọng Kỳ nói lên đề nghị, Hà Lương không có biểu hiện được mười phần mong đợi cùng nhu cầu danh lợi. Mặc dù hắn biết vô luận Dương Ngộng Kỳ tự mình tổ cục vẫn là liền lợi dụng một chút bọn hắn vi thần chiến đội tài nguyên đều là vô cùng khó được cơ hội. Có thể cái này dù sao muốn nhìn Hà Ngộ Ý nguyện, hắn cái này làm ca ca cũng không muốn tùy tiện thay đệ đệ làm quyết định, nhất là tại làm quyết định trong chuyện này hắn cảm thấy mình cũng không cao minh. Được thôi, có gì cần ngươi liền nói. Dương Ngộng ký đáp. Tạ ơn. Hà Lương về. Nói chuyện phiếm nhìn đến đây chấm dứt, Hà Lương quay đầu đã chuẩn bị đi làm việc, ai ngờ mấy phút đồng hồ sau, Dương Ngộ kỳ bỗng phát cái tin tới, ngươi bây giờ thế nào? Rất tốt. Hà Lương trong tay sự tình cũng không bận rộn, huống chi hôm nay là cuối tuần, trên lý luận đây là thuộc về chính hắn thời gian nghỉ ngơi, tâm sự hoẹ chặt tự do vẫn phải có. Nói thật, vừa vừa lấy được ngươi mời thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì mới dự định." Dương Mộng Ký nói. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Hà Lương trả lời, trong lòng hơi đắng. "Hạng này hoàn toàn liền là đệ đệ ngươi tại dùng sao?" Dương Ngộng Ký hỏi. "Không kém bao nhiêu đâu." Hà Lương nói. "Có thể hắn vừa ngoạn hơn một tháng." Dương Ngộng Ký nói. Hà Lương nhìn xem tin tức này, biết dương Ngộng kỳ đây là kiểm phản ứng hà ngộ mới ngoạn vương giả hơn một tháng một cái kia có nhiều tiền ngẫu nhiên online lương phong hữu hạnh đương nhiên cũng không phải là hà ngộ mà những này dương Ngộng kỳ xem ra cũng là yên lặng lưu ý đến hà lương xuất ngũ về sau cùng những nghề nghiệp này vòng lao hữu liền rất ít liên hệ nhưng tại trò chơi mọi người y nguyên có thể nhìn thấy lẫn nhau trạng thái nhất là đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói trò chơi này bên trong trạng thái có thể nói liền là bọn hắn nhân sinh cùng sự nghiệp trạng thái hắn lương phong hữu hạnh từ xuất ngũ ngày đó bắt đầu liền cơ bản ngừng Những lão hữu này nhóm đều yên lặng nhìn ở trong mắt, cũng yên lặng chú ý tới hắn tỉnh cờ thượng tiến. Tại hắn đối cục thời điểm, có phải hay không còn sẽ có người yên lặng điểm tiến đến quan chiến? Ta ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng, mang mang đồng sự. Hà Lương hồi phục Dương Ngộ Kỳ. Nha. Bình thường tao nói nhiều nhất Dương Ngộ Kỳ, lúc này cũng chỉ vô cùng đơn giản hồi phục một chữ này. Công tác, quay đầu trò chuyện. Hà Lương trả lời. Lần này Dương Ngộ Kỳ ngay cả chữ cũng không có, chỉ là trở về một cái chăm chỉ khắc khổ biểu lộ. Có thể hắn những cái kia muốn nói chưa nói lời nói, Hà Lương nhiều ít cũng có thể đoán được. Tại chức nghiệp vòng từng lần thụ mong đợi thiên tài đi dừng, cuối cùng hạ chẳng chỉ là dẫn người lên phân. Dương Ngọng Kỳ một cái kia A chữ, là thay Hà Lương cảm thấy ủy khuất cùng không cam lòng, lại từ khó mà nói ra kích thích hắn. Kỳ thật những tâm tình này, bây giờ Hà Lương đã có thể rất thản nhiên tiếp nhận. Cho dù là tại lúc này, đột nhiên cùng quá khứ lại sinh ra liên hệ lúc, trong lòng của hắn chú ý càng nhiều không phải là của mình tiết lối mà là lao hưu trước mắt trạng thái Cái này trận đấu mùa giải cờ tởl lở cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Dương Ngộng Kỳ chỗ vi thần chiến đội cho đến trước mắt biểu hiện cũng không tính quá tốt, mà Dương Ngộng Kỳ niên kỷ, lưu cho hắn chức nghiệp tiếp sống thời gian cũng không nhiều lắm. Vì không lưu tiếp nối rút lui, nghỉ ngơi cuối tuần có lẽ đều muốn dùng đang huấn luyện bên trên. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy mình tài khoản phát ra mời, vẫn như cũng là không hỏi nguyên do chạy tới đánh một ván, cái này tràn đầy nhân tình vị, Hà Lương trải nghiệm đến rất rõ ràng. Hà Lương đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, nhưng lại nhìn thấy một đầu chưa hồi phục tin tức Ra sao ngộ tại hắn cùng Dương Ngộ Kỳ nói chuyện trời đất gửi tới, có phải hay không quấy rầy đến bọn hắn rồi? Có chút ngượng ngùng. Hà Ngộ hỏi: "Nếu là tiếp nhận, cái kia hẳn là không có gì lớn ảnh hưởng, không cần để ở trong lòng." Hà Lương như thế trả lời. Kỳ thật đối với chức nghiệp vòng những này, đám tuyển thủ thói quen hắn vẫn là hiểu rất rõ. Thường ngày trong trò chơi xứng đôi hoặc là bài vị, bọn hắn đều là tận khả năng không đi đón sợ. Dù sao đến bọn hắn trình độ này, đối trò chơi lý giải cùng trưởng khống đều đã là một vị khá mặt nhất là chức nghiệp chiến đội chỉnh thể tính, đây là bọn hắn cùng người chơi bình thường khác nhau lớn nhất địa phương. Thường ngày trong trò chơi tiết tấu cùng quen thuộc tiếp xúc quá nhiều, đối bọn hắn mà nói là hội sinh ra quá nhiều. Mặc dù loại ảnh hưởng này lớn bao nhiêu ai cũng không có cách nào chuẩn xác định lượng, nhưng là ý thức được tồn tại. Y, liền tận lực tránh cho, cũng coi là đối tự thân yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên cho dù là tư nhân hào thượng tuyến, bọn hắn cũng phần lớn là cùng đồng đội, hay là chức nghiệp trong vòng bằng hữu cùng một chỗ mở cái gian phòng đánh một trận dạng này trước nghiệp cấp tiết tấu ít nhất là bảo trì lại nhưng mọi người thắng bại tâm không có nặng như vậy cũng coi là bông lỏng a nha hà ngộ mặc dù chú ý cờ tơ lờ lại cũng không biết tuyển thủ chuyên nghiệp những này tự mình thói quen cùng chi tiết nghe được hà lương nói như vậy hậu tâm bên trong mới an tâm hắn cũng không muốn đi tùy tiện quấy rầy người ta chỉ là giận vừa mới thái ninh kia vinh váo tự đắc bộ dáng kết quả ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến vì chu mạt đứng đài chu mạt nhưng không có hảo hảo lợi dụng ba người kia từng cái đánh đến diều võ dương oai Chu mặt nhưng vẫn là hắn nhất quán đấu pháp. Vấn đề là kêu ba vị đi lên liền đem đối diện đánh đến hoa rơi nước chảy, phòng thủ, kháng ép, mang tuyến. Ván này trình rào kim căn bản không cần dùng lại làm hắn những này bình thường làm công việc, đi theo khắp nơi mù sóng, cũng có thể xa so với chu mặt cuối cùng cầm tới số liệu su. Ất sắc. Kết quả hắn lấy sau cùng ra một cái không có gì giờ tờ cũng không có gì nhận tổn thương cờ giờ a càng là không không không số liệu, làm thắng được lại rõ ràng bất quá. Thái Ninh nói Chu Mạt có thể thắng tất cả đều là bởi vì Chu Mạt đồng đội đủ mạnh. Thẳng thắn nói, Hà Ngộ đều nghĩ trả lời hắn một câu, "Ngươi nói đúng." Hắn lúc này thật tốt muốn biết, nếu như cao ca ở đây, sẽ như thế nào cùng hắn? "Ca của ngươi vậy làm sao nói, bất tranh khí Chu Mạt toàn không để ý những này, lúc này cũng giống như Hà Ngộ, đối với phải trang quái dày đến các vị đại thần hết sức để ý. Không có việc gì, anh của ta nói nếu là tiếp nhận, cái kia hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì." Hà Ngộ nói, "Kia chúng ta có hay không có thể thường xuyên yêu mời bọn họ a?" Chu Mạt nhãn tỉnh sáng lên, mời bọn hắn lại để cho ngươi nằm thẳng sao? Hà Ngộ tức giận nói. Chu Mạt gãi đầu một cái, cũng là có chút ngượng ngùng nói, kia sao có thể a? Chỉ là vấn này, có bọn họ đánh thắng Thái Ninh cũng nói không là cái gì a. Ai mới có tư cách trở thành tin viện khoa học chủ lực tốt? Chúng ta trong nội viện tuyển bạn thi đấu lên ta hội cho hắn biết. Chu Mạt nói xong lời cuối cùng thời điểm, quét qua ngày thường đại bộ phận thời điểm khúm núm bộ dáng, liền ngay cả kính mắt phiến phản quang tựa hồ cũng sắc bén rất nhiều. Hà Ngộ sừng sốt có một hồi lâu thế mới biết chu mạt cũng không phải gặp thần tượng liền không tiết tháo đối với hắn mà nói theo dương ngậm ký bọn người cùng một chỗ tranh tài là kiện vui vẻ sự tình mà không phải kiện hội lấy ra khoe khoang khoe khoang mình sự tình đối cho chơi hắn có mình kiên trì đồ vật tại cái này lên hắn là cố chấp kiến cường tốt đa hàng nội hơi có chút hổ thẹn gật gật đầu hắn đến cùng vẫn còn có chút khinh thị chu mạt kết quả chu mạt bên này cũng không nghe thấy hắn lại nói cái gì hắn vừa vặn tiếp điện thoại nói không có hai câu cũng đã hai mắt sáng lên lớn tiếng nói Ngươi biết ta hôm nay với ai cùng một chỗ đánh một ván sao? Chương năm mươi hai, hào quang thần tượng. Đầu điện thoại kia là cao ca, nghe được chu mạt cái này lớn tiếng khoe khoang, căn bản đều không đáp gốc dạng, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Đã nói xong người mới đâu? Chu mạt một giây thu hồi đắc chí, một tay che lấy mịt rộ phồn, quay đầu lại hỏi hướng hàng nộ, người mới nhắn lại sao? Hàng ngộ mắt nhìn điện thoại, lắc đầu, còn không có về tin tức đâu. Chu mạt đối đầu điện thoại kia nói, nha. Cao ca ứng tiếng sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Chu mặt kia đầy ngập hương phấn cùng khoe khoang đều bị tắm ở trong cổ họng, cầm di động tại kia ngần người. Hà ngộ một bên lẳng lặng mà nhìn xem hắn, liền là không nói lời nào. Chu Mạt sững sốt có một hồi, hương phấn dậy sóng cuối cùng chút bỏ, thần sắc khôi phục bình thường, có chút ngượng ngùng nhìn về phía hà ngộ. Có chút bành trướng. Chu mặt bản thân kiểm điểm. Chút. Hà ngộ không tán đồng. Trước khi biết ngươi, cái nào sẽ nghĩ tới có thể có cơ hội như vậy, theo chức nghiệp các đại thần cùng một chỗ mở cảm khái. Ngươi không phải còn có đương tuyển thủ chuyên nghiệp khát vọng sao?" Hà Ngộ nói. "Ngẫm lại tôi, mình cái gì cân lượng mình có thể không có số sao?" Chu Mạt mỉm cười nói. Nhưng bọn hắn không phải như vậy nói. Hà Ngộ nhìn thấy Chu Mạt bộ dạng này, đống đau lòng, bật thốt lên tới một câu như vậy. "Bọn hắn, ngươi nói là?" Chu Mạt có chút nản chí phiền muộn trong mắt, đột nhiên lại nhấp nhoáng ánh sáng. Mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là ngươi, số không sai lầm, đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, điểm này phi thường trọng yếu. Hà Ngộ nghiêm trang nói cái này, Chu Mạt sử sốt, nói hắn số không sai lầm, lời này không có tâm bệnh, nhưng vấn đề là vấn này, chỉ dựa vào ba vị tuyển thủ chuyên nghiệp liền đem đối diện đánh đến hoa rơi nước chảy, hắn liền là nghĩ sai lầm cũng phải cho hắn có thể sai lầm cơ hội à? cho nên nói sư minh, nếu như ngươi thật có phần này tâm, cũng không cần tự coi nhẹ mình, vẫn là phải càng kiên định hơn chút. nếu như ngươi đã nhận định mình không có khả năng đạt tới chức nghiệp cấp độ cao, vậy ngươi lại thế nào tìm được mình lên cao thông đạo ở nơi nào đâu? Hà Ngộ nói tiếp, ta. Chu Mạt tiếp tục sững sờ, tâm tư cũng đã lâm vào dãy rủ bên trong. Dù sao ta là cho là như vậy." Hang Ngộ nói, liền không để ý nữa Chu Mạt thần tỉnh, có chút chạy trối chết ý vị. Số Không Sai Lầm nói chuyện, mặc dù là thành lập, có thể xác thực như Chu Mạt suy nghĩ trong lòng, ván này hắn cái kia tình cảnh đánh ra sai lầm so Số Không Sai Lầm muốn càng khó một chút. Hang Ngộ giật cái láo, mượn tuyển thủ chuyên nghiệp miệng đem đó căn bản không đáng giá chú ý sự tình lại nói một chút. Bởi vì tại ván này bên trong, Chu Mạt Số Không Sai Lầm xác thực không đáng chú ý nhưng tại Hà Nội nhìn thấy Chu Mạn tất cả đối cục tâm tính ổn, cực ít sai lầm điểm này lại là một mực tươi sáng tồn tại. Chỉ là như vậy đặc điểm không có chút nào tú, trong trò chơi cũng không có liếc qua thấy ngay số liệu có thể thể hiện, cho nên có lẽ liền ngay cả Chu Mạn chính mình đều có chút coi nhẹ trên người mình đáng quý điểm này. Tại Hà Nội nhìn qua vô số cờ tơ lờ trong trận đấu, có loại này tư chất tuyển thủ bình thường không phải minh tinh, cũng không phải đoàn đội bên trong nhất chói mắt một cái, bọn hắn cống hiến tại số liệu thống kê bên trong cũng tìm không thấy minh sát vết tích. Nhưng là Hà Ngộ trong đầu lại có thể hiện ra vô số cái này tuyển thủ định hải thần châm chi tất chỗ. Hà Ngộ không biết Chu mặt có phải hay không có thể trở thành dạng này tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng là hắn thật vì Chu mặt coi nhẹ mình cái này không dễ dàng bị nhìn thấy điểm sáng cảm thấy không đáng. Đối Dương Ngộng Kỳ điên cuồng sùng bái đó có thể thấy được Chu mặt đối tuyển thủ chuyên nghiệp, đối chức nghiệp vòng ngược giao và hướng tới, nhưng nếu cầm Dương Ngộng Kỳ làm mình tham chiếu đối tượng, Hà Ngộ cảm thấy Chu mặt coi như 10 phần sai. Kia căn bản chính là cùng hắn khác lạ phong cách. Dương Ngộng Kỳ cái nhìn đại cục cùng chi tiết nắm giữ, bảo đảm hắn dám sóng lại có thể sóng. Thế nhưng là chu mạt loại này ổn trọng cùng thu liễm, lại là Dương Ngộng Kỳ từ trước đến nay đều không cụ bị. Cho nên, không muốn nói chi còn sớm, nếu có tâm, thật phải cố gắng thử một lần mới biết được, mà không muốn mình ở trong lòng liền cho mình thiết lập chướng ngại, phủ định mình a. Cho nên Hàng Ngộ giật cái này lão, biên ra một cái cũng không tồn tại khẳng định. Hy vọng thần tượng quang hoàn có thể để chu mạt nhiều chút bất đồng. Bất quá cũng bởi vì nói dối, Hàng Ngộ có chút chột dạ. Lúc này cũng không dám chú ý chu mạt phản ứng, làm Bộ Lân cận tìm một ván tranh tài liền không yên lòng nhìn lại. Hắn chờ đợi bên người vang lên thanh âm, có thể chu mạt cũng từ đầu đến cuối trầm mặc. Mấy phút trôi qua, Hà Ngộ như không có việc gì trộm nhìn thoáng qua, phát hiện chu mạt trạng thái vậy mà liền cùng hắn mấy phút đồng hồ này đồng dạng, hắn cũng liền gần nhìn lên tranh tài, một bộ không yên lòng trạng thái. Khụ. Hà Ngộ cố ý ho khan đồng thanh, chu mạt cảm xúc bị đánh gãy, mắt nhìn Hà Ngộ, lại nhìn mắt trước mắt tranh tài, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra. Lại là lật ra tồn ở trong đó lịch đấu biểu, sau đó xác nhận đây là một trận không nên ra hiện tại hắn điều tra phạm vi tranh tài. Sư huynh ngươi thế nào? Hàng ngộ biết mà còn hỏi. Ta đang nhớ ngươi vừa mới nói lời. Chu mặt nói. Ồ! Hàng ngộ làm bộ không thèm để ý, giờ này khắc này, hắn tương đối lo lắng chu mặt chăm chỉ muốn nhìn bọn hắn cụ thể nói như thế nào, cái gì tìm tử, vậy liền lung túng. Cũng may cũng không có, chu mặt chỉ là rất chân thành mà nhìn xem hàng ngộ nói ta cảm thấy chính ta đối tuyển thủ chuyên nghiệp ý nghĩ này sát thực quá tùy ý, ta cũng không có thật coi đây là mục tiêu chăm chú cố gắng qua. Tựa như là đang chờ một ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên liền đả thông hai mạch nhâm đốc, sau đó thu được chức nghiệp chiến đội tranh nhau mời. Cho nên ta quyết định. Chú mặt ánh mắt trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng, ta muốn đem Dương Ngộ Kỳ tất cả tranh tài video đều download xuống tới, chăm chú tìm kiếm ta cùng hắn trinh lệnh, không còn chỉ là ước mơ, mà là cố gắng luyện tập, tranh thủ trở thành cùng hắn đồng dạng ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp. A. Sư huynh ngươi cái này. Cảm ơn ngươi. Chu Mạt dùng sức vô vô hạ ngộ. Không phải. Sư huynh cái này. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Chu Mạt khẩu khí không thể nghi ngờ, nhưng là ta không mang phiếu ăn, nói liên tục loại lời này đều mang một cố vô song tự tin. Cho nên ngươi chờ ta một chút, ta sẽ rất nhanh. Chu Mạt nói, thật rất nhanh, quay người sau vậy mà nhanh chân chạy ra ngoài. Ai? Di Ngẫu nâng tay lên chỉ bắt được không khí, Chu Mạt phảng phất mở đại chiều quan vũ đồng dạng tràn ngập năng lượng công kích đến không ai cả nổi, cái này thần tượng tác dụng lực, tựa hồ có chút quá mức nha. Hà Ngộ đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà tự mình lẩm bẩm. Chu mặt Phong cách muốn trở thành Dương Ngọc Kỳ, kia đều không phải là cuốn cái gì đường quanh co, cái này căn bản là hoàn toàn trái ngược a. Cuốn lên địa cầu một vòng có lẽ có thể đạt thành cái này nhất thành liền. Vậy phải làm sao bây giờ đây này? Hà Ngộ dở khóc dở cười, lấy điện thoại di động ra, cảm giác là thời điểm tiến hành bên ngoài sân nhờ giúp đỡ. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được cao ca dã số. Hà Ngộ vừa muốn xác nhận lựa chọn, nhưng nhìn đến cao ca danh tự phía dưới danh sưng kia cùng một chuỗi dây số, đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây mới là tốt hơn cầu viện đối tượng. chương 53, thần tượng cần nhất người. Chu Mặt về đi lấy phiếu ăn, hẹ chặt trực tiếp hẹn Hà Ngộ nhà ăn gặp. Chờ hắn đến nhà ăn, nhìn thấy lại không chỉ Hà Ngộ một cái, còn có Hà Ngộ ca ca Hà Lương. Ê! Hà lão Sư! Chu Mặt cùng Hà Lương chào hỏi, có chút có cắp. Hắn là chú ý vương giả vinh rượu nhiều năm tử chung người chơi đối vị này tiền cờ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không xa lạ gì nghề nghiệp của hắn kiếp sống cao mở thấp đi tràn ngập tranh luận có người cho là hắn vận khí không tốt tại chiến đội không có đạt được tốt nhất phát huy cơ hội có người thì cảm thấy hắn thiên phú có hạn là mọi người đối với hắn chờ mong quá cao tương tự tranh luận theo Hà Lương xuất ngũ ngày mốt chọn chiến đội đoạt giải quán quân bị kết thúc tại thi đấu thế giới thắng lợi tức chính nghĩa bao quát chu mặt cũng cho rằng như thế hắn đối Thiên Trạch chiến đội không có cảm tưởng gì thế nhưng là tại Hà Lương vấn đề này nhất định phải hắn tỏ thái độ đứng đội hắn xem chừng mình sợ là muốn chạm cái sau chỗ này hắn tại đối mặt Hà Lương lúc thành thật lúng túng người tốt Hà Lương hướng Chu Mạt nhẹ gật đầu mỉm cười kêu gọi Hà Lão sư cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm Chu Mạt thăm dò tính mà hỏi thăm vừa rồi nói Hiệu nói vượn vài câu nhìn sư huynh ngươi nghiêm túc như vậy để bụng ta có chút hoảng trước nghiệp vòng ta nghĩ ta ca vẫn là hiểu rõ hơn một chút cho nên gọi hắn đến cùng một chỗ cho ngươi tham lưu một chút Hà Ngộ lúc này nói. Chu mặt nghe xong lập tức cảm động đến dối tinh dối mụ. Hắn còn tưởng là ngẫu nhiên gặp đâu, cái nào nghĩ đúng là hạ ngộ đặc biệt vì hắn nước tới, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng dùng sức vung tay lên nói, đi, lầu 2. Lầu 2 là nhà ăn tiểu táo, tiêu phí muốn cao hơn một chút. Chu mặt dùng hắn kiên định không thay đổi ủng hộ lầu 2 biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Ba người lập tức cùng nhau lên lầu 2, cố ý tuyển cái tương đối lệ tiên tĩnh vị trí. Vào chỗ sau chu mặt làm bộ nhìn lên menu kỳ thật cái này nhà ăn tiểu táo món ăn có thể phong phú đi nơi nào, cái gọi là menu cũng bất quá là một tờ tố phong lên giấy màu, chính phản hai mặt viết chút thường gặp món ăn. Tới qua mấy lần học sinh cơ bản đều có thể đem thức ăn này phổ học thuộc, chu mạt cũng không ngoại lệ. Lúc này thuần túy là không biết đối thoại nên từ nơi nào bắt đầu, tranh thủ thời gian trước tìm đạo cụ cho mình thêm thêm hy thôi. Vẫn là để ta tới đi. Hà lương nhìn chu mạt bưng lấy tờ kia menu tựa hồ là muốn đọc thuộc lòng 300 lần bộ dáng, cười đem menu đòi tới, sau đó cũng không có đi xem. Thuận miệng chọn bốn món ăn một tô canh, xem như đem điểm ấy thái khẩu cho kết thúc. Nói một chút người ý nghĩ đi. Hà Lương lập tức nhìn về phía Chu Mạt hỏi. Kỳ thật chuyện từ đầu đến cuối, Hà Ngộ chào hỏi hắn khi đi tới đã tận khả năng giao phó rõ ràng. Xin nhờ Hà Lương tới, liền là muốn cho hắn từ kỹ thuật phương diện đi lên cho Chu Mạt ra nghĩ kế, nhất là hướng Dương Ngộng kỳ học tập cái này, mạch suy nghĩ có phải hay không đáng tin cậy. Hà Ngộ cảm giác phải cần có phân lượng người đến theo Chu Mạt câu thông câu thông. Ta ý nghĩ. Chu Mạt nói nhìn Hà Ngộ một chút. Đi theo liền đem lúc trước cùng Hà Ngộ giảng kia lời nói lại nói một lần. Giống nhau như lúc, nhưng cùng Hà Lương giảng lúc Chu Mạt rõ ràng trở nên do dự sợ hãi. Hà Lương kỳ thật đã từ Hà Ngộ kia nghe qua Chu Mạt ý nghĩ, lúc này lại vẫn là chăm chú nghe Chu Mạt nói luận, về sau mới nói, "Vậy ngươi cảm thấy ngươi trước mắt theo Dương Ngộng Kỳ chủ yếu chênh lệch ở đâu?" "Cái này, các mặt đi." Chu Mạt nói, nói theo đại thần so kia đều để người chê cười, cái nào có hay không chênh lệch địa phương a? "Ngươi nhìn Dương Ngộng Kỳ tranh tài sao?" Hà Lương nói. "Đương nhiên rồi." Chu Mặc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hắn chỗ thủ đường trên tháp, bình thường sẽ ở thứ vài phút rơi xuống ngươi có lưu tâm qua sao? Hà Lương hỏi. Đường trên tháp. Chu Mặt lâm vào mờ mịt, cẩn thận hồi ức mình nhìn qua Vi Thần chiến đội tranh tài, lại phát hiện chưa từng có chăm chú lưu ý qua điểm này. Nhìn Dương Ngộ Kỳ tranh tài, nào có người hội chú ý hắn làm sao thủ tháp đâu? Đang nhìn đều là hắn làm sao đi cắt đứt quan hệ, làm sao đi đối diện ra khu sầm lớn, làm sao đi đường giữa trợ rút, thậm chí là đi tới lộ trợ rút. Điểm này. Tại hắn cầm tới Quan Vũ lúc đặc biệt rõ ràng, cầm tới Quan Vũ Dương Ngột kỳ khiến người ta cảm thấy không đến hắn là một cái tốt, toàn bộ vương giả hạp cốc tựa hồ khắp nơi có thể thấy được thân ảnh của hắn. Suy nghĩ kỹ một hồi, Chu Mạt rốt cục vẫn là nghị không ra vấn đề này đáp án, "Lắc đầu. Vậy chính ngươi đâu?" Thủ lên đường lời nói, đồng dạng có thể thủ nhiều lâu? Hà Lương hỏi. "Cái này, ta cũng không có cẩn thận thống kê qua, còn giống như được thôi." Chu Mạt nói. "Như vậy nếu như ta nói cho ngươi, chỉ là tại phòng thủ tới lộ tháp vòng này tiết bên trên, Không phải ngươi theo Dương Ngộng Kỳ có khoảng cách, mà là hắn cùng ngươi có khoảng cách, ngươi tin hay không? Hà Lương nói. Cái này, không thể nói là trên lệ đi, chỉ là phong cách khác biệt. Hắn là rất mạnh tiến công hình, thậm chí có thể kéo theo toàn đội tiết tấu đấu pháp. Hắn tại công kích bưng làm ra công hiến, so một cái kia đường biên tháp được mất phải lớn hơn nhiều. Chu mặt nói. Hà Lương nghe xong cười cười nói, cho nên ngươi mặc dù nói không rõ thời gian chính xác, nhưng trên trực giác kỳ thật cũng biết, Dương Ngộng Kỳ đường trên tháp đồng dạng rơi đến sẽ khá nhanh. Đương nhiên đây đúng là ngươi nói phong cách nguyên nhân, hắn đấu pháp, so đo tháp thứ nhất được mất ngược lại hạn chế hắn phát huy. Hắn chỗ đường trên, cùng nói là chấn thủ, không bằng nói đây chẳng qua là hắn sinh trưởng phát dục nền nhà địa. Hắn trở lại đường trên bình thường liền chỉ có một việc, đem binh tuyến an, trừ cái đó ra hắn đều sẽ tận lực phiêu bạt bên ngoài gây sự tình. Quan Vũ cao tính cơ động cùng kỹ năng cơ chế, cùng phong cách của hắn thật là ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc dạng này anh khó chỉ như vậy một cái, cái khác anh hùng cuối cùng vẫn là trình độ. Nhất định cực hạn đặc điểm của hắn a. Hà Lương nói lời nói này thời điểm, Hà Ngộ ở một bên chỉ là yên lặng nghe, trong lòng nhưng lại không khỏi đối Hà Lương trước nghiệp kiếp sống sinh lòng cảm khái. Tại Thiên Trạch Chiến đội Hà Lương, trong mắt hắn không phải là bị giảm thấp xuống hạn mức cao nhất, hạn chế lại mới có thể. Chỉ là Dương Ngộ kỳ tình cảnh càng bất đắc dĩ, trong trò chơi có thể đem tài hoa của hắn hoàn toàn thả ra cũng chỉ có như thế một cái anh hùng, chiêu mộ quy tắc tồn tại đơn giản liền là hắn loại tình huống này từ huyện. Bất quá sau khi nghe xong, Hà Ngộ lại lại có chút mơ hồ. Tìm Hà Lương đến chủ yếu là muốn cho hắn giúp đỡ phân tích một chút Chu Mạt cùng Dương Ngộng Kỳ khác biệt lớn, để hắn không muốn vô nào đi bắt trước. Có thể Hà Lương nói đến đây, lại là nói tới Dương Ngộng Kỳ khốn cảnh, cũng thậm chí có thể nói là Dương Ngộng Kỳ trơ thiếu sót. Chu Mạt đối với thần tượng kia sùng bái sức mạnh Hà nộ thế, nhưng là đã linh giáo qua, Hà Lương dạng này đảm luận Dương Ngộng Kỳ hội sẽ không khiến cho Chu Mạt phản cảm. Hà nộ một vừa chú ý lấy Chu Mạt thần sắc, một bên vội vàng nói tiếp, "Ca, ngươi đến cùng muốn nói gì nha?" Để một vị tuyển thủ không hạn chế biểu hiện ra hắn chấp lóe chỗ. Làm như vậy đến cùng có được hay không ta cũng không có đáp án. Nhưng như là đã làm như vậy, như vậy đương phía sau hắn xuất hiện sơ hở lúc, ta cảm thấy đội ngũ hẳn là có người đến giúp lấy bổ khuyết một chút. Ta xem qua không ít người tranh tài, ta cảm thấy phong cách của ngươi kỳ thật rất thích hợp vi thần chiến đội. Nhưng không phải muốn ngươi trở thành Dương Ngộng Kỳ như thế tuyển thủ, mà là phát huy đầy đủ phong cách của ngươi, cùng hắn trở thành một đôi bổ sung hai bên lộ tổ hợp, ngươi hiểu ý của ta không?" Hà Lương nói. Nghe đến nơi này, vừa nói Chu Mạn, ngay cả Hà Ngộ con mắt đều sáng lên. Hắn tin tưởng Chu Mạt nhất định sẽ đối đề nghị này, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không phải muốn trở thành thần tượng người như vậy, mà là muốn trở thành thần tượng cần nhất người. Chương 54, tiếp nhận thất bại, hết thể đều không ra hàng ngộ sở liệu. Chu Mạt nghe được Hà Lương lần này đề nghị về sau, kích động đến đều lời nói không mạch lạc, hướng về phía hai người huynh đệ y y yê nha nha đường này, hai người cuối cùng miễn cưỡng nghe hiểu. Chu Mạt tại nói thầm hơn là, ta có thể chứ? Ta cho rằng phong cách của ngươi là rất thích hợp, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi quyết tâm của mình cùng cố gắng trình độ. Hà Lương cười nói: Tạ ơn. Bất quá nhiều một vấn đề, Hà Lão sư ngươi là thế nào rõ ràng như vậy phong cách của ta. Hà Ngộ nói sao? Chu Mạt hỏi. Các ngươi huấn luyện chung tranh tài, ta cũng nhìn không ít ta Hà Lương cười nói. A Chu Mạt kinh ngạc, toàn không nghĩ tới mình trong khoảng thời gian này huấn luyện tranh tài vậy mà luôn có tuyển thủ chuyên nghiệp đang quan chiến. Bất quá hắn cũng không có tự mình đa tỉnh, biết người ta kia chủ yếu là đang nhìn thân đệ, lập tức một mặt hâm mộ nhìn về phía Hà Ngộ, có cái tuyển thủ chuyên nghiệp ca ca thật toa. Hà Ngộ cười cười trong lòng tự nhiên cũng là tương đương tự hào, bất quá càng là loại thời điểm này càng hẳn là khiêm tốn điệu thấp không phải. thế là hắn hắc một tiếng sau liền không nói gì nữa. chút tốt đồ ăn lập tức đi lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề tự nhiên là không thể rời bỏ vương giả vinh diệu. chu mặt xem như đợi cơ hội, cùng hướng hà lương nghe ngóng chức nghiệp vòng bắt quái, thu hoạch tràn đầy. phút cuối cùng chủ đề lại trở lại ban sơ, tại chu mặt vừa hung ác biểu hạ quyết tâm về sau, hà lương thu hồi tiểu dung, rất là nghiêm túc nói, nếu như ngươi xác định muốn hướng con đường này cố gắng. Như vậy ta còn có một cái đề nghị cho ngươi." Hà lão sư ngài nói. Chu Mạt vội vàng nói, "Làm tốt thành làm một cái kẻ thất bại chuẩn bị." Hà Lương nói, "A." Chu Mạt sửng sở, toàn không nghĩ tới Hà Lương cuối cùng đề nghị không phải cái gì chỉ dẫn hoặc cổ vũ, lại là một câu như vậy vũ trụ nói. Tất cả mọi người khát vọng thành công, có người thậm chí không tiếc đánh cược hết thảy. Nhưng là tại thi đấu vòng, quán quân cũng chỉ có một, chăm chỉ mồ hôi, thiên phú, kinh nghiệm, hết thảy tất cả đều không phải là quán quân tuyệt đối bảo hộ mà chỉ là tại đề cao ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng nhất xác suất, cái này xác suất đến gần vô hạn tại 100%, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào là 100%, cho nên phải làm cho tốt cuối cùng luôn làm một cái kẻ thất bại chuẩn bị." Hà Lương nói. "Ta minh bạch." Chu mặt Trịnh trọng gật gật đầu. Mặc dù liền hắn hiện tại tại nghề này, Hà Lương đột nhiên đều cùng hắn cho tới chức nghiệp quán quân đi để hắn cảm thấy có chút hoang đường, nhưng là Hà Lương lời nói bên trong đạo lý, hắn như thế nào lại không rõ. Không chỉ là quán quân được mất, chức nghiệp trong vòng mỗi một lần thậm chí mỗi một trận đấu đều sẽ sinh ra một cái kẻ thất bại. Không ai có thể ở chỗ này bảo trì 100% thắng lợi, mỗi cá nhân trên người đều có vùng đi không được thất bại bóng ma. Cho nên phải học được đối mặt thất bại, chuẩn bị kỹ càng kinh lịch thất bại, mới có tư cách đi đến đầu này vĩnh viễn không có khả năng thuận buồm xuôi gió kinh cất con đường. Ta cũng minh bạch." Hà Ngộ ở bên cũng nhẹ gật đầu. Hà Lương lời nói này, nói là cho Trù mà nghe, nhưng không phải là không nói cho hắn nghe. Hà Lương nhìn thấy hai người bộ dáng nghiêm trọng, ngược lại là cười cười, đạo lý người người sẽ nói làm thế nào vẫn là phải nhìn mọi người là chính ta kỳ thật hiện tại cũng còn tại học tập tiếp nhận thất bại đâu Hà Lương một bên tự dễ cười một bên vứt tay gọi đến phục vụ viên lại là đem ăn cơm giấy tờ cực nhanh cho kết ải hẳn là ta tới nha Chu Mạt kịp phản ứng muốn lên lúc trước đã chậm lần sau đi Hà Lương đứng dậy nói sau đó nhìn về phía Hà Ngộ ta đi trước nha Hà Ngộ gật đầu Hà Lão sư gặp lại Chu Mạt đứng dậy đưa tiễn Hà Lương khoát tay háo nói âm thanh gặp lại về sau Liền trước một bước rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hà ngộ lúc này cũng đứng lên. Chúng ta. Đi cái nào a? Chu mặt sướng sở, hắn giống như cũng chỉ cùng hà ngộ hẹn cái này cơm trưa mà thôi a. Buổi chiều còn có tranh tài a, không tiếp tục khảo sát đối thủ của chúng ta sao? Hà ngộ nói. Vòng tiếp theo còn có vòng sau nữa khả năng gặp phải đối thủ ta đều nhìn qua. Xuống chút nữa nhìn, phạm vi không khỏi liền quá rộng điểm, vẫn là chờ đến hạ luân thời điểm tranh tài lại nhìn đi. Chu mặt nói. Dạng này a kia buổi chiều muốn hay không huấn luyện? Hà Ngộ hỏi. Huấn luyện đến trễ một chút, Cao Ca đi ra. Chu Mạt nói: Đi đâu? Theo bằng hưu đi dạo phố, ăn cơm ta lúc đầu cũng nghĩ bảo nàng. Chu Mạt nói. Vậy chúng ta làm chút gì đâu? Hà Ngộ rất là buồn rầu. Cái kia, kỳ thật ta buổi chiều cũng là có chút điểm sự tình, nếu không ngươi đi trước làm làm bài tập, chúng ta buổi tối huấn luyện gặp. Chu Mạt nói. Tốt ta. Hà Ngộ bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó cùng Chu Mạt cáo biệt. Nhìn xem Chu Mạt rời đi, Trong đầu hiện ra lại là ca ca Hà Lương rời đi lúc thân ảnh. "Là chính ta, kỳ thật hiện tại cũng còn tại học tập tiếp nhận thất bại đâu." Thuận Miệng thổ lộ tiếng lòng, toát ra Hà Lương từ trên mặt nhìn không ra tâm tình. Một khắc này, Hà Ngộ kém chút liền nước mắt sập. Hà Lương là tại nói với Chu Mạn, nói với Hà Ngộ, nhưng kỳ thật cũng là tại tự nhủ. Chỉ là đối với hắn mà nói, chuẩn bị tiếp nhận kia đã là quá khứ, hắn ngay tại gánh chịu thất bại, mà cuộc sống như vậy đã qua một năm, hắn còn tại học tiếp nhận. Hà Ngộ ngay cả nghĩ đều không đành lòng suy nghĩ cho nên mới cấp thiết muốn làm chuyện gì. Hết lần này tới lần khác đồng bạn đều đều có các sự tình bận rộn. Làm bài tập. Cái này chỉ sợ là mạc tiện loại kia học bá mới có thể sử dụng chuyển di lực chú ý phương thức đi. Trong lòng rất cảm giác khó chịu rời đi nhà ăn lúc, điện thoại thu được vài trạng. Hà Ngộ xuất ra xem xét, là buổi sáng nhắn lại chúc giai âm bên kia hồi phục tin tức. Ta thế nhưng là rất lợi hại, chiến đội cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến ta gia nhập nha về sau phụ cái trước lẽ lưới hoặc bát biểu lộ. Tin ta, đáng tin tẩy. Hà ngộ lời ít mà ý nhiều. Gia nhập Lãng Bảy về sau, Đông Giang Đại học cái này trong trường vương giả vòng hắn cũng coi như trà trộn một đoạn thời gian, từ tự mình kinh lịch cùng tin đồn tới đủ loại đến xem, hắn thật không hiểu vì cái gì mọi người đối cao cao ý kiến sẽ lớn như vậy. Nếu như là một cái thực tình thích trò chơi này, đồng thời nguyện ý đem trò chơi này ngoạn người tốt, rõ ràng cao ca là tốt nhất đồng bạn, mà hắn chính mình là cho là như vậy. Lại thêm ổn trọng lại chiếu cố người chu mạc sư hình, thực lực kinh người mạc tiện, còn có chính mình cái này Ân. Kỹ thuật lên còn phải tiếp tục đề cao, nhưng ý thức lên cực ít phạm sai lầm tương lai cũng giả, lãng bảy đáng tin cậy, Hà Ngộ nói đến lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào chột dạ. Ngày mai các ngươi còn có tranh tài sao? Trúc giai âm lúc này lại trả lời. Ngày mai không có, đến cuối tuần đâu. Hà Ngộ trả lời. Vậy ta cuối tuần nhìn xem các ngươi tranh tài rồi nói sau. Trúc giai âm biểu thị. Dạng này a. Hà Ngộ không nói thêm gì nữa, biết chúc giai âm đây cũng là muốn kiểm tra xem xét một chút bọn hắn, lập tức lại cho Chu Mạt đi về trại. Cuối tuần chúng ta đối thủ lợi hại hay không? Có chút lợi hại. Chu Mạt về nói, này đều qua ba lượt, còn có thể lưu lại đội ngũ bình thường đều hội có chút thực lực, mà lại thứ hai trò chơi có nặng đại phiên bản đổi mới, mới anh hùng, trang bị mới chuẩn bị, còn có giá khu điều chỉnh, biến hóa rất lớn, có khả năng hội dẫn tới biến số, vẫn là phải cẩn thận đối đãi. A nha, ta biết nữ sinh kia vừa mới hồi phục ta, nói muốn nhìn chúng ta cuối tuần tranh tài mới quyết định. Hang ngộ nói, đây là muốn nhìn nhìn thực lực của chúng ta sao? Đại khái là vậy. Cuối tuần muốn ngộ chiến đội gọi vấn khởi, ngươi cũng có thể đi giải một chút. Chu mặt nói, được rồi. Hà ngộ hồi phục. Cùng lúc đó, Đông Giang đại học bên ngoài Bắc môn, đối trong trường vương giả vinh diệu người chơi mà nói nổi danh nhất nhà kia Lam Sơn trong quán cà phê. Trúc Giai âm vừa mới để điện thoại di động xuống, mà nàng đối diện một vị nam sinh cũng vừa vận tại thời khắc này kết thúc hắn một đoạn trầm rãi mà nói, đây chính là ta đối bạn mới bạn cách nhìn. Trúc Đồng học nghĩ sao? Nam sinh nói, ách, ta còn không có nghĩ lại. chúc Gai âm nói, ha ha. Đây là chúng ta tại thể nghiệm phục bên trong khảo thí qua một đoạn thời gian cho ra kết luận cá nhân cho rằng là đáng giá lấy ra, chí ít tại chúng ta cái này trong trường thi đấu vòng tròn bên trên có thể cho mọi người một kinh hỉ nam xin nói. Ừm. Trúc Giai âm nhẹ gật đầu. Trúc đồng học suy tính một chút đi, chúng ta bản mới bản đấu pháp là muốn đem tài nguyên toàn lực hướng đi rừng vị khuynh tà, cho nên chúng ta mười phần cần một cái ưu tú đi rừng, có thể phát huy đầy đủ tài nguyên khuynh tả mang tới ưu thế. Ta nghe nói có cá biệt đội ngu ghét bỏ Trúc đồng học đánh đến quá đục a. Vậy coi như đúng dịp, chúng ta chính cần một mình ngươi đến độc banh ra cụ, mang bọn ta bay nhà. Nam sinh còn nói thêm. Tạ ơn. Rất cảm tạ. Chúc giai âm cơ hội đều muốn đứng lên túi đầu, cảm giác mới có thể hồi báo đối phương dạng này lễ ngộ, chỉ là nói trở lại. Bất quá ta vẫn là muốn nhìn các ngươi một chút đội ngũ tại hạ tuần tranh tài lên biểu hiện mới quyết định nha. Cái kia còn có một tuần thời gian à, thứ hai liền chính thức đổi mới. Chúc đồng học cùng chúng ta đến cùng nhau khảo thí cảm thụ một chút bất tiểu rõ ràng sao. Đối phương nói. cái này chủ yếu còn có bảng hữu đội ngũ tại mời ta, ta cùng bọn hắn cũng nói tốt nhìn một trận bọn hắn chính thức tranh tài mới quyết định đâu." Trúc giai âm nói. "Ồ, là trường học của chúng ta sao?" Nam Sinh hỏi. "Đúng thế. Cái nào đội ngũ?" Lãng 7. "Lãng 7?" Nam Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng ta cuối tuần đối thủ liền là Lãng 7 à? Trùng hợp như vậy, kia đây thật là. Trúc giai âm hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có trùng hợp như vậy, rất là kinh ngạc. Lãng 7 Nam Sinh tựa hồ là chuẩn bị nói chút gì. Nhưng là vừa nghĩ tới chúc giai âm bị Hoa Dung chiến đội người sau nhà danh kết quả, rốt cục nhịn được đối lãng bảy nói này nói kia. Vậy liên cuối tuần xem chúng ta tranh tải đi hắn lòng tin 10 phần nói. Chương 55, Vân khởi chiến đội. Được rồi, sư huynh cố lên, ta rất chờ mong. Chúc giai âm cười đứng người lên, đối nam sinh nói, "À, cái này muốn đi sao?" Nhìn thấy chúc giai âm là muốn rời khỏi tư thế, nam sinh trên mặt hơi có một chút thất vọng. Mặc dù chính sự đã nói xong, nhưng theo cái mỹ nữ cùng một chỗ ở chỗ này uống uống cà phê tâm sự nhàn thoại hắn cũng là không để ý chút nào, chúng chi hắn có thể khẳng định hai người là nhất định có cộng đồng chủ đề. Ừ a, sư huynh còn có việc sao? Trúc Giai Âm hỏi. Không có, ta đưa ngươi Nam Sinh bộ nói. Không cần, ngươi ngồi đi, bãi mai. Trúc Giai Âm nhẹ phất liền hướng phía đầu bậc thang đi, nhẹ nhàng bộ pháp nhưng lại là một tầng không để lại dấu vết tự tuyệt, để vốn muốn đứng dậy Nam Sinh cuối cùng vẫn thôi, chỉ lấy ánh mắt đưa tiễn. Kết quả Trúc Giai Âm mới vừa đi tới đầu bậc thang, gặp ngay phải có người muốn lên lầu, hai mắt nhìn nhau lẫn nhau cũng đều nhận ra lên lầu chính là Hoa Dung chiến đội mấy vị Trúc Giai âm hướng bên cạnh chấp lên một cái đem đầu bậc thang tặng cho mấy người đi ở đằng trước Ngụy Hân Nhiên cười hướng nàng nhẹ gật đầu biểu thị ra một chút lòng biết ơn theo miệng hỏi một người à Ách cùng Bằng hữu Trúc Giai âm lực trần chờ một chút rồi nói ra nàng cùng vị kia Vân Khởi chiến đội đội trưởng là đầu hẹn gặp lại mặt còn không thể nói là Bằng hữu bất quá nàng cũng không có lòng cùng Ngụy Hân Nhiên giải thích quá nhiều nha Ngụy Hân Nhiên nhẹ gật đầu đối với lần nữa Minh sắc cự tuyệt các nàng trúc giai âm nàng cũng không có có lời muốn nhiều lời chỉ là xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến chính hướng bên này nhìn Vân Khởi chiến đội đội trưởng Quất Vân lập tức cũng đoán được chút gì hướng phía trúc giai âm lại cười xuống nói chúc ngươi may mắn ta hiểu rồi ngụy hân nhiên bộ này giống như nàng biết tất cả mọi chuyện giống như khẩu khí trúc giai âm thật sự là mười phần thưởng thức không đến có chút bị tức giận như thế trả lời một câu về sau liền đang đang đang xông xuống lầu cái gì đó Hoa Dung chiến đội bên trong đối trúc giai âm không ưa nhất Lý Nham Nham cũng là bất mãn trúc giai âm cái này thái độ, lẩm bẩm một câu. Ngụy Hân Nhiên lúc này cũng đã hướng phía Khuất Vân bên kia đi đi, nhìn không ra a Khuất Vân đồng học. Ngụy Hân Nhiên một bên ngồi vào Khuất Vân đối diện vừa nói, tình báo đủ linh thông, cái này muội tử tình huống có thể không có mấy người biết. Ha ha, Khuất Vân cười cười, cũng không nhiều lời. Thế nào a? Ngụy Hân Nhiên hỏi. Không thành. Khuất Vân nói như thế, chỉ là trong khẩu khí chẳng nhưng không có toát ra quá nhiều tiếng uối. Ngược lại là chờ mong nhiều chút, để Ngụy Hân Nhiên không khỏi có chút kỳ quái. Mà nàng mấy vị đồng đội lúc này cũng đều đến bên này, chính nghe được hai người đối thoại, Lý Nham Nham xem thường nói, ngươi tìm nàng làm chi a? Ta nói cho ngươi, nàng kia đấu pháp căn bản chính là ưu á tính. Các ngươi vẫn khởi bầu không khí nhiều hài hòa a, mờ như thế một vị đi qua không phải loạn không thể. Ha ha. Khuất Vân tiếp tục cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nham Nham, kia phải là cái gì u á tính, mới có thể để các ngươi mặt mày cố gắng như vậy yêu mọi người ta. Chúng ta đây không phải Trương Băng học tỷ đột nhiên liền muốn rời đội, thiếu người mà." Lý Nham nham nói. "Trong Trường Vương giả chơi đến không tệ nữ sinh ta còn là nhận biết mấy cái, muốn hay không giúp các người giới thiệu một chút?" Khuất Vân cười nói. "Người kia?" Lý Nham nham mở miệng vừa tiếp hai chữ, một bên Ngụy Hân Nhiên lại đưa tay kéo nàng một chút, sau đó hướng Khuất Vân cười nói, "Vẫn là không làm phiền ngươi đi." "Vậy ta cũng không làm phiền các ngươi." Khuất Vân vẫn tại cười, cũng đã đứng lên, đi theo liền từ mấy mỹ nữ bụi bên trong đi ra ngoài, cũng không có chào hỏi cứ như vậy rời đi. Ra hỏa này, lý Nham Nham cũng nghe ra khuất vân một câu cuối cùng rõ ràng là đang nói không cần các nàng xen vào việc của người khác. lập tức một trận bạch nhãn xoay loạn. vân khởi chiến đội đi rừng sát thực kém chút, nghĩ lôi kéo chút dài âm cũng không kỳ quái. ngụy hân nhiên nói, ai, tốt đi rừng làm sao lại khó tìm như vậy a? lý Nham Nham đoán trách, ngược lại đến trên ghế salon, trương băng tốt nghiệp thực tập rời đội về sau, các nàng chỗ gấp thiếu cũng chính là đi rừng bị, lại thêm các nàng đối rơi tính nhan giá trị phương diện yêu cầu có thể chọn diện tích thật rất rất nhỏ. Tại triệt để từ bỏ trúc giai âm về sau, trong trường có thể chọn mấy người thực sự đều không thể để các nàng kinh hỉ. Cuối tuần liền là bản mới vốn. Dương Kỳ lúc này bất thình lình tới một câu. Biết a thế nào? Lý Nham Nham nhìn về phía nàng. Cái kia Quất vân, có thể là am hiểu nhất tại phiên bản có trọng đại đổi mới thời điểm làm sự tình. ngụy Hân Nhiên cũng đã nghe hiểu Dương Kỳ chỉ là cái gì. Kia sợ cái gì, Vân Khởi cũng không gặp cứ như vậy đi ra cái gì tốt thành tích. L đó là bởi vì chúng ta trường học tế thi đấu vòng tròn trong lúc đó còn chưa bao giờ gặp như thế lớn phiên bản đổi mới. Ngụy Hân Nhiên nói. Nhưng có một lần, chỉ là một cái anh hùng cải biến, là Vân Khởi để tất cả mọi người biết cái này anh hùng bởi vì cái này cải biến trở nên cường thế đến đâu. Nếu không phải sớm gặp phải Sugar, không chừng cái kia trận đấu mùa giải bọn hắn hội đi đến vị trí nào. Dương Kỳ nói. Điền Vi, Ngụy Hân Nhiên lập tức cũng nghĩ tới cái kia trận đấu mùa giải. Một cái ngày xưa ít lưu ý anh hùng đột nhiên tại hai vòng đấu bên trong rực rỡ hào quang quét ngang vương giả hạ gốc cho đến gặp được trong trường mạnh nhất sủ gở chiến đội mới đem bọn hắn theo trở về mà điện vi cái này anh hùng liền là tại lần kia đổi mới điều chỉnh sau trở nên cường thế mà tại đông giang lớn trong trường học sớm thấy rõ cái này anh hùng muốn quật khởi lại quả quyết lợi dụng chỉ có vân khởi chiến đội chúng ta gặp được bọn hắn sao lý nham nham lúc này đột nhiên hỏi vòng sau nữa dương kỳ nói xem ra chúng ta muốn lưu ý một chút bọn hắn tiếp xuống cái này vòng so tài bọn hắn đối thủ là ai ngụy hân như nói Ngươi đoán luôn luôn nói đều rất ít Dương Kỳ lần này thế mà cùng Ngụy Hân Nhiên bắt đầu chơi trò chơi Sugar. Sugar không phải chúng ta nửa khu nha. Ngụy Hân Nhiên nói trong nội tâm nàng hội đặc biệt để ý trong trường chiến đội cũng chính là Sugar. Nàng cảm thấy Dương Kỳ sẽ để cho nàng đoán cái này nhánh chiến đội cuối cùng sẽ có một ít chỗ đặc biệt là lãng bảy. Dương Kỳ tuyên bố đáp án lãng bảy. Ngụy Hân Nhiên có chút nhíu mày. Lãng bảy chiến đội đối nàng mà nói có một cái từng để cho nàng khó chịu cao ca chứ này chính là trà dư tiểu hậu bị người coi như đảm tiếu kỳ hoa chiến đội cao ca chiến đội rơi vào kết cục như thế nàng từ trong đáy lòng cảm thấy hạ giận. bất quá cái này trận đấu mùa giải lãng bảy giống như có một chút khởi sắc rất nhiều người khả năng còn chưa có chú ý tới thế nhưng là ngụy hân nhiên lại lưu ý đến tô cách đối lãng bảy chú ý đây chính là bọn hắn trong trường đệ nhất cao thủ quốc phục cấp bậc nhân vật cái này trận đấu mùa giải lãng bảy xem ra thật có một ít không đơn giản lãng bảy lãng bảy có gì đặc biệt hơn người Không biết những này Lý Nham Nham lúc này còn tại biểu đạt đối lãng bậy khinh thường. Chú ý một chút tiếp theo vòng tranh tài liền biết. Dương Kỳ nói. Bản mới bản, đội đội viên, xem ra tiếp xuống 2 tuần chúng ta cũng có bận đột Ngụy Hân như nói. chương 56, bản mới bản. Một tuần mới đã đến, đối sân trường tới nói cũng không cái gì mới mẻ chỗ, nhưng đối với trong trường vương giả vinh diệu các người chơi mà nói, một tuần này tỉnh lại trò chơi có thể lại là một cái thế giới hoàn toàn mới. Từ chính thức trước đó thông cáo đổi mới nội dung đến xem. Có mới anh hùng sinh ra, có cũ anh hùng một chút cải biến, bất quá làm người khác chú ý nhất lại là đối phụ trợ trang bị một đầu điều chỉnh. Có từ lâu phụ trợ trang bị có được duy nhất bị động ban ân, đương kinh nghiệm của mình hoặc kinh tế là phe mình thấp nhất lúc, mỗi 3 giây hội ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm hoặc kim tệ. Bởi vì cái này mỗi lần bị động tồn tại, đương ba đường anh hùng mặc vào thần tốc chi dày sông ra nước suối lúc, phụ trợ những anh hùng nhao nhao lựa chọn dấu trong lòng một viên học thức bảo thạch bước vào vương giả hạ gốc. Hèm núi kinh nghiệm cùng kinh tế đều là có hạ vì đoàn đội có được càng có ưu thế chất sức chiến đấu cần hợp lý hữu hiệu phân phối những tư nguyên này mà phụ trợ là không có bất luận cái gì tài nguyên khuynh tả vị trí loại trừ thời gian mang tới tự nhiên tăng trưởng liền chỉ có khối này học thức bảo thạch mang tới 3 giây một lần đáng thương tăng trưởng tham gia đoàn có thể hôn đến trợ công kia là tất cả đều vui vẻ không cẩn thận hôn đến đúng là đầu người khó tránh khỏi liền bị cài lên phụ trợ đoạt đầu người cái mũ phụ trợ khổ a đẳng cấp thăng được chấm nhất trang bị nhất là làm lũ lại muốn đi nhiều nhất đường Tham gia nhiều nhất đoàn, điều tra nguy hiểm nhất bụi cỏ, hấp dẫn hung tàn nhất hỏa lực, an kinh khủng nhất kỹ năng. Liên cái này, còn phải cẩn thận thu liễm lấy điểm, quá phận tích cực, đoạt đầu người, mang tiến ấu, không bảo vệ xe vị loại hình ngũ rất có thể liền lại giữ lại. Mà lần này đổi mới, cho phụ trợ những trang bị này lại tăng thêm một đầu bị động. Kính dân, đương bên người có đồng đội lúc, chung quanh tiểu binh cùng dã quái sau khi chết đồng đội hội thu hoạch được toàn ngạch tích lợi, người hội thu hoạch được không ảnh hưởng đồng đội 30% kim tệ cùng kinh nghiệm. Phụ trợ nhóm vui lớn phổ chạy. Vui đến phát khóc cho tới nay hơi không cẩn thận liền sẽ bị đồng đội ghét bỏ cục diện bởi vì đầu này bị động tăng thêm đem bị hoàn toàn thay đổi phụ trợ từ đây có thể đi đến binh tuyến đi tại gia khu đường đường chính chính đứng tại đường biên bên người đường giữa bên người đi rừng bên người huyết sáo xem bọn hắn đánh quái đánh binh tuyến Rốt cuộc không cần lo lắng bị bọn hắn xua đuổi về sau sung sướng đến đâu từ bọn hắn ích lợi bên trong rút thành 30% dây cốt trong cục mau lẹ tin tức nói làm tốt lắm cái này là bực nào mở mày mở mặt phụ trợ anh hùng đối cục hoàn cảnh có chất cải biến mà sự thật này lên khả năng gánh chịu lấy trong đội một nửa tiết tấu vị trí trọng yếu, hắn tình trạng cải biến, đối toàn cục đều sẽ sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Phụ trợ anh hùng cùng từng cái khâu liên hệ đem càng thêm chặt chẽ, vô cùng có khả năng diễn sinh ra rất nhiều mới xáo lộ cùng đấu pháp. Rất nhiều người chơi, nhất là thích ngoạn phụ trợ người chơi đều tại cái này trước kia liền không kịp chờ đợi leo lên trò chơi, cảm thụ cái này điều chỉnh mang tới cải biến. Phụ trợ thăng cấp phát dục biến nhanh, đây là đơn giản nhất trừ quan cảm thụ, nhưng là bởi vậy mang tới phương diện khác cải biến lại còn không phải một ván hai ván, nhất là người qua đường trong cục liền có thể cảm nhận được. Đông Giang Đại học Vương Dạ Vòng, tham gia lấy trường học hệ thi đấu vòng tròn đều là có cố định tiểu đồng bọn đội ngũ. Đổi mới đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng bọn hắn càng thêm quan tâm, một ngày này sau khi học xong thời gian, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nâng điện thoại di động phảng phất nghiên cứu cái gì trọng đại học thuật đồng dạng tiến hành thảo luận. Hà Ngộ đương nhiên cũng không ngoại lệ, lãng bảy thời gian huấn luyện mặc dù còn chưa tới, có thể hắn cùng Mạc Tiện liền là bạn học cùng lớp. Tại phát hiện Vương giả Vinh Diệu cái này cộng đồng yêu thích về sau, hai người cùng ăn đồng hành trở nên càng thêm tấp nập. Lên lớp cũng thường xuyên ngồi cùng một chỗ. Nhưng là thời gian lên lớp theo mạc tiện thảo luận trò chơi. Ý nghĩ này ngay cả một phần vạn giây đều không có tại hàng ngộ trong đầu xuất hiện qua. Hắn dùng đến đều là buổi sáng đi lớp học thời gian, điểm tâm thời gian cùng nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi. Quan tâm như vậy, đương nhiên là bởi vì cái này thay đổi động cùng hai bọn họ cùng một nhịp thở. Tại lãng bảy chiến đội, hai người bọn họ là chúa tể một đầu đường biên. Nhưng bởi vì hàng ngộ kỹ thuật không đủ, cùng Mạc Tiện kỹ thuật quá phận ưu tú, hai người đấu pháp có chút không giống bình thường. Mạc Tiện cái này phụ trợ sẽ không toàn để kinh tế, mà là hội từ hàng ngộ nơi này phân đi bộ phận kinh tế, đến gánh chịu nhất định giờ giờ trước trách. Cũng bởi vậy, Mạc Tiện dùng để phụ trợ anh hùng bình thường đều không phải là chính hiệu phụ trợ anh hùng. Giống hoa mục lan loại hình, cái này cũng phải cần nhất định phát dục anh hùng, nhưng cũng bị Mạc Tiện lấy ra tại phát dục không tốt tình huống dưới sử dụng. Bất quá loại này phát dục không tốt tình trạng bình thường đều chỉ là tạm thời. Đại đa số đối cục, hai người đều biết bay mau mở ra cục diện, lấy công hám đối phương làm khu làm kinh tế bổ sung. Về sau lại không ngừng trong giao chiến hai người anh hùng đều đem đạt được thống khoái phát dụng. Học thức bảo thạch cái này được phụ trợ phụng làm phát dụng hoạch tâm trang bị. Tại mạc tiện nơi này từ trước đến nay cũng sẽ không thăm dò toàn trường. Thường xuyên đánh cái mấy phút đồng hồ sau cái này trang bị liền bị hắn bắn mất. Hắn cùng hàng nội đôi này cái gọi là phụ trợ cùng sát thủ liên tiếp đánh thành lãng bảy chiến đội kinh tế tiền hai tên. Theo như cái này thì kiện trang bị này đối hai người bọn họ cũng không có mười phần trọng yếu, tăng thêm cái này không ảnh hưởng đồng đội ít lợi bị động tính dân về sau, ngược lại là chế ước hai người đối kinh tế tự do chi phối. Nhưng nếu trực tiếp từ bỏ kiện trang bị này, kia mất đi mỗi 3 giây thu hoạch mịp rồi là cái gì ích lợi, thịt mỗi cũng là thịt, mặc tiện đánh phụ trợ lúc cũng luôn luôn trước ra học thức bảo thạch. lại từ hàng nội nơi đó chia sẻ ích lợi lúc hắn cũng sẽ rất cẩn thận đem mình khống chế tại toàn đội cấp bậc thấp nhất cùng kinh tế, không lãng phí kiện trang bị này tác dụng, cho đến hai người ven đường cất cánh. Đẳng cấp cùng kinh tế không thể tránh khỏi muốn phản siêu cái khác đồng đội lúc hắn mới có thể triệt để từ bỏ kiện trang bị này bây giờ học thức bảo thạch tác dụng bị cải biến đối mạc tiện hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút ảnh hưởng như thế nào lấy hay bỏ hà ngộ các loại suy nghĩ thế nhưng là phóng tới mạc tiện nơi này một câu liền kết thúc thử qua mới biết được Tốt ra hà ngộ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngóng trông nhanh đến tối thời gian huấn luyện nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người giống hai người bọn họ dạng này lãng bảy vòng tiếp theo liền phải tao nội vân khởi chiến đội bên này trước đó ngay tại thể nghiệm phục bên trong từng có khảo thí sáng sớm hôm nay liên tại chính thức bản quyền bên trong bắt đầu nghiệm chứng bọn hắn trước đó đạt được qua kết luận rất nhanh một ván kết thúc tại 10 phút đi rừng kinh tế cao đến làm cho người giận Sôi đối cục kết thúc như chúng ta sở liệu vân khởi chiến đội đội trưởng khuất vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra thể nghiệm phục bên trong nội dung mặc dù lại chính là vì chính thức phiên bản làm khảo nghiệm nhưng cuối cùng không phải kết quả cuối cùng hắn sợ chính thức phiên bản cuối cùng lại có cái gì cả biến để trong lòng của hắn đã thành hình bộ kia đấu pháp bị phế có thể hiện tại xem ra, chính thức phiên bản cũng không có đặc biệt lớn cải biến, tại thể nghiệm phục bên trong khảo thí có thể được mạch suy nghĩ, tại chính thức phiên bản bên trong đồng dạng thông qua được. Bộ này đấu pháp, chỉ có thể tạm thời trước từ ta thi hành. Bất quá ta đã tìm kiếm đến một vị xuất sắc đi rừng, chỉ cần chúng ta thắng được tuần này trường học tế thi đấu vòng chọn, mà lại để nàng nhìn thấy chúng ta bộ này giá hạch đấu pháp, ta tin tưởng nàng nhất định có hứng thú gia nhập chúng ta vẫn khởi. Đến lúc đó, chúng ta coi như thật muốn bay lên." Khuất Vân rất là hưng phấn nói. Chương 57 Nếm thử. Một ngày giờ dạy học kết thúc, sau khi ăn cơm tối xong, Hà Ngộ không kịp chờ đợi lôi kéo mặc tiện liền hướng lý học lâu bên kia đi tham gia huấn luyện. Chiến đội cái khác tâm tình của người ta xem ra theo Hà Ngộ cũng giống như nhau, đến hội học sinh văn phòng lúc, Cao Ca, Chu Mạt, Triệu Tiến Nhiên đều đã tại. Tới hướng hai người lên tiếng chào, về sau Hàn Huyên đều tóm tắt, Chu Mạt đã không kịp chờ đợi mở miệng, bản mới bạn thử sao? Các ngươi thấy thế nào? Hà Ngộ đây đã là nhẫn nhịn một ngày, cũng là một mực nhẫn mới không có tiểu quần thể bên trong liền theo mọi người triển khai thảo luận. Hiện tại cuối cùng đến nói thoải mái thời điểm, vén tay háo lên liền muốn tiến lên, bên cạnh Mạc Tiện lại là bình tĩnh nói câu, đang muốn nhìn. A, Hà Ngộ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Mạc Tiện đã ngâng lên điện thoại, đụng lên đi xem mắt, Mạc Tiện đang xem, chính là trò chơi đối cái này mới đổi mới nội dung ra nói rõ thông cáo. Trong chốc lát, Hà Ngộ mới tính chân thật giải Mạc Tiện nói tới thử qua mới biết được là có ý gì. Hắn muốn cho rằng Mạc Tiện là nghiêm cẩn, là muốn thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Dù sao giống mạc tiện dạng này đối trò chơi lý giải khắc sâu toàn diện người chơi cao cấp, chỉ là nhìn thấy trong quá trình điều chỉnh cho nên có đầy đủ nhiều ý nghĩ, nhưng là hắn không nói, hắn muốn thử. Hiện tại hàng ngộ biết, mạc tiện nói tới thử, bao gồm giải đổi mới nội dung. Tại thời khắc này trước, hắn căn bản liền không có đi xem qua đổi mới nội dung là cái gì. Hắn đem thời gian của mình phân chia đến 10 phân rõ ràng. Loại trừ huấn luyện cùng trước khi ngủ, thời gian khác hắn không phải không chơi đùa, mà là ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ trò chơi. hắn tâm tư. Chỉ có tại hai cái này thuộc về trò chơi đoạn thời gian mới có thể phóng tới trò chơi bên trên. Cho nên hắn hiện tại mới nhìn đổi mới nội dung, hắn thử hiện tại mới bắt đầu. Thế là Hà Ngộ trước hết ngậm miệng, chờ đến mạc tiện xem hết sẽ cùng nhau thảo luận đi. Nhưng là bên này chu mạc cũng đã ưu tâm, lần này đổi mới ảnh hưởng rất lớn, đối với chúng ta tiếp theo chiến đối thủ có thể sẽ tương đối có lợi. Ồ! Hà Ngộ nghe xong tỏa ra chú ý chút giai âm trả lời chắc chắn hắn đã hướng chiến đội báo cáo qua. Hạ một vòng đấu thắng bại thế, nhưng là liên quan đến lấy có thể hay không tranh thủ đến vị này người mới. Chúng ta tiếp theo chiến chiến đội gọi vẫn khởi, mấy cái đội viên thực lực ở trường bên trong kỳ thật cũng không tính quá hàng đầu. Nhưng là bọn hắn chiến đội đội trưởng khuất Vân đối trò chơi lý giải rất có một bộ. Mỗi khi trò chơi có cái gì đổi mới điều chỉnh, hay là có cái gì mới anh hùng xuất hiện lúc, bọn hắn chiến đội luôn luôn trước một bước tìm tới bản mới bản cường thế địa phương. ấn tượng sâu nhất liền là có lần phiên bản tăng cường điện vi, liền rất nhanh bị bọn hắn lợi dụng. Lần này phiên bản có gia khu có phụ trợ trang bị điều chỉnh, còn có nhiều như vậy mới anh hùng, ta cảm giác tiếp xuống mỗi một vòng đấu bọn hắn đều có thể xuất ra mới sáo lộ tới, đây là có hơi phiền toái. Hà Ngộ nói, nếu bạn về đối trò chơi lý giải, Hà Ngộ tự nhận cũng là thật sự có tài, giải độc đổi mới tìm ra bản mới bản bên trong cường thế chút, hắn cũng có nắm chắc thử một lần. Nhưng vấn đề là đổi mới nếu chỉ là điều chỉnh mấy anh hùng một loại tiểu đổi mới, kia thông qua đối phiên bản đổi mới giải độc, hắn có lẽ có thể tìm được cùng Vân Khởi bên kia đồng dạng điểm vào nhưng là lần này đổi mới nội dung đông đảo, sáu cái mới anh hùng không nói, phụ trợ trang bị cải biến càng là ảnh hưởng sâu xa. dạng này tình trạng hạ muốn đi suy đoán vân khởi chiến đội điểm vào, đó cùng mò kim đáy biển cũng không xê xích gì nhiều. ngươi cảm thấy lần này đổi mới ảnh hưởng lớn nhất chính là cái gì? Cao ca hỏi Hà Ngộ. Phụ trợ. Hà Ngộ không chút do dự trả lời. mới anh hùng đâu? Cao ca hỏi. cái này. thật muốn đo một chút mới có thể có kết luận. chỉ nhìn giới thiệu nói rõ, mỹ lạ đi đối tuyến cường thế, đẩy tháp năng lực cường. Nguyên ca thao tác hạn mức cao nhất rất cao, có thể điều tra, vay dối, còn có thể một bộ miệu sát ra dọn, tôn sách có cùng quan vũ không sai biệt lắm trợ giúp cùng lập đoàn hiệu ứng, tư ma ý tính cơ động cao, vào sân thu hoạch năng lực cường, thuẫn sơn phòng ngự trạng thái nhận tổn thương xuất chúng, thích hợp phối hợp đoàn đội thúc đẩy, giả la viễn chỉnh tiêu hao năng lực mạnh, tổn thương bạo tạc. Hà ngộ một hơi đem trong mắt mình sáu cái mới anh hùng đặc điểm nói một lần, cao ca nhẹ gật đầu, đến bọn hắn đoạn này vị, nhìn xem anh hùng kỹ năng. Đại Thể cũng có thể nghĩ ra được cái này Anh Hùng công năng cùng tác dụng. Bất quá tình huống thật sát thực như thế nào ngộ nói, còn phải trong trận đấu đo. Anh Hùng sử dụng độ khó hội quyết định hắn hiệu quả cuối cùng có thể thực hiện tới trình độ nào, chức nghiệp vòng cùng người chơi bình thường trong vòng lôi cuốn Anh Hùng luôn luôn khác biệt, phần lớn cũng là bởi vì nguyên nhân này quyết định. Lại thêm chức nghiệp chiến đội là chuẩn bị thể, Anh Hùng cùng Anh Hùng ở giữa thích hướng tính cùng phối hợp độ là bọn hắn đặc biệt để ý. Mới Anh Hùng tại chức nghiệp vòng bình thường sẽ không tùy tiện ra sân, mà là cần tương đương khảo thí cùng huấn luyện. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, cùng một chỗ nhìn về phía Mạc Tiện. Lần này đổi mới nội dung thật là nhiều chút, loại trừ càng thụ chú ý mới anh hùng tân giá khu cùng phụ trợ trang bị, còn có một số anh hùng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Mạc Tiện nhìn thật cẩn thận, không sai biệt lắm dùng hơn 10 phút. Rốt cục để điện thoại di động xuống lúc, đợi đã lâu đám người lần nữa đồng loạt đưa ánh mắt tụ tập hướng hắn. Mạc Tiện ngươi thấy thế nào? Chu Mạt đại biểu mọi người hỏi. Học thức bảo thạch cải biến ảnh hưởng lớn nhất. Mặc Tiện nói, cái này cũng là mọi người trong dự liệu đáp án. Vân khởi có thể hay không ngay tại cái này lên làm văn chương đâu. Chu mặt suy nghĩ. Liên là làm, ngươi cũng không biết hắn viết ra chính là cái gì văn chương. Cao ca nói. Nói cũng phải. Chu mặt bất đắc dĩ nói. Chính chúng ta trước làm rõ ràng những này cải biến cụ thể ảnh hưởng đi. Về phần vân khởi bên kia, gặp chiêu phá chiêu đi. Cao ca nói. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức bắt đầu bọn hắn huấn luyện. Học thức bảo thạch cải biến ảnh hưởng là lớn, nhưng trực diện cái này thay đổi động chung quy là phụ trợ vị người chơi. Lãng bảy bên trong đảm nhiệm phụ trợ chính là Mạc Tiện, trước đó phụ trợ đấu pháp liền rất khác loại, càng giống là một cái đường biên chiến sĩ. Hắn hôm nay cải biến phương châm, không còn an cư ven đường, tham dò lên mới học thức bảo thạch hắn, so với trước đó có càng thêm trăm chỉ tích cực chủ động, ven đường, đường giữa, giá khu, lợi dụng học thức bảo thạch mới thêm bị động kinh dâng. hắn tận khả năng nhiều cỏ lấy kinh tế. Đi rừng triệu tiến nhiên đối với cái này mù tịt không biết, hắn chỉ là biết cái này phiên bản phụ trợ sẽ không chia hết hắn giá quá ích lợi cho nên đối Mạc Tiện Anh Hùng tới giúp hắn đánh mấy lần dã quái biểu hiện được tương đối vui vẻ, mà Hà Ngộ cùng Cao Ca lại đều nhìn Ra Mạc Tiện là dùng phương thức như vậy tại khảo thí hắn cái này phụ trợ vị phát dục tốc độ. Thế là hai người riêng phần mình không chế một chút thanh binh tiết đấu, tận khả năng để đường giữa binh tuyến cùng đường biên binh tuyến không trong cùng một lúc thanh lý, để Mặc Tiện có thể hai đầu cọ đến, nhưng là rất nhanh, Mặc Tiện chính mình liền phát biểu cái nhìn. Dạng này không thật là tốt, Mặc Tiện nói, đúng thế, Hang Nộ đã sớm muốn nói trong mắt hắn. Vì giúp Mạc Tiện không binh, Cao Ca chí ít vứt bỏ 2 lần có thể áp chế đối diện cơ hội. Hắn nhìn về phía Cao Ca nói, không thể vì để hắn ăn binh tới này dạng không chế tiết ấu. Không sai. Cao Ca nhẹ gật đầu, muốn đánh ra một cái tiết ấu, để hắn có thể dùng phương thức như vậy đến thoải mái mà ăn 2 đầu binh. Cũng không cần. Mạc Tiện chính mình lắc đầu nói, ta chỉ là muốn thử một chút cái này mới học thức bảo thạch có phải hay không có thể cọ ra một cái cũng không tệ lắm kinh tế. Nhưng nếu như là lấy hy sinh đội ngũ tiết tấu là điều kiện tiên quyết, vậy liền được không bù mất phụ trợ vị ưu tiên cấp không có cao như thế, bất kỳ vị trí nào ưu tiên cấp đều không có cao như thế." Hà Ngộ nói, "Đúng thế." Mạc Tiện gật đầu. "Ngươi là còn muốn tiếp tục nếm thử hai chúng ta trước đó cái chủng loại kia đấu pháp?" Hà Ngộ hỏi. "Ừm." Mạc Tiện tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Cao Ca, "Sư tỷ đấu pháp có hay không phụ trợ trợ rút? Không, có trọng yếu như vậy. Đến hôn cái trợ công cũng là tốt nha." Cao Ca mỉm cười. "Triệu sư huynh đi rừng." "Ách." "Tạm thời cũng nói là đấu pháp đi." Mạc Tiện nói tiếp, có ý tứ gì a? Cái gì gọi là tạm thời? Triệu Tiến Nhiên chừng mắt về phía Mạc Tiện, rất là bất mãn. Triệu sư huynh phong cách, phong cách? Hà Ngộ hòa giải, phong cách như thế nào? Triệu Tiến Nhiên nhìn về phía Hà Ngộ, chỉ có cùng ngươi tạo thành song sắp xếp Hoàng Kim cộng tác bị nhân mới có thể lĩnh hội một hai, bọn hắn những phạm nhân này đều không được. Hà Ngộ vỗ bộ ngực nói, là Kim Cương cộng tác. Triệu Tiến Nhiên uốn nắn một chút Hà Ngộ, Vương giả vinh diệu chơi đến sâu người chơi trong mắt. Hoàng Kim đã không phải giá trị gì cao quý khen ngợi, chỉ so với giác rửa hơi tốt một chút chút. Kim cương, kim cương, cũng nhanh tinh diệu. Hà nội vội vàng ngồi nắn. Triệu Tiến Nhiên cười cười liền không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn cũng không đốc cùng người chơi cao cấp cùng nhau chơi đùa lâu như vậy, trong lòng ít nhiều có chút số. Biết mình thực lực ở trong mắt mạc Tiện kia là xương đấu pháp đều có chút không thành lập, chính hắn cũng xác thực không làm rõ được có dạng đó đấu pháp dạng gì phong cách, cho nên hắn cũng không có chuẩn bị muốn đi chăm chú so đo, mà Hà Nội phản ứng như vậy liền rất vui vẻ. Mọi người cười toe toét một chút, ngầm hiểu lẫn nhau cũng liền đi qua. Cho nên, ta còn là theo ven đường người phối hợp cơ hội càng nhiều hơn một chút. Mặc tiện nơi này cũng liền nhảy qua triệu tiến nhiên không nhắc tới, nói thẳng hạ ngộ đường này. Nói như vậy, có lẽ chúng ta liền không cần đến kiện trang bị này. Hạ Ngộ nói. Chương 58, chi tiêu. Mới phụ trợ trang bị, đối với tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phụ trợ quy tắc sẽ đem ích lợi tận khả năng tặng cho những người khác phụ trợ người chơi tới nói, có thể đề cao bọn hắn ích lợi rốt cục có thể bằng vào mới tăng thêm bị động tính dâng tại không ảnh hưởng đồng đội ích lợi tình huống dưới thu hoạch đến 30 phần trăm ích lợi. Nhưng đối với một chút muốn phát dục phụ trợ tới nói, cái này không ảnh hưởng đồng đội chỉ lấy được 30 phần trăm ích lợi tính dâng, ngược lại là đối bọn hắn hạn chế. Hang nội cùng Mạc Tiện đấu pháp, liền có phần bị loại này phân phối phương thức cả tay. Dù sao hai người chia sẻ ích lợi lúc bình thường là cầm 80 phần trăm, tham dò cái này bản mới học thức bảo thạch, một chút liền thiếu đi 50 phần trăm, Mạc Tiện du tẩu cỏ tuyến, cỏ giá khu liền là muốn nhìn tổn thất này bộ phận có thể hay không tìm về nhưng là thực tiễn chứng minh cái này ích lợi muốn tìm về cần hai lộ binh tuyến phối hợp cái này không thể nghi ngờ lại bó cánh tay đường giữa cùng đường biên tiết đấu được không bù mất dù sao lãng bảy chiến đội còn không thể xem như một hợp lý phối hợp chiến đội cực kỳ trọng yếu đi rừng vị bởi vì triệu tiến nhiên trình độ hạn chế là rời giặc tại mấy người phối hợp bên ngoài một đợt đoàn chiến hắn có thể trình diện cho chút giờ giờ ép cái gì mọi người đã cảm thấy rất thỏa mãn đối với hắn đề cập qua quá nhiều mảnh yêu cầu Chiến tranh tài cuối cùng đạt được liền tất cả đều là tuyệt vọng. Cao Ca Vạch, Chu Mạt Kiên Nhẫn nói rõ, Triệu Tiến Nhiên khiêm tốn vô cùng ân ân ân, nhưng là vừa đến trận tiếp theo, hết thệ cũng đều là ngoài 9 tầng mây, đám người cũng thật sự là không có cách nào. Ván thứ 2 về sau, Hà Ngộ cùng Mạc Tiện trở về Nguyên Sáo Lộ, học thức bảo thạch Mạc Tiện dứt khoát liền không mua, kể từ đó cũng không cần cố ý đem mình phát dục ép đến thấp nhất. Hai người lại là xôi gió xuôi nước đất ở dưới lộ mở ra tiết ấu sau đó nhìn bảng bên trong chư vị đồng đội tình trạng, Hà Ngộ nhịn không được nói Triệu sư huynh ngươi có muốn hay không ra cái học thức bảo thạch ra? Không muốn. Triệu tiến nhiên cả tiếng mà nói, đường đường đi rừng vị, ra phụ trợ trang bị, như cái gì nói. Tốt đá hàng nộ cũng không phản đối. Triệu tiến nhiên đi rừng vị, đừng để ý tới hắn dùng cái gì anh hùng, mấy phút đồng hồ sau thường thường liền thành lãng bảy toàn đội kinh tế kém nhất một cái, cái này đã là trạng thái bình thường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra triệu tiến nhiên trình độ xác thực theo mọi người không tại một cái cấp độ vẫn như cũ chỗ tại loại này không có tiết tấu không biết như thế nào đem mình phát dục lớn mạnh giai đoạn sơ cấp. Lãng bảy trường học tế thi đấu vòng tròn đánh qua ba lượt. Vòng thứ nhất là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu sau đem trương thừa hạo cùng hắn hoàng triều triệt để xáo lộ. Vòng thứ hai mặc tiện ngoài ý muốn đi ngang qua gia nhập, mị chiến thuật đánh đối phương trở tay không kịp. Vòng thứ ba đối thủ danh tự ma quỷ, thực lực lại là kém chút, dễ dàng cầm xuống. Triệu tiến nhiên cái này giai đoạn sơ cấp đi rừng cũng cứ như vậy hồ lộng qua ba lượt. Thật là gặp được cường địch thời điểm. Hà Ngộ cảm thấy hắn cái này đi rừng cuối cùng hội thành nửa điểm. Bình thường huấn luyện bởi vì vì mọi người đẳng cấp không đồng nhất, còn không có cơ hội đi cuộc thi xếp hạng kiểm nghiệm. Nhưng chỉ là 5 người xứng đôi, cũng bởi vì mặc tiện, cao cấp ca bọn hắn vương giả đẳng cấp kéo cao độ khó để Triệu Tiến Nhiên đi rừng liên tiếp trở thành lỗ thủng. Điểm này, Hà Ngộ đoán chừng Triệu Tiến Nhiên cũng có phát giác. Dù sao thường xuyên đối cục kết thúc lúc đồng đội Kim bài đường giữa, Ngân bài đường trên các loại đồng loạt bốn cái huy trường. Sau đó Triệu Tiến Nhiên đi rừng cô độc 4.5 Nam bốn loại hình cho điểm. Quả nhiên là liên hệ thống đều nhìn ra được hắn không giống bình thường. Một ngày này huấn luyện cứ như vậy kéo dài 2 giờ, bởi vì cũng không dùng đến điều chỉnh phụ trợ trang bị, dẫn đến cái này cái gọi là ảnh hưởng lớn nhất phiên bản đổi mới đối lãng bảy tự thân mà nói tạm thời không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Còn mới anh hùng, kia không cần lập tức liền cầm tới trong đoàn đội đến luyện, chỉ ít cá nhân trước quen thuộc lại nhìn có thể hay không dung nhập vào trong đoàn đội. Cuối cùng một ván đánh xong, mọi người thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị tan cuộc, kết quả lại phát hiện Chu Mạt còn nâng tại điện thoại tại kia Lên Hai. Ngươi không đi?" Cao Ca hỏi một câu. Chu Mạc ngẩng đầu, một mặt lo lắng, vẫn khởi người đem quan chiến đều cho quan, khẳng định là đang luyện mới sáo lộ. Nguyên lai like hắn rời khỏi tranh tài trở lại cửa sổ trò chơi về sau, phát hiện có Vân Khởi người online, mà lại ngay tại trò chơi. Phi Thường hèn mọn liền muốn rình coi một chút, nhìn một chút đối phương có phải hay không đang luyện sáo lộ, kết quả lại phát hiện không có quan chiến tuyển hạng, đối phương không có mở cho phép quan chiến. Đây không phải đã sớm biết sự tình sao?" Cao Ca nói. Vẫn là rất muốn biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì sáo lộ a. Chu Mặc nói: "Thứ bảy liền biết." Cao Ca nói: "Lãng bảy tuần này tranh tài vẫn là tại thứ bảy. Đến lúc đó có thể hay không quá trễ a?" Chu Mặc nói: "Ngươi nếu có thể sớm điều tra đến đương nhiên là tốt, giao cho ngươi." Cao Ca nói trực tiếp liền xuất môn. "Ai? Ta đi đâu điều tra đi a ta?" Chu Mặc nghe tiếng vội vàng đuổi theo. Mặc Tiện lúc này xem ra đã kết thúc hình thức đêm. đối với mấy cái này thảo luận chẳng quan tâm, hướng hàng Ngộ cùng Triệu Tiến Nhiên các gật đầu sau liền cũng rời đi. Lúc này vừa mới 9 điểm còn chưa tới mạc tiện trở về phòng ngủ thời gian nghỉ ngơi hắn bình thường tại sau khi kết thúc huấn luyện sẽ còn đi thư viện nhìn một hồi sách hà ngộ tại có công khóa muốn làm thời điểm sẽ đi phụng bồi một chút bất quá hôm nay không có mạc tiện tự nhiên cũng không chờ hắn trong phòng cuối cùng liền còn lại hà ngộ cùng triệu tiến nhiên triệu tiến nhiên đi ra cửa về sau lại xoay người lại chờ lấy hà ngộ tắt đèn ra khép cửa lại hình như có ý giống như vô ý hỏi câu ngươi tìm cái kia người mới đâu không nói qua sao người muốn nhìn chúng ta tuần này tranh tài tình huống mới quyết định hà ngộ nói Là cái xinh đẹp muội tử a." Triệu Tiến Nhiên tiện hề hề điều đạo. "Rất tốt. Hà Ngộ thực sự cầu thị. Cái kia có thể sớm mang ra, mọi người liên lạc một chút tình cảm mà. Nói không chừng cảm thấy đội chúng ta ngũ bầu không khí tốt đẹp, không cần khảo sát tranh tài liền ra nhập đâu." Triệu Tiến Nhiên nói. "Ta gึก gึก xem đi." Hà Ngộ cảm thấy Triệu Tiến Nhiên căn bản là ý không ở trong lời, thuận miệng nhu theo. "Nàng nếu có thể đến, ta cũng có thể dễ dàng." Triệu Tiến Nhiên lúc này bỗng nhiên tới một câu. "A." Hà Ngộ ngạc nhiên Đi theo các ngươi cùng một chỗ áp lực thật lớn a. Ta rất muốn đi chơi thanh đồng cục." Triệu Tiến như nói, "Sư minh ngươi, thứ bảy nếu như chúng ta thua, mỹ nữ có phải hay không liền sẽ không gia nhập chúng ta?" Triệu Tiến nhiên đánh gây hàng Ngộ nói, "Cái này, nàng ngược lại không có nói như vậy, chỉ nói muốn nhìn một chút chúng ta tranh tài." Hà Ngộ nói, "Thua ta liền trực tiếp bị loại, nàng còn gia nhập chúng ta làm gì?" Triệu Tiến như nói. Hà Ngộ trầm mặc, ngẫm lại cũng thế, gia nhập chiến đội đương nhiên chính là vì tham dự cái này tương đối chính thức tranh tài hoạt động một chi đã bị loại đội ngũ gia nhập vào còn có ý nghĩa gì liên vị cùng một chốt bài vị lên phân sao dạng này đồng đội tài nguyên loại trừ mạc tiện loại này độc lập đặc hành người chơi người bình thường chỉ cần hữu tâm đi kinh doanh kỳ thật cũng không khó tìm cho nên chúc giai âm xem bọn hắn tranh tài xem bọn hắn lãng bảy thực lực là một mặt một phương diện khác lãng bảy cũng phải thắng được đến mới có thể giữ lại đối phương gia nhập tâm tình của bọn hắn a nhất định phải thắng cục đối thủ khả năng cất giấu đại triều Chúng ta bên này lại có ta cản trở, có phải hay không rất xấu hổ." Triệu Tiến như nói, "Sư huynh ngươi, lần này không ai đánh gãy." Hà Ngộ mở miệng nửa câu mình liền nói không được nữa. Triệu Tiến nhiên là tương đối thái, nhưng khẩu khí từ trước đến nay không nhỏ, mọi người cũng sẽ không ở cái này đi lên đâm hắn. Đây là hắn lần thứ nhất chính miệng thừa nhận thực lực mình không tốt, chỗ này bình thường đều là cùng hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi chọc cười tự Hà Ngộ không biết nên tiếp cái gì tốt. "Ta nhìn ngươi chú ý thật nhiều, có cái gì chiêu có thể cống hiến cho ta?" chí ít để cho ta thứ bảy không muốn kéo mọi người chân sau, để cho ta vì tranh thủ vị mỹ nữ kia cũng làm ra một điểm cống hiến kế suất. Triệu Tiến như nói, từng có lúc, hắn bởi vì đẳng cấp cao hơn Hà Ngộ một chút xíu, đây cho là mình thực lực chí ít so Hà Ngộ là muốn mạnh. Nhưng là bây giờ, hắn cũng thấy rõ, Hà Ngộ đẳng cấp là cùng hắn đồng bộ, nhưng là thực lực lại không chỉ như thế. Tiếp xúc trò chơi thời gian mặc dù so với hắn còn thiếu điểm, nhưng đối trò chơi lý giải lại có quanh năm suốt tháng tích lũy. Tại lãng bảy nhất định phải thắng một ván trọng yếu tranh tài trước. Triệu Tiến Nhiên sẽ toang mình ngày thường làm bộ tư thái, rất chân thành hướng Hàng ngộ thỉnh giáo. Cái này chỉ là vì nhiều cái mỹ nữ đồng đội sao? Hàng ngộ cảm thấy không phải. Cái này chỉ là bởi vì nghĩ thắng, nhất là một trận đặc biệt cần thắng tranh tài. vô luận thực lực cường vẫn là yếu, mỗi người nghĩ thắng tâm tình đều là không có khác biệt. Triệu Tiến Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nghĩ thắng, nhưng lại không đủ mạnh, cho nên hắn không tiếc buông xuống ngày thường giá đỡ hướng Hàng Nộ thỉnh giáo, không cầu mạnh lên, nhưng ít ra có thể tại lần này trọng yếu trong trận đấu phát huy tác dụng ta là chăm chú dường như lo lắng Hà Ngộ không tin Triệu Tiến Nhiên lại cường điệu một chút ta biết Hà Ngộ gật gật đầu ngươi có đề nghị gì sao Triệu Tiến Nhiên nói đổi anh hùng đi Hà Ngộ nói kỹ thuật ý thức cái này mấy ngày bên trong không có khả năng có cái gì đột phá tính đề cao nhưng là chúng ta chí ít có thể giống vòng thứ hai tranh tài lúc như thế chọn một công năng lên có thể giúp được mọi người anh hùng Lý Nguyên Phương sao Triệu Tiến Nhiên lập tức nhớ lại vòng thứ hai tranh tài nhanh chóng đẩy tháp thời điểm cần Lý Nguyên Vương lần này Để cho ta ngấm lại đi Hàng ngộ nói Trước 59, 7 vào 7 ra Cái này thời gian một tuần Đối triệu tiến nhiên tới nói là lại chậm lại nhanh Chậm là bởi vì cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian Hắn thử một số anh hùng trò chơi thể nghiệm có thể nói phong phú trí cực Nhanh Kia là Khi tìm thấy mình cảm thấy có thể thử một lần anh hùng về sau Thời gian chấp mắt liền qua Giống như thoáng hiện đồng dạng đột nhiên đã đến cuối tuần tranh tài ngày Thứ bảy sớm Sân vận động bố trí hết thể như cũ Nhưng là người lại nhiều hơn rất nhiều Trường học tế thi đấu vòng tròn đã qua ba lượt. Theo thi đấu sự tỉnh xâm nhập, tranh tài xem chút bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Trong trường vương giả vòng các học sinh cũng bắt đầu nguyện ý vào lúc này chạy tới sân vận động chú ý một chút so tài. Lãng bảy năm người một ngày này đều tới thật sớm. Triệu Tiến nhiên lộ ra rõ ràng ngày bình thường không từng có qua khẩn trương. Theo mọi người gặp mặt sau nói câu ta thích đứng hạ hoàn cảnh liền một mình tản bộ đi. Có thể cái này đã đánh qua ba lượt đấu trưởng, cũng không phải cái gì mới mẻ hoàn cảnh, cái nào còn có gì cần thích đứng. Hắn câu nói này không bằng hiểu thành để cho ta một người trước lặng lặng. Còn lại bốn người nhìn nhau, cũng đều không nói gì. Triệu Tiến Nhiên đổi anh hùng sự tình đương nhiên sẽ không giấu giếm đồng đội, đối với quyết định này cao ca, chu mặt đều phi thường duy trì, mấy ngày huấn luyện cũng đều tích cực phối hợp. Mặc kệ Triệu Tiến Nhiên cuối cùng có thể đánh thành cái dạng gì, một bước này, theo bọn hắn nghĩ đều là đối lãng bảy tăng lên. A Kha cái này thu hoạch hình thích khách, tại Triệu Tiến Nhiên trong tay mọi người thật đã không ôm cái gì mong đợi. Đại đa số thời điểm lưu cho mọi người đều là tiếng uối. Nỗ có không tệ số liệu, kia phần lớn là cục diện đã nghiền ép đến tri cực. Có thể loại tình huống này coi như không có hắn cái này Akha, bốn người đồng dạng giải quyết tất cả vấn đề. Đối anh hùng không còn gánh chịu giờ đợt, thu hoạch dạng này trước trách, chỉ là đem anh hùng kỹ năng bên trong chỗ tồn tại những chức năng khác có chỗ biểu hiện, mọi người liền đều cảm thấy đưa đến tác dụng. Cho nên hàng nộ cuối cùng để cử ra đều không phải là những cái kia cần đánh giờ TS thích khách hoặc xạ thủ loại anh hùng, đều là một chút có khống chế kỹ năng hay là đặc biệt kỹ năng nhưng đánh ra anh hùng. Tỷ Như Adena, chơi đến dễ dàng giống mạc tiện những cái kia rất tú rất dở DS, nhưng là ngoạn không ra hoa, cũng có thể tại chết sau này làm tầm mắt, dùng sinh mệnh đi tuyệt đối tuyến. Tỷ Như lão phu tử, chỉ cần đến cấp 4 học được đại triều, xông vào đám người lúc quản hắn có không có trực tiếp đại triều, vô luận mình chết sống, luôn có cái mục tiêu có thể trói ở nơi đó 5 giây. Tỷ Như Trương Lương, tuy là cái pháp sư, nhưng thanh giá hiệu suất kinh người, kỹ năng thứ nhất ngôn linh thành lũy, đại triều ngôn linh thao túng vậy cũng là du tẩu phối hợp đồng đội bắt người đại sắc khí. Lại tỷ như đạt ma, kỹ năng thứ nhất đánh bay, ba kỹ năng đạp tường đều là để cho người ta rất đau đầu khống chế. Tăng thêm đạt ma chính mình kỹ năng cơ chế, bản thân đã sức chiến đấu mười phần, có thể tại đoàn thời gian chiến tranh đánh ra hoàn mỹ không chế kia càng là vũ khí hạt nhân. Bất quá bởi vì đạt ma đối hoàn cảnh còn có thời cơ các loại yêu cầu đều khá cao, cái này anh hùng hàng nội trực tiếp liền không có hướng triệu tiến nhiên đề cử, nhiều như dừng để cử mấy cái, triệu tiến nhiên dần dần nếm thử về sau, cuối cùng xác định một cái hắn cảm thấy rất hợp ý, quyết định thử một lần anh hùng, triệu vân. Lương động kỹ năng Long Minh, Triệu Vân mỗi tổn thất 3% Max HP liền sẽ thu hoạch được giảm bớt 1% bị tổn thương. Chỗ này huyết thiếu Triệu Vân đặc biệt có lửa gạt tính, cảm giác lại tùy tiện đánh một chút liền phải chết, nhưng hắn liền là không chết. Kỹ năng thứ nhất Kinh Long Chi Lôi mang truyền vị, đột tiến, truy địch, rút lui đều có thể dùng. Kỹ năng thứ hai Phá Vân Chi Long có được chúng đích anh hùng hồi phục sinh mệnh năng lực, phối hợp Triệu Vân kỹ năng bị động Long Minh mang tới miễn tổn thương hiệu quả, thường xuyên có thể chế tạo ngoài dự liệu phản sát. Đại chiêu Thiên Tường Chi Long mang truyền vị mang phạm vi một giây đánh bay không chế đối xếp sau ra giòn uy hiếp cực lớn mà lại si đi hơi ngắn dù sao cũng phải tới nói triệu vân là một cái tương đương toàn diện anh hùng các phương diện công năng mặc dù không phải nổi bật nhất lại đều có một chút triệu tiến nhiên căn cứ phương đông không sáng phương tây sáng suy nghĩ cảm thấy dùng cái này anh hùng mình vô luận như thế nào luôn luôn có thể phát huy chút tác dụng à đám người đối với hắn cuối cùng lựa chọn làm nhưng cũng ôm ủng hộ thái độ thế là triệu tiến nhiên khổ luyện triệu vân mấy ngày hôm nay chính thức tranh tài lúc có thể bày biện ra hiệu quả gì Từ mọi người nhìn nhau cái nhìn này bên trong nhiều ít có thể thấy được mánh khóe, rửa mắt mà đợi, nhưng sẽ không đi ỉ lại. Nói muốn xem chúng ta tranh tài người đâu? Cao ca lúc này hỏi tới Hà Nội việc này, trận đấu này làm cho triệu tiến nhiên đều khẩn trương như vậy chăm chú, toàn cũng là vì muốn tranh thủ người mới này đến lớn mạnh đội ngũ thực lực. A, ta hỏi một chút. Hà Nội hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, không thấy được chúc mừng âm thân ảnh, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị hỏi một chút, bên cạnh Chu mặt đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn tới. Hàng Ngộ thuận chu mạt ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, trước không tìm được chu mạt nói tới bọn hắn, lại là nhìn thấy chính đi tới trúc giai âm, vội vàng cũng theo một câu, nàng tới. A. Vân Khởi người cao ca cùng chu mạt đều tính nhận biết, Hàng Ngộ giới thiệu tới người mới chỉ biết là cái xinh đẹp muội tử. Lúc này Hàng Ngộ ánh mắt phương hướng đi người tới bên trong, phù hợp tiêu chuẩn này cũng chỉ có một vị, cho nên bọn hắn lập tức đã tìm được trúc giai âm. Có thể làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này trúc giai âm có thể là theo chân Vân Khởi chiến đội người cùng đi tới vừa đi vừa cùng với nàng trò chuyện, không phải liền là Vân Khởi chiến đội đội trưởng Quốc Vân. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Hà Ngộ, Hà Ngộ cái này còn mù tịt không biết đâu, chính hướng trúc giai âm với tay, trúc giai âm cũng nhìn thấy hắn, cười hướng hắn qua quơ. Đây chính là người nói người mới. Cao Ca cùng Chu Mạt nhịn không được hướng Hà Ngộ xác nhận. Đúng nha. Hà Ngộ nói. Bên cạnh nàng vậy cũng là Vân Khởi người. Chu Mạt nói. A. Hà Ngộ sững sốt một chút. Bị người đoạt trước sao? Cao Ca có chút tiếc nuối nói đã nói xong muốn xem chúng ta một trận đấu nha. Hà Ngộ có chút thất vọng. Trúc giai âm lúc này cũng đi theo Vân Khởi chiến đội người tới trước người bọn họ, nhìn xem Hà Ngộ nói, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Hà Ngộ bất đắc dĩ nói, Thiếu Dung có chút đắng chát. chát. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trúc giai âm nói với hắn xong, liền chắp tay sau lưng đứng ở một bên đi, bộ dáng kia nhìn xem theo cái trọng tài giống như. Ừm. Hà Ngộ mấy cái nhất thời đều không có lấy lại tinh thần, lẫn nhau nghi hoặc mắt nhìn. Vân Khởi chiến đội Khuất Vân lúc này mở miệng, thật không nghĩ tới, loại trừ tranh tài, chúng ta còn có chút bên ngoài sân cạnh tranh. Nha! Nghe hắn nói như vậy, lại nhìn Trúc Giai Âm cử động, đám người xem như minh bạch, Trúc Giai Âm cũng không có gia nhập Vân Khởi chiến đội, bất quá Vân Khởi cũng là lôi kéo đội ngũ của nàng một trong, đại khái cũng là đạt được đồng dạng trả lời chắc chắn. Sau đó liền là rất khéo, hai đội vừa vặn liền là một vòng này đối thủ. Xem ra lần này chúng ta đều là tình thế bắt buộc. Khuất vân nói. Bị ngươi cự tuyệt loại sự tình này chúng ta sớm đã thành thói quen." Cao Ca thản nhiên nói, "Về phần tranh tài, chúng ta luôn luôn tình thế bắt buộc." Khuất Vân cười cười, biết Cao Ca có ý tứ là chỉ tranh tài liền là tranh tài, không cần liên lụy những này bên ngoài sân sự tình. Hắn nhìn một chút lãng bảy bên này, "Các ngươi người còn chưa tới đủ sao?" "Tới." Triệu Tiến Nhiên không biết từ chỗ nào chạy trở lại, chính nối liền Khuất Vân câu chuyện, "Tại mọi người chú ý khí định thần nhàn đi vào lãng bảy trong trận. Chờ mong ta bảy vào bảy ra biểu diễn đi." Hắn lòng tin 10 phần đối các đội hưu nói, Ha ha, là muốn cầm Triệu Vân sao? Khuất vẫn hỏi. Ha ha. Triệu Tiến Nhiên rất cố gắng cười cười, nội tâm có thể nói hoảng đến một nhóm, mà hắn đồng đội, tiếp tục chú mục lấy hắn. Chương 60, nhàm vào. Cái gọi là bảy vào bảy ra, không chỉ là Triệu Vân tại tam quốc diễn nghĩa bên trong dốc trường bản điện cố. Tại vương giả vinh diệu cái trò chơi này bên trong, bởi vì kỳ kỹ có thể đặt tính, đoàn thời gian chiến tranh cũng hầu như là đi vào ra đi vào ra, cũng là liền cũng có phù hợp cái này một điển cố hình dung. Triệu Tiến Nhiên những ngày này xác thực cũng không ít bỏ công sức, nhìn không ít có quan hệ Triệu Vân công lược, cái này mới có một câu nói kia liền để khuất Vân đoán được hắn muốn lấy cái gì anh hùng thao tác. Tại chiêu mộ hình thức đối chiến bên trong, dạng này tình báo tiết lộ có thể nói là cho đối thủ cơ hội một kích chí mạng. Triệu Tiến Nhiên lại là bồi rối lại là hổ thẹn, trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn thẳng lãng bảy mấy vị. Chỉ thấy Vân khởi mấy vị vui tươi hớn hở đi chuẩn bị chiến đấu, bên người có người vô hắn đầu vai. Cũng không nhất định đâu. Hà Ngộ nói với hắn. A Trên lý luận tới nói, A Kha kỳ thật cũng có thể bày vào bày ra." Hang Ngộ nói, "Kia là người khác nhà A Kha." Triệu Tiến Nhiên lúc này thẹn trong lòng, hết sức có tự mình hiểu lấy. Không nổi, nhìn tình huống lại nói, "Chu Mạt lúc này cũng tới an ủi. Sân trường cấp bậc thi đấu vòng tròn hay là hắn tương đối có kinh nghiệm một chút. Chiến thuật bờ tờ cơ bản đều là đối mặt đến tương đối chỉnh tề cân bằng đội ngũ mới có thể xuất hiện. Giống lãng bảy bọn hắn dạng này, đội viên thực lực có rõ ràng so le, coi như minh sắc biết Triệu Tiến Nhiên sẽ chọn cái gì anh hùng." Chu Mạt cảm thấy 99% khả năng Vân Khởi Y Nguyên sẽ không đem ban vị dùng đến trên người hắn. Giống cao ca dạng này có rõ ràng sở trường anh hùng cao thủ, mãi mãi cũng là bọn hắn cấp bậc này trong trận đấu bờ tờ nhằm vào mạch suy nghĩ cùng trọng điểm. Đế tử vương giả xã đoàn trọng tài lúc này đã vào chỗ, xác nhận qua Song Phương tuyển thủ về sau, hai đội người tách ra các đi mình tranh tài trước bàn điều chỉnh thử thay nghe. Triệu Tiến Nhiên vẫn như cũ tâm thần không yên, không chỗ ở nhìn trộm nhìn đối diện. Đối diện khuất Vân trong lúc vô tình ngẩng đầu, đung ngay Triệu Tiến Nhiên ánh mắt. Thế là đối với hắn cũng cười cười. Song song đang nhìn ta, muốn mát. Triệu Tiến Nhiên bên hai mạch trong kinh nói chuyện tiêu lên. Hà Ngộ bốn người nhìn nhau, bọn hắn cũng không có đặc biệt lo lắng. Triệu Tiến Nhiên dùng A Kha loại này thích khách hình đi rừng đều không phải là đội ngu hay tâm, huống chi đổi lệnh công năng hình đi rừng. Mọi người cảm thấy này lại so A Kha hữu dụng một điểm, nhưng không có nghĩa là liền đối với hắn đi rừng bao hàm chờ mong. Bất quá cái này lời nói thật lời nói ra liền quá làm cho người ta tâm tắc, cuối cùng vẫn là Chu mặt nói không có vội hay không chưa hẳn chưa hẳn dạng này lớn nói nhảm an ủi. rất nhanh song phương thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất xác nhận có thể bắt đầu về sau vân khởi một phương rút được tiên cơ rốt cục tiến vào để triệu tiến nhiên khẩn trương bờ tờ giai đoạn không muốn cấm triệu vân không muốn cấm triệu vân triệu tiến nhiên trong miệng nghĩ linh tinh bị công năng không tệ hàng táo thai nghe rất rõ ràng truyền tống cho bốn người phần này dụng tâm để bốn người cũng là rất là xúc động không khỏi cùng một chỗ bắt đầu vì triệu tiến nhiên cầu nguyện rốt cục thủ ban xuất hiện ra cát lượng Đây là lãng bảy đánh qua ba lượt đều sẽ cái thứ nhất bị đưa lên ban vị anh hùng, nhằm vào đều là cao ca. Nàng mũi còn ngồi sủa thường xuyên có thể giúp nàng tại giai đoạn trước liền lấy đến đầu người, mà ra cắt lượng cái này anh hùng tại đặt vững cơ sở kinh tế xã hội rất mau tiến vào cường thế kỷ. Quả cầu tuyết kéo theo toàn trường tiết ấu, cao ca rất tốt đem sở trường của mình cùng anh hùng năng khiếu kết hợp lại cùng nhau, này mới khiến nàng ra cắt lượng hiển nhiên đến vô cùng cường đại. Quá nhiều người chỉ là lấy ngôn truyền nói biết cao ca ra cắt lượng lợi hại, muốn cấm. Mà giống Khuất Vân dạng này, đối trò chơi có đầy đủ lý giải người, lại tin tưởng vì cái gì Cao Ca gia cắt lượng hội lợi hại. Tại loại này cơ sở đi lên làm có tính nhắm vào bờ tờ, M. Ý là lớn nhất lực sát thương. Cao Ca gia cắt lượng bị cấm, nói thật so Chu Mạn Triệu Vân bị cấm muốn để người tiếc nuối nhiều. Bất quá đối với Khuất Vân cũng có chút hiểu biết Chu Mạn, từ vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào Cao Ca gia cắt lượng hội được thả ra. Những người khác có lẽ khả năng không phục đầu sắt, Khuất Vân loại này giải Cao Ca gia lượng cường thế nguyên nhân người. Như thế nào lại tùy tiện thả ra lãng bảy một cái cường thế tiết tấu chút đâu? Ra cắt lượng bị cấm, đi theo liền đến lãng bảy bên này, không có quá nhiều do dự. Cái thứ nhất cấm tuyển anh hùng liền cũng xác nhận, Khương Tử Nha có được kỹ năng bị động tâm ma mỗi 10 giây, nhưng vì quân đội bạn gia tăng kinh nghiệm anh hùng Khương Tử Nha, có thể để toàn đội anh hùng đẳng cấp càng nhanh tăng lên. Tại giai đoạn trước tốt hơn đánh ra ưu thế, là một cái điển hình hệ thống anh hùng, có hắn không có hắn, đoàn đội mạch suy nghĩ cùng tiết tấu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dạng này anh hùng. Tại cờ lờ loại nghề nghiệp này trên sàn thi đấu có rất cao giá trị, một lần không phải là ban tất chọn tồn tại. Còn người chơi bình thường, cho dù là năm cái tiểu đồng bọn, không có đối trò chơi tương đương lý giải cùng luyện tập, muốn dùng tốt hương tử nha hệ thống đều là muôn vàng khó khăn, người qua đường cục liền càng không cần phải nói. Vân khởi chiến đội đội viên năng lực cá nhân ở trường bên trong không thể nói là hàng đầu, nhưng có khuất Vân cái đội trưởng này tại, đối trò chơi lý giải lại là ở vào rất trước. Loại này rất nhiều đội đều dùng không tốt hệ thống anh hùng, bọn hắn dùng để lại rất có nguy cũng may có bờ tờ chế độ có thể nhằm vào, thật muốn bỏ mặc Vân Khởi cầm Khương Tử Nha cái này anh hùng, bọn hắn tại trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn chiến tích khẳng định hội rất khác nhau. Cho nên Lãng Bảy bên này đối Vân Khởi chiến đội Khương Tử Nha đó cũng là không chút nghĩ ngợi lựa chọn ban rơi. Lập tức lại đến Vân Khởi bên này, Triệu Tiến Nhiên lại bắt đầu cầu nguyện của hắn. Cao Ca, Chu Mạt bọn người cảm thấy cũng bắt đầu có chút thất vọng. Lãng Bảy bên này, trừ Cao Ca ra cắt lượng tương đối rõ rệt bên ngoài, nói thật sẽ không có gì rõ ràng minh sắc có thể nhằm vào anh hùng. Bất quá bờ tờ chiến, hạn chế đối thủ chỉ là một mặt, nhiều khi cũng đều vì bảo hộ phe mình hệ thống, xe đôi chiến thuật của mình sinh ra khá lớn tổn thương anh hùng cho cấm rơi. Trường học tế thi đấu vòng tròn đội ngũ phần lớn ngoạn không ra sâu như vậy bờ tờ hoa văn, thế nhưng là vân khởi không giống. Bọn hắn nhất quán có chiến thuật, có xáo lộ, lại có khuất vân đối trò chơi lý giải. Tại ban rơi ra các lượng cái này lãng bảy duy nhất mình sắc tiết tấu chút về sau, tiếp xuống rất có thể liền là bảo vệ phe mình thể hệ cấm tuyển mà loại này lựa chọn. Một số thời khắc hội bộc lộ ra phe mình chiến thuật ý đồ, cái này làm cho đối phương ở sau đó cũng có tính nhắm vào cấm chọn khả năng. Cho nên, Vân Khởi hội cấm tuyển cái gì? Loại trừ Triệu Tiến Nhiên còn tại nhắc tới hắn Triệu Vân, bốn người khác đều đã tại hướng chỗ cảng sâu suy tư. Vân Khởi cho ra đáp án rất nhanh, cái thứ hai lên ban anh hùng ngoại dự liệu của tất cả mọi người. Thành Cắt Tư Hãn. Không thể nào. Lãng bảy mấy người đều sức sở, cùng một chỗ nhìn về phía hàng ngộ. Thành Cắt Tư Hãn cái này anh khó không có 10 phần đặc biệt công năng. Đối bất luận cái gì hệ thống tới nói cũng không có tính nhắm vào uy hiếp, chiêu này Cấm Tuyển không hề nghi ngờ là nhằm vào tuyển thủ Anh Hùng chỉ Cấm Tuyển, mà bị nhắm vào đến người lại là Hà Ngộ. Một cái lẽ ra không có nhiều người như vậy quen thuộc, tại Lãng Bảy quá khứ trong trận đấu cũng không có vô cùng dễ thấy năm nhất tân sinh, lúc này vậy mà Thành Vân khởi muốn nhắm vào mục tiêu. Hạ Ngộ ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương đội trưởng Khuất Vân cũng chính nhìn xem hắn, gặp hắn trông lại, còn mỉm cười hướng hắn phất phất tay. Phiền phức lớn rồi. Cao Ca chú ý tới Khuất Vân cử động, không khỏi nhíu mày lại. Vân khởi cái này cũng cấm tuyển cho ra tín hiệu thực sự nguy hiểm. Bọn hắn còn có một cái ban vị, mà Hà ngộ trước mắt tương đối quen luyện anh hùng cũng liền hai cái thành cắt tư hãn cùng hậu nghệ. Cái này hậu nghệ đồng thời còn mang lấy bọn hắn lãng bảy cố ý luyện tập qua hệ thống. Tiếp theo tay nếu như cấm tuyển hậu nghệ kia sát thương nhưng lớn lắm. Hà ngộ tại lãng bảy trong trận tác dụng nhưng so sánh triệu tiến nhiên muốn lớn hơn. Dự cảm bất tường bắt đầu bao phủ tại lãng bảy trái tim của mỗi người, chỉ có triệu tiến nhiên còn không rõ nội tình, rất là đồng tình nhìn Hà ngộ một chút sau nói. Tiếp theo tay lại cấm triệu vân. Hai ta coi như cùng một chỗ lệnh. Hà ngộ cười khổ một cái. Cấm triệu vân. Hắn cảm thấy sẽ không. Khuất vân hướng hắn mỉm cười thân sắc, để hắn cơ hồ có thể có thể xác định trong lòng mình kia dự cảm bất tưởng. Thành cắt tư hắn về sau khẳng định là hậu nghệ. Ván này, chẳng lẽ lại mình muốn lệnh sao? Chương 61, 16 lộ, thượng. Vân khởi đây là muốn nhằm vào hà ngộ đi. Hà ngộ ngươi còn có luyện qua cái khác anh hùng sao. Vân khởi chiến đội chiêu này cấm tuyển thành cắt tư hắn ra lãng bảy bên này loại trừ triệu tiến nhiên đều đoán được ý đồ đối phương, chu mạt không khỏi bối rối, vội vàng hỏi, kỳ thật bọn hắn huấn luyện mỗi ngày gặp, đối hàng nội vị này, bản học kỳ cái thứ nhất gia nhập người mới đồng đội hắn cùng cao ca cũng đều trưởng kỳ chú ý, vấn đề này hắn sớm biết đáp án, chỉ là y nguyên nhịn không được muốn chờ mong một chút, dù sao can hệ trọng đại, không có a, hàng ngộ đáp án không cho mọi người mang đến kinh hỉ, thành cát tư hắn cùng hậu nghệ bên ngoài anh hùng, muốn nói thử chơi đùa, đó là đương nhiên cũng từng có, tỉ như năm đó hà lương quát xá phong vân lý bạch. Hà Ngộ làm sao có thể nhịn xuống không thử. Có thể loại này đơn giản thể nghiệm khoảng cách luyện qua vẫn là có rất lớn khoảng cách. Đừng nóng nổi, xem bọn hắn tiếp theo tay thời khắc mấu chốt vẫn là cao ca tương đối châm ổn. Vừa nói, một bên đem lại một cái thể hệ anh hùng đưa lên ban vị. Đại tiêu, Kỹ năng thứ hai túc mệnh chi hải, chỉ định vị trí triệu hoán pháp trận, 4 giây sau pháp trận bên trong anh hùng chuyển về nước suối, bổ đầy trạng thái. Đại chiêu vòng xoáy chi trận, chỉ định vị trí triệu hoán cỡ lớn pháp sư, tiếp tục Pháp trận tồn tại lúc tất cả đồng đội đều có thể điểm kích vòng xoáy chi môn truyền tống đến pháp trận vị trí. Bằng hai cái này kỹ năng hai loại công năng, Đại Kiều đạo diễn ra tiếng tâm lừng lây thang máy lưu chiến thuật, cũng bởi vậy thành một cái độc lĩnh phong tao hệ thống anh hùng, là Vân Khởi chiến đội luôn luôn thiên vị. Khương Tử Nha, Đại Kiều, hai cái này anh hùng lên ban vị tạm không tại Triệu Tiến Nhiên phạm vi hiểu biết bên trong, trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng là khẩn trương thời khắc đang ở trước mắt. Vân Khởi chiến đội thứ ba ban sẽ là cái gì? Hầu nghệ. Không chần chờ chút nào, Đệ Tam cấm tuyển anh hùng xuất hiện tại ban vị bên trên cũng lập tức bị khóa định. Quả nhiên, trong lòng sớm có dự cảm, lúc này nhìn thấy quả thật như thế, mọi người cũng chỉ là âm thầm thất vọng thở dài. Tỷ như riêng một ngọn cờ vẫn là triệu Thiên Nhiên, xem xét không phải triệu Vân về sau, rốt cục đáp ý, chỉ là nhìn về phía bên cạnh đồng đội lúc, phát hiện tâm tình của mình có chút không hợp phép, vội vàng điều chỉnh dưới, lo lắng nhìn về phía hàng ngộ nói, ngươi làm sao bây giờ a? Tiếng nói vừa dứt, lãng bảy bên này thứ ba ban, triệu Vân trượt lên ban vị, ta dựa vào. Triệu Tiến Nhiên thấy thế kêu sợ hãi, sau đó liền nghe đến trong thai nghe truyền đến hào ngộ thanh âm, sợ hay không? Kaka, ka ka, ngươi đừng đùa, chăm chú chút. Triệu Tiến Nhiên nhìn thấy Triệu Vân mặc dù được tuyển chọn ban vị, nhưng còn chưa bị xác định, trong lòng biết đây là tại đùa hắn, vẫn như trước có chút khẩn trương, vạn nhất hào ngộ tay trượt một chút đâu. Ha ha. Hào ngộ này lại cũng là chân trần không sợ mang dạy. Quân thuộc hai anh hùng đều bị cấm, tình huống đã không thể càng hỏng bét, tâm tình ngược lại buông lòng. Ban chỉnh rào kim đi. Cào ca lúc này nói. Nha Hàng ngộ sau khi nghe được đem triệu vân đổi thành trình giáo kim khóa chặt bằng vị triệu tiến nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vân khởi chiến đội không có có người đặc biệt bạc tiêm đấu pháp phi thường chỉnh thể giảng cứu chiến thuật cùng đoàn đội kỷ luật cho nên giống khương tử nha đại tiêu loại này đoàn đội thể hệ anh hùng bọn hắn đều dùng đến rất không tệ. Trình rào kim cái này anh hùng không tính một cái thể hệ nhưng là bởi vì sinh tồn năng lực cực mạnh có rất mạnh mang tuyến kiểm chế năng lực thả cho vân khởi chi này giảng chỉnh thể thiện vận doanh đội ngũ hội phát huy tác dụng rất lớn. Cho nên cái này thứ ba ban lựa chọn cái này một anh hùng, hiểu qua vân khởi chiến đội hàng ngộ dây hiểu. Về sau liền là song phương anh hùng lựa chọn. Vân khởi chiến đội đến cùng hội có cái gì mới xáo lộ, lúc này sẽ phải xem hư thực. Bất qua dưới mắt lãng bẩy đều để ý tới không được nhiều như vậy, phía bên mình ra lớn lỗ thủng, dưới mắt còn không biết làm sao bổ đầu. Hàng ngộ ngươi cuối cùng tuyển đi. cào ca lúc này nói. Được rồi. Hàng ngộ nói. Mặc tiện ngươi có cái gì đặc biệt muốn cầm anh hùng sao? cào ca lại hỏi. ván này Hà ngộ hai cái thuần thuộc xạ thủ bị ban, không còn dám đem giờ tờ ép trách nhiệm ép đến trên vai hắn, vậy dĩ nhiên liền cần Mạc Tiện đến gánh chịu. Cao ca cái này hỏi một chút mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Trước nhìn đối diện đi. Mạc Tiện nói. Được. Cao ca cũng không nhiều lời. Mạc Tiện bình thường huấn luyện không nói nhiều, thời gian huấn luyện bên ngoài lãng bảy tiểu quần thể bên trong phát sinh trò chơi thảo luận càng là chưa hề tham gia qua. Nhưng là thực lực chi toàn diện cao cấp quả nhiên là ngoạn gia trong hiếm thấy. Cao ca cùng chu mặt tự mình thảo luận đều cảm thấy năng lực này đã nhìn không ra theo chức nghiệp cấp khác nhau ở chỗ nào. Cao thủ như vậy lại là tại bọn hắn lãng bày trong đội, thật sự là nằm mơ đều sẽ nhịn không được cười tỉnh sự tỉnh. Chính thảo luận, tiên cơ vân khởi bên này thứ một cái anh hùng đã lựa chọn ra. Tôn thượng hương, lực bột phát kinh người, danh sưng một thương dạy làm người xạ thủ anh hùng. Trang bị thành hình về sau, kỹ năng thứ nhất lặn lộn tập kích sau cường hóa xạ kích thêm một lần gia tăng công kích khoảng cách đòn công kích bình thường. Quả nhiên là chút hai ai kêu lên đau đớn. Thế nhưng bởi vì cái này kỹ năng thứ nhất lại mang truyền vị, lại là chủ lực giờ tờ ép kỹ, cho nên Tôn Thượng Hương cũng thường bị gọi đùa vì chỉ có một cái kỹ năng anh hùng. Kỹ năng thứ hai thậm chí đại chiêu, tác dụng tại cái này kỹ năng thứ nhất trước mặt đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Bất quá tại mới nhất phiên bản đổi mới bên trong, Tôn Thượng Hương đang điều chỉnh anh hùng liệt kê. Kỹ năng thứ hai cùng đại chiêu thấp xuống lam hao tổn, ngoài ra đại chiêu tăng lên tầm bắn, kỹ năng thứ hai để cao tổn thương đồng thời, còn điều chỉnh một chút kỹ năng hiệu quả biến thành giảm tốc mục tiêu 90% một giây đồng thời, cho tự thân tăng lên 20% vật lý xuyên đấu. Nhưng một điều chỉnh, hơi hóa giải một chút kỹ năng thứ hai cùng đại chiều trải qua thời gian dài lúng túng vị, đồng thời kỹ năng thứ hai công kích hiệu quả cải biến cũng đổi mới một chút tôn thượng hương giờ tờ S thủ pháp. Thế nhưng là những này điều chỉnh có để tôn thượng hương giờ ts S năng lực đạt được sự thi cấp đề cao sao? tựa hồ cũng không có. Chỉ ít trước mắt có quan hệ lần này phiên bản đổi mới về sau bản tán sôi nổi, tôn thượng hương cũng không phải là một cái điểm nóng cho nên Vân Khởi là lại phát hiện mọi người còn không có vật phát hiện. Tôn Thượng Hương hiện tại giờ TS năng lực hủy thiên diệt địa sao? Nhìn thấy Tôn Thượng Hương tại thứ nhất thuận vị bị tuyển ra cũng nhanh chóng khóa chặt về sau. Lãng Bảy mấy người đều có chút bất đắc dĩ, chỉ riêng ngón này, nói thật nhìn không ra Vân Khởi muốn làm cái gì. Đây có lẽ là bọn hắn đối với mình ý đồ ẩn tàng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tôn Thượng Hương loại này xạ thủ anh hùng lấy ra tất nhiên là giờ TS hoạch tâm, nhắm vào giờ TS hoạch tâm luôn luôn không sai. Cao ca lược làm cân nhắc về sau lựa chọn đối xếp sau uy hiếp khá lớn anh hùng can tương mạc tả chu mạt nhìn về phía mặt tiện mạc tiện nhưng vẫn là ra hiệu hắn lấy trước chu mạt chính mình nhưng cũng không đổi thế là tay kia anh hùng trước hết cho lo lắng vạn phần triệu tiến nhiên mới vừa từ đối phương chưa cấm triệu vân cấm tuyển khâu đi tới nhìn thấy đối phương trước tuyển triệu tiến nhiên tâm lại cổ họng sợ đối phương đem triệu vân cầm đi mắt thấy đối phương chưa cầm cuối cùng đến phe mình triệu tiến nhiên thật sự là thật hy vọng thật hy vọng giúp hắn đem triệu vân lấy trước có thể hắn cuối cùng biết mình không phải đội ngũ hoạch tâm yếu tố cho nên cũng không có nói ra yêu cầu này. Bất quá tại cao ca cầm qua anh hùng, Hà Ngộ không có anh hùng, Mạc Tiện cùng Chu Mạc cũng không có gấp gáp lấy tuyển về sau, cuối cùng đem hắn thuận bị sớm, cho hắn trước tiên đem Triệu Vân cho khóa, đến đây, Triệu tiến nhiên trong lòng tảng đá rơi xuống đất, rốt cục có thể yên lòng mặt mày hớn hở. Sau đó lại đến Vân Khởi. Cô ý đến đây quan sát hai đội tranh tài trúc giai ầm. bờ tờ bắt đầu sau vẫn là đứng tại Vân Khởi bên kia quan sát. Quất Vân tự tin mà vừa thần bí hướng nàng nói tới qua Vân Khởi sẽ có một cái mười phần thích hợp với nàng mới sáo lộ, chỗ này nàng hết sức tò mò, hiện tại cuối cùng đã tới tìm hiểu ngọn ngành thời điểm. Vân Khởi chiến đội, anh hùng lựa chọn thứ hai, ba vị. Thái ất chân nhân, Minh Thế ẩn. Chương 62, mới lộ, hạ. Thái ất chân nhân cùng Minh Thế ẩn, hai cái này anh hùng bất kỳ một cái nào đơn độc xuất hiện đều rất bình thường, thế nhưng là hai cái cùng lúc xuất hiện, vậy liền lộ ra một cô quỷ dị. Bởi vì hai cái này anh hùng đều thuộc phụ trợ anh hùng mặc dù có không ít anh hùng bị mở phát ra không cùng vị trí lên đấu pháp nhưng là hai vị này trước mắt mà nói loại trừ phụ trợ vị tạm thời còn chưa mở phát ra những vị trí khác cách dùng mà phụ trợ anh hùng một chi trong đội bình thường đều chỉ sẽ có một cái vân khởi dưới mắt lại là một mạch chọn lựa hai cái phụ trợ anh hùng đây chính là bọn họ mới sáo lộ lãng bảy mấy người không có lập tức bắt đầu thảo luận tất cả mọi người đại não đều tại cao tốc vận chuyển từ hai cái này anh hùng đặc điểm lên suy nghĩ vân khởi cái này sáo lộ mạch suy nghĩ thái ất bị động thêm tiền Bảo đảm đồng đội nhanh chóng phát dục kinh tế." Hà Ngộ nói. "Minh Thế ẩn phụ trợ Tôn Thượng Hương, để cao nàng tổn thương." Cao Ca nói. "Bởi vì mới phụ trợ trang thiết lập, hai người bọn họ ra học thức bảo thạch, có thể toàn bộ hành trình đi theo Tôn Thượng Hương, tuyệt không ảnh hưởng nàng phát dục." Hà Ngộ nói. "Thì ra là thế." Chu mặt kêu lên. Loại trừ Triệu tiến Nhiên, những người khác đối vương giả vinh diệu đều có đầy đủ hiểu rõ, nghĩ như thế, lập tức hiểu rõ. Học thức bảo thạch cải biến, để phụ trợ để kinh tế nói chuyện thành tới thức giấu trong lòng học thức bảo thạch phụ trợ anh hùng, hiện tại thành muốn cấp kinh tế đều đoạt không đi, đến mức lãng bảy bên này phụ trợ mạc tiện trực tiếp liền đem cái này trang bị từ bỏ. Mà vân khởi chiến đội thì đầy đủ lợi dụng cái này thay đổi động. Thái ất chân nhân cùng Minh Thế ẩn song phụ trợ đi ra học thức bảo thạch, đi theo Tôn Thượng Hương tà hữu, chẳng những sẽ không phân đi Tôn Thượng Hương lích lợi không nói, ngược lại một cái thêm tiền, một cái thêm công kích, đem tăng lên rất nhiều Tôn Thượng Hương, cải quái tốc độ cùng kinh tế tăng trưởng. Ngoài ra hai người hết thể đi theo, mang ý nghĩa tuyến lên hoặc là gia khu luôn thiếu một người. Nói cách khác, Tôn Thượng Hương đem độc hưởng toàn bộ dã khu thêm trên một đường thẳng kinh tế, phát dụng tốc độ đem không phải bình thường hình thức có thể so sánh. Cái này xáo lộ mục đích chính là muốn tăng tốc giờ tơ s hoạch tâm phát dụng tốc độ, dùng kinh tế ưu thế đến nghiền ép đối thủ. Cho nên, chúng ta lấy cái gì? Chu Mạt hỏi tiếp. Làm rõ đối thủ mạch suy nghĩ, bọn hắn tại anh hùng lựa chọn lên liền cũng phải có cùng ứng đối sách. Đề nghị cầm cái quần thể khống. hà Ngộ nói. Mạch khởi, tô liền." Chu mặt hỏi, "Hai cái này anh hùng hắn ngược lại là đều có thể?" Tô liệt tiền kỳ mạnh hơn, mà hậu kỳ thì là bạch khởi khống chế càng thêm ổn định có uy hiếp. Người được không? Cao ca hỏi. Không được cũng phải được ra. Chu Mạt cắn răng. Hắn Am hiểu phong thủ, bảo đảm xếp sau, nhưng là cắt về sau. Lập đoàn loại này tiến công chuyện cần làm cũng không phải là hắn cường hạng. Vậy liền bạch khởi đi. Cao ca nói, nàng là từ anh hùng của nàng can tương mặc, tả góc độ cân nhắc, theo bạch khởi phối hợp hội thoải mái hơn một chút. Nói xong bay đầu nhìn về phía mặt tiện. Người đây. Hà ngộ hai anh hùng bị cấm. Thuận vị bị, bị ném bỏ đến lầu 5 Mạc Tiện hiện tại nghiễm nhiên là toàn thôn hy vọng Cao ca hướng hắn hỏi đến về sau Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn Đặt ma đi Mạc Tiện nói Không tệ Hà ngộ nghe được Mạc Tiện cái lựa chọn này nhãn tình sáng lên Liên tục gật đầu Đối phương cái này xáo lộ rõ ràng liền là đơn hạch Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết cầm quá nhiều giờ ad, Bổ túc khống chế Hội càng thêm khắc chế đối diện Đặt ma rất không tệ Không sai không sai Chu mặt đi theo cũng biểu thị Đạt Ma là một cái đồng dạng có được lập đoàn năng lực anh hùng, có dạng này một đồng bọn ở trong trận chia sẻ lập đoàn chức trách, để Chu Mạt cảm thấy áp lực chợt hạ xuống. Nói đến đạo lý rõ ràng, vậy ngươi tuyển cái gì? Cao ca chừng Chu Mạt một chút về sau, vừa nói Hà Ngộ, một bên hướng mạc tiện nhẹ gật đầu, đối với Đạt Ma cái lựa chọn này nàng hiển nhiên cũng là rất ủng hộ. Ta, nhìn nhìn lại, Hà Ngộ nói, thân ở chuẩn bị ở sau phương thứ 5 lâu hắn, chính là hai đội trong 10 người cái cuối cùng lựa chọn anh hùng. Đây thật ra là một cái rất tốt châm đối với đối phương cùng bộ túc phe mình đội hình vị trí. Đem hàng ngộ bờ tờ thuận vị bỏ ở nơi này, cũng không phải là từ bỏ hắn, vừa vặn là muốn hắn tại song phương đội hình cùng ý đồ đều đã trong suốt tình huống dưới, đầy đủ suy nghĩ lựa chọn một cái có thể phát huy hắn ý thức anh hùng. Mà hàng ngộ lúc này trong lòng đã đại khái có một chút chú ý, chỉ là muốn xem thử xem vân khởi cuối cùng hai anh hùng có hay không nhảy thoát ra suy đoán của bọn hắn. LÔ 4, Lưu BANG Đại chiêu thống ngữ chiến trường. Có thể tại địa đồ tùy ý một cái góc cho đoàn đội của bọn họ hạch tâm tôn thượng hương một cái tiếp tục 2.2 giây miễn tổn thương 40% bờ UFF cùng một cái hộ thuẫn, cũng tại 2.2 giây sau đi vào tôn thượng hương bên người, tham dự đoàn đội, sử dụng pháp thuật trận vi phạm vi bên trong đồng đội để cao phòng ngự 6 giây. Là bảo vệ tôn thượng hương an toàn, tiến một bước để cao tỷ lệ sai số lựa chọn, dự kiến phạm vi bên trong. Nhưng là thứ năm lâu, Tôn Tấn. Lãng bảy mấy người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Vân Khởi bên này song phụ trợ còn không bỏ qua lại còn làm ra tam phụ trợ. Tôn tấn cái này anh hùng, coi như thỉnh thoảng sẽ đứng tại trung đan vị trí, cũng là công năng tính trung đan, càng nhiều thời điểm phát huy đều là phụ trợ tính tác dụng. Trang bị về sau mặc dù cũng có không tệ tổn thương, nhưng cuối cùng không phải lấy đánh giờ tờ S làm chủ yếu chức trách giờ ts hình pháp sư. Hắn xuất hiện tại Vân Khởi bộ này đội hình bên trong, cho toàn đội tăng tốc tăng cường lực cơ động đồng thời, kỹ năng thứ 2 sinh mệnh quay lại hiệu quả, cùng đại chiêu phạm vi chờ mặc, lần nữa tăng cường đối hạch tâm cùng toàn bộ đội hình bảo hộ. Xem như đem cái này đơn hoạch nhanh chóng phát dục cấp chế đối thủ quả cầu tuyết mạch suy nghĩ phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể nói cực đoan. Vân Khởi nhìn đối bọn hắn sáo lộ lòng tin mười phần, mỗi anh hùng tuyển ra sau cũng bay nhanh khóa chặt, cũng không có căn cứ lãng bảy đội hình làm bất kỳ điều chỉnh gì, hết thể đều là bọn hắn cố định sáo lộ. Đến tận đây, toàn trường cũng chỉ thừa Hà Ngộ một người chưa tuyển anh hùng, Vân Khởi năm người ngẩng đầu lên, biểu lộ thoải mái mà nhìn về phía đối diện, mà lãng bảy mấy người thì cùng nhau nhìn về phía Hà Ngộ. Có ý nghĩ gì? Cao Ca hỏi hắn. Bọn hắn đây là muốn dùng tôn tấn mang lấy bọn hắn cải tiền đại đội toàn trường chạy vội à Hà Ngộ nói. Rất rõ ràng. Cao ca nói. Cho nên bọn hắn người cuối cùng sẽ tụ tập. Hà Ngộ nói. Tôn thượng hương là tuyệt đối hạch tâm. Cao ca nói. Ta cảm thấy, có thể dùng cái này. Hà Ngộ nói, đã chọn lựa anh hùng. Tất cả mọi người, bao quát mây khải chiến đội 5 người, cùng phía sau bọn họ trúc giai âm, nhìn thấy cái này xuất hiện tại lãng 7 lầu năm anh hùng ảnh chân dung lúc, đều là xương sở. Thái văn cơ Chứ hàng ngộ bên ngoài tất cả mọi người đại não cũng bắt đầu vận chuyển đều đang suy nghĩ cái này anh hùng có thể đưa đến tác dụng đối trò chơi lý giải lấy khắc sâu lấy xương khuất Vân rất nhanh liền hít sâu một hơi một chiêu cực hay hắn đối các đội viên nói còn không có khóa chặt đâu vẫn khởi đội viên đi theo khuất vân mưa rầm thấm đất đối trò chơi nhận biết cũng xa so với người chơi bình thường phải sâu khắc một chút tay này Thái Văn cơ đối bọn hắn đấu pháp ảnh hưởng lúc này cũng nghĩ đến không ít không khỏi có chút nóng trông lãng bảy hội thay đổi như thế nào Hàng ngộ lúc này cũng ngay tại hướng các đội hưu xin chỉ thị, mà trúc giai âm nhìn qua vân khởi đội hình, đối lãng bảy cuối cùng này một tay lựa chọn cảm thấy rất là thú vị, bắt đầu hướng phía lãng bảy chiến đội bên này đi tới. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Cao ca nói, thái văn cơ kỹ năng thứ hai hẳn là sẽ để bọn hắn rất khó chịu. Chu mặt nói, ừm, triệu tiến nhiên cảm thấy mình là thời điểm phát biểu chút cái nhìn, thế là cũng kích một tiếng. Hàng ngộ nhìn về phía mặt tiện, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như là ta, sẽ chọn cái chung quy thử một chút. Mạc tiện cấp ra một cái khác biệt đề nghị. Nô, no, rất không tệ, bất quá ta coi như xong đi. Hà ngộ rất tán đồng, nhưng lại không thể không từ bỏ cái lựa chọn này. Trung quỷ kỹ năng thứ hai trôn vùi chi khóa, có thể đem chúng đích địch nhân kéo lại trước người, đối với bất luận cái gì đơn hạch đấu pháp chỉ cần đem giờ đờ ép hạch tâm câu ra, kia thế tất hội đối với đối thủ tạo thành thai nạn tính đả kích. Hà ngộ không phải không nghĩ đến cái này lựa chọn, mà lại cái này giải quyết dứt khoát hiệu quả cũng thực để cho người ta hương phấn nhưng vấn đề là trung quỷ kỹ năng thứ hai muốn chuẩn xác chúng đích vốn là có tương đương độ khó mà hàng ngộ cho đến trước mắt còn chưa từng dùng qua cái này anh hùng lúc này tùy tiện binh đi hiểm chiêu chấp hành độ khó cao nhiệm vụ hắn cảm thấy không quá ổn thỏa cho nên rất nhanh liền từ bỏ cái lựa chọn này mà mặc tiện có kỹ thuật có ý thức hắn sẽ nghĩ tới dùng cái này anh hùng hàng ngộ tuyệt không ngoài ý muốn chỉ là rất đáng tiếc mình cuối cùng còn không có lòng tin đem thắng bại cược tại cái này nhất câu bên trên trúc giai âm đi tới lúc trùng hợp nghe đến bên này nói tuyển trung quỹ đề nghị con mắt không khỏi liền là sáng lên, dùng trung quỷ độ khó muốn lớn hơn nhiều, nhưng mang tới thưởng thức tính cũng sẽ mạnh hơn, nhưng là lập tức liền nghe được hàng nộ không chịu tuyển, không khỏi tiếc nuối vạn thuận, nàng thuận thế hướng trước người đề nghị trung quỷ nam sinh trên điện thoại di động mắt nhìn, thái văn cơ đã bị khóa chặt, đi theo liền tiến vào tranh tài ghi vào giao diện, song vương anh hùng trên dưới sắp hàng, rất nhanh đọc đến hoàn tất tiến vào vương giả hạt lốc, tranh tài chính thức bắt đầu, trúc giai âm càng muốn nhìn hơn đến cùng vẫn là vân khởi cái kia xáo lộ, đang chuẩn bị rời bước trở lại vân khởi bên kia. Trợn thấy trước mặt nam sinh điện thoại kia trên tấm hình, đặt ma trên đỉnh đầu ID, mèo Skriddr. Chương 63, kỹ thuật nghiền ép. Ta không vui, ta cũng không vui. Nhìn thấy cái này ID Sana, chút giận âm trong lòng không khỏi liền nổi lên trực tiếp xung đột nhau đại chủ truyền bá Liễu liêu ngày ấy, đối cục trung nhị người đối thoại, khỏe miệng không tự chủ được liền dưng lên. kia một ván, mặc dù đã qua đi rất nhiều ngày, nhưng trong trận đấu đủ loại nàng tất cả đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt đồng đội làm bầu phi thường không vui hai người, gắng gượng hai đánh năm thành công cầm xuống một trận đặc sắc thắng lợi, kia là Trúc Giai Âm lần thứ nhất muốn cùng trong trò chơi đồng đội kết bạn một chút, nhưng là rất đáng tiếc đối phương hảo hữu chốt mở là quan bế, không qua tất cả mọi người là cao đẳng cấp người chơi, nói không chừng liền sẽ tại bài vị bên trong lại gặp nhau đâu. Trúc Giai Âm chờ mong một màn này, nhưng là không nghĩ tới trong trò chơi không có đụng cái này người sống sờ sờ vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, vốn định về vân khởi kia vừa thưởng thức bọn hắn cái này mới sáo lộ Trúc Giai Âm lập tức nhấc không nổi chân, là một thâm niên người chơi, đồng thời lại là dẫn chương trình. Phiên bản đổi mới chúc mừng âm cũng rất chú ý Vân Khởi cái này đội hình vừa tung ra đến trong nội tâm nàng rất nhanh liền lĩnh hội trong đó mạnh suy nghĩ cũng là hiếu kỳ tràn đầy. Thế nhưng là dưới mắt nàng càng muốn nhìn hơn lại là cái này Mèo Scudin trở sẽ như thế ứng đối Vân Khởi cái này xáo lộ. Gia hỏa này thế nhưng là mang theo mình nhị đánh năm đều nghiền ép đối diện, dưới mắt dẫn đầu từng đội từng đội hữu, lại sẽ đánh ra dạng gì cục diện đâu? Chúc giai âm thần sắc không khỏi đều có chút hưng phấn, chỗ này lúc này luân lạc tới đối diện nàng vẫn còn lưu ý đến nàng cử động Vân Khởi đội trưởng khuất Vân không khỏi có chút buồn bực, nhưng là tranh tài đã bắt đầu, sự chú ý của hắn cấp tốc trở về tranh tài. Sáo lộ đã là bọn hắn diễn luyện qua nhiều lần, bắt đầu sau không cần lên tiếng, tất cả mọi người liền ăn ý bắt đầu hành sự. Trái lại lãng bảy bên này, bởi vì muốn nên chiến không có tao ngộ qua mới sáo lộ, tại đội hình xác định về sau lại bắt đầu kích động thảo luận. Bọn hắn hẳn là sẽ phản ra đi. Cao ca suy đoán. Một cấp minh thế ẩn, còn mang theo chỉ liệu, lại thêm tôn tấn kỹ năng thứ hai một cấp đoàn chúng ta sợ là đánh không lại." Hà Ngộ nói, "Mỗi anh hùng đều có riêng phần mình đặc điểm, Minh Thế ẩn cái này anh hùng không hiểu rõ người chỉ coi đây là một cái để đồng đội giờ TS mạnh hơn vật trang sức, phần lớn không để mắt đến hắn tại một cấp lúc năng lực tác chiến nhưng thật ra là rất mạnh. Kỹ năng lâm quái vô ưu, kết nối đồng đội lúc có thể tăng cường đồng đội công kích cùng di tốc, nhưng nếu liên tiếp đến địch nhân, kia tại giảm xuống địch nhân công kích cùng di tốc đồng thời, sẽ còn mỗi 0.5 giây tạo thành 120% pháp thuật tăng thêm, chút pháp thuật tổ thương Lại thêm minh thế ẩn kỹ năng bị động đại cắt đại lợi, đối cùng một mục tiêu 3 lần phủ công sẽ tạo thành 0.75 giây choáng váng. Có thể hào nói không khoa trương, một cấp giai đoạn, minh thế ẩn đơn đấu không giả bất luận cái gì anh hùng, có thể khi dễ tất cả đi rừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kỹ năng thứ nhất lâm quái vô ưu có thể vung bên trong mục tiêu. Mà kỹ năng này CD chỉ có ngắn ngủi 3 giây, một lần vung không chúng cũng có thể chuyển hai cái thân một lần nữa. Tóm lại, một cấp minh thế ẩn phản giã xâm lấn sẽ để cho đi rừng khó chịu đến tê cả da đầu liền xem như bên người có phụ trợ bảo hộ kia cũng phải nhìn hai anh hùng có phải hay không một cấp cường thế như đều là một cấp lợi yếu xử lý bất đương đưa cái xong giết ra ngoài cũng có thể vân khởi bên này có minh thế ẩn càng có một đống tiểu đồng bọn tiền kỳ xâm lấn sẽ chỉ càng tăng mạnh hơn thế nhìn minh thế ẩn tôn tấn cùng thái ất chân nhân trang bị một người một cái học thức bảo thạch đây là không thèm đếm xỉa muốn chỉ bảo đảm tôn thượng hương một người đây này vậy ta nên làm cái gì triệu tiến nhiên nghe được đám người thảo luận run lẩy bẩy mọi người có thể đều nói một cấp đánh đoàn bọn hắn đều đánh không lại. Mà bọn hắn lãng vậy bắt đầu, gia khu từ trước đến nay đều là một mình hắn đi, cái này loại trừ Bạch tặng đầu người còn sẽ có cái thứ hai hạ chẳng sao. Triệu Tiến Nhiên Triệu Vân vốn định cầm Lam bắt đầu, nghe tiếng lập tức dừng bước ra khu biên giới, do dự không dám lên tiền. Chờ một chút nhìn, Hà Ngộ lúc này nói với hắn, "A, ở đâu hãy đợi a?" Triệu Tiến Nhiên Triệu Vân tại đường giữa tháp thứ hai hạ xoay một vòng. Chờ một chút xem bọn hắn sẽ đi bên nào, ngươi tới trước đường giữa đi. Hà Ngộ chỉ đành chịu nói rõ chi tiết. Giờ khắc này ngược lại là có chút hoài niệm hắn thuần thục nhất thành các tư hãn, thả hai con liệp ưng ra ngoài, không cần mọi người các lộ điều tra liền có thể đánh giá ra đối phương bắt đầu hành động. A nha. Triệu Tiến Nhiên nghe tiếng từ tháp thứ hai xê dịch về tháp thứ nhất, lãng bảy bốn người khác ăn ý phân tán dò xét lấy tầm mắt, muốn trước xác minh đối phương tiến công tiết tấu. Còn Triệu Tiến Nhiên đi dừng tiết tấu, vậy cũng không tồn tại chậm chễ nói chuyện, dù sao cũng là từ trước đến nay liền không có có đồ vật, thế nào chậm chễ? Đường giữa binh tuyến dẫn đầu va chạm, đi theo đường biên, Vân Khởi Tam phụ trợ phục vụ đại tiểu thư đúng lúc này, lóe sáng giá lâm, một trận hỏa lực khói lửa về sau, đường trên binh tuyến trong nháy mắt bị thanh lý, Mai phục tại đường sông đuổi của Bạch Khởi quay đầu phi nước đại, cũng không dám trực tiếp từ đường biên về thấp dưới, mà là từ dã khu đường vòng mà đi. Bên này, phát hiện đối phương hành tung, Hà Ngộ Thái Văn Cơ quả quyết hướng phía đối phương làm khu tiến lên, Triệu Tiến Nhiên Triệu Vân vội vàng đuổi theo. Cao Ca Cán Tương nhanh chóng thanh lý mất binh tuyến sau hướng phía phe mình làm quái vụ cẩn cẩn thận di động nghĩ bằng cán tương tay trưởng công cao ưu thế, thử có thể hay không đem cái này làm bờ UFF giành lại. Cái nào nghĩ đúng lúc này, tiểu trên bản đồ lộ đột nhiên lại xuất hiện lít nhá lít nhít đầu người, vững vàng nút ở tháp phòng nửa dưới, muốn đợi binh tuyến tiến đến lại song chu mạn, quát to một tiếng ta đi, đúng là bị đối phương vây quanh ở tháp hạ trực tiếp tương sát. Phơ hớt bờ lù, phơ bờ lù bốc phát, nhưng là thế mà xuất hiện ở luôn luôn lấy vững vàng phòng thủ lấy xương chu mạn trên thân, kia là chẳng ai ngờ rằng, chu mạn chính mình cũng có chút mắt tròn tròn nhìn đối phương bốn người cũng không có vội vã đẩy tháp, quay người liền tiến vào bọn hắn lang khu. Chỉ mới nghĩ lấy phản giã, chủ quan, đang cùng triệu tiến nhiên cùng một chỗ xử lý đối phương làm Quái Hàng lộ nói, trong lòng có chút hổ thẹn. dạng này bao đoàn đội hình, cho dù là một cấp, thấp hạ cường sát cũng hẳn là là có thể nghĩ tới, mình vậy mà chỉ mới nghĩ lấy giã khu tranh đoạt hoàn toàn không để ý đến tuyến bên trên. Cao ca ngươi cẩn thận nhìn thấy Cao ca cán tương cũng là lẻ loi một mình, thậm chí còn tại kích động muốn cướp hạ Lam mở UFF, Chu Mạn cuốn quít nhát nhở lấy. Ừm. Cao ca ứng tiếng, rứt khoát từ bỏ cái này đánh tính. Cán tương hướng lên trên phương di động, thư hùng song kiếm xuất thủ, cầm đối diện hố quái bên trong hai con bé heo sau liền vội hướng lui về phía sau. Có một chút thích lợi tính một điểm, không còn dám tại huyết càng nhiều lớn heo trên thân quá nhiều dây dưa. Cao ca ngươi tới bắt cái này làm đi đúng lúc này, triệu tiến nhiên đột nhiên tới một câu. Có thể. Cao ca nghe xong lập tức để cán tương hướng đối diện làm quái chỗ di động, làm quái đã bị đánh đến không sai biệt lắm. Sư huynh giác ngộ cao a, hà ngộ liên thanh ngợi. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết cái gì là đồ công nhân đi rừng sao?" Triệu Tiến Nhiên ngạo nghễ nói. "Ngươi trường nào thì biết đến?" Hà Ngộ kinh ngạc, hắn thật sự là cho rằng như thế. Hôm trước lục suất Triệu Vân công lược thời điểm, Triệu Tiến Nhiên cũng không có kiên trì bao lâu, lập tức liền phá công. Sư huynh có lòng, Hà Ngộ nói. "Tiếp xuống đâu?" Triệu Tiến Nhiên hỏi. "Ngươi tiếp tục thanh bọn hắn tiểu ra đi." Hà Ngộ nói. "Ngươi đây, là thời điểm rời núi đi ác tâm một phen bọn hắn." Hà Ngộ thỏa thuê mãn mà nói. Tiếng nói vừa dứt liền ngầm trộm nghe đến một tiếng kêu sợ hãi, đúng là xuyên tấu hắn hàng táo hai nghe phòng ngự chuyển vào hắn trong hai. Đi theo hệ thống bắn ra tin tức, Đặt Ma đánh bại Lưu Bang. Cái này đều có thể sao? Hàng Ngộ sợ hãi thán phục, thị giác vội vàng hướng xuống lộ rời, có thể lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy Lưu Bang thi thể cùng nhanh chóng từ đối phương tháp phòng ngự hạ rút đi Đặt Ma. Cấp 2, Đặt Ma đơn giết Lưu Bang. Liền hai cái này anh hùng kỹ năng cùng cơ chế tới nói, nếu là thế lực ngang nhau hai cái người chơi, thật rất khó phát sinh loại sự tình này nhưng lại tại vừa mới hết lần này tới lần khác cái này phát sinh đừng nói Vân Khởi bên kia lãng bảy bên này hà ngộ cao ca cùng chu mặt ba người đều tại hai mặt nhìn nhau Khuất Vân đối trò chơi lại khắc sâu sáo lộ cao minh đến đâu sợ là cũng không nghĩ tới lãng bảy bên này có người có thể đem bọn hắn người kỹ thuật nghiền ép đến loại tình trạng này một đối một vậy mà có thể đơn giết chết bọn hắn Lưu Bang a ba người đưa mắt nhìn nhau xong, nhìn không được đều hướng đối diện mắt nhìn quả nhiên thấy đối diện Vân Khởi năm người đều là trợn mắt hốt mồm lếu lo không ngừng tranh luận cái gì Nhưng là hoàn thành cái này một hành động vĩ đại Mạc Tiện, không thấy đồng đội, không thấy đối diện, lại là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Kia một tiếng xuyên thấu hạ ngộ thai nghe thét lên, hắn nghe được muốn càng rõ ràng một chút. Sau đó hắn liền thấy đứng phía sau cái nữ sinh, tại hắn quay đầu lúc gặp lại vội vàng che miệng lại, ánh mắt lại là vụ sáng vụ sáng, tràn đầy ý cười. Chương 64, ứng đối mạch suy nghĩ. Mạc Tiện nhìn xem Trúc giai âm ánh mắt có chút không hiểu, Trúc giai âm vội vàng để tay xuống, dùng miệng hình nói một cái không có ý tứ. mặc Tiện xem hiểu hơi gật đầu sau liền quay người lại không tiếp tục để ý đạt ma về tháp hạ an huyết bao đánh đường sông tiểu dạ quái vương vàng phát rủ ngược lại là trúc giai âm, lúc này còn ham tại cái này một đợt đơn giết trong hư phấn cái này sóng đơn giết loại trừ hai cái người trong cuộc cũng liền nàng mắt thấy toàn bộ quá trình nói thật lưu bang tự thân sai lầm là nguyên nhân chính hắn ép tới quá dựa vào để cho người ta rất hoài nghi hắn có phải hay không đem người mơ hồ nếu như là đối mặt lãng bảy chiến đội kim cương đẳng cấp hai vị kia hắn đánh đến cường thế một điểm có lẽ còn nói còn nghe được Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là gần 50 tinh một vị vinh quang vương giả, dạng này để lên có thể cũng có chút không có đem đối phương đường người nhìn. Chuyện gì xảy ra? Khuất vân bên này đương nhiên phải hỏi một chút. Hắn tôn thượng hương cố nhiên là hải tâm, có thể lưu bang bên này lộ cũng rất trọng yếu. Bọn hắn bộ này cực đoan đấu pháp, ba bảo đảm một tiểu đội cho ăn bệ bụng chiếu cố đến hai đầu tuyến. Lưu bang độc thủ đoạn đường này không có thành tích không quan hệ, nhưng ít ra muốn ổn được, nếu như sập bản kia liền sẽ để mọi người rất bị động ta Là Lưu Bang a vị này trả lời để lộ ra trong lòng của hắn Lộ Trình. Hắn không có nhận là người, chỉ là nghĩ mình lựa chọn anh hùng là Lưu Bang, cấp 2 sau có hộ thuẫn có truyền vị, ép tới dựa vào chút có quan hệ gì. Đánh không lại mình còn chạy không được sao? Kết quả, thật đúng là đánh không lại đồng thời không có chạy. Đối phương Đạt Ma kia một trận tránh mắt mở quyền cước thêm tẩu vị, để hắn đều có chút không biết cái này anh hùng. Đạt Ma rất mạnh hắn nói tiếp. Nói nhảm, đồng đội nhau nhau mắt trợn trắng. Gần 50 tinh vinh quang vương giả, có thể không cường sao? Không so sao còn muốn tưởng vị này cũng hiểu đồng đội câu này nói nhảm ý tứ lại tiếp một câu vân khởi bốn người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là khuất vân nói ngươi cẩn thận nhiều chút ừm các ngươi không cần phải để ý đến ta tiếp tục đi các ngươi tiếp ầu bốn người đều không nói gì nữa thẳng thắn nói bọn hắn dưới mắt cũng không nhàn dối đi giúp sấn lưu bang tại tam phụ trợ trợ giúp dưới lãng bảy lam khu đảo mắt đã bị bọn hắn thanh sạch sẽ bốn anh hùng vạn người nhất chuyển lại chạy lên đường phục sinh sau chính chạy tới tuyến lên chu mạc mới vừa đi tới tháp thứ hai liền thấy thân ảnh của bọn hắn, hoảng đến kém chút tại tháp hạ giao ra một cái thoát hiện. Cũng may tháp thứ nhất còn tại, vân khởi tại vị trí này không có binh tuyến, không có lựa chọn vượt tháp cường truy bạch khởi. Chỉ ở chỗ này chặn giết chết lãng bảy mới đến binh tuyến. Chu mạt bạch khởi nuốt ở tháp dưới, không có biện pháp nào. Đoạn mất binh tuyến vân khởi bốn người không có quay người đi đầy tháp thứ nhất, quay đầu lại trở về ra khu. Chu mạt trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương đây là muốn đi đường giữa, vẫn là mai phục tại giã khu chờ hắn ngoi đầu lên làm cho hắn không dám tùy tiện ra thấp cũng không dám loạn phát nhắc nhở, hảo hảo biệt quất. bọn hắn tiến ra khu, không biết muốn đi đâu rơi vào đường cùng, nói đến đều là như vậy nói nhảm. Đây đều là tiểu trên bản đồ có thể nhìn thấy tin tức, cũng không cần hắn đến báo cáo chuẩn bị. Ừm, đường giữa cao cả vẫn là lên tiếng. nàng can tương mặc tà xa so với bạch khởi muốn yêu đất đối phương thật muốn giống bọc đánh bạch khởi như thế nhằm vào nàng, chống cự tương đường không dễ. kể từ đó dù cho biết rõ đối diện đường giữa là không người cùng nàng đối tuyến, lại cũng không dám ép tới thái thượng. Dạng này tình cảnh để cao ca cảm thấy có chút quái dị, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính suy nghĩ đâu, chỉ thấy phe mình đường giữa một, tháp thứ hai ở giữa, vẫn khởi tổ bốn người giống như cá giết sang sông đồng dạng, tại tôn tấn kỹ năng thứ hai ra tốc dưới, vậy mà đỉnh lấy tháp phòng ngự công kích, trực tiếp từ lãng bảy làm khu phóng tới hồng khu đi. Mọi người ổn định. Hà ngộ lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Ta cảm thấy bọn hắn cái này đấu pháp hoạch tâm là giành giật từng giây đoạn phát dục, tại có binh tuyến cùng giã khu có thể an tình hồng dưới. Bọn hắn sẽ không dừng lại ngồi xổm người hay là nhằm vào cái nào đó mục tiêu tốn hao quá nhiều thời gian. Đợt thứ nhất bắt bạch khởi chỉ là thời gian đốt vừa vặn, không phải loại tình huống này, bọn hắn ưu tiên muốn cấp thủy chung là kinh tế, mọi người chú ý ra khu đổi mới cùng Bình tuyến, Tôn Thượng Hương trang bị thành hình trước đó, ta nghĩ này lại là bọn hắn hành động chủ yếu tuyến đường." Hà Ngộ phân tích nói. "Có đạo lý." Cao Ca nghĩ đến cá giết sang sông tổ bốn người, biểu thị tán đồng. "Mà đây chính là nàng ẩn ẩn phát giác lại nói không rõ ràng địa phương." lo lắng bị Vân Khởi bốn người gằng mà không dám để lên, này lại đạo đưa bọn họ rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối thanh tuyến quyền cũng không dám nhờ vào đó mở ra cục diện. Chúng ta vẫn là phải nắm lấy thời cơ đầy tháp. Cao ca nói. Cho nên bọn hắn vừa mới trước hết đoạn mất đường trên binh tuyến. Triệu sư huynh ngươi bây giờ đừng đi bọn hắn hướng khu. Hà ngộ nói. A. Triệu tiến nhiên ngạc nhiên. Hắn cũng là từ nhỏ trên bản đồ thấy được đối phương bốn người xâm lấn lãng bảy hướng khu, từ bọn hắn ngay từ đầu hành động, tự nhiên không khó suy đoán Vân Khởi Hồng khu lúc này còn không người thu dã. Mình lúc này lựa chọn xâm lấn đối phương Hồng Khu theo Triệu Tiến Nhiên là một lần tuyệt hảo ý thức thể hiện, tâm lý chính đang vì mình gọi tốt đâu cùng chờ khen ngợi đâu, nhưng không ngờ lại bị Hà Ngộ kêu dừng. "Ngươi liền mai phục tại Lang Khu, giúp Mạc Tiện Đoạn mất bọn hắn ven đường đợt tiếp theo binh tuyến đi." Hà Ngộ nói. "Sư tỷ, ngươi đi ăn bọn hắn Hồng Khu đi." Hà Ngộ dần dần ăn bài. Chúng đan đơn thương độc mã đi ăn đối phương Hồng Khu. Đây quả thực là tại cấp thấp trong cục đều không dám tùy tiện trở nên nguy hiểm cử động, thế nhưng là này cục, đối phương bốn người bao đoàn hành động một thể lại cũng vô cùng rõ ràng bại lộ phe mình lỗ hổng ở nơi nào lúc này làm sẽ tiến vào đối phương hầm khu an toàn không lo cao ca lý giải hàng ngộ mạch suy nghĩ thanh song binh tuyến quả quyết liền hướng đối phương hầm khu rời đi là thời điểm bắt đầu ta biểu diễn hàng ngộ nói nghe làm sao có một chút quen hay cao ca nói dạng này thỏa thuê mãn nguyện hàng ngộ vừa mới từng có một lần mặc tiện ngươi điệu thấp một điểm đừng lại cướp ta danh tiếng hàng ngộ nói ta còn có thể làm sao điệu thấp mặc tiện rất khó được nói chuyện dùng hỏi lại câu Đám người xem xét, hắn đạt ma ngay tại về thành đâu, thật là điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Đáng tin cậy. Hà ngộ tán dương. Mạc tiện cùng hắn đã coi được tương đương cấp cao ăn ý hắn vì cái gì để triệu tiến nhiên đi đoạn đường biên minh tuyến. Một mặt là đem vân khởi hồng khu kinh tế tặng cho Cao Ca, lại một phương diện chính là muốn cho mạc tiện dưới mắt hành động giải trừ nỗi lo về sau. Mạc tiện đạt ma có trở về hay không thành kỳ thật tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng vân khởi tổ bốn người tại thanh song lãng bảy hồng khu về sau. Vô cùng có khả năng giống đối phó Chu Mạt Bạch khởi đồng dạng đối Đạt Ma tiến hành một lần cương sát. Nhìn thấy binh tuyến có triệu tiến nhiên đi xử lý về sau, mặc Tiện liền không có có tất phải ở lại chỗ này, dứt khoát lựa chọn về thành, hiển nhiên là đối hạ ngộ ý đồ có rõ ràng lý giải, không cần hỏi. ly. N làm ra chuẩn xác phối hợp. Vẫn khởi tổ 4 người nhanh chóng thanh quang lãng bảy hướng khu, quả nhiên như thế nào ngộ suy nghĩ tiện đường liền muốn bắt từng cái lộ Đạt Ma. Nhưng là từ lãng bảy ven đường một tháp phía trên trong bụi cỏ hướng tháp nhìn xuống đi, căn bản không thấy Đạt Ma thân ảnh. Đi. Khuất vân nói, dẫn đầu quay đầu, kết quả khi thấy phía trên lòng trong hầm thái văn cơ dò sét phía dưới, đi theo một cái kỹ năng thứ hai sáo vui liền hướng phía bụi cỏ này phương hướng ném qua. Khuất vân tôn thượng hương lăn mình một cái tránh thoát, có thể sau lưng nàng thái ớt chân nhân động tác không có nhanh như vậy, bị sáo vui sóng âm trung đích, đi theo chính là kỹ năng này hiệu quả, tại địch nhân ở giữa bắn ra, nhiều nhất 6 lần, mỗi lần tạo thành tổn thương đồng thời mê mội mục tiêu 0.75 giây. Thái văn cơ kỹ năng này tổn thương cũng không cao có thể cái này 0.75 giây mê muội cũng là người ta 10 phần khó chịu. Nhất là Vân Khởi bốn người tụ tập, lập tức để cái này khúc xáo vui gậy đẩy cách, một cái đều không loạn, bốn người như là đạp dây điện giống như tại cỏ này bên trong, cỏ bên ngoài truyền lại run rẩy. Long trong hầm thái văn cơ đâu. Ném xong kỹ năng thứ 2 trong nháy mắt liền quay đầu bước đi, căn bản liền nghĩ muốn đi thưởng thức Vân Khởi bốn người vũ đạo. Cùng lúc đó, đợt thứ 3 binh tuyến chính đi đến một tháp thứ 2 ở giữa, nghe từ Hà Ngộ An bài triệu tiến nhiên chờ đã lâu, Triệu Vân Sung ra Đối ba tên lính quèn liền là một trận cùng đông. Lưu Bang tại đồng đội soát đến cái này hắn lộ lúc, tự nhiên là muốn lên đến chuẩn bị cùng một chỗ phối hợp nhằm vào đạt Ma, kết quả đạt Ma không có năm lấy, liền thấy bốn vị huynh đệ nhảy một đoạn sáo vui. Sau lưng nhà mình binh tuyến bị đoạn, vội vàng chạy trở về, lại cũng không kịp, Triệu Vân giết ba tên lính quèn sau liền lập tức chui vào cư xá. Nhiệm vụ hoàn thành. Ta bây giờ đi đâu? Triệu Tiến Nhiên vội vàng kêu, "Chạy, tận lực hướng sâu chạy." Hà Ngộ nói. Vậy ta còn chạy trốn được Triệu Tiến Nhiên một bên rất nghe lời đi lên phương di động, một bên hỏi: Đối phương nếu như đổi tới, đừng do dự, lập tức đưa tháp." Hàng Ngộ nói: "Ta liền vô dụng như vậy." Triệu Tiến Nhiên nghe mười phần không cao hứng. "Không không không, nếu như khả năng hấp dẫn bọn họ chạy tới, lại thành công đưa tháp không có bị bọn hắn giết tới, ngươi chính là mở vở tờ." Hàng Ngộ nói: "Dáng vẻ như vậy sao?" Triệu Tiến Nhiên lập tức hưng phấn. Lãng bảy đối thoại, bọn hắn lẫn nhau thông qua thai nghe nghe được, chạm sau lưng bọn họ chút giai ầm cũng nghe được rõ ràng. Nang Tiêu Chuẩn này, đương nhiên so Triệu Tiến Nhiên càng có thể hiểu được Hà Ngộ dụ ý, mắt nhìn thấy lãng bẩy tại Hà Ngộ an bài xuống vải vài chiến thắng, rất có ý tưởng, mà hắn NG La cũng không mất cơ hội cơ buồn nôn vân khởi một chút, thành công quay nhiễu một chút vân khởi tiết tấu, lập tức đối Hà Ngộ mạch suy nghĩ cũng để ý. Rất có một bộ mà. Trúc Giới Âm nói thầm, hướng bên phải rời hai bước, không chỉ cần nhìn mèo chờ, cũng chuẩn bị nhìn một chút Hà Ngộ cái này thái văn cơ biểu diễn. Chương 65, yếu hại. Chúc Âm là rất hiểu cái trò chơi này. Dù cho nàng luôn luôn là đơn sắp xếp, nhưng cũng không thiếu khuyết đoàn đội ý thức cùng giao đấu trò suy nghĩ. Nhìn thấy Vân Khởi xuất ra sáo lộ, trong nội tâm nàng liền đã đang suy nghĩ dạng này đánh hiệu quả. Tại đứng ở lãng bảy bên này quan sát về sau, không khỏi liền lại bắt đầu suy nghĩ ứng nên ứng đối như thế nào. Hàng ngộ lại so với nàng nghĩ đến nhanh hơn. Trúc giai Âm còn không có lý giải cái gì mạch suy nghĩ đâu, hàng ngộ bên này tầng tầng bố trí lại là trực tiếp hướng nàng tuyên bố đáp án. Vân Khởi cái này sáo lộ, Thái ất chân nhân thêm tiền, Minh thế ẩn thêm công, tôn tận gia tốc. The S chủ lực tôn thượng hương phát dục cấp tốc, đoàn đội lực cơ động cũng mạnh, hiệp một đối tuyến, liền đem Bạch khởi cho cường sát tại thấp dưới, sức chiến đấu có thể nói là tương đương mạnh mẽ, mà cái này, vẫn là ba vị phụ trợ chưa đến cấp 4, chờ ba vị này phụ trợ đến cấp 4, học được đại chiêu. Lớn nhất chân nhân, đại chiêu đại biến người sống, triệu hoán con rối thế thân bảo vệ mình cùng phụ cận HP thấp nhất đồng đội 3 giây. Khôi lỗi bảo vệ dưới tử vong, 2 giây sau nguyên địa phục sinh, đồng thời đối cùng vây địch nhân tạo thành tổn thương cùng giảm tốc. Minh Thế ẩn Đại chiêu Thái Quái Trường Sinh nói đơn giản liền là một cái lấy mạng đổi mạng, lấy huyết thay máu kỹ năng. đều xem Minh Thế ẩn pháp khí kết nối chính là ai, kết nối đồng đội, cái kia chính là cái trị liệu, kết nối địch nhân, cái kia chính là kinh khủng chân thực tổn thương, tôn tấn. Đại chiêu thời gian trôi qua, phạm vi lớn chầm mặt thêm giảm tốc, phá hư địch nhân tiến công tiết tấu đại sát khí. Học được cái này ba cái đại chiêu, bốn người này đoàn đội sức chiến đấu đem càng khủng bố hơn. Thế nhưng là dưới mắt, Trúc Giai Âm cũng đã nhìn ra, Vân Khởi được đưa tới một cái có chút lúng túng hoàn cảnh tại hạ lộ đuổi cỏ hợp muốn một khúc sáo vui về sau bốn người nên đi làm cái gì trương kỳ đảm nhiệm đi rừng vị trúc gia âm đối với vấn đề này người phần mẫn cảm đối với cần phải nhanh chóng phát dục kéo theo toàn đội tiết tấu đi rừng tương lai nói không có chuyện để làm mang ý nghĩa mình phát dục là đỉnh trệ mang ý nghĩa toàn bộ đội ngũ vận doanh là khiếm khuyết mà dưới mắt vân khởi so sánh chỉ là một cái đi rừng đỉnh trệ muốn cực đoan nhiều bốn người bọn họ một thể trước bất luận chỉnh thể vận doanh cùng thúc đẩy riêng chỉ là tôn thượng hương phát dục đỉnh trệ đối bọn hắn tới nói liền rất không chịu nổi Bọn hắn cái này xáo lộ, Tôn Thượng Hương Như cũng không đủ kinh tế ưu thế, tam phụ trợ cũng bất quá là ba cái tuổi mục mà thôi. Cho nên bọn hắn một khắc cũng không thể ngừng, sơ kỳ phát dục đối với bọn hắn cái này xáo lộ tới nói 10 phần trọng yếu. Có thể tiếp xuống nên đi cái nào phát dục đâu? Đáp án liếc qua thấy ngay, Vân Khởi hường khu, đi ngang qua đường giữa lúc có thể thuận tiện đem đường giữa binh tuyến ăn một chút. Đây chính là chút gia âm dưới mắt thay Vân Khởi cảm thấy lúng túng địa phương. Bởi vì làm mục đích quá mức thuần túy, bọn hắn hành động căn bản đều không cần điều tra, tùy tiện liền có thể đoán được thế là lãng bảy hành động cứ như vậy đi tại bọn hắn phía trước, cán tương tiến vào Vân Khởi hòn khu, tốt Bạch khởi tại xử lý binh tuyến sau cũng tiến vào, chính là muốn đoạt tại Vân Khởi chạy về trước đó đem dã quái thanh sạch sẽ. Về phần Lam khu bên kia, Triệu Vân từng đức đoạn đường biên binh tuyến, Vân Khởi hẳn là phán đoán đạt được Lam khu đã không có còn lại dã quái. Nhưng vấn đề là Triệu Vân thanh xong dã không đi, hắn liền lưu ở nơi này, đồng thời làm ra người tới liền đưa tháp an bài, chết cũng sẽ không đưa cho Vân Khởi cái này 200 khối đầu người phí như vậy cái này triệu vân các ngươi quản còn là bất kể quản đưa hắn tới liền đưa tháp đối với cần đoạt thời gian phát dục tôn thượng hương tới nói cái này đi không một chuyến chậm trễ thời gian cũng quá muốn mạng mặc kệ cái này binh tuyến vừa ra cao điểm liền sẽ bị đoạn lưu bang đầu này đường biên còn thế nào ngoạn. cái này an bài thực sự là trúc giai âm ngấm lại đều cảm thấy buồn nôn sau đó liền nghe đến hà ngộ còn tại nhằm vào vòng này tiết thêm mắm thêm muối an bài triệu tiên nhiên trước khắc bại lộ tầm mắt bọn hắn nếu là không đến ngươi liền an tâm tại kia phát dục đi đây là đoạn binh tuyến không nói, còn muốn lấy trực tiếp ở tại Vân Khởi làm khu a, quá mất đi, thu được. Triệu Tiến Nhiên bên này ồn tiếng, Triệu Vân ngoan ngoãn ngồi sùm ở Vân Khởi làm khu, trúc giai âm nhịn không được ngẩng đầu nhìn đối diện một chút, nhìn thấy Vân Khởi mấy mọi người mặt sắc mặt nghiêm trọng, càng không ngừng trao đổi cái gì, xem ra cũng là đối cục diện dưới mắt không nếu muốn tượng là quan có phát giác, làm khu hẳn là không có, không khu đi, tốt nhất là có thể bắt cán tương một đợt, khó, bọn hắn xem ra là cố ý tại tranh chiến, phản ứng nhanh như vậy sao? vẫn khởi mấy người không chỗ ở thảo luận. Cái này xáo lộ bọn hắn từ thể nghiệm phục bắt đầu liền nếm thử luyện tập, có thể xương mọi việc đều thuận lợi. Nhanh nhất một lần, khoảng 8 phút, Tôn Thượng Hương cũng đã lục thần trang tốt nghiệp, đối diện địch nhân kinh tế vẫn còn đều chỉ tại 3 ngàn, là thịt vẫn là da giòn căn bản không có cảm giác gì, hết thảy đều là một thương của ngã. Nhưng khoa trương như vậy kinh tế nghiền ép cũng không phải toàn bằng thái ớt chân nhân bị động thêm tiền, an giá khu cùng hai lộ binh tuyến bắt đầu chỗ mã, mà là tại du tẩu phát dục quá trình bên trong không ngừng mà gẳng đến đối thủ đánh giết đầu người cung cấp không sai biệt lắm 1/3 kinh tế. Đồng thời tại cái này không ngừng đánh giết quá trình bên trong chen ép địch nhân phát dục, cuối cùng mới tại 8 phút tạo ra được dạng này cách xa cục diện. Mà dưới mắt vấn này, Tôn Thượng Hương phát dục mặc dù dẫn trước, lại không bằng bọn hắn mong đợi mạnh mẽ như vậy. Muốn theo lấy bọn hắn kịch bản, đường trên Bạch Khởi giết hết, giá khu nên có một đợt đoàn chiến, lãng bảy đi dừng lại hoặc là đi dừng thêm phụ trợ đầu người liền nên bỏ mạng lại ở đây. Về sau qua đường giữa, thuận thế cầm xuống cán tường, chuyển dưới đường lỗ lúc, lại thu hoạch được ma. Như thế một vòng vòng xuống đến, lãng bảy năm người đầu người đều tại bọn hắn trong tính toán, kết quả không nghĩ tới loại trừ một cái bạch hởi, về sau bọn hắn từng bước thất bại. Lãng bảy đi lên đi rừng liền không có hướng lam khu đến, là đoán định bọn hắn bắt đầu liền sẽ tiến công ra khu. Về sau qua đường giữa lúc, cũng căn bản không xác khô tướng. Am hiểu ngồi sủa người cao cao mèo đến đâu cái bụi cỏ đi khuất vân không muốn đoán, đành phải theo lấy bọn hắn cố định phương châm tiếp tục đi tới. Đến một bước này lúc, khuất vân trong lòng liền đã có chút bất an. Lãng bảy đi rừng nếu là đỏ mở. Lúc này hồng khu bọn hắn sẽ phải đi giống. Nói như vậy, hướng lên phía trên phe mình làm khu di động, hẳn là có thể bao đến đối phương đi rừng cùng phụ trợ. Khuất Vân lúc ấy là như thế tính toán, kết quả lại là suy nghĩ nhiều. Lãng bảy ra khu khỏe mạnh, bọn hắn nhanh chóng thu hoạch, chỉ là ép về phía ven đường lúc, đối phương đạt ma lại không thấy tung tích. Về sau Thái Văn cơ một khúc xá vui, Triệu Vân hiện thân đoạn bình tuyến, Lãng bảy mạch suy nghĩ Khuất Vân cũng tại cẩn thận suy nghĩ bên trong. Tiết đấu, thật sự có chút không xong nha. Đồng đội thảo luận vẫn là tiếp xuống nên đi đâu? còn chưa ý thức được tình thế nghiêm trọng, có thể khuất vân coi như ý thức được, thì phải làm thế nào đây đâu? bọn hắn đã tuyển định đội hình như vậy, hạch tâm mạch suy nghĩ cũng chỉ có thể là bảo đảm tôn thượng hương phát dục đã không cách nào dao động. đường giữa tìm hạ cán tương vừa đi theo đoàn đội hướng phe mình hồng khu phương hướng di động, khuất vân vừa nói, dưới mắt bọn hắn vô cùng cần thiết cầm một số người đầu, đã là đối phe mình phát dục bổ sung, đồng thời cũng là đối với đối phương trấn ép. thiện ngồi sồn cọ cao ca cố nhiên khó tìm, lúc này cũng nói không chừng muốn tìm kiếm một chút, là ai? Khuất Vân ngẩng đầu nhìn một chút đối diện. Bắt đầu không đến 2 phút, bọn hắn sớm thể nghiệm bản mới bản nghiên cứu luyện thành 6 lộ giống như có lẽ đã bị đối thủ triệt để xem thấu. Mình đồng đội chưa phát giác, thế nhưng là lúc này Khuất Vân dĩ nhiên đã có loại hiết hầu bị người kẹp lại cảm giác. Là Cao Ca. Đây là Khuất Vân thứ nhất hoài nghi nhân tuyển, Cao Ca kỹ thuật cùng ý thức, vậy cũng là khá xuất chúng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện Cao Ca bên trái cái kia tân sinh, miệng cơ hổ liền không có nhàn qua, một mực tại nói gì đó. mà hắn tả hữu, Thỉnh thoảng liền sẽ có người gật đầu một cái, bao quát cao ca cùng Chu mặt ở bên trong. Là gia hỏa này sao? Khuất Vân đang nghĩ ngợi, trong hai nghe truyền ra đồng đội một tiếng kêu sợ hãi. "Má!" Một khúc sáo vui, đạn đạn kiếm chi âm. Chương 66, một đợt phân thắng thua. Vân Khởi tổ bốn người đi qua đường giữa, không đợi đi dò xét bụi cỏ đầu, trong bụi cỏ Thái Văn cơ kỹ năng thứ hai sóng âm liền bay ra ngoài. Chúng đích ai đã không phải là trọng điểm, tóm lại chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ Vân Khởi bốn người lại bị cái này khúc sáo vui gậy cái sáo liên hoàn. Chớp mắt nhìn Thái Văn Cơ xông ra bụi cỏ nhanh chóng hướng phía đường trên phương hướng thoát đi. Khó chịu a. Cái này khó chịu không chỉ là thao tác lên, càng là trên tâm lý khó chịu. Mặc dù khi nhìn đến đối thủ tuyển ra tay này Thái Văn Cơ lúc đối cái này tao nội liền đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thật là bị sáo vui đạn đến không cách nào động đậy lúc, vẫn khởi chư vị trong lòng lửa này vẫn là từ từ bốc thẳng lên. Truy. Khuất Vân Quả quyết hạ lệnh, nhưng là cái này phi thường hạ giận quyết định ngược lại là để bốc hỏa đám người tỉnh táo lại. Không tốt ta trong đội Tôn tấn nói. Bọn hắn bộ này đấu pháp cũng không thể bị đối thủ kiềm chế cái mũi đi. Bọn hắn cần dùng nhất hiệu suất phương thức cam đoan lợi. Có thể nói không có kinh tế lên nguyên ép, bọn hắn bộ này đội hình liền không khả năng có thắng lợi. Lúc này đuổi theo Thái Văn Cơ, đuổi tới giết tới còn dễ nói, nếu là giết không được, cái này truy kích sử dụng thời gian coi như lãng phí một cách vô ích. Hồng Khu cũng đã giống. Khuất Vân nói ra hắn quyết định truy kích lý do. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng, đối thủ chiến lược ý thức cũng không đơn giản. Đối bọn hắn cái này mới xáo lộ. Từ đội hình đến bắt đầu đều tiến hành phi thường có tính nhắm vào phản chế. Vân khởi mấy người trước đó rõ ràng như thế tụ tập tại hạ nửa khu, trên nửa khu không người phòng thủ hồng khu, như thế có chiến thuật tố dưỡng đối thủ sẽ còn lưu cho bọn hắn sao? Tuyệt sẽ không. Cho nên lúc này bọn hắn đi hồng khu mới là lãng phí thời gian, không bằng truy cái này Thái Văn Cơ. Đánh đoàn bọn hắn thế nhưng là không có chút nào sợ. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ hy vọng có thể phát động đoàn chiến, dùng người đầu đến gia tốc phát dục của bọn họ, là lãng phí một mực tại cực lực tránh cho chính diện giao phòng. Làm đến bọn hắn lúc này tình cảnh có chút nửa vời. Đồng đội tại Minh Bạch khuất vân đây không phải nhất thời xúc động làm ra quyết định về sau, lập tức bắt đầu chấp hành. Bốn người dọc theo sông nói hướng lên trên lộ phương hướng thẳng tiến, truy thái Văn Cơ. Đó bất quá là biểu tượng, Vân Khởi lúc này chân chính ý đồ là nghĩ bức một đợt đoàn chiến. Ai ngờ vừa mới vọt tới đường trên, tiểu trên bản đồ liền xuất hiện lãng 73 người thân ảnh. Bạch Khởi, Can Tương Mặc Tà, Thái Văn Cơ, ba vị này vậy mà ra hiện tại bọn hắn đường giữa một, thấp thứ hai trước. Phục chế Vân khởi trước đó cá giết sang sông cường xuyên hai mảnh giá khu thao tác, Từ Thái Văn cơ mở ra kỹ năng thứ nhất nghĩ ngây thờ, cho mọi người thêm huyết từ tháp phòng ngự hạ vọt vào Vân khởi làng khu. Lưu Bang cẩn thận. Khuất Vân thấy thế cuống quýt nhắc nhở ven đường lẻ loi một mình Lưu Bang. Đáng thương Lưu Bang nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân hướng hắn chen chúc mà tới, căn bản cũng không dám tại tháp thứ nhất hạ đợi, vội vàng hướng hậu phương lớn rút lui. Vân khởi tổ bốn người cùng lãng bảy phương diện lần này cách xa nhau nửa cái địa đồ, lần này lại đuổi theo. Vậy nhưng thật sự lãng phí thời gian ảnh hưởng phát dục. Bốn người không biết làm sao thanh một chút đường trên binh tuyến, sau đó 2 phút đồng hồ đến, ở vào phía trên bạo quân đổi mới. Lãng 7 hành động không thể nghi ngờ là trực tiếp từ bỏ cái này đầu thứ nhất bạo quân. Vân Khởi bốn người tiếp tục không vội đẩy tháp phương trầm, lấy trước đầu này bạo quân. Lãng 7 bên này lại tại dọa lùi lưu bang tình huống dưới, xuất linh binh tuyến tiến tháp, đẩy người hợp lực, đem Vân Khởi đỡ ở. U này đường biên tháp thứ nhất cho rút. Đi theo Lãng 7 đám người liền từ Vân Khởi tầm mắt bên trong biến mất. Dã khu bắt đầu vòng thứ 2 dã quái đổi mới. Vân Khởi tổ bốn người không dám trễ nải thời gian, lân cận tiến vào lãng bảy làng khu, có chút bất đắc dĩ soát lấy dã quái. Tiếp tục như vậy không được a, trong đội trừ Khuất Vân bên ngoài đội viên cũng ẩn ẩn cảm giác được tình huống không đúng. Dù sao cái này sáo lộ bọn hắn đánh thật nhiều lần, gặp được đủ loại năm sắp xếp đối thủ, lại chưa từng có như hôm nay dạng này có lực không chỗ dùng cảm giác. "Trước soát." Khuất Vân nói. Lúc này luôn không khả năng đẩy hẻm núi đi tìm đúng tay, chỉ có thể trước chú ý trước mắt nếu không ta đi trinh sát một chút ta tôn tấn đề nghị lưu bang mắt nhìn lang khu Khuất vân nói kịp thời từ tháp thứ nhất rút đi lưu bang lúc này nút ở đường biên tháp thứ hai dưới nghe được chỉ thị sau hướng phía rã trong vùng di động tới trên thân mở ra bá giả chi thuẫn đồng thời tụ lực song trọng đe dọa có thể nói là cẩn thận tới cực điểm cái nào nghĩ một chân cái này mới vừa vặn bước vào rã khu cửa ải trong lòng hắn đã lưu lại bóng ma tâm lý đạt ma liền như thần binh trên trời rơi xuống thoáng hiện thêm một kỹ chân luôn vô tướng tử trong đuổi cỏ bay ra trực tiếp nện đến trên mặt hắn. đi theo vạn người đại chiêu chân luôn phổ độ, đem Lưu Bang đưa lên đầu tường. Kỹ năng thứ nhất 0.5 giây đánh bay về sau hoàn mỹ kết nối vào đại chiêu lên tường 1.5 giây mê muội. Sau đó nhìn xem Thái Văn Cơ đạn tới song âm, Triệu Vân đâm tới trường thường, cùng người đều không gặp kiếm liền đã cuốn tới trên người thư hùng song kiếm. Lưu Bang trong lòng đã không có cái gì sau đó. Triệu Vân đánh bại Lưu Bang, đầu người cuối cùng cho đến Triệu Vân trên thân, đem Triệu Tiến Nhiên cao hứng theo cái gì giống như lại là đứng người lên gầm thét một tiếng đều tại làm khu đầu. Lưu Bang bên này lại là 10 phần biệt khuất nói. Không ổn a. Khuất Vân mở ra bảng mắt nhìn song phương anh hùng trạng thái về sau, rất là ngưng trọng nói. Hắn tôn thượng hương đẳng cấp cùng kinh tế thủy chung là xa xa dẫn trước, có thể trước mắt đoàn đội tình trạng, lại là lãng bảy bên kia trừ phụ trợ bên ngoài lần lượt đều muốn đến cấp 4, nhưng bọn hắn bên này ba vị phụ trợ bởi vì đều mang theo học thức bảo thạch nguyên nhân, phát dục chậm chạp, cho dù bọn họ cầm bà quân, ba người cũng còn muốn một chút thời gian mới có thể đến cấp 4. Các ngươi được nhanh chút đến cấp 4 không phải liền phiên toái." Khuất Vân nói. "Chậm." Ý thức được điểm này Khuất Vân đã không còn dám xuất lĩnh đội ngũ phách lối khiêng tháp bay thẳng hướng khu, mà là hết sức thành thật quy củ hướng phía trên rút ra lang khu, kết quả là ở phía trên đường sông cùng chạy tới lãng bảy chúng anh hùng động thẳng. Để Vân khởi chư vị phiền muộn không thôi xáo vui trước tiên liền tấu vang lên." Bên trong, sóng âm tại Vân Khởi bốn người ở giữa bắn ra, bọn hắn trợn mắt nhìn Triệu Vân đằng không mà lên, còn như phi long tại thiên, đại chiêu hướng lấy bọn hắn trong trận nặng nề mà rơi xuống. Đánh bay Liên Triệu tiến nhiên thao tác trình độ, Triệu Vân cái này đại chiêu vậy mà chúng đích ba người, có thể nghĩ Vân Khởi mấy vị trong nháy mắt này là cỡ nào bất lực. Đi theo tìm vị trí tốt Bạch Khởi cùng Đạt Ma cũng lần lượt vào đoàn, Bạch Khởi đại chiêu ngạo mạn trào phúng, Đạt Ma đại chiêu chân luôn phổ độ, một trước một sau xuất thủ, Vân Khởi bốn người cùng nhau bay về phía đường sông bên cạnh tường đá ngồi hàng hàng, nhưng là ăn vào miệng cũng không phải cái gì quá quả, mà là cán tương một cái kiếm đến gọi đến bốn đạo phi kiếm. Bốn kiếm giao nhau điểm cuối cùng, chính là Vân Khởi nhân vật trọng yếu, Tôn thượng Hương dây lát dây, tôn thượng hương đẳng cấp, kinh tế lại cao hơn, cũng là gia dọn liên tục đại chiêu ăn đến, lại đến cán tương, cái này liền hướng về phía nàng tới đại chiêu bộc phát, chỗ nào còn chịu được, tại chỗ ngã xuống. Lại về sau, mất đi hạch tâm giờ tờ S3 cái phụ trợ anh hùng còn có thể có cái gì làm? Một đợt không đổi bốn, vẫn khởi toàn quân bị diệt. Xong. Khuất Vân nhìn xem đối diện lãng bảy một mảnh vui mừng, biết ván này tranh tài ở trong nháy mắt này liền đã phân ra thắng bại. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị xáo lộ. Lần thứ nhất như thế sạch sẽ hoàn toàn bại bởi đối thủ, thua thất bại thẳng hại. chương 67, chém giết chân. 3 phút, tranh tài lúc này mới tiến hành 3 phút. Đầu người mùa so 6 lạc hậu, vẫn khởi đội viên cũng không có vì vậy liền mất đi đấu trí. Một bên chờ phúc sinh, một bên lẫn nhau đánh lấy khí. Ổn định ổn định.